Chương 724: Suy đoán lớn mật. Chương 724: Suy đoán lớn mật. Giới đi tổ sư đường đằng sau, Lâm Trường Thanh lập tức quyết định phương hướng, hướng về Thúy Vân Cốc bay đi. Lần này tấn giai dùng tiếp cận thời gian 3 tháng, Lý Hương Đình các nàng nhất định chờ đến phi thường lo lắng. Cho nên hắn muốn trước tiên chạy trở về, cho các nàng báo một chút bình an, miễn cho để các nàng lo lắng như vậy. Về phần tàng bảo cát, cũng là không cần gấp như vậy đi, dù sao đồ vật là ở chỗ này, cũng chạy không được. Có hai viên thông bảo lệnh nơi tay, suy nghĩ gì thời điểm đi đều có thể. Cũng may Lâm Trường Thanh tấn giai tự phụ kỳ đằng sau, ngựa kiếm tốc độ phi hành tăng lên cấp độ. Cho nên hắn chỉ dùng hai canh giờ tạ hữu thời gian, liền thuận lợi về tới Thủy Vân Cốc. Cửu cung nguyên thận trận đột nhiên sinh ra ba động, lập tức liền kinh động đến Lý Hương Đình tân nương, cho nên nhao nhao đều đi ra. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh tại điểm, Lý Hương Đình mừng rỡ như điên, lập tức hướng phía hắn chạy như điên. Không để ý hình tượng hoàn hồ lên, sau đó đầu nhập trong lực của hắn, đem hắn ruốt về thật chặt, giống như sợ hắn lại đột nhiên biến mất một dạng. Mà Lý Tần Xuyên lúc này, cũng đi theo chạy tới Lâm Trường Thanh bên người, bất quá nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu ôm nhau, hắn cũng không dám tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ là ở một bên vui vẻ cười khúc khích. Tình huống hết sức rõ ràng, Lâm Trường Thanh biến mất 3 tháng, hiện tại bình an trở về, vậy khẳng định cũng đã là thuận lợi tấn giai tự phụ. Lại nói, tỷ phu hắn vừa mới tấn giai, trên thân linh áp khí tức ba động, vẫn là vô cùng rõ ràng. Cần một chút thời gian tu luyện cùng điều chỉnh, mới có thể đem loại ba động này hoàn toàn ẩn nấp đứng lên. Bất quá qua trong một giây lát, Lý Tần Xuyên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngươi thật tấn giai tự phụ?" Lâm Trường Thanh nghe, trừng mắt liếc hắn một cái, tên ngu ngốc này thế mà quấy rầy bọn hắn vuốt ve an ủi. Bất quá vẫn là ân, một tiếng, liền không lại để ý đến hắn. Nhưng là lúc này, Lý Hương Đình liền không có ý tứ lại lại trong ngực của hắn. Mà Lâm Trường Thanh không cần túi lầu xuống, đều biết trước ngực mình và ta ước, cũng minh bạch, hắn lần này tấn giai Lý Hương Đình gánh vác bao lớn áp lực, cũng may hiện tại rốt cục đều đi qua. Lôi kéo Lý Hương Đình hướng sân nhỏ phương hướng đi, Mộ Dung Thanh Nhan đã tại cửa viện chờ bọn hắn. Nàng dù sao cũng là trưởng bối, cũng không có giống Nhi Tử nữ nhi một dạng, chạy tới nên đón Lâm Trường Thanh. Bất quá lúc này, trên mặt nàng ý cười, cũng là thế nào đều không che giấu được. Lâm Trường Thanh thấy được nàng thời điểm, liền cười nhẹ mở miệng nói ra, "Nhưng gì, ta thuận lợi tấn giai tử phụ, bình an trở về, lần này để cho các ngươi lo lắng." Mộ Dung Thanh lắng nghe, Cao Hứng Phi từ nói, "Bình An trở về liền tốt, một đoạn này thời gian, chúng ta đều tâm thần có chút không tập trung, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện đặc biệt là hư đỉnh, tu luyện sau khi, liền thường xuyên đối với cửa ra vào người, chính là ngóng trông ngươi bình an trở về. Bây giờ trở về đến liền tốt, ngươi là trong nhà chủ cột, có ngươi tại chúng ta đều có thể an tâm." Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy cười ha hả nói ra, "Ta biết, trong thời gian ngắn, hẳn là liền sẽ không đi ra ngoài nữa. Bởi vì tần giai đằng sau, tu vi sẽ có một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh, cho nên ta có 10 năm tiềm tu thời điểm. Trong khoảng thời gian này cũng không cần làm ra đi làm nhiệm vụ." Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi." Đây là Lý Tần Xuyên đột nhiên mở miệng nói ra, "Tỷ phu, ngươi lần này dùng như thế nào lâu như vậy thời gian, nếu không cho chúng ta chia sẻ một chút đại khái tinh lực. Lâu như vậy không gặp, mọi người khẳng định phải ngồi xuống trò chuyện chút." Thế là hắn mở miệng nói ra, "Vậy chúng ta đến hậu hoa viên đi." Ngồi xuống, một bên uống trà, một bên cho các ngươi nói một chút, ta lần này tấn giai đại khái tinh lực. Tất cả mọi người vui vẻ đáp ứng, sau đó cùng một chỗ, đi tới hậu hoa viên trong lương đình ngồi xuống. Vương Lý Hương đình cho mọi người qua linh trà đằng sau, Lâm Trường Thanh liền đem lần này tấn giai kinh lực từ đầu tới đuôi chia sẻ cho mọi người. Đặc biệt là chính mình tấn giai quá trình tâm đắc trải nghiệm, đều không giữ lại chút nào địa phân hưởng đi ra. Nhưng là liên quan tới độ kiếp sợ kinh lịch hung hiểm, hắn lại là một chữ đều không nhắc, bởi vì nếu như nói hết đi ra lời nói, Lâm trưởng thành sợ hù đến bọn hắn. Cho nên dứt khoát phương diện này liền không nói, miễn cho về sau trong lòng bọn họ có bóng ma, từ đó không dám bước ra một bước kia đám người cái này một trò chuyện, chính là hơn một canh giờ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, mộ dung thanh nhan cùng Lý Tần Xuyên mới đứng dậy trở về sân nhỏ của mình. Bất quá trước khi rời đi, Lý Tần Xuyên xin chỉ thị một chút, đạt được Lâm trưởng thành cho phép đằng sau. Hắn ngày mai bắt đầu liền sẽ khôi phục, bày quầy bán hàng kiếm lợi linh thạch cùng điểm cống hiến nghề kiếm sống. Từ khi Lâm Trường Thanh bắt đầu bị quan, hắn liền không có lại ra ngoài bày quầy bán hàng, mà là lưu lại thủ hộ Thú Vân Cốc. Bây giờ được cho phép, ngày mai lại có thể đi ra, cho nên hắn mới hài lòng rời đi. Mà Lâm Trường Thanh hiện tại trên tay đã không có cái gì điểm cống hiến, nếu Lý Tần Xuyên chủ động nói ra, vậy hắn cũng liền thuận thế đáp ứng. Còn lại chính là hắn cùng Lý Hương đỉnh tự nhiên thời gian, cái gọi là tiểu biệt tháng tân hôn, sau đó tự nhiên là một fan chiến đấu kịch liệt. Cứ như vậy liên tục mấy ngày, Hai người trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, đây cũng là Lâm Trường Thành cho mình ban thượng cùng dung lượng. Hắn cho tới nay, đối với tu phiền bắt đều là gấp vô cùng, lần này rốt cục thuận lợi tấn giai tự phụ, bước kế tiếp chính là trùng kích kim đan. Mặc dù Lâm Trường Thành trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng mình còn có hơn 400 năm thời gian, dùng để trùng kích kim đan, hay là có rất lớn cơ hội. Cho nên hắn để cho mình thích hợp phóng túng một chút, bất quá cũng liền chỉ là mấy ngày thời gian, hắn lại khôi phục thường ngày tu luyện cùng làm việc và nghỉ ngơi. Bất quá một ngày này, Lâm Trường Thành đang tu luyện tại điểm, nội thị thức hải thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện Giống như trong thứ hải hắn cùng Lâm Trường Liễu liên hệ điểm sáng kia, so trước kia, sáng hơn một chút, mà lại hắn cẩn thận hồi ức đằng sau, có thể vô cùng xác định, đó cũng không phải ảo giác của mình. Bởi vì trước kia điểm sáng này, đơn giản có thể nói là ảm đạm không ánh sáng, giống như kém một chút liền muốn dập tắt một dạng. Lâm Trường thành trong lòng cuồng hỉ, đây là một cái cực kỳ tốt hiện tượng, chỉ là hắn không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Cho nên tỉnh táo lại đằng sau, hắn lớn mật phỏng đoán, hẳn là cùng mình lần này tấn giai có quan hệ. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau kết chính là đồng sinh cộng tử khế, bởi vậy không chỉ đồng sinh cộng tử, còn bao gồm có một phương tấn giai, một phương khác tự nhiên cũng sẽ nhận pháp lực quả tặng. Cho nên Lâm Trường Thanh mới suy đoán lớn mật, có phải hay không lần này tấn giai pháp lực quả tặng có thể làm cho Lâm Trường liệu một lần nữa xác nhận phương vị của mình, thậm chí trở lại bên cạnh hắn đương nhiên, đây chỉ là chính hắn trong lòng phỏng đoán, cũng không có đạt được bất kỳ nghiệm chứng. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục quan sát số dưới. Nhìn qua một đoạn thời gian nữa, trong tứ hải của hắn điểm sáng này có thể hay không càng ngày càng sáng, thẳng đến khôi phục trước kia trình độ. Mặc dù hắn giống như trước một dạng Dùng thần thức câu thông điểm sáng kia, hay là một chút phản ứng đều không có. Nhưng đây đã là cực kỳ tốt biến hóa, chương 725, tăng bảo các lầu hai. Chương 725, tăng bảo các lầu hai. Bất quá có cái này to lớn kinh hỉ đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng không có biện pháp, ổn định lại tâm thần tu luyện. Cho nên dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này, cùng Lý Hương đỉnh các nàng nói một lần đằng sau, liền trực tiếp rời đi thủy Vân Cốc, hướng tông môn tăng bảo các phương hướng bay đi. Hắn chuẩn bị hôm nay liền đi mở mang kiến thức một chút tông môn nội tình, cũng thuận tiện đem hai viên thông bảo lệnh đều dùng rơi bên trong bảo vật cho dù tốt, cũng chỉ có tiến vào trong túi trữ vật của chính mình mới là chính mình. Lâm Trường Thanh hiện tại ngự kiếm tốc độ phóng đại, cho nên từng cái đã lâu thần đằng sau, liền đi tới mục đích. Kỳ thật nơi này khoảng cách Thiên Thủy Lại Điện cũng không phải quá xa, chỉ là trước mấy ngày Lâm Trường Thanh lòng chỉ muốn về, cho nên không tới nơi này đến mà thôi. Toàn bộ kiến trúc chính là một cái tầng năm bảo tháp, cao ngất đứng thẳng, lại thêm tàng bảo các ba cái màu vàng chữ lớn, cho nên phi thường tốt phân biệt. Mà lại nơi này cũng có thể xem như tông môn trong địa, cho nên cửa ra vào một dạng có bốn vị đồng môn, ở chỗ này phỏng thủ. Lâm Trường Thanh tại tàng bảo các cửa ra vào hạ xuống đằng sau, liền có phòng thủ đồng môn hô, vị sư huynh này, nếu như ngươi là tới hồi đối bảo vật, xin lấy ra một chút bằng chứng. Lâm Trường Thanh biết là bọn hắn chối chức trách, không nói thêm gì, trực tiếp lại trong túi trữ vật, lấy ra hai cái kia thông bảo lệnh, đặt ở trên tay để bọn hắn nhìn một chút. Mở miệng vị kia nhìn lướt qua đằng sau, mở miệng nói ra, nguyên lai like là thông bảo lệnh, đó không thành vấn đề, sư huynh xin theo ta tiến đến. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, đa tạ sư đệ, vậy liền làm phiền ngươi. Sau đó liền theo hắn đi vào. Trên đường vị đồng môn kia Con chủ động mở miệng giới thiệu nói sư huynh trong tay là hai viên giá thấp thông bảo lệnh, chỉ có thể ở tàng bảo các hai, lầu 3 chọn lựa bảo vật. Mỗi một mai thông bảo lệnh có thể ở bên trong nốc một canh giờ thời gian, sư huynh có hai viên, vậy liền có thể nốc hai canh giờ. Ta đề nghị sư huynh không nên quá sớm chọn lựa bảo vật, phải tận lực đem 2 3 lầu đều đi dạo một lần, sau đó mới quyết định chọn lựa bảo vật gì, bằng không thế nhưng là sẽ hối hận. Lâm Trường Thành có một ít kinh ngạc, có chút không rõ hắn vì sao lại sẽ thành dạng này nói, bất quá người khác chính là ở đây làm giá trị, cho nên khẳng định biết một chút nội bộ tin tức. Mới lên tiếng nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở, chỉ là không biết tiến vào bên trong chọn lựa bảo vật, có cái gì coi trọng. Cái kia là dẫn đường đồng môn tiếp tục nói, sư huynh không cần khách khí, ta cũng chỉ là thuận mồm nhắc nhở một chút mà thôi. Tiến vào tang bảo các chọn lựa bảo vật, cũng không có quá nhiều coi trọng, nhưng là ở trong đó mỗi một kiện bảo vật đều có một mặt lắp cửa vòng bảo hộ. Muốn đem bảo vật từ bên trong lấy ra, liền cần dùng đến thông bảo lệnh, đồ vật lấy ra đằng sau liền không có biện pháp đòi ý cho nên ta mới đề nghị ngươi tận lực toàn bộ sau khi xem xong, lại đến làm quyết định, miễn cho chính mình cuối cùng hối hận không kịp. Thì ra là như vậy, Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, cũng lần nữa mở miệng nói tạ ơn. Rất nhanh hai người liền đi tới tàng bảo các tầng thứ nhất đại sảnh, ở trong đó đang có hai vị kim đan kỳ sư thúc, ở nơi đó đánh cờ đánh cờ vây. Bất quá nhìn thấy hai vị sư thúc nghiêm túc như vậy, Lâm Trường Thanh bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng cái gì. Cũng may trong đó một vị nhìn bọn hắn một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Hai người các ngươi có chuyện gì?" Dẫn đường vị đệ tử kia, vội vàng mở miệng nói ra, hồi bẩm lục sư thúc, là vị sư huynh này, tay cầm thông bảo lệnh tới chọn lựa bảo vật, đệ tử đem hắn mang theo tiến đến. Lúc này Lâm Trường Thanh liền vội vàng tiến lên chào nói đệ tử Lâm Trường Thanh, gặp qua hai vị sư thúc, đây là đệ tử thông bảo lệnh. Nói xong, lần nữa lộ ra ngay hai cái kia thông báo lệnh. Vị kia trấn thủ lục sư thúc nhìn thoáng qua, xem nhận Lâm Trường Thanh đỗ trên tay không có vấn đề, mới nhẹ gật đầu. Tiếp lấy xuất thủ, hướng phía tàng bảo các một cái góc, đánh một cái pháp quyết, nơi đó lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống trận. Sau đó hắn mới đúng Lâm Trường Thanh nói ra, giá thấp thông báo lệnh hai viên, có thể chọn lựa hai quyển bảo vật, nhưng là nhất định phải tại trong 2 canh giờ. Nếu không qua thời gian đằng sau, coi như ngươi tự động từ bỏ. Còn có chọn lựa xong sau, không cần ở bên trong lưu lại quá lâu, sớm một chút đi ra. Lâm Trường Thanh vội vàng mở miệng nói ra, đa tạ lục sư thúc đệ tử minh bạch. Lúc này vị kia luật sư thúc đã không còn quan tâm bọn hắn, chỉ là nhẹ nhàng phất phắt tay, nói một câu, "Lên đi." Sau đó liền không lại để ý đến bọn họ hai cái. Lâm Trường Thanh hướng về vị kia, cho hắn dẫn đường đồng môn gật gật đầu, nói ý cảm ơn đằng sau, liền bước vào tiểu truyền trống trận. Sau đó chỉ chớp mắt ở giữa, liền biến mất không thấy, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái cự đại trong đại sảnh. Nơi này là hoàn toàn bịt kín hoàn cảnh, không nhìn thấy bất luận cái gì một cánh cửa hoặc là cửa sổ, nhưng là kia sáng lại phi thường sáng tỏ, bởi vì trên tường khảm nạm lấy không ít huy quan thạch. Lúc này hắn mới nhìn đến chính mình Chính bản thân chỗ đại sảnh chính giữa vị trí, dưới chân chính là một cái nho nhỏ truyền tống trận. Nghĩ đến chờ một chút chọn lựa hoàn tất sau, muốn rời khỏi nơi này, cũng là cần thông qua cái này tiểu truyền tống trận rời đi. Xem hết vị trí hoàn cảnh đằng sau, hắn mới có rảnh quan sát tỉ mỉ trong này bảo vật. Nơi này tất cả bảo vật, mỗi một kiện đều là đơn độc bày ra tại một cái trên đài ngọc, đồng thời phía trên đều có một cái vòng bảo hộ. Lâm Trường Thanh dùng thần thức quét một chút, nơi này có chừng 360 cái ngọc đài, vậy liền đại biểu cho cũng có ngang nhau số lượng bảo vật. Mà lại hắn dùng con mắt dò xét một vòng, liền đã thấy được, sáng tối khác nhau 10 cái quang hoàn bảo vật phẩm. Cái này khiến hắn lập tức thật hưng phấn ghê gớm, hiện tại đã hết sức rõ ràng, không có quang hoàn bảo vật, hắn cũng không cần tốn thời gian đi tìm hiểu. Hiện tại chỉ cần trọng điểm, nhìn những này phát ra quang hoàn bảo vật phẩm liền có thể. Không nên nhìn hai canh giờ rất nhiều, kỳ thật chẳng mấy chốc sẽ đi qua, cho nên Lâm Trường Thành không có chút nào giảm trì hoãn thời gian. Lập tức liền hướng phía bên người gần nhất, phát ra quang hoàn ngọc đại đi qua, cách vòng bảo hộ, trong quan sát bảo vật. Phát hiện bên trong là một cái phát ra ám lam sắc quang hoàn vòng tay, kiểu dáng đều là phi thường tinh mỹ phong cách cổ xưa, đoán chừng nữ tu hẳn là sẽ thích vô cùng. Lâm Trường Thanh niên cứu một chút, đánh giá ra đây là một kiện thủy thuộc tính phòng ngự pháp bảo. Nhưng là bởi vì có vòng bảo hộ ngăn cách đấy, thần thức không có cách nào cảm ứng ra cụ thể phẩm giai. Truyện tiên phức nhất, tất cả trên đại ngọc, thậm chí ngay cả bảo vật danh xưng cùng cơ bản tin tức đều không có. Thì ra là như vậy, cái này truyền bảo quá trình chính là hoàn toàn khảo nghiệm truyền bảo nhân nhãn lực, nếu như cái gì cũng đều không hiểu, vậy chỉ có thể ở chỗ này tìm vận may. Mà lại những ngọc đài này phía trên, còn có một cái lỗ khảm, xem ra vừa vặn có thể để vào một viên trùng bảo lệ. Lâm Trường Thanh nhìn đến đây, liền đã hoàn toàn minh bạch Nếu như xác nhận lựa chọn trên đại ngọc món bảo vật này lời nói, chỉ cần đem một viên thông bảo lệnh phóng tới trong lô khảm mặt, cái kia vòng bảo hộ tự nhiên là sẽ biến mất. Chương 726: Lôi đỉnh luyện thân tháp. Chương 580: Tổ kiến sĩ dư vệ. Tại đại điện đám người ánh mắt khác thường bên trong, Sích Minh đi theo một tên ngoại vụ chấp sự đi tới đại điện hậu phòng, Tống Lộ Chu đã thưởng thức trà thơm đang đợi lấy hắn vị này là tộc ta công việc vật trưởng lão. Bên cạnh ngoại vụ chấp sự nhẹ giọng giải thích van bố Sích Minh, bài kiến đại trưởng lão. Công việc vật trưởng lão chính là tất cả trưởng lão đứng đầu, Sích Minh gọi hắn là đại trưởng lão cũng không có gì vấn đề. Tống Lộ Chu nhàn nhạt gật đầu nói, "Không cần giữ lễ tiết, nhập ngồi đi." Tạ đại trưởng lão ban thưởng lễ ngồi. Sích Minh hơi có chút câu nệ ngồi xuống, trong lòng lại là đang suy tư Tống Lộ Chu lần này gọi hắn đến đây ý đồ tuổi còn trẻ, tu vi cũng không tầm thường, Sích Họa sinh ra một đứa con trai của ta, cha ngươi mấy năm này đã hoàn hảo. Tống Lộ Chu gia hiệu thị nữ dâng lên nước trà nói, "Nghe vậy, Sích Minh đáy mắt hiện lên một chút thảm đạm, chậm rãi lắc đầu nói, "Tạ đại trưởng lão quan tâm, gia phụ đã bê quan mấy năm, bình cảnh không thấy chút nào dao động, thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm, đại nạn có lẽ liền mấy năm này nữa." Sinh hoạt lão quỹ niên kỷ chỉ so với Tống Lộ Chu hơi lớn hơn, nghe Sích Minh nói như vậy, hắn khó tránh khỏi âu sầu trong lòng, chỉ trước mắt, hắn đại nạn cũng sắp đến. Cũng ngay, Tống trưởng sinh lần này lại cho hắn một cái không giống với lựa chọn. Nghĩ đến cái này, Tống Lộ Chu không khỏi cảm khái nói năm đó, Sích Họa cùng chúng ta sánh vai mà chiến, chỉ trước mắt, bây giờ đều đi vào tuổi già, những năm này, Dương Châu có thể như vậy an ổn, các ngươi không thể bỏ qua công lao a. Sích Minh trong lòng ẩn ẩn có chút xúc động, chân thành tha thiết nói ra phụ trưởng nói, hắn cùng Sích gia có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do tộc trưởng cùng gia tộc toàn lực cùng hỗ. Gia phụ mặc dù đã đi vào chỉ mộ, nhưng Sích thị tại Dương Châu lập tức mấy chục năm, đã sớm cắm rễ xuống, bây giờ đại ca của ta trưởng tử đã xuất thế, chỉ cần gia tộc ra lệnh một tiếng, Sích thị đời thứ 3 trên dưới, cam nguyện vì tộc đi đầu. Các ngươi trung thành, gia tộc chưa bao giờ phải nghi tới, các ngươi bỏ ra, gia tộc đều nhìn ở trong mắt, gia tộc chưa từng có bạc đãi công thần tiền lệ, tộc trưởng lần này vốn là dự định tự mình ngợi khen các ngươi. Nhưng hắn bây giờ bị sự tình khác trậm trễ, cho nên liền chỉ có do lão phu đến làm thay. Nói, Tống Lộ Chu tử dài rộng trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo gia hiệu bên cạnh thị nữ cầm tới Sích Minh trước người nói trong này nợ dụ chính là ba viên linh quả, phục dụng đằng sau có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, ngươi lại cho Sích Hỏa mang về, nói không chừng còn có thể có một đường truyền cơ. Không sai, trong hộp ngọc này nợ dụ chính là diên thọ đảo. Mặc dù diên thọ đảo từ nợ hoa đến kết quả cần dòng giá một cái con rắn rắp, nhưng Tống Hữu Lân đem nó hái trở về thời điểm, nó trên cành trái cây đã bắt đầu thấy hình thức ban đầu, không có qua tại Tống Thanh Hi tỉ mị chăm sóc bên dưới, cũng không lâu lắm liền thành thụ. Hết thệ kết xuất 9 mai trái cây, Tống Trường Sinh đem nó điểm bình quân thành 3 phần, một trong số đó tự nhiên là Tống Lộ Trụ. Phần thứ hai thì để Tống Lộ Chu luyện chế thành diên thọ đan bảo tồn lại. Mà cuối cùng này một phần, Tống Trường Sinh tại trại qua nghị sâu tính kỹ đằng sau, quyết định đem cái này kéo dài tuổi thọ cơ hội giao cho Sích Hỏa lão quỷ. Sích Hỏa lão quỷ lúc trước tuy là bị ép thần phục với Tống Trường Sinh, có thể những năm qua này, làm việc có thể nói là tận tâm tận lực, cũng thành công thông qua được Tống Trường Sinh khảo nghiệm đem cơ hội này cho hắn, thứ nhất là vì khen ngợi hắn những năm này công tích, thứ hai là vì tiến một bước đoàn kết Sích thị. Sích thị mặc dù vừa mới cất bước, nhưng tiềm lực cực lớn, chính như cùng Sích Minh nói như vậy, đã có 3 đời người mà lại người người đều là vô tình máy gieo hạt khí lấy nhiều cưới đa sinh làm dinh, thiếu cưới thiếu sinh là hổ thẹn. Vẹn vẹn sích hỏa lão quỷ một người, liền có thê thiếp mấy trăm người, vất vả cần cụ cải cấy mấy chục năm, sinh hơn 400 con trai cùng hơn 200 nữ nhi. Trong này có được linh căn mặc dù chỉ có 9 cái, có thể sích hỏa các con thành hôn đều rất sớm, cũng rất cao sản. Đến bây giờ, sích thị phàm nhân số lượng đã có mấy ngàn người, có được linh căn người đã vượt qua 20 người. Theo thời gian trôi qua, sích thị quy mô sẽ còn cấp tốc bành trướng, có thống thị làm hậu thuẫn, đợi một thời gian, nhất định có thể cùng Dương Châu mấy cái kia đỉnh tiêm gia tộc địa vị ngang nhau. Mạc Khắc, trừ bản gia người bên ngoài, bọn hắn còn nắm giữ lấy nguyên liệt Dương Tông chỉ hạ hơn 2 triệu phàm nhân, hàng năm Thăng Tiên Đại hội đều có thể tuyển chọn ra không ít có linh căn người thiếu niên. Trong này, trừ đứng đầu nhất bộ phận kia sẽ bị Tống thị ngoại vụ điện cùng Vũ Phong điện hấp thu bên ngoài, còn lại đều bị đã đưa vào một cái tên là Liên Hỏa Đường thế lực, tiếp nhận tập trung huấn luyện. Liên Hỏa Đường là do Vũ Phong điện cùng Xích Hỏa lão quỷ cùng nhau chấp chưởng. Những năm này trải qua không ngừng chọn lựa cùng đào thải, lưu lại còn có gần 800 người, số lượng đã không thua gì Dương Châu bất kỳ một gia tộc nào, chính là nương tựa theo Liên Hỏa Đường, cái này ngoại tịch thế lực Xích Hỏa mới lấy từng bước một khống chế Dương Châu chính là tu sĩ chúc cơ thiếu điểm, đến bây giờ chỉ có một người, nhưng bây giờ cũng mới vừa mới cất bước, tiềm lực phát triển phi thường to lớn. Làm Tống thị thống trị Dương Châu cùng duy trì Dương Châu ổn định trọng yếu tạo thành bộ phận, Sích Hỏa lão quỷ nếu là có thể đột phá tự phụ, đối với Tống thị tới nói tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, có cơ hội khẳng định được thật tốt đến nữa. Sích Minh mấy cái này hậu bối mặc dù không tệ, nhưng so với Sích Hỏa lão quỷ tới nói vẫn là kém xa, dù cũng không bằng Sích Hỏa làm cho người an tâm. Dù sao, Sích Hỏa định vị cùng Kim Huyền nhưng thật ra là một dạng. Tống trưởng sinh có thể yên tâm trợ giúp Kim Huyền đột phá đại yêu chi cảnh, tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Chuyện này Tống trưởng sinh vốn là dự định tự mình đi làm, kết quả được luyện chế phá trướng đang sự tình chậm trễ, cũng chỉ có thể do Tống Lộ Chu làm thay. Bất quá, hiệu quả đều là không sai biệt lắm. Quả nhiên, làm Tống Lộ Chu tiếng nói rơi xuống, Sích Minh lập tức kinh ngạc đến đứng lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thị nữ bưng đến ngọc trong tay của chính mình hộ, thậm chí một lần hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Có thể kéo dài tuổi thọ linh vật a, cứ như vậy đặt tới trước mặt mình. Đại trưởng lão, cái này. Tống Lộ Chu đưa tay đánh ghế Sích Minh nói trẻ con không cần nhiều lời, đây là tộc trưởng ý tứ, cứ việc nhận lấy chính là, nếu là ngươi cha có thể đột phá tự phụ, Dương Châu cũng có thể càng thêm an ổn. Trong lúc nhất thời, mọi loại cảm xúc xông lên đầu, Sích Minh đôi tay run rẩy nâng lên hộp ngọc kia, trong này chứa không phải linh quả, mà là sích hỏa 10 năm tuổi đó a. Đối với hiện tại Sích Hỏa tới nói, đây quả thực quá mấu chốt. Hắn cao cao bưng lấy hộp ngọc, vậy mà vọt thẳng lấy Tống Lộ Chu quỳ xuống, dùng giọng nói, "Sích Minh đại biểu phụ thân, đa tạ gia tộc ban thưởng, sích thị trên dưới, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Không cần như vậy, mau mau xin đứng lên." Tống Lộ Chu trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng, vội vàng ngự sử linh lực đem Sích Minh đỡ lên. Vẻ mặt tươi cười nói trừ linh quả này bên ngoài, Lần này cố ý gọi ngươi đến đây còn có mặt khác một ít chuyện cần cùng ngươi thương nghị. Còn xin đại trưởng lão bảo cho biết, Sích thị nhất định dốc hết toàn lực. Sích Minh lập tức biểu lộ thái độ của mình không cần phải gấp gáp biểu quyết tâm, không phải việc đại sự gì, là có liên quan liệt hòa đường. Liệt hòa đường. Chương 727. Bắt bảo Lưu Ly li cùng đăng. Chương 727, bắt bảo Lưu Ly li cùng đăng. Sau đó kiện thứ 8 linh vật, là một kiện phát ra màu ám kim quang hoàn roi dài pháp bảo đối với loại pháp bảo này, Lâm Trường Thành căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, mà lại hắn cũng sẽ không dùng, cho nên chỉ là nhìn qua, liền trực tiếp rời đi. Phía sau 9 đến 11 kiện linh vật cũng đều không thích hợp Lâm Trường Thành, cho nên cũng chỉ là hiểu rõ một chút, liền xoay người rời đi. Sau đó đi tới tầng này, cuối cùng một kiện có quang hoàn linh vật phía trước, đây cũng là tầng này có tiềm lực nhất ba kiện linh vật một trong. Phát hiện đây là một cái bát quái hình dạng bảo kính, mà lại phía trên hai màu trắng đen giao nhau, rất rõ ràng nó chính là cùng âm dương có liên quan bảo vật. Bất quá cụ thể tác dụng, Lâm Trường Thành cũng không đoán ra được, dù sao hắn tương đối ít tiếp xúc tấm gương loại pháp bảo. Mà lại món pháp bảo này, cùng hắn hai loại căn bản pháp đều không phải là quá xứng đôi. Mặc dù cũng đồng dạng có thể sử dụng, nhưng ngữ sử đứng lên có thể sẽ có một chút điểm không trôi chảy. Cho nên Lâm Trường Thanh mặc dù biết đây là một kiện phi thường chân quý linh vật, nhưng cũng không phải là quá tâm động. Chỉ là đem nó làm một cái hậu truyện, mà lại khả năng rất lớn hắn là sẽ không lựa chọn nó. Đỉnh Tiêm Pháp bạo phương diện, hắn hiện tại đã có lôi đỉnh luyện thân tháp, lại thêm tăng bạo luân hồi châm. Có thể nói tại phương diện tấn công kích, cũng đã không sai biệt lắm đầy đủ. Cho nên hắn hiện tại dự đoán chính là kiện thứ 2 linh vật, có thể sẽ lựa chọn phương diện phòng ngự linh vật. Dù sao hắn trên người bây giờ, một kiện phòng ngự pháp bảo cũng không có, chân quý nhất cổ bảo huyền thủy ngự thiên cơ đều bị lôi kéo quanh thành mảnh vỡ. Bởi vậy lựa chọn một kiện tốt hộ thân pháp bảo vẫn là vô cùng có cần phải. Hiện tại tàng bảo các tầng 2 đã xem hết, lựa chọn một kiện bảo vật, cũng dự lưu lại hai kiện hộ tuyển đại khế dùng khoảng một canh giờ, cho nên hiện tại hắn trực tiếp hướng tầng thứ 3 thang lầu đi đến. Thang lầu ngay tại tầng 2 một cái tương đối nơi hẻo lánh vị trí, Lâm Trường Thanh mang tâm tình kích động, rốt cục bước lên tàng bảo các 3 tầng đi lên đằng sau nhìn lướt qua, phát hiện tầng thứ 3 bố cục cùng tầng thứ 2 là giống nhau như lúc. Ngọc đài số lượng cũng giống như vậy, mà lại phía trên đều thả có linh vật. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra Tông cũng không có đem tất cả linh vật đều phong xuất, mà là chỉ thả ra một bộ phận. Nếu như linh vật có bị người chọn lấy lời nói, mới có thể bổ sung lại một hai cái tiến đến. Bất quá liền xem như dạng này, Lâm Trường Thanh cũng đã phi thường thỏa mãn. Dù sao với hắn mà nói, đã là chiếm lớn vô cùng tiện nghi, cho nên hắn đối với tông môn vẫn là vô cùng cảm kích. Lầu ba nơi này, Lâm Trường Thanh quét một chút, phát hiện mang theo quang hoàn linh vật, thế mà chỉ có bảy kiện, cái này nhưng so sánh phía dưới ít hơn nhiều. Không khỏi có một chút điểm thất vọng, cũng may nơi này ngược lại có bốn kiện linh vật, quang hoàn là phi thường sáng tỏ, mà đội thành bên ngoài ba kiện quang hoàn, liền lộ ra ảm đạm một chút. Lâm Trường Thanh không chút do dự, liền hướng phía cách hắn gần nhất một kiện linh vật đi đến. Nhìn thấy trên đài ngọc là một kiện đàn ngọc loại pháp bảo, hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Phát hiện cả kiện pháp bảo, đàn thân là một loại không quen biết cao giai linh mục chế thành, đàn tuyến hẳn là đặc thù tứ giai băng tẩm kia đáng tiếc món pháp bảo này, cũng không thích hợp hắn, sử dụng loại pháp bảo này nhất định phải biết được nhạc luận, tốt nhất còn muốn cùng công pháp phối hợp, mới có thể phát huy nó uy lực lớn nhất. Món đồ này, ngược lại là phi thường thích hợp mục tiểu tiểu, cũng không biết cả đời này, còn có thể hay không lại trở về cùng nàng gặp một lần. Lâm Trường Thanh trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó rời đi đi xem cái tiếp theo linh vật. Bất quá món đồ thứ 2 càng thêm không được, lại là một viên, phát ra ám lam sắc quang hoàn linh châu. Hắn chỉ là nhìn qua, cũng không chút nào do dự xoay người rời đi, thứ này hiện tại với hắn mà nói, tương đối hay là quá bình thường. Kiện thứ 3 đồ vật, lại là vô cùng ít thấy cung loại pháp bảo, đồng thời còn trang bị bảy cái báo tiễn. Cái này cung loại pháp bảo, toàn thân đại khái dài năm thước, đồng thời toàn thân tối tăm, dây cung hẳn là một loại nào đó linh thu gân, nhưng tương tự cũng là màu đen. Mà lại thứ này, phát ra quang hoàn, lại là vô cùng ít thấy màu tím, đáng tiếc đây cũng là không thích hợp Lâm trưởng thành sử dụng linh vật. Yểm thứ tư độ vật, liền có một chút ý tứ, lại làm một cái ba màu holo, mà lại nó qua hoàn, cũng là ba loại màu sắc. Lâm Trường Thanh một chút liền đánh giá ra, đây là vàng, nước, mục, ba thuộc tính linh vật, đồng thời hắn cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện holo này, thế mà còn chưa mở lợi, nói cách khác, hiện tại nó hay là liền thành một khối. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thanh trước hết nhất nghĩ tới, lại là không biết bên trong có hay không linh trùng. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, cho dù có linh trùng, không có Lâm Trường Liễu hỗ trợ, kỳ thật cũng không thích hợp trồng trọt. Lại thêm cái này ba màu holo Lâm Trường Thanh căn bản là không có biện pháp đánh giá ra tác dụng của nó, cho nên so ra mà nói, nó cực tính là phi thường lớn. Bởi vì chút Lâm Trường Thanh sau khi suy tính, vẫn là đem cái này ba màu hồ lô bỏ vào hậu tuyển vị trí. Tiện thứ năm linh vật, chính là một bộ năm chôi thủy thuộc tính phi kiếm, tản mắt ra sáng tỏ vầng sáng màu xanh lam. Trình thể màu lam nhạt tỏa ánh sáng lóng lánh, bao quát chu kiếm, độc kiếm ở bên trong, giống như đều là dùng nguyên một khối vật liệu điêu khắc đi ra một dạng, ngược lại là vô cùng hoàn chỉnh cùng xinh đẹp. Hắn suy đoán món linh vật này, hẳn là cũng chỉ là dùng một loại vật liệu, Lâm Trường Thanh nghiên cứu một chút, cảm giác hay là rất không tệ. Hắn ở trong lòng suy đoán, bộ phi kiếm này khả năng còn có một số ẩn hình hiệu quả, cho nên Lâm Trường Thanh hay là thật thích. Nếu như nó thật sự có ẩn hình hiệu quả, vậy vật này âm lên người đến, khả năng so châm loại pháp bảo, còn lợi hại hơn nhiều. Thế là trực tiếp liền đem nó bỏ vào hậu tuyển vị trí, nếu như phía sau không có thích hợp linh vật, hắn ngược lại là rất có thể sẽ chọn một bộ này thủy thuộc tính phân kiếm. Thứ 6 kiện bảo vật, rốt cục Lâm Trường Thanh mong đợi đồ vật, trên đài ngọc là một mặt màu vàng tâm chấn loại pháp bảo, đồng thời phía trên còn điêu khắc có kỳ lân đồ án. Cái này để hắn phi thường kỳ quái, nếu như liền thần thú mà nói, lực phong ngự cường đại nhất. Không phải là huyền vũ sao? Vì cái gì trên tấm chắn, điều khắc sẽ là kỳ lân độ án, cái này khiến Lâm Trường Thanh bao nhiêu có một ít do dự. Hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nhìn ra một cái gì như thế về sau, duy nhất có thể xác định được vật, chính là đây là toàn bộ sử dụng kim loại luyện chế pháp bảo. Mặt khác một mực không hiểu, cái này có gật đầu đau đớn, nói thật ra, đối mặt món bảo vật này, hắn cũng không có loại kia quá động tâm cảm giác. Cho nên muốn một chút, quyết định lại đi nhìn cuối cùng một kiện linh vật, lại đến làm quyết định đi mấy chục bước đường, rốt cục tại trên đài ngọc, thấy được cuối cùng một kiện linh vật, lại là một kiện đèn loại pháp bảo chính là một chiếc phi thường sinh đẹp bát bảo lưu ly li cùng đằng, nó phát ra quang hoàn, lại là hai màu trắng đen, cùng lầu hai món kia âm dương bắt quái kính một dạng thuộc tính. Cái này để Lâm Trường Thanh nhíu đầu, coi trọng bảo vật quá nhiều, hắn cũng không biết hẳn là làm sao tuyển, chương 728 Nhân họa đắc phúc. Chương 728 Nhân họa đắc phúc. Bất quá cuối cùng hắn nghiên cứu một chút, phát hiện chén này lưu ly li cùng đèn, có rất lớn khả năng chính là dùng để phòng ngự. Bởi vì mặc dù là đèn cung đỉnh, nhưng hắn cũng không có nhìn thấy hòa thuộc tính quang hoàn, cho nên lớn mật loại bỏ, nó là công kích pháp bảo khả năng đương nhiên đây chỉ là chính hắn suy đoán. Cụ thể tác dụng vẫn là phải đợi đến tế luyện đằng sau mới có thể hoàn toàn rõ ràng. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là tính quyết định dùng phương pháp bài trừ, đem khẳng định không cần linh vật trước loại ra ngoài. Cái thứ nhất bị bài trừ chính là Lầu 2 món kia hóa thuộc tính bảo phiến, mặc dù cũng đối, đúng, Lâm Trường Thành cậu vị, nhưng tác dụng có chút nặng phụ, cho nên cái thứ nhất bị bài trừ rơi. Cái thứ hai bị bài trừ chính là ba màu holo, cụ thể tác dụng không biết, đánh cược tính chất quá lớn, cho nên vẫn là bài trừ rơi đi. Cái thứ ba bị bài trừ chính là bộ kia năm chuôi thủy thuộc tính phi kiếm, mặc dù Lâm Trường Thành rất thích, đồng thời khả năng còn có ẩn hình hiệu quả. Nhưng lại dùng Tam Bảo Luân Hồi châm âm người cũng là không sai biệt lắm, đồng thời khả năng uy lực ngược lại còn muốn lớn hơn một chút, cho nên bộ phi kiếm này cũng bị hắn loại bỏ. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3 kiện linh vật, theo thứ tự là Âm Dương Bắt Quái Kính, màu vàng Kỳ Lân Thuẫn, còn có Bát Bảo Lưu Ly li cùng đăng. Mặc dù lập tức rút nhỏ phạm vi lớn như vậy, nhưng bây giờ Lâm Trường Thanh hay là không dễ lựa chọn. Nếu như dựa theo hắn cho tới nay mạch suy nghĩ, cái kia trực tiếp lựa chọn món kia màu vàng Kỳ Lân Thuẫn chính là thích hợp nhất. Nhưng hắn lại cảm thấy món bảo vật này có một chút điểm kỳ quái, mà lại trong lòng cũng cũng không phải là rất ưa thích, cho nên hiện tại vẫn là vô cùng do dự. Nếu như muốn nói thích nhất linh vật, kỳ thật Lâm Trường Thanh một chút liền chọn chúng bát bảo Lưu Ly li cung đăng. Mặc dù pháp bảo này có chút đẹp đẽ quá mức, đoán chừng liền ngoại hình mà nói, khả năng càng thích hợp nữ tu một chút, bất quá hắn chính là ưa thích. Lại thêm hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn do dự. Cho nên Lâm Trường Thanh đã quyết định, liền để chính mình tùy hứng một lần đi, nói không chừng còn có cái khác kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Thế là không chút do dự, đem cuối cùng một viên thông bảo lệnh đặt ở Lưu Ly li cung đăng ngọc trên đài trong lâu khả mật. Sau đó bao phủ nó vòng bảo hộ liền biến mất không thấy, Lâm Trường Thanh đưa tay đem đèn cung đỉnh cầm lên. Phát hiện nó bản thể nhẹ nhàng, không có cái gì trọng lượng, so với vừa rồi lôi đỉnh luyện thân tháp tới nói, cần phải nhẹ nhiều lắm. Vật tới tay đằng sau, Lâm Trường Thanh chỉ là đại khái thưởng thức một chút, liền đem lưu ly li cùng đèn tu hồi đến trong túi trữ vật. Sau đó cũng không chút nào do dự xoay người rời đi, đi xuống cầu thang, hướng phía lầu 2 trung ương tiểu truyền tống trận đi đến. Nơi này cái khác không có quang hoàn linh vật, hắn nhìn đều không muốn đi nhìn. Lúc đầu Lâm Trường Thanh hẳn là thừa cơ hội này, đều đi xem một cái, thuận tiện được thêm kiến thức, nhưng hắn hiện tại chính là không có tâm tình đó, đoán chừng là đồ tốt đã thấy nhiều, những này phụ thông linh vật, rốt cuộc nhìn không tận mắt. Lâm Trường Thanh đứng tại tiểu truyền tống trận phía trên, liền thời gian một cái nháy mắt, Lâm Trường Thanh liền phi thường thuận lợi về tới lầu một trong đại sảnh. Không nghĩ tới, hắn đang muốn hướng hai vị trấn thủ tàng bảo các sư thúc nói một tiếng, sau đó cáo từ lúc rời đi. Vị kia lục sư thúc liền đã tiên triều hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi qua. Mà nhìn thấy sư thúc Triệu Hoán, Lâm Trường Thanh cũng không dám cự tuyệt, chỉ là không biết tại sao phải tìm hắn đi qua. Trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là kiên trì đi tới, sau đó mở miệng nói ra, "Đa tạ hai vị sư thúc, đệ tử đã chọn lựa tốt linh vật." Lúc này hai vị kim đan chân nhân đều đang quan sát hắn, cuối cùng vẫn là Lục sư thúc mở miệng nói ra thằng nhóc nhà ngươi lợi hại a. Có phải hay không tu luyện cái gì đồng thuật, hoặc là cái khác có thể phân rõ bạo vật bí thuật? Bằng không, ngươi làm sao phổ thông bạo vật một kiện cũng không nhìn, hết lần này tới lần khác cái kia mười mấy món tốt nhất bạo vật, ngươi một kiện đều không có lựa mất. Nếu như không phải chúng ta ở chỗ này đến đủ lâu, trước đó biết bạo vật nội tình lời nói, nói không chừng còn không bằng ngươi đây. Nghe hắn hỏi như thế, Lâm Trường Thanh trong lòng quả thực là sóng to gió lớn, chính mình thật là quá bất cẩn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mình vậy trong tảng bảo các mặt biểu hiện đều bị hai vị chấn thủ sư thúc thấy nhất thanh nghị sở. Hắn hiện tại quả thực là hối hận muốn chết, cũng trách chính mình thật không có có kinh nghiệm, hoàn toàn quên đi, tảng bảo các là tông môn trọng địa, khẳng định sẽ có giám sát thủ đoạn. Cho nên đoán chừng mình tại bên trong mỗi tiếng nói cử động, hẳn là một tia không loạn, bị hai vị sư thúc nhìn ở trong mắt. Mã Lâm Trường thanh phản ứng đầu tiên, chính là đem tẩm bảo lông chuột bóng, vứt ra đình lôi, bất quá suy nghĩ một chút, giống như cũng nói không đi qua. Cho nên lại đang trong lòng, nhanh chóng cân nhắc một phen đằng sau, Lâm Trường Thành mới lên tiếng nói đệ tử trước kia may mắn đạt được một môn thanh linh quan sát thuật xem như một môn đặc thù đồng thuật đi. Bất quá môn đồng thuật này là được từ nào đó một vị tiền bối cho nên không tiện truyền ra ngoài, xin mời hai vị thúc thúc thứ lỗi. Nghe được Lâm trưởng thanh trả lời như vậy, hai vị sư thúc biểu lộ không giống nhau. Lục sư thúc đến là cười hì hì mở miệng nói ra, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đối với ngươi đồng thuật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Mà lại tông môn kỳ thật cũng có tương tự đồng thuật, bất quá loại này đồng thuật, tu luyện lễ mề, nhưng không có dễ dàng như vậy thành công, thằng nhóc nhà ngươi đến là vận khí tốt. Nói xong, lại chuyển hướng đối diện đồng môn Sau đó Đáp Y nói: "Lý sư đệ, có nghe hay không? Xem ra là ta đọ trúng. Có chơi có chịu, ngươi khối kia tìm tìm, hiện tại liền thuộc về ta." Ma đổi thành một vị lý sư thúc, thì là lượng hắn một cái, sau đó đem một khối màu vàng linh tài ném cho lục sư thúc. Bất quá hắn lại mở miệng đối với Lâm Trường Thanh nói ra: "Thằng nhóc nhà ngươi không xài, có môn đồng thuật này, về sau tại trên con đường tu hành, có thể nói là như hổ thêm cánh. Cho nên nói không chừng về sau, chúng ta còn có nhờ chỗ của ngươi, hi vọng ngươi đủ khả năng tình huống dưới, không cần chối từ." Bất quá ngươi yên tâm, nếu như chúng ta thật tìm ngươi hỗ trợ, sẽ không để cho ngươi không công suất thủ, phương diện thủ lao tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Đến lúc này, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thuận thế đáp ứng, thế là Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, "Đệ tử tuân mệnh. Về sau hai vị sư thúc có cần địa phương, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, tận lực không cô phụ hai vị sư thúc kỳ vọng." Đối với hắn câu trả lời này, hai người đều phi thường hài lòng, cho nên mỗi người đều chìa cho hắn một mặt tín vật, cũng nói cho hắn biết, hai người động phủ vị trí để Lâm Trường Thanh nếu có cái gì cần, hoặc là phiền toái, có thể đi tìm bọn hắn hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn vội vàng đáp ứng xuống. Mặc dù rất lớn khả năng hắn là dùng công lên, nhưng đây cũng là một phần nội tình. Sau đó ba người lại hàn huyên vài câu, Lâm Trường Thành cũng đã nói động phủ mình vị trí, sau đó liền cáo từ rời đi. Chương 729. Âm Dương Chấn Linh Đăng. Chương 729. Âm Dương Chấn Linh Đăng. Gia Tạng Bảo Các, quyết định phương hướng đằng sau, hắn liền ngự kiếm hướng Thúy Vân Cốc bay đi, lần này Lâm Trường Thành cũng coi là thu hoạch trận đấy. Mặc dù đang chọn tuyển bảo vật thời điểm, trong lúc vô tình tiết lộ một chút bản lãnh của mình, có một chút như vậy không viên mãn, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại có một ít nhân họa đắc phúc hương vị. Đây cũng là cùng hai vị sư thúc kết giao đoàn trường bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đến tìm chính mình, dù sao tìm tự mình ra tay lời nói, bọn hắn cũng là cần bỏ ra không ít thủ lao. Mà lại hắn đã nghĩ kỹ, về sau hắn giúp người khác trừ nhãn, năng lực hạng định phải có chỗ giữ lại. Không có khả năng mỗi lần đều đem tốt nhất linh vật chọn lựa ra, có cái trung thượng lựa chọn là có thể đồng thời còn muốn tận lực điệu thấp một chút, miễn cho quá nổi danh, ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Chờ lại Thúy Vân cốc thời điểm, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình đánh một cái chào hỏi, liền trực tiếp tiến nhập trong phòng tu luyện. Sau đó đem tâm tâm niệm niệm bát bảo lưu ly cung đang đem dẩm ra, cẩn thận thượng tức trong chốc lát đằng sau. Hắn mới điều động hỗn độn pháp lực, quan chú đến đèn cung đỉnh bên trong, cảm giác pháp lực tiến vào đèn cung đỉnh đằng sau, cũng không phải là lưu loát như vậy, chính hắn cũng biết đây là tất nhiên, cho nên vô cùng có kiên nhẫn. Nhưng chỉ là sơ bộ nhất tế luyện, liền dùng một ngày một đêm thời gian, so với ngay lúc đó Lôi đỉnh luyện thân pháp tới nói, thật là không cách nào so sánh được. Cũng may, cuối cùng là hoàn thành, dạng này Lâm Trường Thành cũng rốt cuộc biết tên của nó cùng công hiệu. Đèn cung đỉnh là một kiện phi thường chân quý tứ giai pháp bảo tự phẩm, âm dương trấn linh đăng, chủ yếu công hiệu chính là tích tà cùng hộ thân đặc biệt là tế lên âm dương trấn linh đăng đằng sau sẽ có một tầng phi thường kiên cố âm dương hộ thân che chở đồng thời hộ thân khoác lên mặt còn có một tầng linh tê trấn linh quang, đối với yêu ma quỷ quái bên trong, ma cùng quỷ có to lớn nhằm vào tác dụng đối với kết quả này, Lâm Trường Thành vẫn tương đối hài lòng, ít nhất tự mình lựa chọn không. Có sai, nó đúng là một kiện phòng ngự pháp bảo. Về phần kèm theo linh tê trấn linh quang, vậy coi như là ngoài định mức vui mừng. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không rời đi Thiên Thủy Tông, cho nên cái này âm dương trấn linh đăng có thể chế một chút lại tế luyện. Hiện tại Lâm Trường Thành phải làm nhất, chính là trước tiên đem Lôi Đình luyện thân pháp hoàn toàn tế luyện tốt, thu nhập thể đổi sau bắt đầu phụ trợ tu luyện Lôi đỉnh chân kinh. Thế là Lâm Trường Thành lại đi ra ngoài, cùng Lý Hương đỉnh kể một chút, liền bắt đầu bế quan tế luyện pháp bảo. Cuối cùng không sai biệt lắm dùng chừng 1 tháng thời gian, thuận lợi hoàn thành tứ giai Lôi đỉnh luyện thân pháp tế luyện. Hiện tại luyện thân pháp đã bị hắn thu tại một cái khiếu hệt bên trong đồng thời bên trong tụ linh ao, hiện tại đã có 200 mai thuộc tính khác nhau tổ hợp thần lôi, về sau hắn sẽ lục tục chứa đựng cùng tăng thêm thần lôi. Lôi đỉnh luyện thân pháp chính không giây phút nào tản ra lôi quang, sau đó bị Lâm Trường Thành dẫn đạo đến, muốn mở khiếu hệt nơi đó. Tính tưởng ngươi tốc độ này, đại khái chừng 2 tháng, hẳn là có thể mở một cái Lôi đỉnh khiếu hệt bất quá hắn cũng không có, lại tiếp tục bế quan tế luyện âm dương trấn linh đang. Bởi vì căn cứ hắn suy tính, muốn đem món pháp bảo này hoàn toàn tế luyện thành công, ít nhất cần 1 năm trở lên thời gian. Cho nên hắn dự định món pháp bảo này, về sau có thời gian lời nói, liền tế luyện một chút, kiên trì bền bỉ, tin tưởng mấy năm công phu, nhất định có thể tế luyện thành công. Mã Lâm Trường Thanh đang chuẩn bị xuất quan trước đó, lại cố ý quan sát trong thất hải của chính mình, phát hiện cùng Lâm Trường Liễu liên hệ cái kia quan điện, giống như lại sáng lên một chút điểm, không khỏi mừng rỡ trong lòng, cái này chứng minh Lâm Trường Liễu đang cố gắng hướng hắn tới gần chỉ là còn không biết cần bao lâu mới có thể lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Tâm tình thật tốt phía dưới, Lâm Trường Thanh sau khi xuất quan, liền đem Thúy Vân Quốc bên trong hết thảy mọi người đều triệu tập đến cùng một chỗ. Chủ yếu là bởi vì, hiện tại Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình hai người đều đã là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, là thời điểm cân nhắc các nàng chúc cơ vấn đề. "Vậy vậy chờ, các loại, trà qua 3 tuần đằng sau." Lâm Trường Thanh liền mở miệng nói ra, "Nhưng gì, khoảng cách ngươi lần trước nếm thử chúc cơ, hẳn là không sai biệt lắm có 5 năm rưỡi đi. Ngươi dự định lúc nào lần nữa nếm thử chúc cơ?" phải biết nếu như không tại 60 tuổi trước đó chúc cơ thành công, về sau nhưng là không còn cơ hội. Nếu như không có nghịch thiên cơ duyên lời nói, trung thân coi như dừng bước nơi này, cho nên ngươi hẳn là năm chặt thời gian. Mộ Dung Thanh Nhan nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Lâm Trường Thanh nói chính là sự thật. Nhưng là nàng cảm giác mình nếu như lần nữa nếm thử chúc cơ lời nói, đại khái là chỉ có tầm năm cơ hội đây cũng là mấy năm này, nàng không dám tùy tiện nếm thử chúc cơ môn nhân. Hiện tại nếu Lâm Trường Thanh nhắc lên vấn đề này, nàng liền dứt khoát đem băng khăn của mình, đều nói rồi đi ra. Mà Lâm Trường Thanh nghe, suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, nếu là rằng này Vậy trước tiên không nóng nảy, ta mấy ngày nay sẽ đi tàng kinh các tìm một chút, nhìn có cái gì có thể gia tăng, chúc cơ xác suất thành công linh vật. Chờ, các loại, lấy tới đầy đủ linh vật đằng sau, ngươi lại nếm thử chúc cơ đi. Mộ Dung Thanh nghe, trầm chờ nhẹ gật đầu, dù sao bởi vì chính mình sự tình, luôn Viễn Phức Lâm Trường Thanh, nàng cũng thật không tốt ý tứ. Nhưng dù sao Lâm Trường Thanh là nàng nửa đứa con trai, cho nên nàng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận phần quà tặng này. Sau đó hắn lại nhìn Lý Hương Đình một chút, sau đó mở miệng hỏi, ngươi đây, hiện tại có năm chắc hay không chúc cơ? Ngươi là cự cấm linh thể, Tương đương với cực phẩm tiên linh căn, chúc cơ hẳn không phải là rất khó khăn đi. Lý Hưng Đình cười nhẹ nhàng gật gật đầu nói có mâu thân vết xe đổ, cho nên đoạn thời gian này, ta đều đang cố ý biết tăng lên thần thức cường độ. Hiện tại thần thức toàn lực ngoại phóng lời nói, đã tiếp cận luyện khí kỳ mức cực hạn. Nhưng là công pháp của ta thuộc tính đặc thù, liền sợ chúc cơ thời điểm, bế quan địa phương âm thuộc tính linh khí cung ứng không đủ, sẽ dẫn đến chúc cơ thất bại. Nếu như âm thuộc tính linh khí cung ứng xung tốc lời nói, ta chúc cơ hẳn là có 89 thành tựu hữu xác suất thành công. Nghe được là vấn đề này, Lâm Trường Thành cười ha hả nói, vấn đề này đơn giản. Giao cho ta giải quyết là được, ngươi liền tiếp tục an tâm chuẩn bị trúc cơ đi. Lý Hương Đình nghe, Cao Hưng ôm Lâm Trường Thành thành cánh tay, còn đem đầu tựa ở trên vai của hắn. Nếu như không phải trường hợp không đúng nói, nói không chừng hiện tại bọn hắn hai người đã bắt đầu thiên lôi miết địa họa. Bởi vì Thiên Thủy Tông cũng không có âm thuộc tính linh mạch, cho nên Lâm Trường Thành chuẩn bị chủ yếu dùng âm linh thạch để thay thế đường tắt chính là tìm tông môn hội đối, hoặc là tham gia tư nhân hội giao dịch, tin tưởng hẳn là rất nhanh liền có thể lấy được đầy đủ lý Hương Đình trúc cơ âm linh thạch. Hạ quyết tâm đằng sau, Lâm Trường Thành lại quay đầu đối với Lý Tần Xuyên nói ra, "Thấy không?" Mẫu thân ngươi cùng tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ chúc cơ. Cái này Thúy Vân cốc bên trong, coi như chỉ còn ngươi một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cho nên tu luyện của ngươi tuyệt đối không nên buông lỏng, tất cả mọi người không muốn nhìn thấy ngươi lão chết tại trước mặt chúng ta. Chương 730. Tam âm đen minh liên. Chương 730. Tam âm đen minh liên. Lý Tần Xuyên cũng vì mẫu thân cùng tỷ tỷ cảm thấy cao hứng, thế nhưng là bị tỷ phu một chút như vậy, hắn trong nháy mắt lại bực bội. Bất quá vẫn là mở miệng nói ra, ta biết chính mình linh căn tư chất thấp kém, cho nên cho tới bây giờ cũng không dám có bất kỳ thư giãn, tỷ phu các ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Trường Thành nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói ra, như thế tốt nhất. Ta cho ngươi thêm một nhóm linh tài, về sau bản đi thu hoạch, liền theo 37 tỷ lệ phân phối đi. Đây cũng là ta tỷ phu này, mức độ lớn nhất ủng hộ ngươi tu luyện, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Tần Xuyên đại hỉ, thế là cười hì hì nói, đa tạ tỷ phu, vậy ta liền không khách khí, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mà Lý Hương Đình nghe, càng là cao hứng lên ấm, thanh này Lâm Trường Thành cánh tay, ôm chặt hơn nữa, so vừa rồi còn muốn gấp. Lâm Trường Thành không để ý tới nàng, chỉ là đối với Lý Tần Xuyên lại tiếp tục nói. Ngươi trong khoảng thời gian này tại trên thị trường cũng nhiều lưu ý một chút. Vật lực thu thập nhiều một chút âm linh châu hoặc là âm linh thạch, đến lúc đó tỷ tỷ ngươi cũng cần dùng đến." Lý Tần Xuyên gật đầu nói, "Tốt, cái này ta đã biết, mà lại ta vẫn luôn có chú ý những vật này, gặp cũng là tận lực thu thập lại, toàn bộ tại trong túi trữ vật." Lâm Trường Thành mấy người nghe chút, toàn bộ đều nở nụ cười, biết Lý Tần Xuyên hay là rất có tâm, biết giúp tỷ tỷ thu thập những vật này. Nếu nói đến đây, Lý Tần Xuyên dứt khoát đem chính mình thu thập đồ vật, toàn bộ giao cho tỷ tỷ của hắn. Thuận tiện đem một tháng này đến nay, bảy quẩy bán hàng thu hoạch, đều lên giao cho Lâm Trường Thành do hắn tiến hành phân phối. Dạ này Lâm Trường Thành, trên tay rốt cục lại có hơn 1 vạn điểm cống hiến tông môn, không đến mức hai tay chống chân đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lâu, chủ yếu là Lý Tần Xuyên chia sẻ, gần nhất ở bên ngoài nghe được một chút kiến thức, hoặc là cái khác có ý tứ sự tình. Mọi người ngược lại là nghe được say xương ngu lạnh, linh trà uống hết đi ba ấm, cuối cùng mới riêng phần mình đi về nghỉ. Mà Lâm Trường Thành bế quan 1 tháng, hiện tại đi ra, hai người khẳng định là tiểu biệt thắng Tân Hôn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thành hoàn thành ngũ hành hỗn độn kinh tử phủ thiên công pháp cơ bản tu luyện. Sau đó liền rời đi truy vấn đốc Chuẩn bị Đông môn tàng kinh các bay đi, hắn lần này không chỉ cần đi cho mộ dung thanh an, tìm kiếm ra tăng trúc cơ sát xuất thành công linh vật, còn muốn đi tìm kiếm, nhìn lôi vẫn trong bí cảnh, lấy được những hoa sen màu đen kia, đến cùng là linh vật gì, nhìn có thể hay không đối với mình tu luyện, có trọng đại trợ giúp, dù sao tốt nhất có thể lợi dụng. Bay một hồi lâu, đến mục đích đằng sau, Lâm Trường Thanh liền xe nhẹ đường quen lượp mấy cái canh giờ phí tổn đến tàng kinh các Đông môn, hay là thật nhiều, bất quá liên quan trúc cơ khu vực, liền cơ bản không có người nào. Lâm Trường Thanh phi thường thuận lợi, đã tìm được mấy bản giới thiệu làm sao chúc cơ thư tịch, loại bỏ một chút tiền nhân chúc cơ tâm đắc trải nghiệm chỗ. Giống như là cái gì chúc cơ tường giải chúc cơ đại giải mật ra tăng chúc cơ xác suất thành công chín loại linh vật các loại loại hình này thư tịch. Sau đó Lâm Trường Thành tìm một cái vị trí thoải mái, chậm rãi đọc đứng lên. Hai canh giờ đi qua, thu hoạch hay là không nhỏ đến, đặc biệt là tại quyển sách thứ 3 tịch phía trên, hắn tìm được mấy loại có thể gia tăng xác suất thành công linh vật danh tự. Loại bỏ chúc cơ đan cùng một chút quá mức khó lấy được linh vật, Lâm Trường Thành khóa chặt ba loại, cảm giác mình có rất lớn tỉ lệ có thể lấy được linh vật. Loại thứ nhất chính là hắn đã từng thấy qua Nị giai linh mật tinh, thứ này đặc biệt thích hợp mộ dung thanh nhan. Bởi vì mộ dung thanh nhan đã từng nói, nàng lại đến áp xúc pháp lực một cửa ải kia mới thất bại. Mà Nị giai linh mật tinh đột tỉnh, có trợ giúp linh khí áp xúc hóa lỏng công hiệu, đáng tiếc hắn lần trước không có lưu ý, phần kia nị giai cực phẩm linh mật tinh bị người khác đổi đi đến lúc đó nếu như tại tông môn hối đoán không được, liền muốn đi tư nhân trên giao dịch hội mặt nhìn một chút, hoặc là tìm người ra mặt giật dây, trực tiếp tìm tới lần trước xuất ra linh mật tinh vị đồng môn kia, nhìn có thể hay không từ trong tay hắn trao đổi một chút. Loại thứ hai, nhưng thật ra là một kiện chân quý phụ trợ linh vật, nị giai cực phẩm linh khí tình tần đao Cái này tỉnh thần đao có phụ trợ gia tăng tăng cường, ít nhất một thành thần thức tác dụng. Cho nên nếu như chúc cơ thời điểm, đao loại này tỉnh thần đao lại nói, cái kia so ra mà nói, chúc cơ xác suất thành công tự nhiên sẽ lớn hơn một chút. Món đồ này chỉ là nhị giai cực phẩm linh vật mà thôi, lại nói xuất hiện tại trên quyển sách này mặt, bởi vậy Lâm Trường Thành tin tưởng, Thiên Thủy Tông khẳng định có loại vật này, đến lúc đó trực tiếp đi công việc vật đường hỏi một chút, nhìn có hay không. Dù sao Lâm Trường Thành đã cảm thấy, loại này tỉnh thần bội đặc đường thích hợp mộ dung thanh an. Kiện thứ 3 linh vật chính là An Thần Hương, thứ này cùng hắn tấn giai tự phụ lúc sử dụng trấn hồn hương không sai biệt lắm đều là có an thần định hồn công hiệu, mà lại hắn cũng cảm thấy có thể sẽ đối với mộ dung thanh nhan có hiệu quả. Bởi vì dù sao mộ dung thanh nhan chúc cơ thất bại qua một lần, cho nên trong lòng khó tránh khỏi bao nhiêu sẽ có một chút lo lắng. Mà tại chúc cơ thời điểm, sợ nhất chính là tâm trí không kiên, bởi vậy sử dụng An Thần Hương, chắc hẳn có thể tại thời khắc mấu chốt, giúp nàng một chút sức lực đem ba loại linh vật danh tự cùng tác dụng đều nhớ kỹ ở trong lòng đằng sau. Lâm Trường Thanh liền đổi một cái khu vực. Hắn lần này cần tìm kiếm là liên quan tới hoa sen màu đen tin tức, cho nên hắn chuyên môn tìm được lĩnh từ khu. Nơi này liền náo nhiệt, có không ít đồng môn ở chỗ này cái khu vực, bất quá hắn là đến tìm linh thực tư liệu, cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Mục tiêu của Hàn Phi thường minh xác, hoa sen màu đen là tam giai linh thực, mà lại ngoại hình đặc tính lại rõ ràng như vậy, cho nên một, nhị giai linh thực tư liệu cũng không cần nhìn. Chỉ cần chuyên môn tìm giới thiệu sen loại linh thực thư tịch là có thể, bởi vậy Lâm Trường Thành tìm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một bản gọi Thiên Liên Độ giải thư tịch. Thô sơ giản lược lật một chút, bên trong liệt kê từ nhất giai đến tứ giai hơn ngàn chủng sen loại linh thực giới thiệu, cái này khiến Lâm Trường Thanh như nhặt được chí bảo. Chênh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cẩn thận đọc đứng lên. Sen loại linh thực tại trong tu tiên giới, chủng loại và số lượng cũng không ít, thậm chí có thể đơn độc liệt vào một cái lớn chi nhánh. Cho nên Lâm Trường Thanh thấy hết sức chăm chú, cũng là cất một chút ra tăng kiến thức suy nghĩ, bởi vậy cũng không có trực tiếp liền đi tra tìm hoa sen màu đen tư liệu. Mà là nghiêm túc bắt đầu lại từ đầu nhìn, gặp được một chút mình đã nhận biết, ngay lập tức lật lại. Cứ như vậy, mấy canh giờ đi qua, Lâm Trường Thanh hay là thấy được hoa sen màu đen tư liệu. Tiên của nó gọi Tam âm Hắc Minh Liên, là một loại âm thuộc tính linh thực, trừ nó hạ sen bên ngoài, những bộ vị khác đều mang theo một loại âm độc. Cho nên đối với Lâm Trường Thanh cũng không có tác dụng quá lớn, mà lại giống như Lý Hương Đỉnh cũng không dùng được, cái này khiến hắn vô cùng thất vọng. Chương 731, lần nữa hồi đối. Chương 731, lần nữa hồi đối. Ngược lại là loại này Tam âm Hắc Minh Liên, có thể luyện chế thành một loại độc dược, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam âm mất hồn tán. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng không cảm thấy hứng thú, đích nhân của hắn, trực tiếp dùng thần xét đánh thành cặn bã là được, chỗ nào cần gì độc dược nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hảo hảo tin tức, có thể là vật cực tất phần đi, bởi vậy Tam âm Hắc Minh Liên Hà Sen lại có giải âm độc ký hiệu. Cái này khiến Lâm Trường Thanh rất là vui vẻ, ít nhất vất vả một trận, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn quyết định những hạt sen này nhất định phải bảo tồn tốt, trừ lý Hương Đình các nàng mỗi người đều đưa tặng hai viên bên ngoài, mặt khác đều cất dấu. Thiên Thủy Tông đối thủ một mất một còn, thế nhưng là thường xuyên sử dụng âm độc, cho nên về sau khẳng định sẽ dùng đến đến. Lại tốn một chút thời gian, đem cả bản Thiên Liên Đồ giải đều toàn bộ xem hết, sau đó mới rời khỏi tàng tinh các, quay trở về Thủy Vân cốc. Sau đó sáng sớm hôm sau, Hắn liền cùng Lý Tần Xuyên cùng ra ngoài, bay về phía quảng trường giao dịch. Lý Tần Xuyên muốn đi bày quầy bán hàng, Lâm Trường Thanh thì là chuẩn bị đến Phong Hoa Các, tìm Lục Bạch thắng hối đoái một chút điểm cống hiến tông môn. Lần này do Lâm Trường Thanh mang theo Lý Tần Xuyên phi hành, tốc độ coi như nhanh hơn, ít nhất phải so sơ nhất nhanh gấp 2-3 lần còn chưa hết. Chủ yếu là hắn vì kích phát Lý Tần Xuyên tu luyện dục vọng, cố ý phi hành hết tốc lực, muốn cho hắn trải nghiệm một phen nhanh như điện chớp khoái cảm. Cho nên hai người rất nhanh liền đặt tới quảng trường giao dịch, sau đó liền riêng phần mình tách ra. Lâm Trường Thanh trực tiếp tìm được Phong Hoa Các, vừa đi vào thời điểm Bên trong nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức tới chào hỏi Hoan Ninh Lâm sư thúc Quang Lâm Phong Hoa Các, không biết ngài có gì cần. Đây chính là lần trước chào hỏi hắn tiểu nhị kia, không nghĩ tới lần này lại gặp được hắn. Cho nên Lâm Trường Thanh một điểm gật đầu nói, các ngươi đông gia có ở đó hay không, ta tìm hắn hơi đoế một chút điểm cống hiến tông môn. Vị tiểu nhị kia nghe chút, vội vàng mở miệng nói ra, vậy ngài mời đến nhã gian uống trà, chúng ta lập tức liền thông tri đông gia tới. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó nhân viên phục vụ mau đem hắn dẫn tới một cái trong nhã gian, chờ, các loại, tỷ nữ dâng lên linh trà đằng sau, hắn liền nhanh chóng rời đi. Lâm Trường Thanh biết Hắn đây là đi thông tri lục bạch thắng, cho nên cũng liền kiên nhận ở chỗ này uống trà chờ đợi. Qua đại khái chừng nửa canh giờ, Lục Bạch Thắng liền tiến đến. Vừa nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, liền vẻ mặt tươi cười trêu ghẹo nói: "Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Trường Thanh huynh tấn giai tử phù, lúc này đến phiên ta bảo ngươi sư huynh." Lâm Trường Thanh cũng cười ha hả nói ra: "Lục huynh, ngươi cũng đừng nói giỡn, ta chỉ bất quá may mắn đi đầu một bước mà thôi. Ta nhìn ngươi khí tức viên mãn, đoán chừng cũng chính là tại 1-2 năm này bên trong, liền sẽ tấn giai tử phù, cho nên ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta." Lục Bạch Thắng nghe hắn vừa nói như vậy, Lắc đầu nói, nào có sự tình đơn giản như vậy, ta và ngươi nhưng so sánh không được ít nhất cũng có ngươi phần thực lực kia, dù sao ta khẳng định là không, có cái nào, tại đôi chín dưới thiên kiếp, chạy ra thăng thiên. Cho nên hiện tại mặc dù tu vi đã không sai biệt lắm, vậy ta vẫn không dám tùy tiện tấn giai, liền sợ Lao Thiên cũng cho ta tới một cái đôi chín thiên kiếp, vậy ta khẳng định nhất định phải chết. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thành cũng không tốt lại tiếp tục cái đề tài này, thế là mở miệng nói ra, ta tin tưởng Lục huynh khẳng định là không có vấn đề. Đúng rồi, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi hồi báo 10 vạn điểm cống hiến tông môn, không biết Lục huynh có vấn đề hay không. Nghe được Lâm Trường Thanh nói lời, Lục Bách Thắng cũng không đang xoắn xuýt vấn giai sự tình, mà là tự tin nói, "Không có vấn đề, 10 vạn điểm cống hiến tông môn ta vẫn là có." Lần trước lần thứ nhất giao dịch là 10 so 68, lúc này chúng ta thế nhưng là bằng hữu, cho nên liền theo 10 so 62 đến giao dịch đi." Nghe hắn nói như vậy, Lâm Trường Thanh cũng không tiện lại cư tuyệt. Lại nói lúc đó hắn xem ở Lục Tông Khuê trên mặt mũi, tham gia lôi vấn bí cảnh thí luyện, cũng coi là bước lên rất nhiều nguy hiểm, cho nên hưởng thụ Lục Bách Thắng cho một chút ưu đãi, hắn cũng có thể không thẹn với lương tâm tiếp nhận. Thế là cười nhẹ mở miệng nói ra, "Vậy liền đa tạ Lục huynh." Ta liền mặt dày tiếp nhận. Nói xong, ngay tại trong túi trữ vật, trực tiếp đổ ra 62 vạn trung hạ phẩm linh thạch, tiếp lấy lại đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới. Lục Bách Thắng sau khi nhận lấy, loay hoay một chút, Lâm Trường Thành trên thân phận ngọc bài mặt, liền có thêm 10 vạn điểm cống hiến tông môn. Toàn bộ làm xong đằng sau, hai người an vị tiếp theo lên uống trà nói chuyện phiếm, kỳ thật chủ yếu là Lục Bách Thắng hướng hắn thỉnh giáo độ kiếp kinh nghiệm. Dù sao lần này Lục Bách Thắng cho hắn ưu đãi mấy vạn linh thạch, cho nên Lâm Trường Thành cũng không tiện giữ lại, liền đem chính mình lúc đó độ kiếp gặp phải tình huống cụ thể cùng hắn kỹ càng giới thiệu một chút, cũng đem chính mình một chút tâm đắc chia sẻ cho hắn, hai người thế mà hàn huyên hơn một canh giờ. Cuối cùng Lục Bách thắng cảm giác mình được lợi không cạn, liền muốn xin mời Lâm Trưởng Thành đi Bạch Hoa lâu uống hoa tửu, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn từ tuyệt. Giờ đi phong hòa các đằng sau, Lâm Trưởng Thành không tiếp tục đi tìm Lý Tần Xuyên, trực tiếp liền ra quảng trường giao dịch, hướng công việc vật đường phương hướng đi đi. Lý Tần Xuyên hiện tại cũng coi là đứng ở chỗ này ổn góc chân, không cần Lâm Trưởng Thành sẽ đi qua cho hắn mà đứng. Rất nhanh hắn đã đến công việc vật đường, hắn lần trước tới, hay là hơn 5 năm chuyện lúc trước, hiện tại cũng không biết lao tiểu quỷ, xuất quan không có cho nên tiến vào công việc vật đường đằng sau, hắn trực tiếp liền nhìn về hướng tận cùng bên trong nhất, phát hiện tận cùng bên trong nhất cửa, không, có người phòng thủ. Là hắn biết, lão tiểu quỷ không tại trong việc kia, cũng liền lười nhác lại đi tới. Thần thức hơi quét một chút, rất nhanh liền tìm được Tống Thanh đại chỗ quầy hàng, sau đó liền xếp tại đầu kia đội ngũ sau cùng. Lần trước vị này Tống sư muội, giúp nàng cướp được cổ bảo huyền nước ngự tiên cơ, đáng tiếc tại độ lôi kiếp thời điểm, đã hư hao mất rồi. Bất quá Lâm Trường Thanh vẫn là vô cùng nhận nàng tình, cho nên lần này liền chuyên môn chọn lựa nàng quầy hàng. Tới đây đồng môn thật không ít, đợi một hồi lâu, mới rốt cục đến phiên Lâm Trường Thanh. Tống Thanh Đại Kỳ thật đã sớm nhìn thấy hắn, cho nên đến phiên hắn thời điểm, liền cười hi hi nói: "Chúc mừng Lâm sư huynh tấn giai tự phụ, về sau kim đan có hy vọng rồi." Lâm Trường Thanh cũng khẽ cười nói: "Đa tạ Tống sư muội cát ngôn, bất quá kim đan nhưng không có dễ dàng như vậy thành." "Đúng rồi, lần này ta thế nhưng là đặc biệt tới tìm ngươi, có phải hay không phi thường đủ ý tứ? Ngươi giúp ta nhìn một chút, có hay không nhị giai thượng phẩm, hoặc là cực phẩm linh mật tinh, còn có nhị giai cực phẩm tỉnh thần eo cùng an thần hương." Tống Thanh Đại ở chỗ này lâu như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi, nghe chút lập tức liền biết những vườn này đều là có lợi cho chúc cơ linh vật. Cho nên nhịn không được hỏi một câu, Lâm Sư Minh, những trợ giúp này chúc cơ linh vật là vì ai chuẩn bị? Lâm Trường Thanh đến là không nghĩ tới, nàng sẽ hỏi vấn đề này, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mở miệng nói ra, đây là cho ta một vị trưởng bối chuẩn bị. Chương 732 Đập nồi dìm thuyền. Chương 732, đập nồi dìm thuyền đối với câu trả lời này, Tống Thanh đại là phi thường hài lòng, thế là vẻ mặt tươi cười nói ra, Sư Minh ngươi nói những linh vật này, chúng ta nơi này toàn bộ có. Có thể giá cả đều không rẻ, an thần hương một cái, liền cân 1000 điểm cống hiến tông môn, có chừng 3 cái liền đầy đủ một lần chúc cơ sử dụng. Nhị giai cực phẩm linh mật tinh, đầy đủ phụ trợ chúc cơ một lần phát lượng, cần 5000 điểm cống hiến tông môn. Nhị giai đặc thù linh khí tỉnh thần ngọc bội quý giá nhất, mua sắm đó, cần 15000 điểm cống hiến tông môn. Giá cả có bộ dáng như vậy, những linh vật này ngươi cần bao nhiêu? Lâm Trường Thanh không nghĩ tới những vật này mắc như vậy, đặc biệt là món kia tỉnh thần ngọc bội, đơn giản chính là cùng tam giai pháp bảo một dạng giá tiền. Bất quá hắn cũng biết, loại vật này vô cùng đặc thù cùng chân quý, cho nên cũng liền nắm lô muốn nhận. Thế là mở miệng nói ra, vậy liền an thần hương đến 6 cái, cực phẩm linh mật tinh đến 2 phần, tỉnh thần ngọc bội liền muốn một kiện, còn phải lại đến 2 viên chúc cơ đan. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Tống Thanh Đại nhẹ gật đầu, sau đó phải hắn chuẩn bị những vật này. Chỉ chốc lát sau, nàng liền mang theo đồ vật trở về, Lâm Trường Thanh mỗi hạng đều dần dần kiểm tra, sắp nhận không có vấn đề đằng sau, liền đem thân phận ngọc bài của mình đưa tới. Tông Thanh Đại loay hoay một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Sư huynh, tông môn chúc cơ đan, mỗi mai cần 5000 điểm cống hiến tông môn. Cho nên hết thảy thu ngươi 41000 điểm cống hiến, trừ những ngày bên ngoài, sư huynh còn có hay không cái khác cần?" Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, "Các ngươi nơi này có thể đổi được gầm thuộc tính linh thạch sao? Tốt nhất là trung phẩm trở lên âm linh thạch." Tông Thanh đại gật đầu nói: "Sư huynh có thể, bất quá âm linh thạch, lôi linh thạch, phong linh thạch những này đều xem như đặc thù tài nguyên tu luyện, cho nên giá cả có thể không rẻ, hối đoán một viên trung phẩm âm linh thạch cần 50 điểm cống hiến tông môn đội được phẩm âm linh thạch quý hơn, một viên liền cần 6000 điểm cống hiến, sư huynh đại khai cần bao nhiêu?" Lâm Trường Thanh nhìn một chút, phát hiện trên thân phận ngọc bài mặt còn có 7 vạn 5000, cho nên muốn một chút, liền mở miệng nói ra: "Vậy ta tất cả điểm cống hiến tông môn, toàn bộ đều cho ta hối đoán thành trung phẩm âm linh thạch đi." Tông Thanh đại mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó phải hắn chuẩn bị trung phẩm âm linh thạch rất nhanh 1500 mai trung phẩm âm linh hạch liền bị nàng đưa tới. Lâm Trường Thành cất kỹ đồ vật, lại cùng Tông Thanh đại tạm biệt đằng sau, liền trực tiếp về tới Thúy Vân Cốc. Lúc này thời gian còn sớm, Lý Tần Xuyên bày quầy bán hàng vẫn chưa về, cho nên hắn chỉ chào hỏi Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình tới. Sau đó đem chuẩn bị linh vật đều phân cho các nàng, cung kỹ càng giới thiệu các loại linh vật cách sử dụng. Tiếp tục mở miệng nói ra, "Tỉnh thần mộc bội ta chỉ chuẩn bị một kiện, liền giao Nhan Di sử dụng trước đi. Sau đó chờ Nhan Di hoàn thành chúc cơ đằng sau, lại đem nó giao cho Hương Đình sử dụng. Cuối cùng lại đem món đồ này đưa cho Lý Tần Xuyên, hắn thường xuyên chạy ở bên ngoài." cần có nhất loại này ra tăng thực lực độ vật. Mộ Dung Thanh Nhan mẹ con hai người, lập tức thu đến nhiều như vậy linh vật, đều cảm động ghê gớm đặc biệt là Mộ Dung Thanh An, biết Lâm Trường Thanh vị có thể làm cho nàng thuận lợi trúc cơ, đã là dốc hết toàn lực. Cho nên đối với Lâm Trường Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, trong lòng quyết định, lần này nhất định phải thành công. Mà Lý Hương Đình thu đến nhiều như vậy trúc cơ linh vật cùng âm linh thạch, nhịn không được đối với Lâm Trường Thanh nói ra then ca, "Chúng phẩm âm linh thạch ngươi chuẩn bị nhiều lắm, ta kỳ thật có 500 mai tạ hữu là đủ rồi." Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Không có việc gì, ngươi yên tâm dùng đi." Thêm ra tới âm linh thạch, ngươi bình thường lúc tu luyện, cũng có thể sử dụng. Trong điếu nhất chính là, mau chóng tăng cao tư vị, về sau bảo bảo Bọc Lâm gia, chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Lý Hương Đình nghe, nhịn không được bật cười, nàng coi là Lâm Trưởng Thành trong Miệu Lâm gia, chính là nàng cùng con cháu hậu đại của hắn. Cho nên trong lòng vui vẻ lên ngấm, nụ cười trên mặt, căn bản là áp chế không nổi. Bất quá mẹ của mình còn ở nơi này, nàng cũng không tốt làm ra quá thân mật cử động, nhưng vẫn là ôm thật chặt Lâm Trưởng Thành cánh tay. Lấy đó nàng vui vẻ tâm tình, đồng thời quyết định từ hôm nay ban đêm bắt đầu, liền hào hào cố gắng, tranh thủ để nhân khẩu Lâm gia thị vượng, mau chóng mở rộng quy mô. Mà bộ dung thanh nhan lúc này thì là mở miệng nói ra, nếu Trường Thanh lần này giúp ta tìm tới nhiều như vậy trúc cơ linh vật, vậy ta chuẩn bị mấy ngày nay, chọn một ngày tốt lành lẹn chính thức bế quan, nếm thử lần thứ 2 trúc cơ. Lâm Trường Thanh cảm thấy mình vì nàng, chuẩn bị nhiều như vậy linh vật, ít nhất hẳn là có 8 thành tả hữu xác suất thành công, cho nên cũng phi thường đồng ý thế là gật đầu nói, vậy được, hay là như lần trước muốn dự dạng, ngươi an tâm trúc cơ, chúng ta ở bên ngoài giúp ngươi hộ pháp. Mộ Dung Thanh nan nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý, lần này trúc cơ nàng chuẩn bị đập nồi di truyền, không thành công thì thành nhân. Mà Lý Hương Đình thì là lo lắng mâu thân chuẩn bị không đủ đầy đủ, cho nên mở miệng nói ra mâu thân, ngài muốn hay không lại chuẩn bị một chút thời gian, chúng ta phải tận lực làm đến 10 phần chắc 9 mới tốt. Mộ Dung Thanh Nhan khẽ cười nói, đứa nhỏ ngốc, kỳ thật ta đã chuẩn bị nhiều năm, hiện tại đến lúc này, đã không có cái gì có thể lại chuẩn bị. Yên tâm đi, có kinh nghiệm lần trước, lại thêm trưởng thành giúp ta chuẩn bị những linh vật này, hẳn là ít nhất có 8 thành trở lên sẽ chúc cơ thành công, ngươi cũng không cần lo lắng. Nghe mâu thân vừa nói như vậy, Lý Hương Đình cũng không có biện pháp Bất quá nghĩ đến lần trước Mộ thân chúc cơ không thành công, cảm giác khả năng cái kia phòng bế quan không tốt, thế là quyết định giúp Mộ thân đổi một cái khác phòng bế quan. Cho nên nàng đem cái này ý nghĩ nói ra, không nghĩ tới đạt được tất cả mọi người đồng ý, thế là mẹ con hai người liền cùng đi chuẩn bị mới phòng bế quan. Ngược lại đem Lâm Trường Thanh một người, lưu tại hậu hoa viên uống trà, dù sao sân nhỏ lớn như vậy, muốn tuyển giàn kia, hắn cũng không có ý kiến. Coi như chọn chúng hắn cùng Lý Hương Đình gian phòng, hắn cũng có thể trước hết để cho đi ra, mà lại thu thập cái gì, có mẹ con các nàng là đủ rồi, hắn ngược lại mừng rỡ nhẹ nhàng Như vậy ba ngày qua đi, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình tỷ đệ hai người, cùng một chỗ đưa Mộ Dung Thanh Nhan nhặt nhượn quan. Cũng may đã từng có một lần kinh nghiệm, mọi người cũng không có khẩn trương như vậy. Mà Mộ Dung Thanh Nhan thì là cười nhẹ nhàng, nghiêm túc nhìn ba người một chút, sau đó nói một câu hai người các ngươi đều không cần lo lắng, nên tu luyện liền đi tu luyện, nên đi bày quầy bán hàng liền ra ngoài bày quầy bán hàng. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, chỗ này có Trường Thanh trông coi như vậy đủ rồi. Trường Thanh, nệ tình ta, ta không có ở đây thời gian, bất kể như thế nào, về sau nhất định nhiều chiếu khán các nàng một chút. Lâm Trường thanh nghe chút, trong lòng cảm giác nặng nề, Mộ Dung Thanh Nhan một câu nói sau cùng này, có một chút soát lại cho đúng rồi bản giao đời thứ năm sự tình hư vị. Chương 733, Trung Phùng. Chương 733, Trung Phùng. Cái này khiến hắn cảm giác thật không tốt, thập phần lo lắng Mộ Dung Thanh Nhan sẽ làm loạn. Cho nên hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Nhan gì, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Nhưng là ta hy vọng, chúc cơ sự tình, ngươi hết sức liên tốt, biết không thể làm, liền nhất định phải từ bỏ, về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội." mà lại coi như ngươi lần này thất bại, mấy năm đằng sau còn có một phần khác cơ duyên, có thể phụ trợ ngươi chúc cơ, cho nên ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Mộ Dung Thanh Nhan chỉ là nhẹ gật đầu, lần nữa nghiêm túc nhìn ba người bọn họ một chút, cũng không có đang nói cái gì, sau đó liền trực tiếp bế quan. Lâm Trường Thanh một mực tại suy nghĩ, Mộ Dung Thanh Nhan sau cùng nói, càng nghĩ càng không yên lòng, cho nên đem Lý Hương Đình hai tỷ đệ đuổi đằng sau. Chính hắn vẫn tại bên ngoài, cho Mộ Dung Thanh Nhan hộ pháp, không có chút nào dám thư giãn cùng rời đi. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu như bên trong tình huống có cái gì không đúng lời nói, hắn nhất định phải xông đi vào, ngăn cản Mộ Dung Thanh Nhan làm loạn. Cho nên hơn 2 tháng thời gian, Lâm Trường Thanh một mực liền canh giữ ở phụ cận, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. 2 tháng rưỡi đằng sau, linh khí xung quanh bắt đầu hướng mộ Dung Thanh Nhan bế quan gian phòng tập phim. Lâm Trường Thanh biết hiện tại đã là thời khắc quan trọng nhất, cho nên giữ khoát ngay tại phòng bế quan bên ngoài ở lại. Mà lúc này đây, Lý Hương Đình cũng đến đây, cũng chỉ có Lý Tần Xuyên còn ở bên ngoài bày quầy bán hàng, bất quá Lâm Trường Thanh lực chú ý cũng ở trên người nàng. Cứ như vậy trạng thái này, một mực kéo dài vài ngày đằng sau, linh khí tụ tập trạng thái mới chậm rãi bình tĩnh đương có chút cơ kinh nghiệm lâm trường thành, biết Mộ Dung Thanh Nhan lần này hẳn là thành công, lúc này mới rốt cục yên lòng. Quả nhiên mấy canh giờ đằng sau, Mộ Dung Thanh Nhan liền đi ra, cùng bọn hắn nói một tiếng, nàng đã thành công, không cần vị nàng lo lắng. Sau đó lại trở về tiếp tục bế quan, Lâm Trường Thanh biết, nàng sau đó chính là rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhục thân để kinh mạch trở nên cường đại hơn đồng thời, lại lấy pháp lực ôn dưỡng nhục thân, một mực tiếp tục khoảng 3 tháng thời gian. Chân chính hoàn thành trăm ngày chúc cơ, để tự thân hình thái sinh mệnh đạt được thuế biến đạt được tin tức xác thực đằng sau, Lý Hương Đình cùng Lý Tần Xuyên hai người đều cao hứng lên gớm, lôi kéo Lâm Trường Thanh lại cười lại nhảy giống hai cái đồ đần một hạng. Phát tiết một hồi lâu, hai người mới rốt cục khống chế tâm tình của mình, bất quá các nàng nụ cười trên mặt hay là khó mà áp chế. Lâm Trường Thành hết sức rõ ràng cảm thụ của bọn hắn, xem như cảm động lady, cũng may Mộ Dung Thanh Nhan cuối cùng là chúc cơ thành công, mọi người cũng yên lòng. Còn lại trong ngày chúc cơ, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên Lâm Trường Thành cũng sẽ không cần cố ý ở chỗ này canh chừng. Thời gian 3 tháng, một cái chớp mắt liền đi qua. Mộ Dung Thanh Nhan sau khi xuất quan, không đến bao lâu, Lý Hương Đình cũng tiến vào cái kia phòng bế quan, chuẩn bị nếm thử chúc cơ đối với nàng, Lâm Trường Thành cũng không phải quá lo lắng. Dù sao tương đương với thiên linh căn tư chất còn tại đó, mà lại nàng còn có nhiều như vậy phụ trợ linh vận. Lâm Trường Thanh không nghĩ ra được, nàng có gì có thể có thể sẽ thất bại, cho nên hắn ở bên ngoài hộ pháp thời điểm, trong lòng dù sao dễ dàng rất. Quả nhiên thiên linh căn chính là không giông mới, chỉ là tiến vào hai mươi mấy ngày thời gian, linh khí liền bắt đầu hướng phòng bế quan hội tụ đồng thời hai ngày sau đó, liền phi thường thuận lợi, hoàn thành linh khí chuyển đổi thành pháp lực quá trình, đến nơi này coi như chúc cơ thành công. Lý Hương Đình cũng cùng nàng mỗ thân một dạng, đi ra cùng mọi người nói một tiếng đằng sau, liền trở về tiếp tục bế quan. Hiện tại Thúy Vân Cúc Liên thật còn lại lý tần xuyên một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Cái này khiến hắn cao hứng rất nhiều, lại nhận lấy lớn vô cùng kích thích, cho nên càng thêm liều mạng kiếm lấy tài nguyên dùng để tu luyện. Thời gian cứ như vậy, một ngày một ngày đi qua, trong nháy mắt, hắn liền đạt tấn giai từ phụ 5 năm. Một ngày này hắn kết thúc lúc tu luyện, xung quanh đột nhiên không có dấu hiệu nào, lập tức toát ra vô số sợi rễ, đem lâm trưởng thành thật chặt bao vây lại. Lít nha lít nhít, đem hắn bao thành một cái kén mờ dạng, nhận ta kích, hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng, mà là ôm những sợi rễ này, đột nhiên cất tiếng cười to, thậm chí cười đến nước mắt đều rơi xuống. Bởi vì những sợi rễ này hắn vô cùng vô cùng quen thuộc, đây là Lâm Trường Liễu sợi rễ, nó rốt cục trở lại bên cạnh hắn. Nhìn không được lập tức cùng nó trao đổi, Lâm Trường thanh thế mới biết, thiên địa vị lực lợi hại. Ngay lúc đó vết nứt không gian kia, thế mà lập tức liền đem bọn hắn đưa đến hai cái địa phương khác nhau. Mà Lâm Trường Liễu những năm này đều là ở trong hư không không ngừng đi đường, chính là vì đi vào bên cạnh hắn đáng tiếc hai cái vị diện, vị trí khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, nếu như không phải là bởi vì đồng sinh cộng tử khế quan hệ, Lâm Trường thanh bản thân thì tương đương với một tọa độ. Cái kia Lâm Trường Liễu khả năng còn tìm không thấy hắn đâu. Mà lại trong lúc này, nó còn gặp một chút nguy hiểm, thật vất vả dùng thời gian 10 mấy năm mới đổi tới bên cạnh hắn. Lâm Trường Thanh thật cảm động đến vỡ ớm, trong lòng ngủ lẫm, tại cái này tinh hải vị diện, chính mình lại có một vị đáng tin cậy tân nhân. Bất quá hắn bây giờ tại trong phòng tu luyện, nơi này không gian độ cao quá thấp, không có cách nào dung nạp Lâm Trường Liễu chân thân. Bởi vậy Lâm Trường Thanh cùng nó trao đổi một chút, sau đó hắn liền đi tới Cựu Cung Nguyên Thận trong trận. Nơi này là huyết trận, chỉ cần kích hoạt pháp trận đằng sau, người khác là không nhìn thấy Lâm Trường Liễu. Cho nên Lâm Trường Liễu đem hắn làm tọa độ, trực tiếp liền xuất hiện ở Cựu Cung Nguyên Thận trong trận, bất quá hình thể của nó cũng làm cho lâm trưởng thành kinh hãi. Hiển nhiên mười mấy năm qua, lâm trưởng Liễu khẳng định không phải đi đường đơn giản như vậy, nhất định còn có một chút mặt khác gặp gỡ, bằng không không có khả năng trưởng thành lớn như vậy. Nó hiện tại bản thể độ cao, thế mà đã đạt đến 300 trượng tại hữu, đồng thời dưới thân thể mặt, lít nha lít nhít đều là loại kia thật rãy sợi rễ. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều đâm vào trong hư không, hiển nhiên nếu như ngay cả sợi rễ cũng coi như tiến đến lời nói, vậy khẳng định thì càng ghê gớm. Cái này có thể nói là một cái chân chính to lớn quái vật khổng lồ, độ cao liền không nói. Vẹn vẹn là thân cây độ rộng, liền ít nhất cần một hai trăm cái lâm trưởng thanh mới có thể vây quanh Lâm Trường Liễu thân thay. Có thể nghĩ nó là lớn đến mức nào, dù sao hắn lần thứ nhất nhìn thấy, quả thật bị hùng hang dùng độc đến. Hiện tại Lâm Trường Liễu dáng vẻ đã có mâu thân 1 phần vạn phong thái, cái này khiến Lâm Trường thành cao hứng phi thường cùng vui mừng. Phải biết bọn hắn nhưng là chân chính một thể, một phương cường đại, một phương khác cũng sẽ đi theo được hưởng lợi, cho nên Lâm Trường thanh ngức gì, nó hiện tại liền tấn giai đến tứ giai mới tốt. Cũng may một lát sau, Lâm Trường thanh rốt cục kịp phản ứng, nơi này chính là Tiên Thủy Tông nội môn, trong tông là có hóa thần đại tu sĩ trấn giữ, cho nên không thể để cho Lâm Trường Liễu ở chỗ này quá lâu, bằng không có thể sẽ có không tưởng tượng nổi phiền phức. Chương 734. Nội không gian biến hóa. Chương 734. Nội không gian biến hóa. Thế là cùng Lâm Trường Liễu giao thông, nói rõ tình huống đằng sau, nó mới lưu luyến không rời, chui vào trong hư không. Lâm Trường Thanh lúc này mới thở dài một hơi, hắn xưa nay không dám xem thường bất luận kẻ nào, đặc biệt là tông môn nguyên anh cùng hóa thần kỳ đại tu sĩ. Sự lợi hại của bọn hắn, mặc dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng cũng là Lâm Trường Thanh không dám tưởng tượng tồn tại. Cho nên về sau vì lý do an toàn, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện triệu hoán Lâm Trường Liễu bản thể, như thế rất dễ dàng liền sẽ bị người khác phát hiện. Mà bây giờ còn có một vấn đề, Lâm Trường Liễu về tới bên cạnh hắn, hắn phải nghiêm túc suy tính một chút, về sau phải làm gì? Là muốn kết thúc tiềm tu, đi ra bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, dốc hết toàn lực trợ giúp nó tấn giai, hay là đợi thêm mấy năm, thừa dịp tử phụ sơ kỳ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, chính mình lại để thăng một chút đột nhiên nghĩ đến, mình còn có Bách Lý Giao Long Hải, có phải hay không cũng có thể để Lâm Trường Liễu thoát vệ, sau đó gia tăng không gian kia diện tích. Hắn không dám xỉ nhìn sau khi thoát vệ, có thể một chút gia tăng trăm rậm không gian diện tích, nhưng ít nhất gia tăng cái mấy thành cũng tốt ta. Nhưng còn phải lại qua một đoạn thời gian. Hắn chuẩn bị đợi ngày mai lúc tu luyện, khi tiến vào nội không gian bên trong nhìn một chút. Tốt nghiệp coi như cũng đều có vài chục năm không có tiến vào, cũng không biết hiện tại nội không gian bên trong là tình huống như thế nào. Cho nên hắn chuẩn bị ngày mai hoa nhiều một ít thời gian, đi xử lý bên trong sự tình. Lâm Trường Thành tâm tình thật tốt, về tới Thủy Vực Lốc, nhìn thấy Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Hương Đình, ngay tại chiêu cố cốc nội linh thực. Thời gian 5 năm đi qua, tu vi của các nàng bao nhiêu đều có một ít tăng trưởng. Nhờ vào dư thừa tài nguyên tu luyện, Mộ Dung Thanh Nhan hiện tại đã là trúc cơ tầng 2 tu vi, mà Lý Hương Đình khoa trương hơn, hiện tại đã là cái sau vượt cái trước vượt qua mẹ của nàng, đạt đến cấp cơ ba tầng tu vi. Tu vi kém nhất hay là Lý Tânuyên, hiện tại là luyện khí tầng 7 tu vi, bất quá hắn hiện tại 20 mấy tuổi, đã trưởng thành là một cái anh tuấn, cao lớn đẹp trai tiểu tử. Lâm Trường Thanh bên người linh trùng cùng linh sủng, bao nhiêu cũng có một chút biến hóa, trong đó biến hóa lớn nhất chính là hắc vũ huyền lôi điệu xấu xấu. Tại 2 năm trước, rốt cục tấn giai đến nhị giai tu vi, đã thức tỉnh nhâm thủy thần lôi thiên phú pháp thuật. Giạng này, Lâm Trường Thanh liền có 3 cái lôi thuộc tính linh cẩm, lấy thực lực của bọn nó, đối phó 2-3 người trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tuyệt đối là dư xài. Sau đó chính là kinh thần ve Bọn chúng đã từng cùng Lâm trưởng Thanh cùng một chỗ, tiếp nhận ngũ thải hà quang chiếu rồi. Cho nên tại lục tục trong vòng 2, 3 năm, tuần tự đại bộ phận đều tiến hành một lần lui sát tiến giai đáng tiếc liền xem như dạng này, cũng không phải là 100% đều thành công. Bây giờ có thể xung sót, đại khái cũng chỉ có 240 chỉ tả hữu, bọn chúng bên trong kém nhất đều là nhị giai trung kỳ tu vi. Còn lại còn có vài 36 con, là nhị giai hậu kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng lại vẫn luôn không có muốn lui sát tấn giai dấu hiệu. Mặt khác 88 chỉ tự tinh bộ cảm, ngược lại hay là cùng trước kia không sai biệt lắm, mặc dù cũng có một chút tiến bộ, nhưng còn không đạt được tiến giai tình trạng. Bách Khắc, sơ nhất, mừng hai con có mao cậu, liền hay là giống như trước đây Tô Vi, khả năng bọn chúng cần nhiều thời gian hơn đến lắng động, mới có thể hậu tích bạc phát đi. Tâm tình thật tốt Lâm Trường Thành, về tới sân nhỏ của mình đằng sau, liền tận lực bình phục tâm tình của mình. Liên quan tới Lâm Trường Liễu sự tình, hắn tạm thời còn không muốn nói cho Lý Hương Định, không phải không tin nàng, mà là hoàn toàn không cần thiết để nàng biết, liền cùng Bách Lý Dao Long Hải một trận dạng, hắn cũng không có nói cho Lý Lư Định, dạng này cũng là vì tốt hơn bảo hộ nàng. Còn có mấy năm này đến nay, Lâm Trường Thành cùng Lý Hương Định, hai người đã phi thường cố gắng, nhưng không có một viên hạt giống có thể nở hoa cái trái. Hắn biết khả năng rất lớn cùng mình tu vi, hoặc là tam giai thể chất có quan hệ, cho nên mới sẽ một mực không có kết quả. Chính hắn đi trong tàng kinh các điều tra tương quan địa tích, bên trong cũng đã nói, tu vi càng cao, càng khó có được rầm rỡ. Nếu là bộ dạng này, cái kia Lâm Trường Thanh cũng không có quá mức cứ cậu, cảm giác vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Trường Thanh liền tiến vào phòng tu luyện, hôm qua hắn cố ý dặn dò Lý Hưng Đỉnh, hôm nay muốn tu luyện một môn pháp thuật để nàng không nên tùy tiện tới quấy rầy chính mình. Sau đó kích hoạt lên pháp trận cùng cấm chế đằng sau, Lâm Trường Thanh liền trao đổi nội không gian. Trong nháy mắt biến mất ở phòng tu luyện bên trong, hắn vừa tiến vào nội không gian, lập tức liền bay đến giữa không trung, lập tức liền phát hiện nơi này đã cùng hắn trong trí nhớ có rất lớn khác biệt. Nhất trừ quan cảm thụ, chính là không gian tăng lên rất nhiều, ít nhất lúc trước gấp đôi trở lên đồng thời tuyệt đại bộ phận địa phương đều đã là xanh mướt muôn mảnh, không còn nhìn thấy trước kia loại kia hoang vu mà cảnh. Có thể nhìn thấy, nơi này quy hoạch thành từng mảnh từng mảnh không sai biệt lắm khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong đều có một ít kiến trúc hoặc là tiểu viện tử. Lâm Trường Thành cũng không có che giấu thân hình của mình, cho nên dứt khoát ở nội không gian bên trong dò xét đứng lên. Hắn lần này xuất hiện, lập tức liền giống chọc tổ ong vọ vẽ mở rộng, trước hết nhất kịp phản ứng, chính là hắn những cái kia ba màu hiệu các bạo bối đột nhiên lập tức tiếp cận 10 đạo phong độ thuật, đem hắn chăm chú bao quanh, chờ chúng nó hiện ra thân hình đằng sau, chính là liên tiếp o o âm thanh. Còn có hai cái trực tiếp hướng trong lòng ngực của hắn chui, trang diện lập tức, thiếu chút nữa không kiểm soát. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hoa chín châu hai hộ khí lực, mỗi một cái ba màu hiệu đều cho ăn một chút nụ linh dịch. Lúc này mới đem lộc hữu cường, khi có ánh sáng bọn chúng đều làm yên lòng, đặc biệt là hướng trong lòng ngực của hắn chui lộc tiểu linh cùng lộc tiểu mẫn. Bởi vì thời gian quá dài không có nhìn thấy Lâm Trường Thành, bọn chúng thật là nhiệt tình ghê gớm. Hắn một chút sờ sờ cái này, một chút sờ sờ cái kia, dù sao bận không qua nổi là được đến lúc này, hắn mới phát hiện Lộc Tiểu Linh cùng Lộc Tiểu Mẫn đều đã toàn bộ là nhị giai linh thú. Hiển nhiên tại mười mấy năm qua thời gian bên trong, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc đem bọn nó chiếu cố đều rất tốt. Lúc này, một đoàn ba mồm hối hiếu động tĩnh lớn như vậy, làm cho cả nội không gian đều sôi trào lên. Trước hết nhất đuổi tới bên cạnh hắn, chính là Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc, còn có Lý Gia hai tỷ muội. Bốn người nhìn thấy hắn tới điểm, toàn bộ đều kích động đến ghê gớm đặc biệt là Hứa Mị Đường càng là nhịn không được, hô một tiếng chủ nhân. Đằng sau, liền nhào tới trên người hắn. Còn lại ba nữ nhân trực tiếp học theo, toàn bộ treo ở trên người hắn, cái này thật để hắn tương đương bó tay rồi. Cứ may các nàng điểm ấy trọng lượng, với hắn mà nói thật không tính là gì. Bất quá cân nhắc đến, chính mình mất tích vài chục năm, mà các nàng còn đem nội không gian kinh doanh tốt như vậy, cũng không có trách cứ các nàng liều lĩnh, Lô Mãng, ngược lại còn mở miệng hảo luôn ăn đuổi, "Tốt, tốt, bốn người các ngươi đều xuống tới đứng đứng đi. Ta rốt cục trở về, những năm này vất vả các ngươi." Chương 735: Phản loạn. Chương 735 phản loạn, mấy người đều xuống tới đằng sau, Hứa Mỹ Nương lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thật sự là quá tưởng nghiệm Lâm Trường Thanh đến mức vừa rồi thế mà, làm ra như thế không hợp thói thường sự tình, cho nên hiện tại đối mặt Lâm Trường Thanh thời điểm, nàng toàn bộ mặt đều là đỏ bừng. Phải biết, nàng đi theo Lâm Trường Thanh thời gian cũng không tính đắn, lần này lại là vài chục năm không thấy, nàng mới có thể kìm lòng không được, làm ra cử động như vậy đến là lý do hai tỉ muội, hiện tại cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Trường Thanh, hiển nhiên vừa rồi cử động, bao nhiêu cũng là biểu đạt tâm ý của các nàng. Mà Triệu Lệ Ngọc đã tốt lắm rồi, nàng biết mình là tàn hoa bại liêu chi thần, Cho nên cho tới bây giờ cũng không dám có cái gì xỉ nhịn, vừa rồi chỉ là cùng các nàng một dạng tham gia náo nhiệt mà thôi. Lâm Trường Thanh nhìn trước mắt, đứng thành một loạt bốn vị mỹ nhân, đột nhiên cảm giác được vài chục năm không gặp, các nàng đến là càng xinh đẹp hơn. Lại thêm mấy người các nàng thân sắc, đến là nhịn không được trong lòng hơi động, nhưng nghĩ tới mình đã có đạo lữ, cũng liền không có ý định lại trêu chọc các nàng đang muốn mở miệng, để các nàng hồi báo một chút mười mấy năm qua tình huống. Bởi vì hắn nhìn thấy, chạy tới uýt người rất nhiều, đồng thời lưu ra mấy người kia, cũng tất cả đều không thấy. Cho nên hắn biết, trong lúc này khẳng định phát sinh rất nhiều sự tình, thật muốn để các nàng nói cho hắn một chút. Không nghĩ tới Triệu Lệ Ngọc ngược lại mở miệng chất hỏi, "Chủ nhân, ngươi tại sao lâu như thế không có tiền đến, có phải hay không bên ngoài chuyện gì xảy ra?" Lâm Trường Thanh nghe nàng hỏi như vậy, đang muốn trả lời thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng, hiện tại người nơi này càng tụ càng nhiều, tạm thời vẫn là không cần công bố tin tức này cho thỏa đáng. Thế là lắc đầu nói, "Chuyện này, chờ một chút trở lại sân nhỏ đằng sau, ta lại cụ thể cùng các ngươi nói đi. Hiện tại các ngươi ai đi ra nói cho ta biết, trong này là chuyện gì xảy ra? Làm sao người của Lưu gia đều không thấy, còn có ta chiêu mộ nhân thủ, làm sao cũng thiếu nhiều như vậy?" Lúc này Hứa Mị nương mở miệng nói ra, Hồi chủ nhân, người của Lưu gia có gì tâm, nhìn thấy ngài có một đoạn thời gian rất dài không có tiến đến, liền bắt đầu tự mình sâu chuỗi, ngài chiêu mộ tới đám người kia, tuyên truyền ngài đã tử vong vẫn lạc tin tức, còn muốn mưu đồ bí mật cướp đoạt ngài lưu tại trong sân tài nguyên. Bất quá cuối cùng bị ông chúa thăm dò, sau đó nói cho ta biết cùng Lệ Ngọc tỷ, chúng ta sớm một bước, lợi dụng linh khi ưu thế, đem bọn hắn hoạch đánh giết, hoặc chế phục. Nhưng là bởi vì lúc đó tình huống khẩn cấp, mà lại chúng ta cũng không có nhân thủ thời gian giải trông giữ bọn hắn. Cho nên chúng ta bốn người thương lược qua, đem tất cả kẻ phản loạn đều đầu nhập vào cấm địa trong hố sâu chuyện này, không được chủ nhân đồng ý, chúng ta tự tiện làm chủ, xin chủ nhân trách phạt." Lâm Trường Thành sau khi nghe xong, ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là không có nghĩ đến lưu gia nhân cư, nhưng to gan như vậy, mà hứa mỹ nương mấy người các nàng, ngược lại là vô cùng quả quyết, còn đem người trực tiếp ném tới trong hố sâu, đây đều là hắn không có nghĩ tới. Bất quá hắn cũng sẽ không chỉ nghe tin một bên nói, hắn ở chỗ này, còn có một đội ở khắp mọi nơi con mắt đâu. Thế là thần thức trao đội bóng chúa, để nó tới thấy mình. Rất nhanh liền có một cái, so bình thường kim ban hoàng ngọc phòng, phải lớn hơn gấp 3 4 lần mông lớn ong chúa, chậm rãi bay tới. Sau đó Lâm Trường Thanh trước mặt, biểu diễn lên mông lớn ong múa, đem hắn đều làm cho tức cười. Lâu như vậy không gặp mặt, gia hỏa này cũng đồng dạng tần dai, tu vi đạt đến nhị giai chúng phẩm, cái này nhưng so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều. Lâm Trường Thanh cùng nó câu thông qua đi, xác nhận hứa mị ngôn nói, hầu như đều là lời nói thật, sau đó phần thưởng nó một đoàn linh dịch, liền đem nó đuổi đi. Sau đó Lâm Trường Thanh nhìn xem bên ngoài, tụ tập 28 vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, những người này đều là hắn trước kia chiêu mộ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có những thứ này, thế là hắn tự phụ kỳ linh áp cùng thần thức toàn bộ triển khai, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Xin lỗi, chư vị, bởi vì bên ngoài phát sinh một chút sự tình, cho nên có tương đối dài một đoạn thời gian, ta không có cách nào đi vào nơi này. Bất quá bây giờ đã không sao, cho nên ta trước kia hứa hẹn chuyện của các ngươi, hay là hữu hiệu, hiệu. Rất nhanh ta liền sẽ để hứa mỹ nương các nàng an bài các ngươi dần dần chúc cơ, sẽ không chậm trễ mọi người, các ngươi yên tâm đi." Nghe được Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, những người kia toàn bộ đều tâm hoa độ phóng. Bởi vì lần trước có người phản loạn nguyên nhân, hứa mỹ nương không chế được chúc cơ quả, chính là không để cho bọn hắn chúc cơ. Hiện tại chính chủ rốt cục trở về, bọn hắn cũng coi là hết khổ. Cho nên đều liên tục mở miệng hướng Lâm Trường Thanh nói lời cảm tạ đem bọn hắn đuổi rời đi về sau, Hứa Mỹ Nương các nàng bốn người liền đem Lâm Trường Thanh nênh đến, các nàng bốn người ở lại trong viện kia. Tiến vào pháp trận phòng ngự thời điểm, hắn mới nhìn đến, trước kia tiểu viện tử kia bên ngoài, lại đóng dấu chồng một cái sân rộng. Dạng này liền biến thành song trọng đình viện, hơn nữa còn đem trước kia tiểu viện tử kia bảo hộ tại tận cùng bên trong nhất. Năm người về tới trong sân nhỏ, lý ra hai tỉ mọi phối hợp với cho mọi người điểm trà. Lâm Trường Thanh rốt cục lại đến đến, Thanh Ngọc trà hương vị, cho nên nhịn không được uống nhiều mấy chén. Sau đó mới mở miệng nói ra Ta không có ở đây đoạn thời gian này, còn có chuyện gì khác phát sinh sao?" Nghe hắn hỏi như vậy, Hứa Mị Nương cùng Triệu Lệ Ngọc đối với nhìn một cái, sau đó do Triệu Lệ Ngọc mở miệng nói ra chủ nhân, "Ngài lưu lại những tài nguyên kia, pháp phẩm cùng linh khí chúng ta động tới sau, đại bộ phận đều để lại chỗ cũ rồi, mỗi người chỉ để lại hai kiện phòng thân. Về phần đan dược và linh thạch, quả thật bị tiêu hao một bộ phận, nhưng đều là chủ nhân hứa hẹn cho những người kia thủ lao, mà lại chúng ta còn cố ý giảm bớt số lượng, cho nên chủ nhân cũng không nên trách chúng ta." Lâm Trường Thanh nghe chút, kém chút đem trong miệng Thanh Ngọc trà phun tới, những cái kia chiêu mộ tiến đến linh từ sư gặp được mấy nữ nhân này cũng coi là gặp vận rủi lớn. Không chỉ bị bóc lột một bộ phận thủ lao, còn bị áp chế không cho chút cơ, mấy nữ nhân này thật sự là quá độc ác. Cũng may các nàng đối với Lâm Trường Thành hay là trung thành tuyệt đối, mà lại điểm xuất phát lại là duy trì nội không gian yên ổn, cho nên hắn cũng liền không có ý định truy cứu. Nhưng vẫn là mở miệng nói ra, nếu ta trở về, vậy liền hẳn không có vấn đề gì, các ngươi đem những này năm, cắt xén người khác đan dược và linh thạch, còn cho bọn hắn đi. Hứa Mị nương nhịn không được mở miệng nói ra, "Chủ nhân, chúng ta đã không có nhiều như vậy luyện khí kỳ đan dược." Bằng không chờ bọn hắn chút cơ đằng sau, quy ra thành trúc cơ kỳ có thể phục dụng linh vật đi, dạng này ngược lại còn đơn giản một chút." Lâm Trường Thanh nghe, gật đầu nói, "Dạng này cũng có thể, chỉ cần không nợ lấy bọn hắn là có thể. Còn có bọn hắn trúc cơ sự tình, các ngươi cũng thích hợp an bài một chút đi, mỗi lần hai đến bốn người đi, cũng làm cho người khác có cái mục tiêu cùng tưởng nghiệm." Hắn mới vừa nói xong, bốn cái nữ nhân liền đồng nói, "Là, tuân mệnh." Sau đó các nàng bốn người liền cũng nhịn không được nở nụ cười. Chương 736. Do dự. Chương 736. Do dự. Bốn người giống như là tập luyện qua một dạng, chỉnh tề để, để Lâm Trường Thanh im lặng. Bất quá hắn hay là tiếp tục nói, về phần linh khí cái gì, các ngươi đều có thể tùy tiện đeo sử dụng. Bởi vì đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, dù sao ta về sau cũng không dùng được, các ngươi theo chính mình yêu thích, tùy ý đeo đi. Nhưng tốt nhất nhất định phải là công thủ gồm nhiều mặt, về sau nơi này tu sĩ chúc cơ không ít, các ngươi có linh khí nơi tay, mới có thể tốt hơn quản lý bọn hắn. Nghe được Lâm trưởng Thanh nói như vậy, mấy người phân phân đều đáp ứng xuống, lúc này liền không có lại làm quái. Thứa Mỹ Nương lại mở miệng nói ra, "Chủ nhân, những năm này đến nay, trong không gian trọng yếu linh thực thu hoạch, chúng ta đều phân loại giữ tiền kỹ." chứ chính chúng ta tiêu hao hết, một phần rất nhỏ bên ngoài, cái khác đều tại trong gian phòng kia để đó, lấy thuận tiện ngài tùy thời kiểm tra và nhận. Bất quá chúng ta nơi này trồng trọt trăm năm châu quả cây, số lượng thật sự là nhiều lắm, cho nên ta làm chủ, đem một phần trong đó chú quả, hữu chế thành châu quả kỹu. Lâm trưởng nghe, khẽ cười nói, ngươi làm rất tốt, dù sao giữ nhiều như vậy chú quả, cũng dùng không hết, đổi thành ta cũng là xử lý như vậy. Ta tin tưởng nơi này, hẳn là chứa đựng không ít linh dược, linh thực, đáng tiếc chúng ta cũng không có luyện đan sư. Vậy sau này các ngươi, cứ dựa theo biện pháp này xử lý, làm tốt ghi chép đằng sau, bảo đảm không tùy tiện lãng phí. Cái kia có thể dùng, liền tận lực dùng xong đi." Hứa Mị nâng nghe, trong lòng phi thường vui vẻ, có chủ nhân khẳng định, nàng cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá. Mã Lâm Trường Thanh thì là ở trong lòng do dự một chút, nhưng vẫn là quyết định, đem một vài tin tức nói cho các nàng biết. Thế là mở miệng nói ra, "Không biết các ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta bây giờ đã không tại lúc đầu tu tiên giới. Mà ta sợ dĩ thời gian lâu như vậy không có tiến đến, cũng là bởi vì cùng nội không gian cách nhau rất xa." Thốt ra lời này đi ra, Hứa Mị Nương, Triệu Lệ Ngọc, còn có Lý Gia hai tỷ muội, đều là cực độ kinh ngạc, tư duy lập tức liền hỗn loạn. Đột nhiên không biết làm sao phản ứng mới tốt nữa. Lâm Trường Thanh lý giải các nàng, cho nên cũng không tiếp tục nói tiếp, mà là cho các nàng lưu lại một chút thích hứng thời gian đến là lý do tỉ muội, không, có quá lớn lo lắng, tiểu nhân cũng bị các nàng chính tay đâm, cho nên trước hết nhất kịp phản ứng. Tỷ tỷ Lý Thu Nguyệt liền mở miệng nói ra, chủ nhân kia, chúng ta bây giờ vị trí là ở nơi nào? Nơi này cũng là tu tiên giới sao? Muội muội Lý Thu Thủy cũng mở miệng nói ra, chủ nhân, về sau chúng ta là không phải, liền rốt cuộc trở về không được. Vậy có thể hay không để cho chúng ta đi bên ngoài nhìn một chút. Lâm Trường Thanh nhìn xem hai người bọn hắn tỉ muội Trước kia hai cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương, hiện tại đã đã biến thành hai cái xinh đẹp đại cô nương. Trọng yếu nhất hay là hai người, giống nhau như lúc, nhưng là tính cách cùng giọng điệu lại hoàn toàn tương phản. Tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, muội muội liền hoạt bát rất nhiều, thế mà còn muốn lấy đi bên ngoài nhìn một chút. Thế là Lâm Trường Thành gõ nhẹ một cái đầu của nàng, sau đó mới mở miệng nói ra, "Chúng ta bây giờ vị trí cũng là một cái tu tiên giới. Cái này tu tiên giới danh tự gọi là Tinh Hải giới, toàn bộ vị diện, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là bị nước biển bao trùm lấy. Còn lại phi thường nhỏ một bộ phận, chính là lộ ra mặt biển các loại hoàn đảo." Một phương này tu tiên giới có chừng 9 đại đỉnh tiêm thế lực, mà ta hiện tại chính là 9 đại thế lực đỉnh tiêm, Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn. Ta hiện tại vị trí ngay tại Thiên Thủy Tông nội môn, cho nên không có khả năng tùy tiện để cho các ngươi ra ngoài, bằng không tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Về phần chúng ta còn có thể hay không trở về, hiện tại tạm thời còn không biết. Còn có chúng ta thân ở dị giới tin tức, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài, miễn cho chiêu mộ tới linh thực sư nhân tâm bất ổn. Nghe được Lâm trưởng thanh dạng này một giải thích, các nàng bốn người đối với hiện tại vị trí ngoại giới hoàn cảnh Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ đại khái cũng biết Lâm Trường Thành không dễ dàng, cho nên tại không có người, nhấc lên muốn đi ra ngoài nhìn một chút sự tình. Kỳ thật nhất xoắn suất là hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc, cấp nàng cũng còn có tâm nguyện chưa dứt phải xử lý. Hứa mị nương đoán chừng là muốn vi phụ thân hắn báo thù, mà Triệu Lệ Ngọc thì là muốn đem hai bộ cấm pháp trả lại đến Triệu gia tông tử. Tốt cấp nàng cũng biết, hiện tại Lâm Trường Thành không có biện pháp gì, cũng liền đem sự tình trước để qua một bên. Sau đó chủ tớ năm người, lại hàn huyên mấy cái canh giờ, chủ yếu đều là trong mười mấy năm qua mặt, phát sinh một ý chuyện. Lâm Trường Thanh cũng chỉ là mang theo lộ thai nghe, ngẫu nhiên phát biểu một chút ý kiến, còn lại đều là nghe các nàng nói. Bất quá hắn chỉ là phổ thông tu luyện, cũng không thể ở chỗ này quá lâu, đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền chuẩn bị rời khỏi nội không gian. Nhưng là trước lúc rời đi, Lâm Trường Thanh đi trước kia bỏ đồ vật gián phòng, mang đi một ít gì đó. Bao gồm Huyền Nguyên Trọng Thủy Bình, trăm năm châu quả, địa hồn quả, thanh ngọc trà, còn có không ít chu quả hữu, các loại rất nhiều linh vật. Trong không trong phòng tu luyện, đột nhiên xuất hiện Lâm Trường Thanh thân ảnh, bất quá hắn cũng không có lập tức liền rời đi phòng tu luyện, mà là tại nghĩ đến sự tình Hiện tại Lâm Trường Liễu trở lại bên cạnh hắn, tại tăng thêm nội không gian người ở bên trong cùng linh vật. Hắn nhất định phải thích hợp điều chỉnh một chút, ít nhất không thể để cho những vật kia tại trong không gian kia mặt lãng phí hết. Nhưng là số lượng thật sự là nhiều lắm, chỉ bằng lý tần xuyên một người, là không có cách nào toàn bộ đều xử lý xong, đoán chừng có thể ra cái 1% liền đã rất lợi hại, đoán chừng còn có thể gây nên người khác chú ý lại thêm Lâm Trường Liễu, cho nên hắn sợ vạn nhất bị tông môn nguyên anh hoặc là hóa thần lão tổ phát hiện, vậy thì phiền toái. Bởi vậy, Lâm Trường thanh khả năng cần thay đổi một chút, trước kia là chỉ có 4 người, ngủ ở đâu tại Thúy Vân cốc, đến lúc đó vừa vặn phù hợp. Cho nên hắn cũng chưa từng có muốn đi thực hiện phúc của mình lợi. Cái này phúc lợi chính là tông môn sẽ cung cấp một hòn đảo để chính hắn hoặc là thần đám thay kinh doanh cùng quản lý, lấy thu hoạch tài nguyên cung cấp tự thân tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, khả năng cần đi một con đường này, lại thêm trong tay hắn còn có 500 săn giết ma điểm tích lũy, đại khái có thể hối đoái cao hai cái phẩm giai hòn đảo. Nhưng là nếu như đi đường này lời nói, vậy chính là có lợi có hại, có thể nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù hối đoán hoàn đạo là ở trên trời thủy tông trong địa bàn, nhưng là cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn đặc biệt là đối với một chút phái khác đối địch tu sĩ cấp cao mà nói, căn bản cũng không có cái gì địa bàn khái niệm. Bằng không lão tiểu quỷ nữ nhân, tại tông môn trong địa bàn làm nhiệm vụ, làm sao lại gặp được bất trắc? Mà nếu như lưu tại tiên thủy tông nội môn lời nói, chỉ cần không bị người khác phát hiện Lâm Trường Liễu, đến là rất an toàn. Không có phát sinh đại sự nói, về sau hàng năm chỉ cần ra ngoài chấp hành một lần tông môn nhiệm vụ là có thể. Hiện tại chính là vấn đề này, để Lâm Trường thanh do dự, trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, rốt cuộc muốn đi đâu một con đường mới tốt. Chương 737, ngàn năm đại chiến. Chương 737, ngàn năm đại chiến. Lâm Trường Thanh mặc dù tự hỏi, chiến lực tại tự phụ kỳ cùng giai bên trong nên tính là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là cũng không có năm chắc, có thể đối phó Kim Đan kỳ địch nhân, cho nên sự lựa chọn này nhất định phải vô cùng thận trọng. Nếu như vạn nhất tại trên hòn đảo của chính mình, thật gặp được Kim Đan kỳ địch nhân, khả năng chính hắn mượn Lâm Trường Liễu năng lực có thể chạy mất. Nhưng hắn tuyệt đại bộ phận thủ hạ, khả năng liền không có hắn như vậy may mắn, mà lại vạn nhất không chết, rơi vào trong tay người khác lời nói, còn có thể sẽ bại lộ bí mật của hắn. Nhiều như vậy lo lắng Thật đúng là để hắn không biết lựa chọn thế nào mới tốt. Mà vấn đề này, còn không thể để Lý Hương Đỉnh cùng mộ dung thanh nhan các nàng biết, cái này khiến hắn thật nhức đầu. Thế là Lâm Trường Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đi trước tìm Lão Tử Quỷ, trưng cầu ý kiến một chút hối đoán sự tình, xem hắn nói thế nào. Không sai, Lão Tử Quỷ tại 2 năm trước kia, liền đã thuận lợi xuất quan, đồng thời tu vi còn tăng lên tới Kim Đan kỳ cảnh giới đại viên mãn đoán chừng lại tích lũy cái thời gian mấy chục năm, nói không chừng hắn còn có cơ hội trùng kích một chút Nguyên Anh kỳ đâu. Hiện tại Lao Tiểu Quỷ hay là tọa trấn công việc và đường, cho nên Lâm Trường Thành chuẩn bị hai ấm trà quỷ, liền ra Thúy Vân Cốc, trực tiếp hướng về nơi đó bay đi. Hiện tại hắn ngữ kiếm tốc độ cũng thật nhanh, cho nên không đầy một lát, hắn liền đạt tới mục đích. Nơi này hắn cũng coi là xe nhẹ đường quen, hơn nữa còn có hai ba người quen ở chỗ này, cùng bọn hắn bắt chuyện qua đằng sau. Lâm Trường Thanh liền hướng về tận cùng bên trong nhất đi đến, cũng không cần người khác thông báo, phòng thủ đồng môn đều biết hắn cùng lão tiểu quỷ quan hệ, cho nên cũng không có thay hắn thông báo ý tứ, chính hắn liền đẩy cửa tiến vào. Quả nhân lão tiểu quỷ ngay tại trong sân uống rượu, Lâm Trường Thanh liền cười hì hì đi lên chào Vân An gặp qua nhân minh sư thúc, "Ta tới thăm ngươi, đây là ta lấy được nhị giai linh quỷ, mang tới cho sư thúc nếm một chút." Nói xong đem chính mình chuẩn bị hai ống chu quả tiểu lấy ra, đặt ở lão tiểu quỷ bên cạnh trên mặt bàn. Lão tiểu quỷ khẽ hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, trực tiếp cầm lấy chu quả tiểu, liền nếm thử một miếng, hơi trở về chỗ một lúc sau, mới mở miệng nói ra tạm được. Tính ngươi nhóc con có lòng, bất quá ngươi cũng tham giai tu vi, còn uống nhị giai linh quỷ, có phải hay không cũng có chút không thể nào nói nổi a? Còn có ngươi nhóc con lần này tới, khẳng định là lại có chuyện gì. Bằng không ngươi sẽ không nghĩ tối sang đây xem ta." Lâm Trường Thanh nghe, lúng túng sờ lên cái mũi, ở trên trời Thủy Tông lão tiểu quỷ cũng coi là núi dựa của hắn, bất quá hắn tới sát thực không đủ chịu khó. Cũng may, hắn mỗi lần tới đều mang lên hai ấm nhị giai linh cữu, mới không có lộ ra như vậy thất lễ. Dù sao Lâm Trường Thanh ra mặt dày, cũng không để ý lão tiểu quỷ đối với hắn ép buộc, lấy hai người bọn họ quan hệ, nói thế nào đều được. Cho nên Lâm Trường Thanh trực tiếp đem, muốn hối đoán một hòn đảo cung cấp nuôi dưỡng tự mình tu luyện sự tình, nói ra, sau đó hỏi thăm lão tiểu quỷ, có cái gì ý kiến không? không nghĩ tới mới vừa nói xong, lão tiểu quỷ liền lên dưới đánh giá hắn một hồi sau, mới mở miệng mắng: "Ngươi lúc tu luyện, có phải hay không đem đầu óc đều luyện hỏng? Ngươi lại không có nhiều như vậy tộc nhân hoặc là thủ hạ, làm sao đi kinh doanh quản lý một hầu đạo? Nếu như không có 3 năm cái am hiệu tu tiên bách nghệ nhân tài, ngươi rựa vào cái gì có thể thông qua hầu đạo, kiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện? Ngươi biết chọn rời đi thần thủy đạo, mà đi kinh doanh hầu đạo, kỳ thật chính là nửa thoát ly thiên thủy tông, cũng liền tương đương với chính mình rời đi tông môn đi sáng tạo ra tộc đại khái sẽ cùng tại, ngươi từ nội môn đệ tử thân phận, biến thành thiên thủy tông thế lực phụ thuộc." Mặc dù dạng này cũng không cần làm tiếp tông môn nhiệm vụ, nhưng mỗi 10 năm đều cần căn cứ chỗ hối đoán hồn đạo linh mạch phẩm giai, hướng lên trời thủy tông tiến cống linh thạch hoặc là linh vật. Mặc khác thời gian chiến tranh còn muốn tiếp nhận chưa mộ, vì tông môn sòng pha chiến đấu, mà lại trọng yếu nhất, ngươi lựa chọn thời gian cũng vô cùng không đúng, đơn giản có thể nói là hỏng bét đến cực điểm. Lâm Trường Thanh nghe, cũng trầm mặc, lão tiểu quỷ nói những nội dung này, hắn có chút biết, cũng có chút không biết. Bất quá lão tiểu quỷ ý tứ, hắn đã nghe rõ, chính là không ủng hộ hắn hối đoán hồn đạo. Nhưng là lão tiểu quỷ sau cùng câu nói kia, hết sức rõ ràng chính là thoại lý hữu thoại. Hiển nhiên là muốn nói cho hắn biết cái gì, cho nên Lâm Trường Thanh lập tức truy vấn, "Sư thúc, ngài nói ta lựa chọn thời gian hỏng bét đến cực điểm, rốt cuộc là ý gì?" Lao tiểu quỷ lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, "Tinh hải rỗi 300 năm một tiểu chiến, ngàn năm một đại chiến, vừa vận bị ngươi gặp được. Không sai biệt lắm tiếp qua mấy chục năm, chính là ngàn năm đại chiến thời gian, cho nên ngươi lúc này ra ngoài chính là muốn chết, khả năng rất lớn sẽ vòng là phá hôi." Lâm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng kinh hải, bởi vì hắn ở trên trời thủy tông đã nhiều năm như vậy, thế mà chưa từng có nghe nói qua, còn có ngàn năm đại chiến chuyện như vậy. Thế là trong nháy mắt liền bỏ đi. Đối đối hồn đạo suy nghĩ, dù sao hắn vẫn là vô cùng tin tưởng Lão tiểu quỷ, biết hắn chắc chắn sẽ không hố chính mình. Nhưng là liên quan tới ngàn năm đại chiến sự tình, hắn thật là không có chút nào biết, cho nên vội vàng mở miệng hỏi sư thúc, ngàn năm đại chiến đến cùng là thế nào một chuyện, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, ngươi cho ta cụ thể nói một chút a. Lão tiểu quỷ uống một ngụm chu quả kỷ, khẽ thở dài, còn có thể là chuyện gì xảy ra, chính là tiêu hao hết một chút tu sĩ thôi. Trên mặt nổi là các phái cướp đoạt địa bàn, đưa tới quy mô lớn công phạt chinh chiến. Kỳ thật mục đích cuối cùng nhất, chính là tiêu hao hết lẫn nhau trong phạm vi thế lực, một chút không nghe lời hoặc là quá nhiều tu sĩ. Người trưởng nghe nói qua là bởi vì tất cả tông môn đều không cho phép có tương quan ghi chép, mà lại cấm chỉ truyền bá tương quan tin tức. Lâm Trường Thanh lập tức liền minh bạch, trong này ảo diệu, lập tức nội ra gà liền đứng lên. Không nghĩ tới một giới này chín đại thế lực đỉnh tiêm, lại lại như thế âm hiểm, vậy hắn hay là tận lực ở tại thần thủy đạp đi, trước bạo trụ mạng nhỏ lại nói. Thế là hắn đối với Lao tiểu quỷ mở miệng nói ra, vậy ta vẫn nghe sư thúc, về sau liền ở tại nội môn, chỗ nào cũng không đi. Lao tiểu quỷ nhịn không được kỳ tiểu đạo, ngươi bình thường cơ trí như vậy, hiện tại có phải hay không chán vắng? co như ngươi ở tại nội môn cũng không an toàn, chân chính đại chiến bộ phát thời điểm, đệ tử nội môn rất lớn khả năng cũng là cần tham chiến. Trừ phi ngươi có bản lĩnh, tìm tới một cái khác người tìm không thấy chỗ của ngươi trốn đi, đồng thời tránh thoát tông môn truy sát, mới có thể tránh đi lần này đại chiến. Bằng không hay là thành thành thật thật, cố gắng tăng lên thực lực cùng tu vi của mình đi, như thế mới có thể cam đoan chính mình có thể sống đến đại chiến kết thúc. Lâm Trường thanh nghe, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, là hắn biết không có chuyện tốt như vậy, không nghĩ tới trốn ở nội môn cũng cần tham chiến. Thế là lại mở miệng hỏi, cái kia, sư đệ Lần này ngàn năm đại chiến đoán chừng chừng nào thì bắt đầu, đại khái sẽ kéo dài thời gian bao lâu? Chương 738, bắt đầu chuẩn bị. Chương 738, bắt đầu chuẩn bị. Lão tiểu quỷ lắc đầu nói, hẳn là 3 40 năm sau đi, chấm nhất sẽ không kéo qua một cái một giấc. Về phần đại chiến thời gian kéo dài, cái này liền không có cái chuẩn, nhanh nói khả năng 2 30 năm liền kết thúc. Trầm lời nói kéo cái trên trăm năm, cũng là phi thường có khả năng, dù sao đến lúc đó, chính ngươi bắt mắt một chút là được. Nói xong, còn cố ý nhìn hắn một cái. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt liền minh bạch lão tiểu quỷ ý tứ, chính là đại chiến thời điểm muốn cậu thả một chút, muốn tình nộ cơ linh một chút, không nên quá làm náo động, lấy bảo mệnh làm chủ, miễn cho bị người khác nhố thương." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Biết, ta so với ai khác đều sợ chết, sẽ không tùy tiện mạo hiểm, ngươi cứ yên tâm đi." Lao tiểu quỷ liếc hắn một cái nói, "Chớ tự mình đa tỉnh, ta không phải lo lắng ngươi, ta là để cho ngươi đem Lý Hương Đình bảo vệ tốt đại chiến cùng một chỗ tình huống khẳng định sẽ trở nên phức tạp, cho nên đừng cho ma tệ tự chui chỗ trống." Lâm Trường Thanh bó tay rồi, cái này Lao tiểu quỷ thật sự là khẩu thị tâm phi, hắn cũng lười cùng hắn so đo. Nhưng hắn ngoài miệng mới lên tiếng nói, "Ta đã biết, nàng cũng không phải tông thủy tông đệ tử, không có tiếp nhận chiêu ngộ nghĩa vụ đến lúc đó đại chiến bộ phát thời điểm, ta biết tìm cái địa phương an toàn để nàng trốn đi, ngươi cũng không cần lo lắng." Nghe được vừa nói như vậy, lão tiểu quỷ nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Lâm Trường Thanh lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Cái kia đến ngàn năm đại chiến bộ phát thời điểm, ngươi bên này có cái gì an bài?" Không nghĩ tới lão tiểu quỷ đột nhiên trầm thấp nở nụ cười, sau đó mới cắn răng nghiến lợi nói ra, "Đương nhiên là tận khả năng nhiều giết ma chết bẩm, mà lại có chút nợ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này quét" Lâm Trường Thanh nghe hắn vừa nói như vậy, liền minh bạch ý tứ của hắn, lão tiểu quỷ hẳn là còn muốn tiếp tục cho mình đạo lữ bảo thủ. Loại này kiểu hận khắc cốt minh tâm, Lâm Trường Thanh cũng biết hắn là không thể nào buông xuống, cho nên nói chỉ là một câu vậy ngươi cần phải nhớ cẩn thận một chút, ta cũng không muốn có một ngày nghe được ngươi tử vong vẫn lạc tin tức. Lao tiểu quỷ đằng sau liền không tại mở miệng, chỉ là tiếp tục uống rượu của hắn. Lâm Trường Thanh cũng không có ở hắn nơi đó ngốc quá lâu, nhìn hắn không có cái gì tâm tình, hắn trước hết cáo từ rời đi. Về tới Thủy Vân cốc đằng sau, Lâm Trường Thanh tự mình một người ngồi ở hậu hoa viên, nghĩ đến chính mình hẳn là ứng đối như thế nào lần này lại chiến. Ta biết ngàn năm đại chiến tin tức, có thể nói hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn, khẳng định liền không có biện pháp làm một cái địa bản của mình. Dạ này Lâm Trường Thanh liền không muốn hối đoán hỏn đạo sự tình, ngược lại là đem lực chú ý, tập trung ở tăng lên thực lực cùng tu vi của mình phía trên. Mà lại vừa mới chỉ là nghe lão tiểu quỷ miêu tả, là hắn biết, trận này ngàn năm đại chiến, khẳng định là phi thường tấn công. Thậm chí có khả năng trở thành trung đế giai tu sĩ huyết nục nơi xay bột, cho nên nếu như có thể mà nói, hắn nhất định phải tận lực tránh cho quá sớm tham chiến. Mà lại nếu như hắn tham chiến lời nói, vậy thì nhất định phải chức tu xếp tốt Lý Hương Đình tân nàng. Về phần làm sao dàn xếp, hiện tại hắn đã có bước đầu ý nghĩ, cụ thể trở đến lúc kia lại nói, nhưng là liên quan tới tăng thực lực lên cùng tu vi, hắn hiện tại đã cơ bản có một cái phương án suy tính, đầu tiên điều kiện tiên quyết là phải có điểm cống hiến tông môn. Hắn quyết định giao cho Lý Tần xuyên xử lý linh vật, lại tăng thêm gấp đôi, đồng thời chính mình cũng tận lực thông qua tư nhân hội giao dịch phương thức. Tận khả năng nhiều xuất thủ một chút linh vật, cũng tìm kiếm có thể gia tăng thực lực mình độ vận. Mà gia tăng tu vi phương pháp, cái này liền muốn nghĩ thông suốt, nếu như bình thường tới nói, dựa theo Lâm Trường thành tiến độ tu luyện đoán chừng đến ngàn năm đại chiến bộ phát thời điểm, Tu vi của hắn khả năng tại tự phụ tầng 2 đến 3 tầng ở giữa, khi đó hay là thuộc về tự phụ sơ kỳ tu vi, tương đối mà nói hay là quá thấp, cho nên tốt nhất tình huống hay là thông qua một chút ngoại lực đến phụ trợ, dạng này tốc độ mới có thể nhanh một chút. Cái kia tốt nhất phụ trợ đường tắt chính là trước tăng lên lâm trưởng liễu tu vi, sau đó chờ nó tấn giai thời điểm, tại phản hồi cho mình. Ta như vậy tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh rất nhiều, nhưng cái này lại nhiều một vấn đề, hắn vừa mới tiến đường phố tự phụ không mấy năm. Nếu như tu vi lập tức tăng vọt lời nói, vậy liền rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, cho nên vấn đề này hắn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết. Lúc đầu hắn cũng có một môn ẩn linh bí thuật, nhưng này môn bí thuật phẩm giai quá thấp, đoán chừng cũng chỉ có thể giấu giếm qua cùng giai mà thôi đối mặt tu sĩ kim đan, khả năng liền không chỗ chết hơn, bởi vậy hắn nhất định phải một lần nữa tìm một môn phẩm giai cao hơn bí thuật. Thế là Lâm Trường Thanh lại rời đi Thúy Vân Cốc, đến chuyện công các đi một chuyến, mượn Diệp Thanh hoàn mặt mũi. Hắn hoa 15000 điểm cống hiến tông môn, đổi một môn thiên y ẩn linh thuật đây là chuyện công các bên trong, phẩm giai cao nhất ẩn linh bí thuật. Nhưng Lâm Trường Thanh cảm giác hẳn là đã đủ dùng, hắn nhìn phía trên giới thiệu, nói môn bí thuật này có thể rất dễ dàng liền giấu giếm được cao hắn một cái đại phẩm giai tu sĩ nhìn trộm. Bất quá tương đối, bí thuật tu luyện độ khó cũng sẽ càng lớn, cho nên Lâm Trường Thành cũng đem môn bí thuật này xếp vào đến chính mình thường ngày trong khi tu luyện. Cứ như vậy qua thời gian nửa năm, Lâm Trường Thành rốt cục có thể dùng rất ít pháp lực, liền duy trì ở thiên y huyền linh thuật hiệu quả đến lúc này, bí thuật cũng coi là thuận lợi nhập môn, có thể bình thường sử dụng. Vậy kế tiếp, Lâm Trường Thành liền chuẩn bị trợ giúp Lâm Trường Liễu tiến giai. Lần trước hắn đã dò xét một lần, nhìn thấy bây giờ nội không gian bên trong, ít nhất có mười mấy vạn mẫu diện tích. Hắn tin tưởng Lâm Trường Liễu thôn vệ bách lý giao long hải đằng sau, tuyệt đối là có thể đột phá tứ giai. Nói không chừng tấn giai đằng sau còn có thể cho hắn mang đến cái khác tu một thời đầu. Thế là kích hoạt lên phòng tu luyện trận pháp cấm chế, sau đó tiến nhập nội không gian, hắn đã không sai biệt lắm thời gian nửa năm không có tiến đến. Hiện tại hắn tu vi cao, nếu như không muốn để cho người khác phát hiện hắn, ai cũng không phát hiện được hắn. Cho nên hắn đi trước nội không gian cấm địa, cũng chính là hố sâu kia nơi đó, không có chút do dự nào, trực tiếp liền đem bách lý dao long hải né vào. Ngay từ đầu còn không có gì phản ứng, bất quá đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, Lâm Trường thành rõ ràng cảm giác được, toàn bộ nội không gian đều chấn động nhẹ nhẹ một chút. Sau đó tại đáy lòng của hắn, liền tiếp thu được Lâm Trường Liễu truyền tới cực hạn hư vấn. Quen biết lâu như vậy, Lâm Trường Thành còn là lần đầu tiên cảm nhận được Lâm Trường Liễu tâm tình chập chờn kịch liệt như vậy. Nhưng đây là chuyện tốt, Lâm Trường Liễu vừa rồi đã phi thường minh xác nói cho hắn biết, cái kia ném vào trong hố sâu linh vật, đối với nó vô cùng có trợ giúp. Về sau nó còn cần càng nhiều dạng này linh vật, hy vọng Lâm Trường Thành đa lưu ý tìm kiếm. Chờ, các loại món linh vật này bị nó hoàn toàn tiêu hóa đằng sau, tấn giai đến tứ giai, hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó nó liền đem Lâm Trường Thành đưa ra nội không gian bởi vì nó cần một chút thời gian để tiêu hóa cùng Tần Dật. Chương 739, to lớn kinh hỉ. Chương 739, to lớn kinh hỉ. Lâm Trường Liêu Tần Dật đoạn thời gian này liền không có biện pháp bận tâm đến Lâm Trường Thành. Cho nên đem hắn trước đưa ra nội không gian, miễn cho hắn biến mất thời gian quá dài, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Như loại này tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất độ phải, xem ra lần này Tần Dật phải cùng trước kia có rất lớn không giống với. Lâm Trường Thành trong nội tâm, Loang Phương có một chút suy đoán, không khỏi càng thêm mong đợi đứng lên. Cứ như vậy, hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng. Rốt cục tại 1 năm sau, hôm nay Lâm Trường Thành đang tu luyện Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh thời điểm, đột nhiên cảm giác được, thể nội đã tuôn ra đại lượng pháp lực. Pháp lực số lượng nhiều kinh người, lập tức liền làm cho Lâm Trường Thành trợ tay không kịp, còn kém chút còn đào hai bên sườn khi thở. Cũng may Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh, không hổ là tiên giai công pháp, không có dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thật đến lúc này, hắn đã kịp phản ứng, đến cùng là thế nào một chuyện, hiển nhiên chính là Lâm Trường Liễu đã thuận lợi tấn giai. Hiện tại thông qua khế ước, phản hồi cho hắn một bộ phận pháp lực. Nhưng bây giờ Lâm Trường Thành không lo được suy nghĩ nhiều. Lập tức thu liễm cái khác dư thừa cảm xúc, tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu dẫn đạo những pháp lực này, dọc theo ngũ hành hỗn độn kinh hành công lộ tuyến, trùng kích tương ứng bình chứng. Lâm Trường Thanh một bên dẫn đạo, một bên kêu rên lấy, bởi vì bình chứng đều là bị cưỡng ép xuống mở, cho nên mỗi xong mở một cái, hắn liền không nhịn được kêu rên một chút. Một tầng bình chứng, tầng hai bình chứng, ba tầng bình chứng. Tu vi cũng đang nhanh chóng dâng lên, từ phụ ba tầng, rất nhanh liền là tự phụ bốn tầng, cũng không lâu lắm lại xong phá tự phụ tầng 5 đồng thời còn tại thế như trẻ che một dạng xông về phía trước, Lâm Trường Thanh mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm nhưng vẫn là dọa đến gần chết, cố gắng dẫn đạo những này vánh liệt pháp lực. Cũng may cuối cùng, tại đột phá từ phủ 6 tầng đằng sau, hung tiến thể nội pháp lực, rõ ràng bắt đầu giảm bớt đứng lên. Hắn biết tu vi lập tức tăng tiến nhiều như vậy, không có khả năng tiếp tục nữa, bằng không rất có thể sẽ tạo thành chính mình căn cơ bất ổn. Cho nên phía sau pháp lực, hắn toàn bộ dùng để củng cố hiện hữu cảnh giới. Thời gian này liền lâu, lập tức lại là 3 tháng trôi qua, Lâm Trường Thanh mười rốt cục củng cố tốt cảnh giới. Thăng đến toàn thân hỗn độn pháp lực, vận chuyển lại xoay tròn như ý, hắn mới đình chỉ tu luyện, cuối cùng bấm ngón tay tính toán một chút, mới biết được đã qua đã lâu như vậy. Tu vị cao chính là không giằng giới, không nghĩ tới chỉ là củng cố một chút cảnh giới, liền dùng nhiều thời giờ như vậy. Cũng may lúc đó hắn có dự kiến trước, sớm thông tri Lý Hương đỉnh một tiếng, bằng không nàng khả năng liền nghĩ biện pháp phá quang, xem xét Lâm Trường Thành trạng thái. Hiện tại hắn rốt cục thoát quang, nhưng còn không muốn ra ngoài, mà là đậy cõi lòng mong đợi, trước trao đổi Lâm Trường Liễu, muốn nhìn một chút nó tấn giai tứ giai đằng sau, sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Rất nhanh xong phương trại qua giao lưu, sau đó Lâm Trường Thành liền rốt cuộc nhịn không được, đang bế quan trong phòng, cuồn tiếu không chỉ Thật sự là Lâm Trường Liễu, mang cho hắn kinh hỉ quá lớn đầu tiên chính là không gian của nó tiêu ký năng lực, tăng lên một cái cấp độ, biến thành không gian đạo tiêu, đồng thời tổng cộng có thể đồng thời có được 81 cái không gian đạo tiêu. Thứ hai chính là Lâm Trường Liễu chính thức có được cái thứ nhất không gian công phạt loại thần thông, đại không gian cắt chém thuật. Không gian thần thông năng lực công kích cũng không cần nhiều hơn giới thiệu, chủ yếu nhất chính là Lâm Trường Liễu có thể rất nhẹ nhàng liên tục thi triển, đây mới là lợi hại nhất. Năng lực thứ ba chính là một môn loại phòng ngự thần thông, tên gọi chỉ xích tiên ai, căn cứ Lâm Trường Liễu giải thích, tựa như là chuyên môn dùng để chuyển dị hoặc là bị lệnh bị người công kích thần thông, cái này Lâm Trường Thành cũng không phải quá hiểu, chỉ có thể về sau tìm một cơ hội thử một chút. Cái cuối cùng năng lực cũng là Lâm Trường Thành coi trọng nhất, đó chính là chân chính xuyên qua không gian năng lực. Trước kia Lâm Trường Liễu càng nhiều hơn chính là bám vào tại vị diện vách ngoài không gian, căn bản cũng không dám cách bám vào vị diện quá xa. Mà Sở Dĩ nó bộc lên lớn như vậy nguy hiểm, xuyên thẳng qua hư không đi vào Lâm Trường Thành bên người, đó là bởi vì không, có cái nào, nó nhất định phải liệu lĩnh nguy hiểm như vậy. Kỳ thật chân chính tới nói, nó còn không có đủ viễn trình hư không xuyên toa năng lực, bằng không ngươi cũng sẽ không hoa thời gian 10 mấy năm. Mới đi đến được Lâm Trường Thanh bên người. Hiện tại liền tốt, chính thức có được năng lực này đằng sau, không gian của hắn xuyên thẳng qua tốc độ lúc trước hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu như bây giờ để Lâm Trường Liễu dẫn hắn trở về nói, không sai biệt lắm chỉ cần hơn 1 năm một điểm thời gian, liền có thể trở lại tổ điệu Cựu Phong Sơn đây mới là Lâm Trường Thanh vừa rồi cất tiếng cười to nguyên nhân, bởi vì hắn rốt cục có thể đi về. Tại tinh hải giới thời gian 10 mấy năm, hắn không phải là không muốn niệm người nhà cùng đạo lữ, mà là không dám nghĩ, sợ một phần này tưởng niệm cuối cùng lại biến thành tâm ma của mình. Hiện tại tốt, Lâm Trường Thanh rốt cục có thể đi về, cũng coi là giải thoát rồi. Lại thêm nơi này sắp bắt đầu ngàn năm đại chiến, đối với trung đế giai tu sĩ tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Còn có Lâm Trường thanh mỗi lần độ lôi kiếp, gặp phải đều là trong cùng giai, lợi hại nhất lôi kiếp, bởi vậy Lâm Trường thành căn bản cũng không muốn lưu ở tinh hải giới. Cho nên hắn quyết định, liền đoạn thời gian gần nhất này, liền khởi hành quay lại mình nguyên lai like là tu thế giới. Về phần về sau có còn hay không trở về, đó chính là về sau sự tình. Nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất, chính là trở về cùng người nhà còn có đạo lữ gặp một lần, miễn cho bọn hắn thật cho là mình đã tự vong vĩnh lạc. Thuận tiện lại đem Lý Hương Đình các nàng cũng mang về. Bằng không lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm, lại nói hắn cũng không yên lòng. Hạ quyết tâm đằng sau, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt liền biến mất đang bế quan trong phòng, hắn phải vào nội không gian bên trong nhìn một chút, nhìn xem bên trong có thay đổi gì. Không nghĩ tới sau khi tiến vào, hắn bay đến giữa không trùng xem xét, lập tức liền trợn tròn mắt, nội không gian đúng là lớn gấp 3 lần còn chưa hết. Nhưng mà thêm ra tới những không gian này diện tích, toàn bộ đều là hải vực, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn linh điền linh địa. Cứ may nhìn địa hình này, nguyên lai like tất cả lục địa diện tích, giống như toàn bộ bị kéo cao hơn một chút, trực tiếp biến thành một cái cự đại hoàn đảo, trung tâm đều bị hải dương bao quát lấy. Tựa như tinh hải giới một dạng ở trong không gian rộng sét một vòng lớn, hắn phát hiện trong hải dương vẫn có một ít yếu tố cấp thấp, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là nhất giai, cùng chút ít nhị giai tồn tại, căn bản liền sẽ không đối với hắn thủ hạ, sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, cho nên hắn cũng yên lòng. Hắn lại bay một vòng lớn, đều không có nhìn thấy cái khác hồn đạo, lúc đầu hắn là muốn tìm một cái, nhìn xem nguy trưởng canh chất chưa. Hiện tại xem ra, hẳn là đã sớm chết đấu, khả năng thi thể đều đã mục nát. Dù sao bị phế tu vi, hắn cũng liền chỉ là một người bình thường mà thôi, mà lại ba cái chân cũng đều bị phế, vậy thì càng thêm khó mà sinh tồn. Lúc đó Lâm Trường Thanh để lại cho hắn một đống lớn đồ ăn đằng sau, liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Chương 740. Thẳng thắn. Chương 740. Thẳng thắn. Nội không gian cái này một vòng lớn tuần sát xuống tới, Lâm Trường Thanh liền đại khai tâm lý năm chắc, không làm kinh động những người khác, hắn trực tiếp đáp xuống trong viện kia đến nơi này, Lâm Trường Thanh liền không có ẩn tàng thân hình, cho nên hứa mị nương các nàng mấy người rất nhanh liền phát hiện hắn, cũng đi tới bên cạnh hắn. Bốn người chào sau, liền còn như lần trước một dạng, ngồi ở trong sân uống trà. Võ Mị nâng mở miệng trước nói ra, "Chủ nhân, lần này nội không gian đột nhiên mới tăng vô số hải vực diện tích, cụ thể bao nhiêu tạm thời không có cách nào tính toán. Nhưng chúng ta đoán đại khái một chút, không sai biệt lắm là vốn có diện tích 3 đến 4 lần ở giữa, mà lại trong biển thế mà còn có một số nhất nhị giai yêu thú." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Cái này ta đã biết, nếu như những này yêu thú cấp 2 cũng không đến công kích các ngươi, trước hết tạm thời không cần để ý tới bọn chúng. Ta để cho các ngươi an bài những cái kia chiêu mộ tới linh thực sư chút cơ, kết quả thế nào?" Triệu Lệ Ngọc vội vàng trả lời, "Chủ nhân, trong khoảng thời gian này đến nay, Chúng ta căn cứ cống hiến cùng tuổi tác tương tự, đã an bài 20 vị linh thực sư đến thử chúc cơ, nhưng là trong đó chỉ có 8 người may mắn thành công. Cũng may cái kia 12 vị thất bại tu sĩ, cũng không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút nội thương, cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Hiện tại đại bộ phận đều đã khôi phục, không ảnh hưởng bọn hắn chiếu cố linh thực. Còn lại 8 vị kia linh thực sư, cũng sẽ ở trong vòng 1 năm, an bài bọn hắn nếm thử chúc cơ, xin chủ nhân yên tâm. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, cũng không có phát biểu ý kiến gì, Triệu Lệ Ngọc an bài rất hợp lý, không cần hắn nói thêm cái gì. Những người này có 4 thành sát suất thành công, đã coi như là rất cao, dù sao hắn hứa hẹn sẽ cho bọn hắn một lần chút cơ cơ hội. Hiện tại xem như thực hiện cho bọn họ, về phần bọn hắn có thể thành công hay không, vậy thì không phải là hắn có thể bảo chứng hắn. Bất quá những cái kia không thành công, về sau còn muốn tiếp tục nếm thử chút cơ lời nói, vậy thì nhất định phải bỏ ra càng nhiều thù lao. Tin tưởng Triệu Lệ Ngọc các nàng khẳng định biết phải làm sao, đã quản lý vài chục năm, liền không cần hắn quan tâm. Bất quá nghĩ đến về sau Lý Hương Đình ba người bọn họ, hẳn là cũng sẽ tiến vào không gian kia, cho nên Lâm Trường Thanh mở miệng phân phó nói các ngươi đang tìm hai cái vị trí thích hợp xây nhiều hai cái tiểu viện tự đi ra, qua một đoạn thời gian, còn sẽ có người tìm đến. Bốn người đều đáp ứng, sau đó mấy người lại Hàn Nguyên 2 năm này, nội không gian bên trong phát sinh biến hóa, bất quá đều không có quá lớn sự tình. Chỉ là nhất định phải tập hợp nói cho Lâm Trường Thanh một chút, nhưng hắn cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ là uống một bình trà đằng sau, liền thối lui ra khỏi nội không gian, trở lại phòng bế quan đằng sau, hắn thông qua thiên y linh thuật, đem tu vi áp chế ở tự phụ tầng 2 đây mới là hợp lý nhất, sau đó Lâm Trường Thanh liền xuất quan. Bởi vì bế quan địa phương, ngay tại trong sân nhỏ của mình, cho nên Lý Hương Đình lập tức liền phát hiện hắn. Vui vẻ hoan hô một tiếng, sau đó liền bổ nhào vào Lâm Trường Thanh trong ngực, hiện tại nàng đã lột xác thành một cái mỹ lệ mê người tiểu thiếu phụ. Mà Lâm Trường Thanh lại bế quan lâu như vậy, chỗ nào có thể nhịn được, lập tức không nói hai lời, ôm nàng liền trở về hai người gián phòng. Về phần về đến phòng đằng sau, sẽ phát sinh chuyện gì, bên ngoài liền không được biết rồi. Nhưng bọn hắn trở ra thời điểm, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó. Lúc này Lý Hương Đình trên thân làn da, còn có một chút phấn hồng phấn hồng, đồng thời người cũng lười rảo dạ không muốn động. Liên vừa rồi hai người xâm nhập giao lưu thời gian, Lâm Trường Thanh đã thừa cơ đem chính mình không phải tu sĩ thế giới này sự tình nói cho Lý Hương Đình. Thuận tiện đem còn có liên quan tới ngàn năm đại chiến tin tức cũng nói cho nàng biết, cũng hỏi thăm nàng muốn hay không cùng hắn cùng một chỗ trở về. Mà Lý Hương Đình sau khi nghe, không có chút do dự nào, lập tức liền biểu thị Lâm Trường Thanh đi nơi nào, nàng liền muốn đến đó. Nhưng là nàng xin mời Lâm Trường Thanh đem mẹ của nàng cùng đệ đệ cùng một chỗ mang đi. Cái này không có cái gì có thể nói, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, muốn đem hai người bọn họ lưu tại nơi này. Lâm Trường Thanh vừa rời đi, thời gian dài chưa có trở về lời nói thì tương đương với tự động đội phản thiên thủy tông. Cái kia Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên Lưu tại nơi này, khẳng định không có kết cục tốt gì. Cho nên Lâm Trường Thanh hai người đã thương lượng xong, muốn cùng một chỗ thuyết phục bọn hắn. Thế là Lý Hương Đình đem Mộ thân cùng đệ đệ tìm đến, hiện tại bốn người lại tụ tại trong hậu hoa viên. Lâm Trường Thanh tiến giai khí tức, căn bản cũng không có che giấu. Cho nên Lý Tần Xuyên vừa thấy được hắn, liền cười hi hi mở miệng nói ra, "Chúc mừng tỷ phụ, tu vi tiến nhanh, cách thành tựu Kim Đan, lại tiến một bước." Mộ Dung Thanh Nhan cũng vui mừng nói ra, "Trường Thanh tu vi lại tinh tiến một tầng, đúng là Kim Đan có hy vọng rồi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, Khế cười nói, đa tạ Nhan Di cùng Tiểu Xuyên cát ngôn, muốn kết đan nhưng không có dễ dàng như vậy, nhanh nhất đoán chừng đều muốn mấy trăm năm đằng sau đi. Bất quá chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy, bởi vì rất nhanh, tinh hải giới liền muốn đại loạn đi lên. Nghe hắn vừa nói như vậy, hai người lập tức cảnh giác đứng lên, Lý Tần Xuyên lập tức mở miệng hỏi, "Tỷ phu, ngươi vì cái gì nói như vậy, có phải hay không sẽ xảy ra đại sự gì?" Lâm Trường thanh nghiêm túc nhìn xem bọn hắn một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, "Một đoạn thời gian trước, ta đi đốt Minh thúc sư nơi đó, hỏi thăm hồi đoán hỏn đạo sự tình, không nghĩ tới bị hắn ngăn trở." cũng tiết lộ một cái bí mật, đó chính là tinh hải giới sẽ đại loạn. Bởi vì tinh hải giới mỗi 300 năm một tiểu chiến, mỗi 1000 năm một đại chiến. Mục đích đúng là vì tiêu hao, các đại thế lực phạm vi bên trong trung đế giai tu sĩ, bao quát chúng ta đều cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì chúng ta lần này gặp phải, chính là ngàn năm vừa gặp đại chiến. Loại này tàn khốc hết nhục nơi xay bột, liền xem như tu sĩ kim đan, đều cũng không nhất định có thể bảo chứng mình có thể sống đến cuối cùng. Nghe được thuyết pháp này, bộ dung thanh nhan cùng Lý Tần Xuyên đều là quá sợ hãi, không nghĩ tới đột nhiên nhận được biết bát như vậy tin tức. Nếu như ngay cả Lâm Trường Thanh cái này đệ tử luận môn đều bị lan đến gần lời nói, vậy bọn hắn liền càng thêm nguy hiểm. Mộ Dung Thanh Nhan cưỡng ép trấn định tâm tình một chút, sau đó mở miệng nói, "Vậy ngươi nói ngàn năm đại chiến, đại khai trừng náo thì bắt đầu?" Lâm Trường Thanh gật gật đầu, quả nhiên vẫn là Mộ Dung Thanh Nhan vị trưởng bối này tương đối trấn định, không giống Lý Tần Xuyên, hiện tại cũng còn không có kịp phản ứng. Không do dự, trực tiếp mở miệng nói ra, căn cứ đốt minh sư thuốc đan trường, nhanh nói sẽ ở 3-40 năm bên trong, chậm nhất sẽ không vượt qua một hỗn giáp, mà lại trận đại chiến này thời gian, ít nhất sẽ kéo dài mấy chục năm, thậm chí có khả năng trên trăm năm còn chưa hết. Lúc này Lý Tần xuyên nhíu chặt lông mày, mở miệng hỏi, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó Thiên Thủy Tông có phải hay không sẽ còn triều mộ chúng ta? Nếu như là lời nói, như loại này lễ mề lại chiến, chúng ta loại này không phải quá am hiểu đấu pháp chém giết tu sĩ cấp thấp, hẳn là rất khó tại trong đại chiến sống sót, có biện pháp nào có thể tránh đi sao?" Chương 741, Ngủ phục. Chương 741, Ngủ phục. Nghe hắn hỏi như vậy, Lâm Trường Thanh cùng Lý Hương Đình hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hắn mới mở miệng nói ra, "Biện pháp vẫn phải có, nhưng là đang nói ra trước khi đến, ta còn có một chuyện muốn nói cho các ngươi." Mộ Dung Thanh Nhan nhịn không được mở miệng hỏi, đến cùng là chuyện gì, chẳng lẽ còn có tin tức càng xấu sao? Hắn cân nhắc một chút, hay là mở miệng nói hắn, nhัง gì, đừng lo lắng, cũng không tính quá xấu, khả năng đối với hiện tại tôi nói, ngược lại hay là một tin tức tốt. Ta cũng không phải là tinh hải giới tu sĩ, chỉ là đột khe hở biến cố, lưu lạc đến tinh hải giới mà tôi, mà lại hiện tại ta cũng coi như khôi phục, lại thêm ngàn năm đại chiến buông xuống. Cho nên ta quyết định trở về chính mình tu tiên giới, hiện tại liền muốn hỏi một chút các ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Tin tức này càng thêm đột nhiên cùng rung động, làm Mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên hai người cũng không biết làm sao phản ứng mới tốt nữa. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thanh Nhan mở miệng hỏi, nói như vậy, định nghi là trước kia liền biết người chân thực lai lịch. Lúc này Lý Hương Đình vội vàng mở miệng giải thích, không phải, Thanh ca cũng là vừa mới nói cho ta biết không bao lâu, bất quá loại chuyện này, khẳng định là càng ít người biết càng tốt. Mộ Dung Thanh Nhan nhẹ gật đầu, nàng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không có nói cái gì đến là Lý Tần Xuyên tỏ mò hỏi, cái kia tỷ phu, các ngươi bên kia tu tiên giới, là thế nào? Cùng chúng ta bên này có cái gì khác biệt? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, kỳ thật hai cái tu tiên giới trình độ đều không khác mấy. Đều là năng lượng cao nhất đủ chứa nạp hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng chúng ta bên kia, lấy lục địa làm chủ, cũng không có nhiều như vậy hải vực, bất quá đồng dạng đều là siêu cấp thế lực phân chia phần lớn địa bàn. Lâm gia chúng ta ở bên kia, cũng liền chỉ là một cái tử phụ gia tộc, cũng may còn có một vị thân ở tông môn thái tổ mẫu che chở, nàng lão nhân gia là kim đan trung kỳ tu vi, cho nên gia tộc ở bên kia còn tính là an ổn. Chờ chúng ta sau khi trở về, bằng vào thực lực của ta, có thể xin mời một tòa đơn độc núi lũy, làm chủ sở. Các ngươi không cần lo lắng thu đến khi dễ. Lúc này Lý Hương Đình đột nhiên mở miệng hỏi một câu, cái kia thân ca, trong nhà ngươi còn có cái nào thân nhân? Lâm Trường Thanh trong lòng kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, hay là đi tới vấn đề này, bất quá đến lúc này, hắn cũng không muốn đi kỳ lựa gạt Lý Hương Đình. Thế là mở miệng nói ra, trong nhà trừ hơn 100 vị tộc bá huynh đệ chỗ, còn có gia gia, cha mẹ, dì thúc, cô cô, muội muội, cùng hai vị đạo lữ. Câu nói này vừa ra, Lâm Trường Thanh đột nhiên cảm giác toàn bộ hậu hoa viên bầu không khí đều bị đè nén rất nhiều. Mộ Dung Thanh Nhan chỉ là thở dài một cái, Lý Tần Xuyên thì là mở to hai mắt lấy hắn. Muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại tôi. Ma Lý Hương Đình lúc này đã bĩu môi, lệ ông ông nhìn xem hắn. Lâm Trường Thanh đại cho phép rất là đau đầu, chớ nhìn hắn có 3 cái đạo lư, nhưng hắn thật không thể nào biết rõ dành nữ nhân, nhiều nhất liền trực tiếp phủ phục. Bất quá hắn cũng biết chính mình nhất định phải nói chút gì, không có khả năng một mực trầm mặc không nói, thế là mở miệng nói ra lúc đó đi vào tinh hải giới, cũng không có nghĩ đến cả đời này còn có thể sống được trở về, nghĩ đến chính là về sau ở chỗ này bám rễ sinh chồi. Bởi vậy nhìn thấy Hương Đình thời điểm, mới có thể bị nàng thanh thuần đang yêu, dịu dàng động lòng người hấp dẫn cho nên ta mới có thể mặt dạn mày dày, đi mời Nhân Minh sư thúc ra mặt, thành tựu chuyện tốt. Không nghĩ tới lúc này, Lý Hương Đình đột nhiên phốc một tiếng, bật cười, hiển nhiên là bị Lâm Trường Thành thuyết pháp làm cho tức cười. Lý Hương Đình cũng biết, hôm nay là nói chuyện đứng đắn thời điểm, không có khả năng quá xoắn xuýt vấn đề này, bằng không còn không biết muốn kéo tới lúc nào. Mà lại nàng cũng không đành lòng khó xử Lâm Trường Thành, càng không muốn để hắn thật không có dung mạo, cho nên vẫn là cho hắn một cái hạ bậc thằng đến. Lúc đầu nàng an vị tại Lâm Trường Thành bên cạnh, thế là hung hăng bóc một chút cái hung của hắn thì mềm. Sau đó mới mở miệng nói ra, nói thật dễ nghe, liền biết rỗ dành ta. Vậy lần này trước hết buông tha ngươi, nhưng là ban đêm ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo." Lâm Trường Thanh nghe vậy, rốt cục thở dài một hơi, thật là như gặp trăn trở, cửa này để hắn thật quá khó tiếp thu rồi. Hắn biết chuyện này, không sai biệt lắm cứ như vậy, chỉ cần ban đêm lại cố gắng một chút, đem Lý Hương Đình hảo hảo ngủ phục là được rồi. Về phần bị bóp lần này, hắn thân là tam giai thể tù, căn bản chính là cho hắn gãi ngứa ngứa, cũng không có quá lớn cảm giác. Vấn đề còn lại, chờ trở lại Cựu Phong Sơn đằng sau, mấy người gặp mặt lại đến giải quyết đi. Nàng tin tưởng Trần Tử Nhã cùng Lý Hương Đình đều là cực kỳ tốt nữ nhân, sẽ đem vấn đề này xử lý tốt. Nhieu nhat lien han bat va mot chut, du sao Lâm Trường Thanh cái này giai vị thể tu, coi như không phải tinh lực vô hạn, đó cũng là không sai biệt lắm, cho nên hắn không có chút nào sợ. Thế là Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian định luật nói, "Tốt, tốt, ban đêm ta nhất định cho ngươi một cái thích hợp bằng dao." Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Hương Đình cùng mộ dung thanh nhan đều nở nụ cười, cũng chỉ có Lý Tần Xuyên có chút không hiểu đấu. Không biết tỷ phu ba cái đạo lực vấn đề, làm sao đột nhiên liền nhẹ nhàng đi qua, cùng trong tưởng tượng của hắn, có chút không giống với. Lúc này mộ dung thanh nhan đột nhiên mở miệng hỏi, "Vậy ngươi thông qua phương pháp gì, có thể bảo đảm an toàn trở lại lúc đầu tu tiên giới?" Lâm Trường Thanh trần chờ một chút, mới lên tiếng nói: "Ta có một gốc thuộc tính không gian bản mệnh linh thực. Trước kia ta bị cuốn vào vết nứt không gian thời điểm, vừa vận nó không tại bên cạnh ta, dẫn đến chúng ta ngăn cách lưỡng giới, hiện tại nó rốt cục trở lại bên cạnh ta. Cho nên trở về lúc đầu tu tiên giới, cũng tương tự cần rượi vào đó. Còn lại nội dung, Lâm Trường Thanh liền không có nói thêm nữa, có một số việc hay là bảo mật tốt." Lý Gia ba người nghe chút bừng tỉnh đại ngộ, mới hiểu được nguyên lai like là chuyện như thế. Lý Tần Xuyên nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái kia tỷ phụ, chúng ta lúc nào rời đi, có phải hay không cần trước chuẩn bị một chút?" phải biết trong tay của ta còn có một số điểm cống hiến tông môn, không có hối đoán đâu. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, sẽ không ở tinh hải giới ở lại bao lâu. Người mấy ngày nay, trước tiên đem trong tay điểm cống hiến đều dùng rơi đi, miễn cho lãng phí. Coi như chúng ta sẽ còn trở về, đó cũng là thật lâu về sau sự tình, nói không chừng Tiên thủy tông đã phán định chúng ta tử vong. Thân phận như vậy trên ngọc bài đồ vật, liền hoàn toàn không còn giá trị rồi. Về phần chúng ta Thúy Vân cốc bên trong linh dược cùng linh thực Có thể bất động liền tận lực không nên động, miễn cho quá sớm bảo người khác phát hiện ý đồ của chúng ta, ngược lại được không bù mất đương nhiên, nếu có cái gì đặc biệt chân quý linh thực, cũng có thể động thủ trước đem bọn nó cấy ghép đi ra, nhưng tuyệt đối không có khả năng bị ngoại nhân nhìn ra mấy quẻ. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lý Gia ba người đều nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng phi thường tán đồng lối nói của hắn. Thế là đám người lại thương lượng một chút phương diện khác chi tiết, thẳng đến đêm đã khuya mới riêng phần mình đi về nghỉ. Chương 742. Giờ đi chuẩn bị. Chương 742. Giờ đi chuẩn bị. Mã Lâm Trường Thanh không cần phải nói trực tiếp bị Lý Hương Đình kéo về đến trong phòng của bọn hắn mà đi cho nàng một cái thuyết pháp. Về phần Lý Hương Đình làm sao bị hắn ngủ phục, vậy liền không được biết rồi, dù sao đây là hai người bọn họ sự tình. Ngày thứ 2, Lý Tần Xuyên sớm liền rời đi Thúy Vân Cốc, hiển nhiên là đi xử lý trên tay linh vật, còn có đem song cửa điểm cống hiến tiêu hao hết. Mà Lâm Trường Thanh thì là đi thẳng đến công việc vật đường, lần này hay là tìm Tống Thanh Đại phòng thủ quầy hàng. Chờ đến viên hắn thời điểm, đã là sau một canh giờ sự tình. Tống Thanh Đại nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, vẫn là vô cùng vui vẻ, lập tức liền hô chúc mừng Lâm sư huynh, tu vi lại tiến tiến về sau thật kim đan có hy vọng, cũng không nên quên tiểu muội a. Lâm Trường Thanh nghe, cười ha hả nói, "Tống sư muội nói đùa, kết đan làm sao có thể là việc dễ dàng như vậy. Đến là của ngươi tu vi tốc độ tăng lên, cũng là thật mau, hiện tại cũng đã chúc cơ hậu kỳ, không bao lâu, hẳn là liền có thể tấn giai tự phủ đi." Tống Thanh Đại nghe được Lâm Trường Thanh khả năng, trong lòng đặc biệt cao hứng, bất quá cũng không có quên chức trách của mình. Thế là mở miệng nói ra, không nói mà khác, "Lâm sư huynh lần này tới, muốn hối đoái linh vật gì?" Nghe nàng hỏi như thế, Lâm Trường Thanh đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại hắn tại phương diện phòng ngự, hay là quá mức yếu kém. Cho nên lần này hắn chuẩn bị hối đoán 2-3 kiện phòng ngự pháp bảo. Cho nên hắn nói thẳng, ta muốn hai đến ba kiện tam giai cực phẩm phòng ngự pháp bảo, nếu là có tứ giai phòng ngự pháp bảo cũng có thể giới thiệu một chút. Tống Thanh Đại khẽ cười nói, Lâm sư huynh quả nhiên tài đại khí thô, bất quá tứ giai phòng ngự pháp bảo quá trân quý, vừa ra tới liền sẽ bị người hối nói đi. Cho nên hiện tại chỉ có tam giai phòng ngự pháp bảo, ta giúp sư huynh giới thiệu mấy món đi. Lâm Trường thanh nhẹ gật đầu, có dù sao cùng so không có tốt. Tống Thanh Đại cố ý cầm lên một viên ngọc giản, tra xét đứng lên, một lát sau mới mở miệng nói ra, sư huynh Ta giúp ngươi tìm được ba kiện, rất không tệ phòng ngự pháp bảo. Kiện thứ nhất là Bất Bảo Huyền Kim Phẫn, vàng, đất, song thuộc tính tam giai pháp bảo thượng phẩm. Hối đoái nó chỉ cần 4 vạn 2000 điểm cống hiến tông môn. Kiện thứ hai là Huyền Thủy Lung Lung Giáp, thuần thủy thuộc tính tam giai pháp bảo cực phẩm. Hối đoái nó chỉ cần 65000 điểm cống hiến tông môn. Kiện thứ ba là Cửu Truyền Ngự Lôi Thuẫn, vàng, lôi, song thuộc tính tam giai pháp bảo cực phẩm. Hối đoái nó cần 7 vạn 5000 điểm cống hiến tông môn. Chính là ba kiện này, sư huynh cảm giác thế nào, có hay không ưa thích? Lâm Trường Thanh nghe chút, cảm giác ba kiện đều phù hợp, bất quá chỉ là có chút ít quý, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần bù một chút linh thạch là có thể. Thế là mở miệng nói ra, Tống sư muội quả nhiên lợi hại, giới thiệu ba kiện này phòng ngự pháp bảo, ta đều thích vô cùng. Kiện kia đều không bỏ được từ bỏ, cho nên ba kiện đều muốn, bất quá ta còn kém 5000 điểm cống hiến tông môn, liền dùng linh thạch bổ túc đi. Tống Thanh đại lập tức đáp ứng xuống, nhận lấy Lâm Trường Thanh thân phận mở bài, còn có linh thạch đằng sau, đi chuẩn bị ngay những pháp bảo này. Cũng không lâu lắm, nàng liền đem đồ vật đều đưa đến Lâm Trường Thanh trong tay. Mà Lâm Trường Thanh cố ý cùng nàng ước định một cái thời gian nói muốn đi qua nàng nơi đó thông cửa, cái này nhưng làm Tống Thanh đại sướng đến phát rồ rồi. Hai người ước định cẩn thận đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi công việc và đường, về tới Thúy Vân Cốc. Kỳ thật hắn đã quyết định muốn rời khỏi tinh hải giới, nhưng có chút quan hệ coi như có thể động môn, hắn cảm thấy có cần phải lại đi gặp một lần, ít nhất phải cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Về phần làm sao nhắc nhở, Lâm Trường Thanh đã nghĩ đến biện pháp, hắn sẽ đem liên quan tới ngàn năm đại chiến tin tức, ghi lại ở ngọc mai bên trong. Sau đó đặt ở một cái hộp ngọc nhỏ bên trong, bên ngoài bố trí mấy tầng cấm chế, đại khái 3 năm đằng sau, những cấm chế này liền sẽ tự nhiên tiêu tán, lộ ra bên trong ngọc giản. Như thế đạt được hắn ngọc giảng đồng môn, tự nhiên cũng đã biết, Lâm Trường Thanh muốn nói cho cho bọn hắn tin tức. Chuẩn bị kỹ càng những vật này đằng sau, Lâm Trường Thanh dùng 3 ngày thời gian, bái phòng trong tông môn, mấy vị quan hệ tương đối thân hậu đồng môn. Tỷ Như Dung Tống Thanh Đại, huynh đệ Tống Gia, còn có tư nhân hội giao dịch Triệu Sinh Kiệt các loại bốn. Hắn đều đem chuẩn bị xong hộp ngọc lưu tại bọn hắn nơi đó, đợi 3 năm đằng sau, bọn hắn tự nhiên sẽ biết tin tức, đây cũng là toàn giữa bọn hắn bằng hữu tình nghĩa. 10 ngày sau, Lâm Trường Thanh đã đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, cũng chỉ còn lại có lão tiểu quỷ nơi đó. Nhưng là chỗ của hắn, Lâm Trường Thanh căn bản cũng không dám đi. Cái kia thật là một cái lão nhân tình, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không nổi lộ ra sơ hở, cho nên liền không đi cùng hắn tạm biệt. Lại nói Lâm Trường Thanh cũng không phải không trở lại, hắn chuẩn bị mấy chục năm đằng sau, trở lại một lần. Lúc kia Đoan Trường Tinh Hải giới cũng đã bắt đầu đại loạn, hắn chuẩn bị đục nước nhéo cỏ, mang theo Lâm Trường Liễu thừa dịp loạn làm một chút tài nguyên đặc biệt là các đại thế lực mọ linh hạch, bình thường khẳng định là không, có cơ hội, nhưng là vừa loạn lên lời nói, vậy liền khó mà nói. Bất quá đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ không đánh Thiên Thủy Tông tài nguyên chủ ý dù sao dù nói thế nào. Hắn cũng coi là Thiên Thủy Tông đệ tử, đối với tông môn, trong lòng của hắn hay là niệm một phần hương hỏa tình. Lúc này, Lâm Trường Thanh cùng Lý Gia ba người cùng một chỗ đứng tại tiểu viện tử phía trước, hôm nay bọn hắn liền chuẩn bị muốn rời khỏi Thiên Thủy Tông. Nhưng là Lý Gia dù sao ở chỗ này ở lâu nhất, thậm chí Lý Hương Đình cùng Lý Tần Xuyên có thể nói chính là ở chỗ này trưởng thành. Cho nên bọn hắn bao nhiêu đều có một ít không bỏ cùng tương cảm, bởi vì nơi này có bọn hắn tràn đầy ký ức. Lâm Trường Thanh cũng biết bọn hắn quê cũ khó rời, bởi vậy cũng không có thúc dục bọn hắn. Bất quá hắn cố ý để Lâm Trường Liễu ở chỗ này lưu lại một cái không gian bảo độ. Về sau nói không chừng còn có thể sẽ đến nhìn một chút, nhưng là hắn cũng không có nói ra đến. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thanh Nhan mở miệng nói ra, "Được rồi, chỉ cần chúng ta người một nhà đều bình an, nơi đó đều có thể là nhà của chúng ta. Hiện tại không cần trì hoãn thời gian, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc đi." Lý Hương Đình tỷ đệ hai người đều đáp ứng. Sau đó toàn bộ bốn lỏng bị Lâm Trường Thanh đưa vào linh thú bên trong, tiếp lấy thân hình của hắn cũng biến mất không thấy. Trực tiếp xuất hiện tại nội không gian bên trong, đến sân nhỏ nơi đó, đem Hứa Mị nương các nàng bốn người triệu tập tới, giới thiệu cho Lý gia ba người để các nàng thu xếp tốt Lý Hương Đình ba người các nàng. Sau đó hắn liền tối lui ra khỏi nội không gian, cũng rời đi Thúy Vân cốc, hướng thẳng đến Sơn Môn phương hướng bay đi. Hắn cũng biết, Lý Hương Đình các nàng kiến thức nội không gian đằng sau, khẳng định sẽ có thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nhưng đây không phải khẩn yếu nhất. Trở về lúc đầu tu tiên giới, đại khái cần chừng 1 năm, đến lúc đó có bó lớn thời gian, từ từ vì bọn nàng giải đáp. Hắn hiện tại muốn chấp hành chính là kế hoạch bộ phận thứ hai, chuẩn bị đến địa phương khác nhau, lại lưu lại mấy cái tọa độ không gian, là về sau quay về tinh hải giới, làm đủ đủ chuẩn bị. Chương 743. Đối chiến Kim Đan Chương 743, đối chiến Kim Đan. Hắn không biết sau này tình thế sẽ như thế nào, cho nên cái này mấy cái tọa độ không gian, hắn cũng không chuẩn bị xuống ở trên trời thủy tông thị lực phạm vi bên trong. Bởi vậy rời đi thần thủy đảo đằng sau, hắn liền trực tiếp đến ngoại vi truyền Tông đạo. Tích đặt vào đầy đủ linh thạch đằng sau, hắn liền lựa chọn truyền Tông đến Vạn Đạo vực, cũng chính là Lâm Trường Thành, sớm nhất tại tinh hải giới xuất hiện khu vực. Nhưng là ngay tại hắn kích hoạt lên truyền Tông phủ, cũng đạp vào truyền Tông trận thời điểm, mắt phải thế mà kịch liệt bắt đầu nhảy lên đây đã là thật lâu chưa từng xuất hiện hiện tượng. Lâm Trường Thành giật mình tê lên, biết mình khẳng định là có đại phiền toái. Cũng may sau ba hơi thở, truyền tống trận một trận quang mang lấp lóe, trong nháy mắt đem Lâm Trường thành cho truyền tống ra ngoài. Mà tại Vạn Đảo tông truyền tống đại sảnh, xuất hiện Lâm Trường thân thân ảnh, hắn cấp tốc thoát khỏi khó chịu trạng thái đằng sau. Ngay lập tức rời đi truyền tống đại sảnh, đồng thời lập tức cho mình mang lên trên ẩn linh mặt nạ, hắn cũng biết rất có thể không có cái gì tác dụng. Bởi vì lấy thực lực của hắn, có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm chí mạng, khẳng định chính là Kim đan kỳ tu sĩ ở trên trời thủy tông trong phạm vi thế lực, cùng hắn có rõ ràng khúc mắc, cũng chỉ có Hắc Liên ở lâu, cùng Ngụy trưởng canh phụ thân, Ngụy Linh Thành. Hắn đoán chừng khả năng rất lớn chính là Ngụy Linh thành tựu mình đi ra tìm hắn gây phiền phức. Ngụy Trương canh cùng hắn khúc mắc, đều là có theo có thể tra, tin tưởng cũng không ít người đều biết là thế nào một chuyện. Bởi vậy tìm tới trên đầu của hắn, không có chút nào kỳ quái. Mà tại trong tông môn hắn cũng coi là có núi dựa, cho nên hắn khẳng định không thể lập thủ, nhưng Lâm Trường Thanh giợi đi thần thủy đạo, chính là Ngụy Linh thành cơ hội. Nhưng làm mặc kệ là thế lực nào thế lực, Lâm Trường Thanh tin tưởng, tuyệt đối không thể nào là mấy vị tu sĩ kim đan cùng đi đối phó hắn. Có khả năng nhất kết quả chính là một đối một, đặt ở trước kia hắn khẳng định là giữ nhiều lại ít. Cũng may hiện tại hắn có Lâm Trường Liễu làm át chủ bài lại thêm hai kiện tứ giai pháp bảo cực phẩm cùng một kiện linh bảo, nhiều ít vẫn là có một chút điểm lực lượng. Bất quá hắn cũng không dám tại Vạn Đảo Tông trong phạm vi thế lực dừng lại, vạn nhất tới thật sự là Ngụy Linh Thành, hắn để Vạn Đảo Tông phụ trợ lùng bắt chính mình, vậy thì phiền toái. Cho nên mới dùng tốc độ nhanh nhất, rời đi trưởng Long đạo, cứ như vậy bay thẳng đến đi mấy cái canh giờ ít nhất đổi lên năm, 6000 dặm đường, Lâm Trường Thanh mới tìm một cái lộ ra mặt biển đảo hoang, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới, đột nhiên một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện tại hắn chỗ không xa, cũng lướt thoáng, có một cô đan dược mùi thơm truyền tới. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt minh bạch, tới chính là Ngụy Linh Thành. Bất quá hắn thực lực, nhưng so sánh trong tượng tượng của hắn, còn cường đại hơn rất nhiều. Khả năng cũng liền so lão tiểu quỷ kém một chút, nếu như lần này lão tiểu quỷ không có may mắn đột phá đến kim đan cảnh giới đại viên mãn, khẳng định là không sánh bằng Ngụy Linh Thành. Song phương thực lực quá mức cách xa, cho nên lúc này, Lâm Trường Thanh chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hắn làm bộ đột nhiên bị kinh sợ, sau đó mở miệng nói ra, Vạn Bối Thiên Thủy Tông đệ tử nội môn Lâm Trường Thanh, gặp qua vị tiền bối này. Vạn Bối không biết tiền bối ở chỗ này nghỉ ngơi, có nhiều quấy rầy, hiện tại lập tức liền rời đi, xin tiền bối gặp số lượng. Sau khi nói xong, bất chấp tất cả liền muốn trực tiếp bước ra rời đi. Nhưng này thân ảnh chuyển qua nhìn xem Lâm Trường Thanh, sau đó chêu từ nói, "Đi, không cần phải giả bộ đâu, tin tưởng ngươi đã biết ta là ai. Ngươi dạng này giả bộ hồ đồ một chút ý tứ đều không có, bất quá ta nhi tự chết trong tay ngươi, đến là không có chút nào van." Lâm Trường Thanh không nghĩ tới lão bất tử này, thế mà trực tiếp như vậy, làm hắn kém chút liền diễn không nổi nữa. Bất quá vì phòng ngừa Ngụy Linh thành lừa dối chính mình, Lâm Trường Thanh khẳng định là không thể thừa nhận giết chết Ngụy Trường Canh. Thế là ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói ra, "Vị tiền bối này, ngài đến cùng đang nói cái gì? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm nhận là người?" Ngụy Linh Thành chế nhạo lấy nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt thật giống như mèo đùa giỡn chuột mồi dạng, để Lâm Trường Thành vô cùng không thoải mái. Nhưng bây giờ hai người bọn họ ở giữa khoảng cách, thật sự là quá gần, Lâm Trường Thành không dám tùy tiện loạn động đương nhiên khoảng cách này, có hại, tự nhiên là có lợi, tối thiểu Lâm Trường Liễu cũng giống vậy tùy thời có thể công kích đến hắn. Mà lại Lâm Trường Thành đã cùng nó câu thông tốt, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột biến. Chính hắn cũng khóa chặt trong đan điền âm dương trấn linh đang, cùng khiếu huyết bên trong lôi đỉnh luyện thân tháp, tùy thời đều có thể kích hoạt năng lực. Mà lúc này, Ngụy Linh Thành mở miệng lần nữa nói ra Lúc đó ngươi ở trên trời nước vực thị bên ngoài, cướp giết con của ta thời điểm, dùng cũng là cái này một bộ gương mặt đi. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, không nghĩ tới lão bất tử này điều tra đến rõ ràng như vậy, nhưng dù sao hắn là không thể nào thừa nhận. Tiếp tục dạ vơ lấy hồ đồ nói ra, tiền mối, ngài khẳng định là nhận là người, không, có chuyện gì lợi nói, văn bôi trước hết cáo tử. Không nghĩ tới Ngụy Linh thành thế mà trực tiếp xuất thủ, chỉ một ngón tay, một đạo màu đỏ xà tuyến, lao thẳng tới Lâm Trường Thanh nan điện. Hiển nhiên mục đích là muốn giữ lại người sống, trực tiếp hủy bỏ tu vi của hắn đáng tiếc hắn một mực tại toàn thần đệ phòng, Ngụy Linh thành vừa mới động thủ, Lâm Trường Thanh trên thân liền xuất hiện một cái, hai màu trắng đen âm dương hộ thân che chở. Ngụy Linh Thành tiện tay một kích, lập tức bị cản lại, sau đó Lâm Trường Thanh thân ảnh đột nhiên liền biến mất không thấy. Trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm, đây là hắn tại Lôi vẫn trong bí cảnh, lấy được ban thưởng thần thông, lôi đỉnh phá không độn. Lúc đầu hắn là có thể trực tiếp chạy xa một chút, sau đó trốn vào nội không gian bên trong, nhưng là vừa nghĩ tới Ngụy Linh Thành, vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, Lâm Trường Thanh liền vô cùng khó chịu. Cho nên quyết định vô luận như thế nào, đều muốn cho hắn đến một chút, coi như làm hắn không chết, cũng phải cho chính mình ra một hơi. Bởi vì chút hắn xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm thời điểm, Lôi đỉnh luyện thân pháp liền đã xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó tụ lôi trong ao 108 đạo, tương sinh thuộc tính tổ hợp thần lôi, liền bị hắn một mạch đánh ra. Liên tiếp không ngừng mà tiếng sấm vang vọng toàn bộ hải vực, giống như hủy thiên diệt địa uy lực, kém chút đem cái kia nhò nhỏ nhọ nhỏ đảo hằng, san thành bình địa đáng tiếc lâm trưởng thanh thần thức dọa phi thường rõ ràng, Ngụy Linh thành phía trước khả năng bị đánh một trở tay không kịp, nhưng hắn phản ứng cũng thật nhanh, đỉnh đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một tòa đan lôi to lớn, truyền đại bộ phận tổ hợp thần lôi uy lực, đều bị cái này ngồi đan lôi cản lại. Mà Ngụy Linh thành trừ hơi có một chút chật vật bên ngoài, cũng không có cái gì quá lớn tổn thương, thậm chí thần thức của hắn còn một mực tập trung vào hắn. Trận quả này, để Lâm Trường Thanh trong lòng vô cùng thất vọng. Mặc dù đã sớm biết, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ khẳng định không có dễ dàng đối phó như vậy, nhưng không nghĩ tới chiến quả sẽ như vậy nhỏ. Lúc này, Ngụy Linh Thành công kích cũng đến. Hơn 10 giẫm bên ngoài, hai cái 230 triệu lớn nhỏ hỏa diễm đại thủ lớn, mang theo một cố khiếp người thần hồn cường đại uy áp, hướng hắn cấp tốc tới gần. Chương 744. Liên tụ diện Kim Đan. Chương 744. Liên tụ diện Kim Đan. Xem ra Ngụy Linh Thành là từ bỏ bắt sống Lâm Trường Thành, tựa hồ muốn tại không trung đem hắn trực tiếp đập thành bánh thịt. Cũng may trong tứ hải của hắn có Ngự Thiên Hộ hồn vẫn bảo hộ, cho nên thần hồn mới không có bị nhứt trụ. Bằng không, coi như hắn có lôi đỉnh phá không độn, khẳng định cũng là không kiệm thi triển, 89 phần 10 không chết, cũng là trọng thương. Cũng may Lâm Trường Thành tính toán phi thường tinh diệu, tại cuối cùng trong nháy mắt, phá không bỏ chạy. Hai cái to lớn thủ lớn thì là dựa không trung giao kích phá diện, sau đó toàn bộ khu vực, toàn bộ bị biển lửa bao trùm. Mà Lâm Trường Thành lúc này, thoáng hiện tại hơn 200 dặm chỗ, nhưng là khoảng cách này, còn tại tu sĩ Kim Đan thần thức thăm dò phạm vi bên trong. Cho nên hắn trong nháy mắt lại tiến nhập nội không gian bên trong, lúc này, Lâm Trường Thanh đã suy nghĩ minh bạch. Vừa rồi 108 đạo tổ hợp thần lôi, mặc dù mặt ngoài nhìn qua thanh thế to lớn, đồng thời giống như uy lực bất phàm dáng vẻ. Kỳ thật uy lực hay là quá mức phân tán rồi, nếu như dùng để đối phó phàm thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, có thể sẽ lấy được hiệu quả bất phàm. Nhưng là dùng để đối phó Ngụy Linh thành dạng này kim đan hậu kỳ, đó còn là kém một chút, lộ ra có chút uy lực không đủ. Mà nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại hắn chỉ tay, duy nhất có thể đối với tu sĩ kim đan tạo thành nguy hiểm, cũng chỉ có mặt khắc một môn thần thông. Thế là Lâm Trường Thanh Liệu Mạng đem toàn thân tất cả hỗn độn pháp lực đều quán chú đến thần thông hạt rỗng bên trong. Rất nhanh liền sinh thành một đạo ngũ hành về với bụi đất thuật, cũng còn giống như trước một dạng, dùng bàn tay lôi chè dấu. Kỳ thật Lâm Trường Thanh hiện tại tự phụ 6 tầng tu vi, lại thêm tu luyện ngũ hành hỗn độn tinh, pháp lực là tu sĩ cùng giai gấp 5 lần. Bởi vậy dạng này tính toán xuống, pháp lực của hắn tổng lượng đã tương đương với phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cho nên đạo này ngũ hành về với bụi đất thuật lực, cũng coi là miễn cưỡng đạt đến, môn thần thông này bình thường tiêu chuẩn. Chờ, các loại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn cũng không có lập tức liền ra ngoài. Mà là cố ý lại đợi nửa khắp đồng hồ thời gian, mới từ nội không gian ra ngoài. Mà không gian phía ngoài Ngụy Linh Thành, lúc này cũng tại mảnh khu vực này liều mạng tìm kiếm, bất quá một mực không có tìm được Lâm Trường Thanh thân ảnh, hắn liền hoài nghi có phải hay không đã trốn. Dù sao Lâm Trường Thanh sẽ một loại solo độn thuật cao cấp hơn thần thông độ thuật, là chính hắn tận mắt nhìn thấy, tự nhiên biết hắn có năng lực đào tẩu. Cho nên tìm không thấy người, hắn không có chút nào kỳ quái, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Lâm Trường Thanh sẽ như vậy lợi hại. So với hắn thông qua các loại đường tắt hiệu do đến, đều muốn lợi hại không chỉ 10 lần, khó trách hắn nhi tử sẽ chết tại Lâm Trường Thanh trong tay loại thực lực này đệ tử, có thể nói đã là từng cái trong môn phái, tinh nhuệ nhất tồn tại, thậm chí đều có tư cách trở thành hạch tâm truyền thừa đệ tử. Nếu như không phải lẫn nhau song phương có huyết kỷ luật nói, hắn vẫn là vô cùng thượng trực cái này đệ tử bản môn. Chỉ tiếc oan thủ này, căn bản là không giải được, đương nhiên hắn cũng không có khả năng buông tha Lâm Trường Thành, hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem hắn giết chết, miễn cho thật bị hắn đào thoát. Nhưng ngay lúc hắn muốn xác nhận phương hướng, tiếp tục đuổi đi xuống thời điểm. Lâm Trường Thành thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện ở cách hắn chô không xa, cũng vất tay đánh ra một đạo đặc thủ trưởng tâm lôi hoành, một tiếng sấm rền. Trong nháy mắt liền kích phá Ngụy Linh thành trước người một mặt hỏa thuộc tính pháp bảo tấm chắn đồng thời còn lại uy lực, còn xuyên thấu thân thể của hắn, trực tiếp liền thân thể của hắn giữa ngực bụng, chôn vùi ra một cái độc lớn đây cũng là Ngụy Linh thành chính mình kinh định, chúng mục tiêu nên có cái này. Bởi vì vừa rồi Lâm Trường thanh cái kia 108 đạo tổ hợp thần lôi công kích, mặc dù bị hắn ngự sự bản mệnh pháp bảo, cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Nhưng cái này cũng tiêu hao hắn, ít nhất 3 thành pháp lực, lại thêm một cái thần thông công kích, lại tiêu hao một chút pháp lực. Cho nên tại xác nhận Lâm Trường thanh đạo tẩu đằng sau, hắn liền đổi một kiện tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo, lấy tiết kiệm càng nhiều pháp lực đồng thời hắn vừa rồi thấy phi thường rõ ràng. Cái kia hơn 100 đạo lôi đỉnh công kích, tuyệt đối là một kiện tứ giai pháp bảo kích phát ra tới. Bởi vậy hắn tin tưởng, Lâm Trường Thanh trong thời gian ngắn, là tuyệt đối không có khả năng lần nữa phát ra loại công kích trình độ kia. Cho nên lúc này mới yên tâm thay đổi phòng ngự pháp bảo. Không nghi tới, cũng là bởi vì luyện đan sư, loại này tính toán tỉ mỉ thói quen nghề nghiệp, cuối cùng hại chính hắn tính mệnh. Bất quá Lâm Trường Thanh phát ra đạo công kích này, cũng xác nhận chính mình đắc thủ đằng sau, liền trong nháy mắt lại về tới nội không gian, không, có chút náo giảm dừng lại. Hắn nhưng là phi thường minh bạch, tu sĩ kim đan cũng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà lại Vạn Nhất Ngụy Linh Thành nhìn thấy tình huống không đúng, trực tiếp tự bộ kim đã nói, khả năng rất lớn sẽ đem hắn cùng một chỗ mang đi. Cho nên hắn dứt khoát chốt trước, còn lại liền giao cho Lâm Trường Liễu. Quả nhiên tại hắn biến mất đằng sau, Ngụy Linh Thành trong nháy mắt liền kịp phản ứng, mình đã bị đánh lén bị trọng thương, mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng, bao quát giữa ngực bụng bộ phận kinh mạch đều đã bị chôn vùi rơi. Bao quát hắn lúc này pháp lực vận chuyển đã không phải là lưu loát như vậy, cho nên hắn biết, hiện tại tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, liền muốn lập tức rời đi, trước tìm địa phương ổn định thương thế. Nhưng lúc này, Lâm Trường Liễu công kích cũng tới. Mắt Trần có thể thấy mấy đạo to lớn, rõ ràng vặn vẹo thành đao lưới đao trạng trong suốt không gian ba động, hướng phía Ngụy Linh Thành cấp tốc tìm tới. Không gian giống như trong nháy mắt bị thứ gì mở ra một dạng, đây chính là Lâm Trường Liễu công kích thần thông, đại không gian cắt chiến thuật. Mà Ngụy Linh Thành cũng biết vật này lợi hại, vội vàng liệu mạng ngữ sử chính mình bản mệnh pháp bảo, cản trở trước người của mình. Tại mấy âm thanh âm thanh sắc nhọn chói tai qua đi, hắn bản mệnh pháp bảo phía trên, lập tức xuất hiện mấy đạo vết tích thâm sâu. Hiển nhiên cái này bản mệnh pháp bảo là bị trọng thương, mà xem như pháp bảo chủ nhân, cũng tương tự bị phản phệ. Một miệng lớn máu tươi Trong nháy mắt Tử Ngụy Linh thành trong miệng phụ tới. Cái này khiến lúc đầu đã vô cùng nghiêm trọng thương thế, càng thêm đã z vì tuyết lại lạnh bị xương, còn có thể nội pháp lực, càng là còn thừa không, có mấy đồng thời cái này còn không chỉ, Lâm Trường Liễu công kích cũng không có đình chỉ, thừa dịp Ngụy Linh thành lọt vào phản vệ, không có sức chống cự thời cơ. Hư không trung đột nhiên xuất hiện vô số sợi rễ, đem Ngụy Linh thành thật chặt vòng đồng thời những sợi rễ này còn trực tiếp đâm vào bên trong thân thể của hắn, tóm chặt lấy hắn kim đan, dạng này hắn liền không có biện pháp tự bảo. Ngàn vạn đạo sợi rễ, tại khác biệt bộ vị vào thân thể, loại thống khổ này, để Ngụy Linh thành liều mạng hét to nhưng là một chút pháp lực đều không có biện pháp điều động. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thân thể của hắn chỉ là mười hơi tà hữu, liền bị Lâm Trường Liễu hoàn toàn hút khô, biến thành một bộ đụng một cái liền nát ra bọc xương. Lâm Trường thanh lần nữa lúc đi ra, Ngụy Linh Thành đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện trường cũng chỉ còn lại có một viên lớn bằng nửa nắm tay, màu đỏ sậm hỏa hệ kim đan, một kiện bị hao tổn bản mệnh pháp bảo, còn có một cái vòng tay chứa vận. Chương 745, trung tam phẩm kim đan. Chương 745, trung tam phẩm kim đan. Lúc đầu hắn còn lo lắng lúc đi ra, Ngụy Linh Thành có thể hay không không cam tâm. Được ăn cả ngã về không đến đoạn sa hẳn. Không nghĩ tới câu thông đằng sau, mới biết được Lâm Trường Liễu lợi hại như vậy, sợ dễ trực tiếp đâm vào tứ hại, ngay cả Ngụy Linh thành thần hồn cũng cùng một chỗ hấp thu tiêu hóa. Cho nên Lâm Trường Thanh lúc này mới mau chạy ra đây, thu thập chiến lợi phẩm, bằng không dựa theo hắn ý tứ, còn chuẩn bị đợi thêm một chút. Đáng tiếc chính hắn cũng biết, giống Ngụy Linh thành loại này biết luyện đan tu sĩ kim đan, tông môn khẳng định là phi thường coi trọng. Hiện tại hắn triệt để tử vong vẫn lạc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người truy xét đến nơi này. Cho nên Lâm Trường Thanh không có chút nào dám chậm trễ, góp nhặt tất cả chiến lợi phẩm đằng sau. Lại đem hiện trường khả năng lưu lại chính mình dấu vết địa phương đều thu thập một chút. Sau đó liền không tiếp tiêu hao lôi đình pháp lực, dùng lôi đình phá không độn đi đường, nhanh chóng rời đi nơi này. Lâm Trường thanh bay hơn 3 và dặm, liền một đầu đâm vào trong biển, cũng trong nháy mắt tiến nhập nội không gian. Hiện tại hắn thể nội pháp lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, cho nên hắn nhất định phải tìm địa phương hồi phục pháp lực. Hiện tại không có so nội không gian, càng thêm an toàn địa phương. Lại nói vừa rồi phen này lại chiến, mặc dù thời gian cũng không phải là quá lâu, nhưng với hắn mà nói tinh thần tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn, cho nên hắn cũng nhất định phải thật tốt chỉnh đốn một chút. Vậy liền dứt khoát trước tiên ở nội không gian nán lại một đoạn thời gian, tránh thoát Thiên Thủy Tông truy tra lại nói, trở lại trong sân, nói cho Lý Hưng Đỉnh, chính mình phải trả lời pháp lực, chứ không nên quấy rầy hắn. Cứ như vậy, chờ hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm, đã là 3 ngày sau đó sự tình đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chính mình cùng Lâm Trường Liễu liên thủ, thế mà thật chính diện diện sát một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cái này thật sự là quá thành công liền cảm giác. Mặc dù trong này, có rất lớn một bộ phận, là bởi vì Ngụy Linh thành chính mình tính địch, thậm chí có thể nói thực lực chân chính của hắn, cũng còn không có phát huy 1 phần 10. Nhưng nói thế nào, Bọn hắn đúng là lấy được người thời nay kiêu ngạo chi tích, đương nhiên cũng coi là cho mình thanh trừ một cái thai hoang ầm. Bình phục chính mình tâm tình kích động, sau đó liền đem thu hoạch chiến lợi phẩm đều đem ra. Ba kiện này chiến lợi phẩm bên trong, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là viên kia Hỏa hệ Kim đan. Hiện tại liền bị hắn cầm trên tay, nhưng nó phấn lượng cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy, ngược lại có chút nhẹ nhàng cảm ứng giác. Lâm Trường Thành cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại vật này, cũng không biết quả Kim đan này đến cùng xem như mấy phẩm Kim đan. Bất quá hắn phát hiện Kim đan này phía trên, giống như là cấn ba cái thần thông phụ trợ. Cho nên suy đoán lớn mật, cái này ít nhất hẳn là trung tam phẩm kim đan. Thứ này đối với Lâm Trường Thanh tới nói, nhiều ít vẫn là có một ít tham khảo tác dụng. Dù sao theo nó lớn nhỏ, kết cấu, còn có phía trên lạ gấn thần thông phù triện, đều là phi thường chân quý vật thật tư liệu. Có nó đằng sau, Lâm Trường Thanh có thể từ từ cảm ngộ cùng nghiên cứu, đối với hắn sau này kết đan, khẳng định sẽ cũng không nhỏ trợ giúp. Bất quá đây là về sau sự tình, Lâm Trường Thanh dùng một cái hộp ngọc nhỏ, đem nó thu vào, đồng thời dán lên phong linh phủ, phong ngựa linh khí tiêu tán. Cái thứ hai bị hắn cầm lên nghiên cứu, chính là món kia tổn hại bản mệnh pháp bảo. Phía trên răng khắp nơi lấy năm đạo thần sâu vết thương, thứ này có thể nói vô cùng bất phàm, không chỉ hào phát không hao tổn đứng vững, 108 đạo tổ hợp thần lôi Olympic, thậm chí liền ngay cả không gian cắt chém đều cả lại, chứng minh luyện chế món pháp bảo này bản thân vật liệu, khẳng định là phi thường chân quý đáng tiếc hiện tại đã tổn hại thành bộ dạng này, lại thêm nó là ngụy linh thành bản bệnh pháp bảo. Lâm Trường Thành coi như hoa đại giới lớn chứa trị, cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, nhiều lắm là cũng liền bình thường tầng bảy tả hữu. Cho nên muốn muốn, hắn hay là quyết định không lãng phí thời gian, nhưng thứ này cũng không thể cho Lâm Trường Liêu tuôn vệ. Trước cất giấu đi. Nhìn xem về sau có cơ hội hay không, tìm lợi hại luyện khí sư, đem bên trong vật liệu chân quý lấy ra đem đổ vật cất kỹ đằng sau. Hắn liền đem sau cùng vòng tay chứa vật đem ra, trong này hẳn là Ngụy Linh thành toàn bộ gia sản. Hắn xem như cao giai luyện đan sư, nghĩ đến bên trong hẳn là có không ít đồ tốt đi, Lâm Trường Thanh chỉ là muốn tưởng tượng, đều cảm giác có một chút kích động. Nhưng là hết sức rõ ràng, Ngụy Linh thành vừa mới chết không bao lâu, thứ này muốn mở ra, cần không ít thời gian đi tế luyện. Cho nên Lâm Trường Thanh chỉ là thưởng thức trong chốc lát, liền đem nó thu vào. Chuẩn bị về sau mỗi ngày đều rút một chút thời gian đi ra tế luyện nó, tin tưởng nhiều nhất thời gian mấy tháng nên có thể đem nó mở ra. Thu thập một chút, hắn liền đứng dậy rời đi phòng tu luyện. Trước mấy ngày ra vào đều phi thường bội vàng, Lý Hương Đình các nàng đều phi thường lo lắng, hiện tại hắn đã không sao, vừa vặn đi xem một chút các nàng. Không nghĩ tới vừa mới đi tới, liền thấy sân nhỏ trong Lương Đình phi thường náo nhiệt, trừ Lý Tần Xuyên không ở nơi này bên ngoài. Lâm Trường Thanh bốn cái thủ hạ, lại thêm Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan hai người, đều ở nơi này. Sáu người chen tại trong Lương Đình uống trà nói chuyện phiếm, náo nhiệt rộn rã, hiển nhiên các nàng trung độ phi thường hòa hợp. Bất quá Lâm Trường Thanh đi ra, thứ mị nương mấy người các nàng, cũng không dám làm cản như vậy. Bốn người cho hắn chào vẫn an đằng sau, liền nhao nhao cáo từ rời đi, đem không gian tặng cho bọn hắn toàn ra. Chờ Lâm Trường Thanh uống vài chén trà đằng sau, Mộ Dung Thanh Nhan mới tốt kỳ mở miệng hỏi, "Trường Thanh, chúng ta là không phải đã rời đi Tinh Hải rồi?" Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, "Còn không có đâu, chúng ta bây giờ còn tại Vạn Đảo Tông trong địa bàn. Trước mấy ngày ta là ở bên ngoài gặp một chút phiền phức, mặc dù người đã bị ta giết, nhưng là bên ngoài bây giờ đều là tìm kiếm người của ta. Cho nên chúng ta trước tiên ở trong biển tránh một đoạn thời gian, chờ các loại đầu ngọn gió qua đằng sau, chúng ta tại tiếp tục kế hoạch tiếp theo." Lúc này Lý Hương Đình mở miệng hỏi, "Thế ca Ngươi ở bên ngoài gặp người nào? Có thể hay không rất phiền phức. Nghe nàng dạng này hỏi một chút, Lâm Trường Thanh nhịn không được đắc ý mở miệng nói ra, người này ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Đó chính là Ngụy Trường canh phụ thân, Thiên thủy tông tứ giai luyện đan sư Ngụy Linh Thành. Lời này vừa ra, Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan hai người đều kêu lên sợ hãi, đều có chút hoa dung tất sắc. Bởi vì người này, cấp nàng là hiểu rõ vô cùng, cho tới nay đối với hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, hiện tại Lâm Trường Thành đột nhiên nâng lên hắn, để các nàng vô cùng sợ sệt cùng lo lắng. Thế là Lý Hương Đình lo lắng mở miệng hỏi, "Thanh ca, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh cho chúng ta nói một chút." Lâm Trường Thanh nắm tay của nàng, khẽ cười nói, "Các ngươi đừng lo lắng, hiện tại đã không sao. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân gây ra chính là mấy năm trước, ta đem Ngụy Trưởng canh bắt sống, cũng phế bỏ tu vi của hắn, mà lại cuối cùng Ngụy Trưởng canh cũng chết tại trong tay ta, cho nên lần này chúng ta rời đi Thiên Thủy Tông thời điểm, Ngụy Linh Thành liền lặng lẽ theo tới." Chương 746: Kết Kim Đan. Chương 746: Kết Kim Đan. Nói đến đây, Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan hai người đều đã sắc mặt tái nhợt. Lâm Trường Thanh không đành lòng để các nàng lo lắng. Vội vàng tiếp tục nói, hắn hiển nhiên là muốn giết ta, cho hắn nhi tử báo thù. Bất quá hắn quá mức khinh định, cuối cùng ngược lại chết tại ta cùng Lâm Trường Liêu trong tay. Chuyện hướng này thật sự là quá lớn, Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan hai người, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Mà lại hai người, rõ ràng đều là một bộ không quá tin tưởng bộ dáng, hiển nhiên tử phủ phản sát kim đan, tại các nàng xem đến, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Thanh Nhan mở miệng nói ra, "Trường Thanh, ngươi có phải hay không là nhận làm người?" Nghe nói Ngụy Linh Thành hiện tại đã là Kim Đan hậu kỳ tu vi, làm sao lại dễ dàng như vậy, liền chết tại trong tay của ngươi? Lý Hương Đình cũng không nhịn được mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, Thanh ca ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này." Phản ứng của các nàng, Lâm Trường Thanh cũng không chớp mắt, dù sao nói ra, xác thực rất khó để cho người khác tin tưởng. Thế là hắn mở miệng giải thích, "Các ngươi yên tâm đi, ta cũng không có nhận sai, giết đúng là Kim Đan hậu kỳ Ngụy Linh Thành." Hắn Kim Đan, còn có bản mệnh pháp bảo, cùng vòng tay chữ vật, đều đã trong tay ta, cho các ngươi nhìn một chút đi." Nói xong, thật đem những vật này đều lấy ra, cho các nàng xem xét đợi các nàng hai người, thật cầm tới viên kia Ngụy Linh Thành Kim Đan, cảm ứng được thứ này phát ra uy áp, lúc này mới không thể không tin tưởng. Ngụy Linh Thành thật đã bị đánh chết, cái này khiến hai người vui vẻ lên lắm, lại biết cho các nàng lớn nhất áp lực, kỳ thật chính là Ngụy Linh Thành. Lý Hương Đình càng là cao hứng, trực tiếp bổ nhào trên người hắn, hung hăng thơm hắn một ngụm, đồng thời nghịch ngợm hướng hắn đập mấy mắt. Lâm Trường Thanh Thu đến nắm chỉ, trong lòng cũng phi thường vui vẻ, quyết định ban đêm lại để cho Lý Hương Đình biết sự lợi hại của hắn. Mà mộ Dung Thanh Nhan kỳ thật đã nhìn thấy hai người bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên tâm động vẫn là vô cùng vui mừng. Bất quá vì làm dịu xấu hổ, nàng hay là mở miệng hỏi, "Đúng rồi Trường Thanh, ngươi mới vừa nói Lâm Trường Liễu là ai à? Làm sao chúng ta một mực chưa từng gặp qua?" Lâm Trường Thanh lúc này mới lên tiếng giải thích, Lâm Trường Liễu cũng không phải là một người, nó là của ta bản mệnh linh thực, đã là tứ giai tu vi, mà lại chúng ta bây giờ, ngay tại bên trong thân thể của nó, hiện tại các ngươi mình mật đi. Bất quá chuyện này, chính các ngươi biết liền tốt, đừng nói cho người khác, đặc biệt là bên trong không gian này linh thực sư. Nghe được Lâm Trường Thanh nói như vậy, Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan lần nữa chớp mắt hồ mồm, các nàng không nghĩ tới. Lâm Trường Thanh bản mệnh linh thực, thế mà lại lợi hại như vậy, cái này khiến các nàng cảm giác càng có cảm giác an toàn. Sau đó Lâm Trường Thành, đem Lâm Trường Liễu sự tỉnh, cùng các nàng đại khái nói một lần. Nhưng quá cụ thể nội dung cũng không có nói tỉ mỉ, đương nhiên hắn làm như vậy cũng là có mục đích tính, dù sao các nàng ba cái đi theo chính mình, đến một vị diện mới, bao nhiêu hẳn là cho bọn hắn một chút bảo hộ. Về phần nội không gian bên trong sự tình, mấy ngày nay Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan đã cơ bản biết rõ. Chủ yếu là hứa mị nương các nàng, biết Lý Hương Đình là Lâm trưởng thành đạo lữ, cho nên cũng không có quá giấu giếm, hầu như đều nói cho các nàng biết. Dạng này cũng không cần Lâm trưởng thành chuyên môn cho các nàng giải thích. Không có những chuyện khác, Mộ Dung Thanh Nhan rất nhanh liền rời đi, cố ý đem không gian để lại cho hai người. Không cần phải nói Lâm Trường Thanh trực tiếp đem Lý Hương Đình ôm trở về trong phòng, sau đó dĩ nhiên chính là một fan kịch liệt công phong chiến. Cứ như vậy Lâm Trường Thanh yên nhẫn ở nội không gian ở lại, kỳ thật cùng tại Thúy Vân Cốc cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là nơi này không gian càng lớn, người càng nhiều mà thôi, hắn hay là đồng dạng, nên tu luyện liền tu luyện, nên gieo hạt liền gieo hạt. Nhưng bình thường cũng sẽ hoa nhiều một ít thời gian, dùng để tế luyện ngụy linh thành vòng tay chữa vật kia. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian 4 tháng, hôm nay Lâm Trường Thanh rốt cục mở ra cái nãy vòng tay chữa vật không nghĩ tới, thần thức chỉ là tham tiến vào kiểm tra một hồi, Lâm Trường Thanh thiếu chút nữa vui vẻ đến nổ. Hắn dù sao cũng coi là người trải qua việc đời, nhưng thu hoạch thật sự là quá mức phấp phú, ngay cả hắn cũng nhịn không được thất thố đây là một cái tứ giai cực phẩm vòng tay trữ vật, không gian bên trong chuyển đổi xu nói, không sai biệt lắm có 50,000 phương tà hữu. Trọng điếu nhất chính là, bên trong linh thạch đang dự những vật này nhiều vô số, đều bày ra tại chuyên môn định chế từng loạt từng loạt trên kệ. Mà lại những thứ này phẩm giai đều là không thấp, tựa như linh thạch, thấp nhất đều là linh thạch chúng phẩm, linh thạch thượng phẩm cũng không cần nói, số lượng đều là không biết thậm chí còn có một đống nhỏ linh thạch tự phẩm, số lượng sẽ không ít hơn 30 mai, căn cứ hắn sơ bộ tính toán, linh thạch thu hoạch sẽ không thấp hơn 80 triệu đây khả năng hay là đầu nhỏ, chân chính giá trị to lớn, khả năng hay là từng dãy trên kệ đan dược. Dù sao Lâm Trường Thành nhìn lướt qua, sơ bộ tính ra tại 3000 bình trở lên, đồng thời nhất giai đan dược, căn bản cũng không có ở chỗ này nhìn thấy. Nơi này thấp nhất đan dược đều là nhị giai, đại khái chiếm chừng 6 thành, còn lại có 3 thành là tam giai đan dược, còn sót lại chính là tứ giai đan dược. Lâm Trường Thành cố ý đem những cái kia tứ giai đan dược dành tự, đều nhìn một chút, trừ đại bộ phận là dùng tại tu luyện đan dược Còn có một phần nhỏ là dùng tại đặc thù tác dụng, giống giải độc, chữa thương, vệ pháp, bạo linh, các loại, cái gì cần có đều có. Trọng điếu nhất chính là, Lâm Trường Thanh phát hiện 24 bình Dãn Phong Linh Phù Kết Kim Đan. Loại bình ngọc này là dùng Tam giai linh tài luyện chế, có cực kỳ tốt phong linh hiệu quả, có thể cam đoan đan dược chứa đựng thời gian dài hơn đồng thời mỗi cái trong bình chỉ thả một viên đan dược, dạng này liền có thể muốn mà biết, cất giữ trong bên trong đan dược chân quý tính. Làm Lâm Trường Thanh phát hiện cái này 24 bình kết kim đan thời điểm, kém chút vui vẻ điên mất rồi, cũng may hắn còn có một số lý trí, biết không thể cao hứng quá sớm. Cố gắng tu luyện tâm tính của mình đằng sau, vẫn là không dám tin tưởng, cho nên mỗi một bình đan dược, hắn đều mở ra nghiêm túc kiểm tra một lần, bảo đảm bên trong đều là kết kim đan. Loại này đại danh đỉnh đỉnh đan dược, hắn thân là một cái luyện đan sư hay là nhặt biết, mà lại linh thực sư trong truyền thừa liền có giới thiệu. Chờ, các loại, xác nhận toàn bộ đều là kết kim đan đằng sau, Lâm Trường Thành cũng nhịn không được nữa, ngay tại trong phòng tu luyện, cười ha ha, cười nước mắt đều nhanh rất xuống. Cũng may nơi này là có cấm chế, thanh âm sẽ không truyền đi, bằng không hắn cái dạng này, Lý Hưng Đỉnh khả năng đều sẽ bị hắn hú đến. Vui vẻ cười to một hồi lâu đằng sau. Lâm Trường Thanh mười rốt cục phát tiết chính mình tâm tình kích động, bởi vì có những này kết kim đan, không chỉ hắn chính mình tấn giai kim đan có hy vọng rồi, thậm chí người nhà của hắn cũng đạt lữ, về sau đều sẽ có kết đan cơ hội. Dạng thu hoạch này, sao có thể để hắn không kích động, thậm chí có thể nói là hắn tu luyện đến nay, thu hoạch lớn nhất. Chương 747, gặp lại lão tử quỷ. Chương 747, gặp lại lão tử quỷ. Lâm Trường Thanh thật sự là quá cảm kích Ngụy Linh Thánh, không chỉ đem mệnh cứu lại, còn cho hắn mang đến lớn như vậy thu hoạch. Nhưng hắn kỳ thật cũng có một chút không nghĩ ra, không biết Ngụy Linh Thánh vì cái gì sẽ tùy thân mang theo nhiều như vậy chân quý đan dược. Chẳng lẽ đây là hắn nhận tông môn luyện đan nhiệm vụ, hoặc là những này chân quý đan dược đều là chính hắn từng chút từng chút để dành tới. Bất quá đến lúc này, Lâm Trường Thanh cũng không có cách nào chứng thực, cũng liền không đi nghĩ nhiều như vậy. Dù sao đồ vật đến trong tay hắn, chính là đánh chết hắn, cũng không có khả năng đem những này kết kim đan trả lại. Lâm Trường Thanh lại tốn một chút thời gian, rốt cục triệt để bình phục loại này tâm tình kích động, tiếp tục xem xét trong vòng tay chứa đồ thu hoạch, trừ linh thạch cùng đan dược bên ngoài, trong này từng dãy chiến kệ, còn chất đống rất nhiều hồ đồ. Bất quá những hộp ngọc này phía trên đều có dán tiêu chí, Lâm Trường Thanh nhìn lướt qua, liền biết bên trong cất giữ đều là linh dược. Cho nên hắn tùy ý chọn mấy cái đi ra, mở ra xem, có chút là đã mất đi hoạt tính, có chút còn có thể một lần nữa trông chọt. Thế là chính hắn hoa mấy canh giờ thời gian, đem có thể một lần nữa trồng chọt linh dược đều chọn lựa đi ra. Chuẩn bị giao cho Triệu Lệ Ngọc các nàng, an bài đến nơi thích hợp, một lần nữa gieo xuống đi. Những vật này sau khi xem xong, Lâm Trường Thanh vừa tìm được năm quyển hỏa thuộc tính tứ giai pháp bảo. Một thanh linh quang loè loẹt sắc hồng sắc quạt lông vũ, năm châu rõ ràng là một bộ hỏa thuộc tính phi kiếm, một cái phong cách cổ xưa tứ giai lò luyện đan. Một cái bình ngọc màu trắng trạng thủy hệ pháp bảo, cuối cùng một kiện la hỏa thuộc tính tâm trấn pháp bảo. Những vật này đều là không sai pháp bảo, về sau sẽ dùng tới, Lâm Trường Thanh liền thu nhận. Kế tiếp còn có một cái giá, phía trên thả gần trăm viên ngọc giản, Lâm Trường Thanh nhìn một chút đều là ngụy linh thành thu thập đủ loại công pháp bí thuật, đương nhiên chủ yếu là lấy hỏa thuộc tính làm chủ đồng thời còn có một ít là liên quan tới linh dược, linh thực cùng các loại luyện đan truyền thừa. Những ngọc giản này cũng là một bút phi thường quý giá tài phú, Lâm Trường Thành quyết định chờ về đi đằng sau, liền phục khắc một phần giao cho trong tộc đi an bài. Còn lại đều là đủ loại tạp vật, đồng thời số lượng còn nhiều vô số, trong đó bên trong hẳn là còn có một số đồ tốt. Dù sao đây là một cái tu sĩ kim đang mấy trăm năm cát dữ, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có tùy tiện liền đem bọn chúng xử lý sạch, mà là chuẩn bị về sau có thời gian, lại đến từ từ nghiên cứu, nói không chừng còn có cái gì kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Mở ra xử lý chiến lợi phẩm đằng sau, hắn liền cùng Lâm Trường Thành liễu trao đổi đứng lên, xác nhận bên ngoài đã không có tiên thủy tông người. Lâm Trường Thanh liền biết chính mình hẳn là tiếp tục đi đường, bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Tìm tới Lý Hương Đình căn nàng, đem ba người ở trên trời thủy tông làm thân phận ngụy bài, toàn bộ muốn đi qua. Sau đó tăng thêm thân phận ngọc bài của mình, toàn bộ ném vào trong hồ sâu, dạng này trên lý luận tông hội cho là bọn họ đã tử vong vĩnh lạc. Hắn không biết dạng này có thể hay không đào thoát tiên thủy bên trong truy tung, nhưng nếu như trưởng môn đi ngọc hồn phủ phía trên xem xét lời nói, liền khẳng định sẽ phát hiện hắn còn chưa chết. Cho nên dựa theo bình thường tới nói, hẳn là sẽ phái người tới chấp hành truy sát nhiệm vụ, bất quá chỉ cần tới không phải kim đan chân nhân, hắn hay là không sợ. Thế là Lâm Trường Thanh gia nội không gian đằng sau, liền bắt đầu liệu mạng đi đường, mỗi ngày ít nhất đều chạy cái mấy và dặm. Rúng hơn 1 tháng thời gian, tại 7 8 cái địa phương khác nhau, thần nấp lưu lại không gian đạo tiêu. Cuối cùng thế mà quỷ thần xuất hiện, chạy tới Kim Châu đảo. Nơi này là Lâm Trường Thanh ban sơ giáng lâm tinh hải giới địa phương, hắn ở chỗ này, bị Phương Tiểu Lệ một nhà cứu được đứng lên. Về sau hắn rời đi nơi này, còn âm thầm xin nhờ, trên đảo đóng giữ tu sĩ thủy chúng đông, chiếu cố bọn hắn phần ra, cũng không biết hiện tại bọn hắn tình huống thế nào. Hiện tại nếu đến nơi này, vậy hắn nhất định phải xuống dưới nhìn một chút. Dù sao hắn liền muốn rời khỏi tinh hải giới, lần tiếp theo lại tới lời nói, khả năng bọn hắn rất nhiều người cũng đã tiến vào luân hồi. Sớm trước dùng thần thức quét một chút, rất nhanh liền phát hiện đóng giữ tu sĩ thủy trưởng Đông, còn có Phương Tiểu Lệ một nhà bóng dáng. Mà lại bọn hắn ra đình này, hiện tại nhân khẩu đã phi thường thịnh vượng, hắn để thủy trưởng Đông đóng ba cái sân nhỏ. Mỗi cái sân nhỏ đều nhiều mấy cái hài đồng thân ảnh, lớn đã 11, 12 tuổi, nhỏ cũng chỉ có 2, 3 tuổi tả hữu. Bất quá quen thuộc người, chỉ có thấy được Phương lão đầu cùng hắn bạn ăn già, hắn hai đứa con trai cùng Phương Tiểu Lệ đều không có nhìn thấy. Bất quá nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thành đã biết bọn hắn qua phi thường tốt, bao quát Phương Tiểu Lệ hẳn là đã lấy chồng, đồng thời sinh mấy cái hài tử. Nhìn thấy bộ dạng này, Lâm Trường Thành cũng yên lòng, hắn kỳ thật sợ nhất chính là Lâm Phương Tiểu Lệ chúng thân. Nhớ ký hắn lúc đó lúc rời đi, Phương Tiểu Lệ lệ rơi đầy mặt, bất quá bây giờ con nàng đều có, chắc là đã đem hắn buông xuống. Vậy hắn cũng sẽ không cần lại tiếp tục lo lắng, mà lại hiện tại hắn thân phận là thủ, hẳn là thuộc về Thiên Thủy Tông phản đồ thân phận. Cho nên cũng không cùng bọn hắn gặp mặt, chỉ là xuống dưới cho Phương lão đầu, lưu lại một phong không có ký tên thư cùng 3 bình đan dược. Can dặn bọn hắn mỗi 10 năm, đem một viên đan dược tăng ra. Sau đó người trong nhà đều chia một ít, cam đoan có thể cho bọn hắn sống đến 100 tuổi. Tin tưởng bọn họ hẳn là có thể đoán được, là chính mình cho bọn hắn lưu lại đan dược đến một mức này, tinh hải giới tất cả lo lắng, trừ lão tiểu quỷ bên ngoài, đều đã làm hiểu rõ, hắn liền không chuẩn bị lại tiếp tục lưu tại nơi này. Thế là để Lâm Trường Liễu ở nơi này, cũng lưu lại một mai không gian đạo tiêu đằng sau, liền trực tiếp rời đi. Bất quá chỉ bay ra vài trăm dặm, Lâm Trường Thanh lại đột nhiên lông tóc dựng đứng, sau đó hắn không chút do dự, kích hoạt lên âm dương trấn linh đăng. Toàn thân lập tức bị một cái hai màu trắng đen vòng phòng hộ bao phủ, mà lại lôi đỉnh luyện thân pháp, cũng trực tiếp xuất hiện tại trên tay hắn. Lúc này một đạo hắn hết sức quen thuộc thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt hắn vị trí không xa, người tới chính là Đốt Minh lão tiểu quỷ. Lâm Trường Thành nhìn thấy chính là hắn, liền trực tiếp thở dài một hơi. Không nên nhìn lão tiểu quỷ hiện tại sắc mặt đều là đen, nhưng là hắn tiên tiên công đức đức cho nhãn, cũng không có nhảy lên. Trứng Minh lão tiểu quỷ cũng không có muốn giết hắn ý tứ, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có cái gì thật là sợ, mà là trực tiếp cười hì hì mở đầu nói ra, Đốt Minh sứ thúc, làm sao trùng hợp như vậy, thế mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi, chúng ta thật sự là quá hữu duyên phần. Lão tiểu quỷ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới mở miệng nói ra, có cái cái giấm Ngươi tại sao muốn phản bội tông môn, còn có lý do ba người đâu? Ngươi đem bọn hắn giấu ở nơi nào?" Lâm Trường Thanh tiếp tục cười hì hì nói, "Sư thúc, ngươi cũng đừng tức giận. Ta cũng không có muốn phản bội tông môn ý tứ, chỉ là bị tông môn Kim Đan chân nhân truy sát." Chương 748: Che chở cùng truyền đạo. Chương 748: Che chở cùng truyền đạo. Lao tiểu quỷ rõ ràng không tin, nhưng cũng không có lập tức ý tứ động thủ, mà là có chút chần chờ hỏi, "Ngụy Linh Thành, Ngụy lão quỷ là chết trong tay ngươi?" Lâm Trường Thanh không biết hắn là trả lời thế nào, nhưng hắn không muốn lựa gạt lão tiểu quỷ, thế là mở miệng nói ra, "Ừm." Đằng sau ta chính là Kim Châu đảo. Chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi, ta mời ngươi uống rượu, thuận tiện trò chuyện chút. Lao tiểu quỷ cung Ân, một tiếng, sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Lâm Trường Thanh biết hắn khẳng định là đi trước. Sau đó hắn đi thẳng tới thủy trướng Đông Độc Vũ, phát hiện nơi này pháp trận phòng ngự đã biến mất không thấy. Mà lúc này đây, thủy trướng Đông đã là đầu đầy mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí hồi hạ tại lão tiểu quỷ bên người. Hắn còn tưởng rằng chính mình đụng tới kiếp tu, phải xui xẹo, ngay tại một bên lo lắng cho mình ăn ngủ, một bên điên cuồng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Nước này dài đông cùng hắn cũng coi là có một ít hương hòa tình. Dù sao mười mấy năm qua, hắn một mực tại giúp mình chiếu khán phương ra, coi như không có công lao, cũng cũng có khổ lao, cho nên cũng không đành lòng hắn lưu tại nơi này lo lắng hại hủng, thế là trực tiếp đưa 3 viên trăm năm châu cho hắn. Sau đó mới mở miệng nói, "Đa tạ ngươi, về sau còn muốn làm phiền ngươi, tiếp tục giúp ta chiếu khán dưới mặt thôn phương ra. Hiện tại nơi này chúng ta mượn trước dùng một chút, ngươi cũng không cần lưu tại nơi này." Thủy Trương Đông nghe chút, nhịn không được à, một tiếng, đồng thời lập tức hiểu, trước mắt người này là ai. Đội vàng đã ứng, tiếp lấy cung kính hướng hai người thi lễ một cái sau, lập tức liền chuẩn mạt Thủy trưởng Đông rời đi về sau, Lâm Trường Thanh liền lấy ra chu quạt yểu, cùng Lão tiểu quỷ đối ẩm. Chờ, các loại, qua 3 lần rượu, Lão tiểu quỷ mới mở miệng nói ra, phía dưới thôn vương gia, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, mới lên tiếng nói, ta từ vết nứt không gian rơi ra ngoài thời điểm, người phương gia đã cứu ta, ta còn tại bọn hắn nơi đó nghỉ ngơi mấy tháng, có thể tính là của ta ân nhân cứu mạng đi, cho nên cho bọn hắn lưu lại kéo dài tuổi thọ đan dược sau, lại để cho nơi này đóng giữ tu sĩ, hỗ trợ chiếu khán một chút bọn hắn. Lão tiểu quỷ trong lòng kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh liền tiếp nhận, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Nói như vậy, ngươi không phải tinh hải giới tu sĩ. Vậy ngươi đến từ giới kia? Lâm Trường Thành trầm ngâm một chút, nói ra, không biết, ta lúc đó vị trí gọi liền đại lục, là bởi vì một cái bí cảnh phá toái đằng sau, rơi vào vết nứt không gian, cho nên mới tới chỗ này. Lao tiểu quỷ nghe chút, trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra, thế là mở miệng nói ra, vậy ngươi hẳn là trở về không được. Về sau ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này, những vấn đề khác ta cũng giúp ngươi giải quyết, ngươi liền an tâm lưu tại Thiên Thủy tông đi. Ta sẽ lên báo tông môn, thu ngươi làm quan môn đệ tử, về sau do ngươi đến kế thừa y bát của ta. Lâm Trường Thành trong lòng tở dài, Cái này Lao tiểu quỷ đối với hắn thật là tốt, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái nói sư thúc, trong lòng ta, chúng ta mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng ta một mực đem ngươi trở thành thân cận nhất trưởng bối một dạng tôn tính. Bất quá đáng tiếc, ta không có khả năng lưu tại nơi này, bởi vì ta phải đi về, nơi đó có ta lo lắng người nhà, tin tưởng ngươi có thể minh bạch cảm thụ của ta. Lao tiểu quỷ kinh hãi, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Lâm Trường Thanh lại còn nói hắn muốn trở về. Nhìn không được lườm hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Hư Không Minh Ngông, lượng giới khẳng định cách nhau rất xa, ngươi thậm chí cũng không biết chính mình đến từ một giới nào, ngươi làm sao trở về?" Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này tự phụ khí tu vi? Đừng nói cho ta, nơi này có khen giới truyền thống trận, liền xem như có, ngươi làm sao có thể xác định, đối diện chính là ngươi thế giới cũ. Lão tiểu quỷ coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Lâm Trường Thanh bản mệnh linh thực, lại là thiên địa linh căn hư không thông thiên liễu, mà lại hiện tại đã có được đường giải hư không xuyên toa năng lực. Bất quá Lâm Trường Thanh chỉ là muốn cùng lão tiểu quỷ tạm biệt, cũng không có lộ ra Lâm Trường Liêu ý tứ. Bởi vậy Lâm Trường Thanh chỉ là lắc đầu nói, "Sư thúc, cụ thể làm sao trở về ta liền không nói, nhưng ta quả thật có thể an toàn trở về. Ta hẹn ngươi tới nơi này" chính là chủ yếu muốn cùng ngươi nói khác, tựa như ngươi nói lượng rơi cách nhau rất xa, cũng không biết từ bên này, về sau còn có thể hay không lại gặp nhau, cho nên chúng ta hôm nay không say không nghỉ đi. Lão tiểu quỷ nghe chút, lập tức liền cười mắng, đánh rắm. Còn không say không nghỉ, liền ngươi cái nảy nhị dai linh quỷ, ta uống lại nhiều cũng sẽ không say. Mà lại ta vi phạm lão tổ mệnh lệnh, vượt lên trước nhận tông môn này nhiệm vụ, chính là muốn đem ngươi còn sống mang về, miễn cho ngươi bị người khác trực tiếp giết chết. Bất quá ngươi nếu có thể có bản lĩnh đem ta quá chén lời nói, ta ngược lại thật ra có thể coi như vận khí không tốt, không có tìm được ngươi. Lâm Trường Thanh nghe vậy, chỉ là khẽ cười một cái, trong lòng đã có quyết đoán, sau đó liền không lại đàm luận cái vấn đề này. Mà là vừa uống rượu, một bên hướng Lao tiểu quỷ thịnh giáo, liên quan tới tự phụ cùng Kim Đan kỳ tu luyện sẽ gặp phải vấn đề. Lao tiểu quỷ không biết xuất từ tâm lý gì, thế mà không giữ lại chút nào, đem tu luyện tâm đắc của mình cùng trải nghiệm, toàn bộ tỉ mỉ nói cho Lâm Trường Thanh nghe. Hai người cái này một phát chạy, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, cái này khiến Lâm Trường Thanh thật là được lợi không cạn. So lúc đó nghe cửu ảnh chân quân khai đàn giảng đạo thu hoạch còn muốn càng nhiều, cho hắn sau này tu hành, đặt xuống cơ sở vững chắc. Lúc này quan hệ của hai người thất biến thành truyền đạo giải hoặc sư đồ. Mặc dù chưa từng có cử hành qua bất luận cái gì hình thức nghi thức, nhưng bọn hắn trong lòng đều thừa nhận một phần này quan hệ. Mà liên tại 3 ngày 3 đêm này thời điểm bên trong, lão tiểu quỷ thế mà uống mấy trăm, hơn ngàn cân chu quả hữu, đồng thời y nguyên thần thành khí sảng, một chút men say đều không có. Lâm Trường Thanh không có chút nào thương xót, chỉ cần trên bàn linh tửu uống xong, hắn liền tiếp tục lấy ra cung ứng cho lão tiểu quỷ đợi đến đêm chính mình toàn bộ tâm đắc đều kể xong thời điểm, lão tiểu quỷ mới cười ha hả nói chúng ta đã uống 3 ngày 3 đêm, cũng không gặp ngươi có thể đè ta làm say. Ta nhìn ngươi hay là thành thành thật thật cùng ta trở về? Về sau liền an tâm ở trên trời thủy tông cắm rễ lá dụng đi. Lâm Trường Thanh chỉ là nở nụ cười, cũng không tranh luận, chỉ là lấy ra một bầu đã sớm chuẩn bị xong bách hoa tú hồn dược. Bởi vì sợ phân lượng không đủ, cho nên hắn cố ý chuẩn bị một bầu. Năm cân giả chàng say hỗn rượu, đây cũng là trong tay hắn, duy nhất có thể trực tiếp đến giúp Lao tiểu quỷ ủy độ vận. Làm Lao tiểu quỷ nói muốn báo cáo tông môn, thu hắn làm quan môn đệ tử, kế thừa hắn y bát thời điểm, Lâm Trường Thanh liền biết hắn đang chuẩn bị hầu sự. Kết hợp với mình tại Diệp Thanh Hoan, Diệp sư thúc nơi đó nghe được tin tức, liền đại khái hiểu hắn muốn làm gì. Nghĩ đến Lao tiểu quỷ đạo lữ, bị người luyện thành một đạo vạn hồn phiên chủ hồn. Nếu như muốn phục sinh nàng, ít nhất phải đem cái này vạn hồn phiên vào tới, mới có một chút xíu khả năng. Chương 749, trợ giúp cùng Tinh vui. Chương 749, trợ giúp cùng Tinh vui. Lâm Trường Thanh mặc dù không biết cái này vạn hồn phiên chủ nhân tu vi thế nào, nhưng nhìn thấy Lao tiểu quỷ bắt đầu an bài hậu sự, là hắn biết khẳng định không đơn giản. Cho nên muốn trước lúc rời đi, cho lão tiểu quỷ một chút trợ giúp, cũng coi là hồi báo hắn cho tới này, đối với Lý Hương Đình một nhà cùng Lâm Trường Thanh chiếu cố cùng che chở. Hy vọng hắn có thể tâm tưởng sự thành, thuận lợi đoạt lại món kia vạn hồn tiên. Không nên đem chính mình gãy lần này ngàn năm đại chiến bên trong. Lâm Trường Thành cố ý đổi một cái mới sạch sẽ cái chén, sau đó đem Bạch Hoa Tú Hồn Cửu đổ ra. Cao giai linh cửu chính là không giống mới, không chỉ có trầm thấp nội liễm linh áp, mà lại trong không khí còn như có như không truyền đến bạch hoa hư khí. Mà Lao tiểu quỷ lúc này, toàn thân lông tơ đều đã tiên, đồng thời hết sức kích động mở miệng hỏi Lâm tiểu tử, đây là cái gì? Trong tay ngươi làm sao lại có loại cấp bậc này linh vật? Lâm Trường Thành trong lòng đã ý, nhưng là mặt ngoài lại là Phong Khinh Vân đạm mờ miệng nói ra đây là ta ngẫu nhiên lấy được chân quý linh cửu, ta cho nó lấy tên Bạch Hoa Tú Hồn Cửu. Đây cũng là có thể để ngươi không say không nghi đồ vận, hiện tại liền nhìn ngươi có dám hay không uống." Lao tiểu quỷ nhế hừ, một tiếng, mở miệng nói, loại cấp bậc này linh tựu đặt ở trước mặt, không uống chính là đồ đần. Nói xong, trực tiếp cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó cảm giác mới tri ẩn, lại hô, nhanh lên lại đến một chén. Cứ như vậy Lao tiểu quỷ một mực uống, Lâm Trường Thành vẫn đủ, về sau chế hắn rót rượu tốc độ quá chậm, hắn dứt khoát chính mình cả ấm cầm lên uống đợi đến hắn toàn bộ uống xong thời điểm, cả người đã mơ mơ hồ hồ không kiên trì nổi, đổ vào trên mặt bản say đi qua. Nhìn thấy Lao tiểu quỷ cái dạng này, Lâm Trường Thanh đáp ý cười cười, sau đó ngay tại một bên cho hắn hộ pháp. Không nghĩ tới thời gian này, thế mà lại lâu như vậy, lão tiểu quỷ ngủ say 10 ngày 10 đêm còn không có tỉnh. Cũng may hắn cảm giác đến giả tiểu quỷ khí tức trên thân, đã cường thịnh đến một cái tiến không thể tiến tiếp điểm, biết hắn chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Mà liên tại trong khoảng thời gian này, Lâm Trường Thanh dùng thần thức, đã thấy Phương Tiểu Lệ, các nàng một nhóm sáu người, ra biển Bình Nam trở về. Thấy được nàng mặc dù y nguyên xinh đẹp, nhưng trên thân đã nhiều hơn mấy phần là mẹ người hổ trọng. Lâm Trường Thanh vui mừng nhẹ gật đầu, hy vọng các nàng cả một nhà, có thể vĩnh viễn dạng này hạnh phúc bình an qua số dưới. Thủy Trương Đông là Lâm Trường Thanh gọi trở về, phân phó hắn giống như trước mở rộng, chiếu khán phương ra là có thể, cũng tu liền cho lão tiểu quỷ hộ một chút pháp. Bởi vì Lâm Trường Thanh cho lão tiểu quỷ bố trí một cái nhị giai pháp trận phòng ngự, cũng trên bàn lưu lại nói từ biệt tin tức đằng sau, hắn liền trực tiếp rời đi. Lâm Trường Thanh biết lão tiểu quỷ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, cho nên cũng không cần lo lắng hắn an toàn. Lời đến nói, cũng đã sớm nói, cũng không cùng hắn ở trước mặt tạm biệt, miễn cho lẫn nhau thương cảm, có hại đạo tông. Cho nên Lâm Trường Thanh trực tiếp tiến vào nội không gian, cùng Lâm Trường Liễu Câu thông đằng sau, bắt đầu chính thức khởi hành trở về Thanh Vân Giác. Bởi vì cách hắn lưu lạc tinh hải giới, đã không sai biệt lắm 15 năm đi qua, qua lâu rồi cùng Trần Tử Nhã thời gian nước định. Cho nên rất lớn khả năng, Trần Tử Nhã đã quay trở về thành Vân Đồng, hoặc là Cựu Phong Sơn, bởi vậy hắn quyết định trước nhà về nhìn một chút ít nhất để Lâm gia nhân biết hắn còn sống tin tức, miễn cho bọn hắn lo lắng. Mà liên tại Lâm Trường thanh rời đi mấy canh giờ đằng sau, lão tiểu quỷ lại đột nhiên tỉnh lại, nhịn không được một tiếng kêu nhỏ. Cảm giác mình toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều cực độ nhẹ nhõm, giống như trẻ hơn mấy trăm tuổi một lạng, quả thực là tốt không thể tốt hơn. Mà lại trọng yếu nhất chính là Tu vi của hắn thế mà mượt mà tới cực điểm, giống như chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể tấn giai đến Nguyên Anh kỳ mở rộng. Hắn biết lần này, chính mình nhặt được một cái lợi ích to lớn, cái kia một bầu cực phẩm linh dược, ít nhất để hắn tiết kiệm một 200 năm khổ tu thời gian. Phát hiện mình bị một cái nhị giai pháp trận phòng ngự bảo hộ lấy, hắn trực tiếp phất tay phá vỡ, cũng rốt cuộc không có nhìn thấy Lâm Trường Thành. Nhìn trên mặt bản lưu lại tin tức, hắn mới biết được Nguyên Lai like Lâm Trường Thành thật rời đi tinh hải rồi. Chỉ có thể ở trong lòng lưu lại một âm thanh thở dài, cùng một phần tiếc nuối, không có vì Thiên Thủy Tông, lưu lại cái này siêu cấp kiệt xuất đệ tử đồng thời cũng kỳ vọng, xin thời bọn hắn còn có thể lần nữa gặp nhau, mặc dù hắn biết khả năng này cơ bản không có. Cho nên hắn lại phân phó Thủy Trường Đông, nhất định phải dựa theo Lâm Trường Thanh yêu cầu, chiếu khán phương gia đằng sau, liền lên đường quay trở về Tiên Thủy Tông. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về chuẩn bị tấn giai cùng độ tiếp sự tình, dạng này hắn báo thù cùng phục sinh đạo lư sự tình mới có một chút hy vọng. Mà Lâm Trường Thanh về tới nội không gian đằng sau, liền đem gặp được Lao Tử Quỷ, còn có mười mấy ngày nay phát sinh sự tình đều nói cho Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan để các nàng biết, Lâm Trường Thanh đã hết sức báo đáp Lao Tử Quỷ, dạng này về sau liền sẽ không lòng sinh nữa mong. Mà Lý Hương Đình tại biết bọn hắn đã rời đi tinh hải giới, chuẩn bị trở về Cửu Phong Sơn thời điểm, đột nhiên trái nửa thượng, thái điên cùng đứng lên đoạn thời gian này, thường xuyên chỉ cần lẩm trưởng thành cũng có tu luyện, nàng liền sẽ chủ hoặc sáng hoặc tối dẫn dụ hắn. Thằng đến hắn nhịn không được, lôi kéo nàng trở về phòng, bắt đầu tiến hành công phong chiến, cứ như vậy kéo dài một đoạn thời gian. Lâm Trường Thành cũng kịp phản ứng, Lý Hương Đình đây là đang cùng mặt gặp mặt Trần Tử Nhã, còn có mục tiêu tiểu tiểu đừng lông mày. Nàng hẳn là muốn thông qua trong khoảng thời gian này cố gắng, trước mang thai Lâm Trường Thành hải tử, dạng này ít nhất sẽ không nhận sa lánh. Mà Lâm Trường Thành hiểu rõ đằng sau, trong lòng cười thầm. Hắn cũng biết tu vi càng cao tu sĩ, càng khó có hậu đại, cho nên hắn cũng vui vẻ gặp kỷ thành. Dù sao làm một cái gia tộc tu sĩ, thậm chí còn có được ba cái đạo lư, nhưng thế mà không có một cái nào chính mình trực hệ hậu đại. Nói cách khác, không có vì gia tộc khai chi tán diệp, đây là vô luận như thế nào đều nói không đi qua sự tình. Cho nên Lý Hương Đình hành vi, hắn nhưng thật ra là phi thường ủng hộ. Dù sao trong lòng hắn, chân tử nhã cùng Lý Hương Đình khẳng định là trọng yếu nhất, mục tiểu tiểu tiếp xúc thời gian tương đối ngắn, cảm giác hơi kém một chút như vậy. Nhưng là ba nữ đều là đạo lư của hắn, hắn sẽ tận lực làm đến xử lý sự việc công bằng. Bởi vậy bất kể là ai mang thai con của hắn, hắn đều sẽ một dạng bảo vệ cùng ngứa thích. Cho nên Lâm Trường Thanh đoạn thời gian này cũng là tương đương phối hợp cùng cố gắng. Thậm chí vì không quấy rầy bọn hắn, Lâm Trường Thanh mấy tên thủ hạ còn có Mộ Dung Thanh Nhan mẹ con hai người đều rất ít tới bọn hắn nơi này. Chính là vì tận lực không quấy rầy hai người, cũng may, trải qua Lâm Trường Thanh hơn nửa năm gian cần chờ đợi, Lý Hương đình bụng rốt cục truyền đến tin vui. Lần này, nhưng làm Lâm Trường Thanh bên người tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi đặc biệt là Lâm Trường Thanh chính mình, hai đời lần thứ nhất làm phụ thân, cái kia thật là ngũ vị tạp trần, bất quá vẫn là hi vọng cùng chờ mong chiếm đa số. Tấu chương xong, chương 750. Gặp lại thú triều. Chương 750, gặp lại thú triều. Mặc dù bây giờ hải tử còn không có xuất sinh, nhưng là lúc này, Lâm Trường Thanh đã bắt đầu cân nhắc tên của hải tử. Hắn hải tử thế hệ này, hẳn là đến phiên Vinh chữ lót, cho nên trải qua mấy ngày nữa cân nhắc, quyết định nếu như là nam hải tử, liền cứ gọi Lâm Hải, nữ hải tử liền cứ gọi Lâm Tinh. Về sau nếu có linh căn lời nói, tăng thêm bối tự chính là Lâm Vinh Hải cùng Lâm Vinh Tinh. Cứ như vậy, Lý Hương Đình vừa có mang thai, Lâm Trường Thanh liền không sao làm, cũng liền trùng thực xuống dưới. Ma nội không gian các loại sự vụ Có hứa mỹ nương mấy người các nàng xử lý, cũng không cần hắn hỏi đến, cho nên Lâm Trường Thành chỉ có thể đem càng nhiều tính lực dùng vào tu luyện mặt. Cứ như vậy, lại là hơn mấy tháng đi qua, Lý Hương Đình bụng đều 6 tháng, hiện tại đã hết sức rõ ràng. Một ngày này, hắn chính ngồi tiếp Lý Hương Đình lúc nói chuyện, Lâm Trường Liễu đột nhiên dưới đáy lòng, nói cho hắn biết đã đến. Lâm Trường Thanh mừng rỡ trong lòng, lập tức đã tính toán một chút thời gian, đại khái dùng 1 năm chừng 2 tháng, dạng này hắn liền trong lòng hiểu rõ đem hứa mỹ nương mấy người, còn có mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên các nàng, đều triệu tập tới, cũng đem tin tức này đều nói cho các nàng đám người toàn bộ đều hoan hô đứng lên đặc biệt là hứa mỹ nương cùng Triệu Lệ Ngọc hai người. Thương lượng qua sau, quyết định mặc khắc nó trước không đi ra, để Lâm Trường Thanh đi ra trước xem một chút tình huống, chờ, các loại, thích hợp thời điểm lại thả các nàng đi ra. Thương lượng xong đằng sau, Lâm Trường Thanh liền rời đi nội không gian, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trong một cái sơn động. Sơn động cũng không phải là quá lớn, mà lại lối ra duy nhất đã bị hắn hoàn toàn phong kín, cho nên trong này hay là thật sạch sẽ không có cái gì. Sơn động này chính là hắn chuyên môn chuẩn bị, đại khái ở vào Cựu Phong Sơn cùng Thanh Vân Tông ở giữa, mà lại ngược lại càng tới gần Thanh Vân một chút. Lâm Trường Thanh hiện tại lòng chỉ muốn về cũng không có ở chỗ này dừng lại thêm, trực tiếp một cái thổ độ thuật, liền giời đi nơi này. Vừa ra sơn động liền hướng Cựu Phong Sơn phương hướng bay, nhưng là Lâm Trường Thành vừa bay mấy chục, hơn trăm nhặm, liền biết không được bình thường. Chỉ một điểm này điểm khoảng cách, hắn liền đã thấy được không ít nhất nhị giai yêu thú. Không cần phải nói, xuất hiện loại hiện tượng này, giải thích duy nhất chính là thú triều lại tới. Vài thập niên trước hắn cũng trải qua một lần thú triều, lúc đó vì chống cự thú triều, Tử Vong vẫn lạc luyện khí cùng tu sĩ chúc cơ, vô số kẻ. Thậm chí còn có tự phụ cùng tu sĩ Kim Đan vẫn lạc, mà lại cùng lần trước một hạng, Lâm gia khẳng định cũng là bị chiêu mộ một nửa trở lên lực lượng. Lâm Trường Thanh trong lòng thẩn trương, liền sợ hiện tại Cựu Phong Sơn còn lại lực lượng phòng ngự không đủ, thế là rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, trực tiếp dùng Lôi đỉnh phá không độn thần thông đi đường. Hơn 1 canh giờ thời gian, liền chạy tới Cựu Phong Sơn bên ngoài. Lâm Trường Thanh ở giữa không trung nhìn thấy, ít nhất số lượng hơn vạn yêu thú bao quanh toàn bộ Cựu Phong Sơn đại khái mắt liếc một cái, chín thành rưỡi trở lên đều là nhất giai yêu thú, còn lại chính là nhị giai trở lên yêu thú. Loại tình huống này rất không đúng, căn cứ gì vãng gia tộc ghi chép, liền xem như thú triều, Lâm gia cũng không có đụng phải như thế nhất nhị giai yêu thú bầy công. Mà lúc này đây gia tộc đại trận hộ sơn đã toàn bộ mở ra. Trên không trung liền có thể nhìn thấy, cựu khúc vân hà đại trận bên trong vân khí cuồn cuộn, Lâm Trường Thanh liền biết, khẳng định là gia tộc thả một bộ phận yêu thú đi vào, dự định tận lực tiêu diệt một bộ phận. Mặc dù không biết bên trong thương vong thế nào, nhưng là Lâm Trường Thanh biết, hắn hiện tại không thể đi vào, nhất định phải ở bên ngoài tận lực sát thương tận khả năng nhiều yêu thú. Thế là hắn thu hồi pháp bảo lụa mỏng, hiện ra thân hình của mình đồng thời tâm niệm vận động, linh thú vòng tay bên trong, tất cả lực công kích cường đại linh trùng cùng linh thú, toàn bộ cũng bay đi ra. Lâm Trường Thanh đại khai bố trí một chút, tử tinh hạt phụ trách bên trái, Kinh Thần Tiện Phụ trách bên phải. Sơ nhất, mừng hai còn tại xấu xấu, thì là ở giữa phối hợp tác chiến, cũng thuận tiện phụ trách bảo hộ kinh thần tiễn an toàn. Mai chính hắn thì là tế lên âm dương trấn linh đang cùng Lôi Đình luyện thân pháp, chuyên môn đối phó những cái kia tu vi tương đối cao yêu thú. Trong lúc nhất thời, yêu thú tiếng gào thét, các loại công kích pháp thuật tiếng oanh minh, kinh thần tiễn tiếng vẹt eo, còn có thần lôi lúc công kích lôi minh. Thậm chí Lâm Trường Thanh còn giống như loang thoảng nghe được phía dưới tộc nhân tiếng hoan hô. Toàn bộ Cửu Phong Sơn bên ngoài, lập tức so vừa rồi hỗn loạn không chỉ 10 lần, đặc biệt là rất nhiều yêu thú cấp 2 bị tử quang sát tuyến, hoặc là Lôi Đình đánh giết mà bên phải yêu thú, lại đột nhiên xuất hiện liên miên đại quy mô tự vong hiện tượng. Cho nên Lâm Trường Thanh suất thủ không bao lâu, đàn yêu thú liền bắt đầu xuất hiện bỏ trốn hiện tượng. Tiếp lấy cựu khúc vân hà đại trận bên trong, lại xông ra bảy tám cái lâm gia tu sĩ chúc cơ. Nhìn kỹ, chính là tộc trưởng cùng 7, 8 vị tộc thúc, tạo thành một cái lẫn nhau hiệp hộ di động trận hình, chuyên môn đối với yêu thú tụ tập địa phương trùng sát. Lâm Trường Thanh vội vàng dùng khuyết đại âm thanh thuật la lớn, "Tộc trưởng, không nên tới gần bên phải, bên kia kinh thần thiện công kích, là không phân biệt ta, tuyệt đối không nên đi tới." Tộc trưởng ha ha cười nói, "Hảo tiểu tử, chúng ta còn không có như vậy không gặp nghe." Không cần ngươi nhắc nhở, chính ngươi truyền tâm giết yêu đi. Không một sai một bài, một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Bất quá phải cẩn thận một chút, hôm qua nơi này còn có một cái, Tam gia yêu cầm kim trảo thiên phong điêu, nó thử mấy lần, không có công phá chúng ta đại trận hộ sơn, liền chính mình bay mất. Lâm Trường Thanh nghe chút, trong lòng tăng lên một chút cảnh giới, quả nhiên một lát sau, phía dưới đàn yêu thú bắt đầu quy mô lớn tản trốn thời điểm. Trên bầu trời truyền đến liêu sáng chim kêu âm thanh, sau đó liên tiếp, màu xanh nhạt gió lớn lướt đao, liền đánh vào Lâm Trường Thanh hộ thân phía trên lồng ánh sáng, tạo thành liên tiếp vệt sóng. Thân hình của hắn cũng bị đánh lui hơn 10 trượng, bất quá cũng liền dạng này mà đã xong. Tự mình biết phụ cận có một cái Kim Trảo Thiên Phong điêu đằng sau, Lâm Trường Thanh liền cố ý lưu lại 5 mai vàng lan thủy lôi tại tụ lôi trong ao, còn lại đều phát ra ngoài. Hiện tại mục tiêu xuất hiện, Lâm Trường Thanh còn sợ nó đi công kích người khác, tranh thủ thời gian khóa chặt nó đằng sau, tất cả vàng lan thủy lôi đều đánh ra quanh. 4. Oen. Vài tiếng lôi minh sen lẫn một tiếng chim kêu đằng sau, đầy trời huyết vũ vây ra, Kim Trảo Thiên Phong điêu từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy chuyến quả này, Phía dưới tộc nhân, bao quát đóng giữ Cựu Khúc Vân Hà đại trận tộc nhân, đều Liễu Mạn Hoan hô đứng lên. Không chỉ là bởi vì Lâm Trường Thanh đánh chết yêu thú cấp 3, mà là Lâm gia từ đây có cường đại tự phụ tu sĩ. Lâm gia lập tức từ chớp cơ gia tộc, thăng cấp là đái tím gia tộc, đây đã là đồng bảng phụ thực lực gia tộc lớn nhất. Cho nên phía dưới toàn bộ tộc nhân, thật là Liễu Mạn reo họ, đồng thời bọn hắn cũng không còn đóng giữ đại trận Hồ Sơn, toàn bộ trùng sát đi ra. Yêu thú cấp 3 vốn lạc, lại thêm Lâm gia tu sĩ toàn tuyến xuất kích, dẫn đến vây công Cựu Phong Sơn đàn thú, toàn bộ đều sụt đổ chạy trốn. Số lượng to lớn đàn yêu thú giở một cái động Động tĩnh thật sự là quá lớn, có thể nói là kinh thiên động địa. Chương 751, cả tộc vui mừng. Chương 751, cả tộc vui mừng. Mã Lâm Trường Thanh tại đánh chết yêu thú cấp 3 đằng sau, liền không lại tùy tiện xuất thủ, chỉ phụ trách quan sát đại cục. Bay ở giữa không trung, chỉ cần thấy được nơi nào tộc nhân gặp nguy hiểm, hắn mới có thể xuất thủ tương trợ một chút, bảo đảm tộc nhân an toàn. Dù sao Lâm gia cao nữa là, cũng mới 2, 3 trăm người tu sĩ, cho nên nhất định phải ưu tiên bảo đảm tộc nhân an toàn. Mà lại hắn đã thấy Mộ Thần, Coco, muội muội còn có mục tiêu tiểu tiểu, các nàng tụi bốn người thành một cái tiểu trận hình chính theo tộc nhân cùng một chỗ trung sát. Lúc này chàng diện quá hỗn loạn, Lâm Trường Thành lo lắng các nàng xảy ra ngoài ý muốn, lập tức triệu tập 16 con tử tinh hạng, đến bên người đi bảo hộ các nàng. Vừa vận cho mỗi người phân phối 4 cái, ngay tại đỉnh đầu của các nàng trên không, có quy luật xoay quanh, tạo thành một cái hết sức rõ ràng vòng bảo hộ. Mà muội muội Lâm Trường Linh nhìn thấy tình cảnh này, đã không nhịn được, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng. Hiển nhiên là minh bạch ca ca của mình ý đồ, cho nên trong lòng đắc ý đầy vẫm. Bất quá bây giờ tình thế vẫn tương đối khẩn trương, cho nên Lâm Trường Thành cũng không rảnh đi để ý tới nàng chỉ là phân ra một phần lực chú ý tại các nàng mấy người trên thân. Trải qua một hai canh giờ truy sát, đàn yêu thú đã tối lui ra khỏi hơn mười dặm. Tộc trưởng lo lắng gặp được cái khác đàn thú, cho nên phát ra mệnh lệnh, đem toàn bộ tộc nhân đều triệu hoán trở về. Cơ hồ tất cả mọi người vừa về đến, đều là hướng Lâm Trường Thanh bên người đụng, làm hại hắn ba ba thúc thúc huynh đệ tỷ muội chào hỏi không ngừng đồng thời vấn đề của bọn hắn còn đặc biệt nhiều, bất quá chủ yếu nhất một vấn đề, chính là hỏi hắn có phải hay không đã tấn giai tự phụ kỳ. Lâm Trường Thanh tại tộc nhân trước mặt hiện lộ tu vi, chính là không có ý định ẩn giấu đi. Tối thiểu nhất cũng là có hạn độ công khai. Dạng này có thể cho tộc nhân mang đến to lớn sĩ khí cùng lòng tin. Cho nên hắn hào phóng thừa nhận chính mình tấn giai tự phụ, bất quá đã tự phụ 6 tầng sự tình, liên xách đều không nhắc tới một chút. Bất quá vẫn là dẫn tới các tộc nhân, lại phát ra từng đợt reo hò, thậm chí còn hợp lực đem hắn giơ lên, liên tục hướng không trung ném. Các tộc nhân vui vẻ như vậy cùng Nhất Tịnh, Lâm Trường Thành cũng không muốn quét hưng phấn của mọi người, dù sao rất nhiều đều là nhìn xem hắn lớn lên trưởng ngôi, cho nên chỉ có thể cố gắng ứng phó bọn hắn. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng ra mặt, mới đem hắn giải cứu đi ra, cũng phân phó Lâm Trường Thành đi về nghỉ trước, buổi sáng ngày mai sẽ đi qua chủ phong tìm hắn nói chuyện. Mà lúc này đây, Mộ Thân, Coco, muội muội còn có mục tiêu tiểu tiểu, mười rốt cục có cơ hội tới gần Lâm Trường Thanh bên người. Biểu hiện được kích động nhất chính là muội muội Lâm Trường Linh, hô một tiếng, "Ka ka, ta rất nhớ ngươi." Đàng sau, liền trực tiếp nhảy đến trên lưng của hắn, độ thừa không xuống. Lâm Trường Thanh cũng không có biện pháp, chỉ có thể sờ sờ đầu của nàng, biểu thị mình biết rồi. Mà mục tiêu tiểu tiểu liền thuộc nữ một điểm, bất quá nàng cũng giống vậy, đều làm một bộ cao hứng bừng bừng, con mắt mỉm cười dáng vẻ. Nếu như không phải quá nhiều người lời nói, đoán chừng cũng cùng Lâm Trường Linh một dạng, nhảy đến trên người hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể bảo trì hình tượng Nhịn xuống tâm tình kích động, nhẹ nói một tiếng, "Than ca ca, ngươi rốt cục trở về." Lâm Trường Thành cũng biết chính mình mất tích để mọi người trong nhà đều lo lắng, cho nên cười ha hả giải thích, "Trở về, lần này để cho các ngươi lo lắng, ta cam đoan về sau sẽ không." Đương nhiên, hắn nói như vậy cũng là có một chút vì chính mình giải vây ý tứ, bất quá hiệu quả cũng không tốt. Mới vừa nói xong, hắn hai cái thay, lập tức liền tao tường, mậu thân cùng cô cô một người nằm ở bên, đồng thời hung hăng vận xung dưới. Kỳ thật động tác này, đối với tam giai tu sĩ luyện thể tới nói, thật một chút tổn thương đều không có, bất quá hắn hay là phối hợp liên thành, kêu lên đau đớn cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Sau đó mới mở miệng nói ra, "Mẹ, Coco, lưu cho ta một chút mặt mũi đi." Nói thế nào ta cũng là tử phụ chân tu. "Có chuyện gì, chúng ta trở về rồi hãy nói, đừng lại nơi này chừng trị ta." Lâm Trường Thanh mới vừa nói xong, chung quanh tập nhân, toàn bộ đều nghẹn một tiếng, phá lên cười. Coco cùng Mẫu thân cũng không nhịn được nở nụ cười, lúc này mới buông tha hắn. Sau đó Lâm Trường Thanh triệu hồi hai loại linh trùng, cũng lưu lại sơ nhất, mừng hai còn có xấu xấu, ba cái lôi hệ linh cầm, cùng một trâu đóng giữ đại trận hộ sơn đằng sau mới người một nhà cùng một chỗ. Thông qua đại trận hộ sơn, về tới Lâm Trường thành tiểu viện tử của mình bên trong. Hiện tại trong phòng khách, bốn cái nữ nhân đều trực cầu câu theo dõi hắn, phi thường có tam ti hội thẩm hương vị. Bất quá để Lâm Trường thành vui mừng là, các nàng toàn bộ đều đã là trúc kỳ tu vi. Trong đó muội muội cùng Coco tu vi là giống nhau, đều là trúc cơ tầng 5, Lâm Trường linh không hổ là địa linh căn, kém một chút liền, cái sau vượt cái trước, vượt qua Coco. Mà Mẫu thân cùng Mục tiểu tiểu còn kém một chút, hiện tại cũng là trúc cơ 3 tầng tu vi. Bất quá Lâm Trường thành trở về, trên người hắn mang theo bó lớn tài nguyên, tin tưởng tu vi của các nàng, chẳng mấy chốc sẽ đột nhiên tăng mạnh cô một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Cuối cùng vẫn là mỗ thân mở miệng trước hỏi, nhiều năm như vậy, Thanh nhi ngươi đã đi đến đâu, cũng không biết về sớm một chút, có biết hay không chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Tiếp lấy cô cô cũng mở miệng nói ra, Thanh nhi, lúc kia đến cùng là thế nào một chuyện. Chúng ta nghe tự nhã nói, thái tổ mẫu tự thân xuất mã, đem ngươi xuất hiện qua địa phương tìm một lần, đều không có tìm tới dấu vết của ngươi. Nếu như không phải ngươi sớm lưu lại tự tinh hạt, đều sống rất tốt, chúng ta khả năng đều cho là ngươi đã vất lạc. Lâm Trường Thanh chỉ có thể giải thích nói, bởi vì bí cảnh không gian phá thoái, Ngươi thông qua vết nứt không gian, lưu lạc đến một cái nơi xa xôi. Bất quá xác thực đạt được một chút cơ duyên, mà lại ngàn đuổi vạn đuổi, gần nhất mới chạy về. Lâm Trường Thanh tránh nặng tìm nhẹ, cũng không có nói ra chính mình, lưu lạc mặt khác tu tiên giới tin tức. Không phải không tin người nhà, mà là bởi vì tin tức này, quan hệ thật sự là quá mức trọng đại. Nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, Lâm gia cùng Lâm Trường Thanh sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Cho nên không để cho các nàng biết, chính là đối với các nàng bảo vệ tốt nhất. Tốn không ít thời gian, thật vất vả ứng phó xong bốn cái nữ nhân để ra nghi vấn, lại đem chính mình sớm chuẩn bị lễ vật, đều lấy ra đưa cho các nàng. Lúc này mới xem như chân chính vượt qua kiểm tra đến lúc này, Lâm Trường Thanh mới có cơ hội mở miệng hỏi, gia gia của ta cùng phụ thân, còn có tự nhã đâu? Bọn họ có phải hay không hưởng ứng Thanh Vân Tông chiêu mộ, đi chống cự thú triều? Có biết hay không bọn hắn phân phối ở chỗ nào? Ta muốn đi xem một cái bọn hắn. Cô cô lúc này khẽ cười nói, đi, liền biết ngươi khẳng định sẽ hỏi bọn hắn hướng đi, bất quá ngươi không cần lo lắng. Lúc này Lâm gia chúng ta quá may mắn, tự nhã tổ mẫu, lần này phụ trách trấn thủ Hồng Phong yếu tắc đã thông qua một chút thủ đoạn, đem chúng ta Lâm gia tu sĩ, triệu tập đến dưới tay nàng, cho nên phương diện an toàn hẳn là tương đối có cam đảm. Lại nói Tử Nhã cũng ở đó, chân tiền bối càng sẽ không, để cho người ra ra cùng phụ thân sẽ ra chuyện, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chương 752: Che chở gia tộc. Chương 752: Che chở gia tộc. Nghe được cô cô nói như vậy, Lâm Trường Thanh hơi yên tâm một chút, dù sao Tử Nhã tổ mẫu Trần Khất Nghi cùng hắn cũng coi là hết sức quen thuộc, đúng là có thể yên tâm phó thác trưởng mối, Lâm Trường Thành cũng sẽ không cần gấp gáp như vậy, có thể trì hoãn một chút sẽ đi qua nơi đó. Hắn đã có một cái kế hoạch sơ bộ, ít nhất phải đem gia tộc phạm vi bên trong tương đối tập trung đàn yêu thú dọn dẹp một chút ít nhất cũng phải đem lại bộ phận, nhị giai trở lên yêu thú đều đánh chết, miễn cho bọn chúng lại đến vây công Cựu Phong Sơn. Dạ này hắn không có nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm xuất phát đi Hồng Phong Yêu Tặc. Nghĩ đến đoạn đường này, nhìn thấy yêu thú số lượng, hắn lại nhịn không được hỏi làm sao cảm giác lần này thú triều quy mô, muốn so lần trước lớn rất nhiều, có phải hay không có cái gì tuyệt pháp. Mấy cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, hiển nhiên liên quan tới lần này thú triều quy mô to lớn vô nhân, các nàng cũng không biết, cho nên không có cách nào cho Lâm Trưởng thanh giải đáp. Người một nhà lại Hàn Nguyên mấy cái canh giờ chủ yếu đều là mưu thân cùng Coco hỏi thăm Lâm Trường Thanh một chút kinh nghiệm, còn có trong khoảng thời gian này gia tộc phát sinh sự tình đợi đến trễ lịch thời gian không nhiều lắm, mưu thân cùng Coco mới trở về chuẩn bị linh điển, đặc biệt là Lâm Trường Thanh thích nhất bắt chân canh gà đây là hắn vừa rồi chuyên môn nói ra, mười mấy năm qua, hắn đều phi thường tưởng nghiệm mưu thân làm cái này canh gà, lúc này rốt cục có thể uống đến. Bao quát mọi mọi Lâm Trường Linh cũng bị mưu thân cùng Coco liên thủ lấy đi. Lúc đầu nàng còn muốn ở chỗ này, bởi vì nàng có một bụng nói, muốn cùng tương yêu nhất ca ca của mình nói. Bất quá cuối cùng vẫn vận bất quá hai vị trưởng mối, bất đắc dĩ bị mang đi. Lúc này trong viện cũng chỉ còn lại có Lâm Trường Thanh cùng Mục Tiểu Tiểu, hắn cũng biết hai vị trưởng bối là cho bọn hắn lưu lại một chút tư nhân thời gian. Trứng Minh Mục Tiểu Tiểu đi vào lâm gia đằng sau, biểu hiện hẳn là rất không tệ, ít nhất Ngô thân cùng cô cô đều phi thường tán đồng nàng. Mà lúc này đây Mục Tiểu Tiểu, đương nhiên nhìn ra được hai vị trưởng bối là cho chính mình trở lại không gian. Thế là cười nhẹ nhàng, đi tới ngồi vào Lâm Trường Thanh trong ngực, sau đó ôm cổ hắn, mở miệng hỏi Thanh ca, ngươi rời đi lâu như vậy, có hay không cho chúng ta tìm mới tỉ muội. Đối với nhiệt tình như lửa Mục Tiểu Tiểu, Lâm Trường Thanh thế nhưng là khác sâu ấn tượng, hoặc là nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó lần thứ nhất liền để lại cho hắn, khó mà quên ký ức, mặc dù chính nàng cuối cùng mệt mỏi cũng không muốn lúp lích, nhưng Lâm Trường Thành đúng là vẫn luôn không có quên nàng, đêm hôm đó nàng nói, muốn để Lâm Trường Thành mãi mãi cũng nhớ ký nàng, giống như thật làm được. Mà tiểu yêu tinh này hiện tại ngồi tại trong ngực của hắn, lại hỏi ra loại vấn đề này, Lâm Trường Thành cũng không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói, thật lại cho các nàng tìm một cái tỉ muội, đồng thời cái này tỉ muội vẫn còn so sánh các nàng sớm một bước trước mang thai đi. Cho nên nói không ra miệng lời nói, chỉ có thể cụ thể dùng hành động để biểu đạt, trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, đương nhiên chính là ngủ phụ. Lâm Trường Thanh trực tiếp đem nàng ôm trở về trong phòng, sau đó liền mở ra kịch liệt công phong chiến. Hơn 1 canh giờ đi qua, hai người lúc đi ra, Mục Tiểu Tiểu đích khuôn mặt nhỏ đều là đỏ bừng, thời gian rất lâu cũng không có tiêu sụt dưới. Chờ, các loại người một nhà đến mâu thân nơi đó, sử dụng hết linh tiện đằng sau, Lâm Trường Thanh cùng Mục Tiểu Tiểu lại trở lại tiếp tục chiến đấu. Về phân lý hương đỉnh sự tình, còn muốn đi ra bên ngoài tìm một cái cơ hội, mới có thể đem nàng mang về đồng thời còn cần phân phó nàng, tạm thời bảo thủ nội không gian bí mật, miễn cho tạo thành phiền toái không cần thiết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh hoàn thành cơ bản tu luyện, liền đến tộc trưởng đỡ phụ Nơi này hắn tới rất nhiều lần, cũng coi là xe nhẹ được quen. Lúc này tộc trưởng đã nấu xong linh trà, đợi thêm hắn đến đây. Hôm qua Lâm trưởng Thành đã phát hiện, tộc trưởng hiện tại là chốc cơ đại viên Mãn Tu Vi, lại rèn luyện một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể nếm thử tấn giai sự tình. Bất quá nghĩ đến lôi kiếp khủng bố, nói không chừng đến lúc đó, khả năng còn cần mượn mấy món tam giai phòng ngự pháp bảo cho tộc trưởng, mới có thể cam đoan hắn thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Trà qua 3 tuần đằng sau, tộc trưởng mới mở miệng hỏi, "Thanh nhi, ta cảm giác khí tức của ngươi nặng nghề vô trách. Biết ngươi khẳng định là tử phủ kỳ tu vi, chỉ là không biết cụ thể tu luyện tới tầng nào?" Cho nên ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì?" Đối mặt tộc trưởng hỏi thăm, Lâm Trường Thanh ngược lại là không có ẩn tàng, dù sao hiện tại Lâm gia, tu vi của mình hẳn là cao nhất. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải để tộc trưởng tâm lý nắm chắc, thế là hắn mở miệng nói ra, Tôn Nhi may mắn đạt được một chút kỳ ngộ, hiện tại là tử phụ 6 tầng tu vi. Tộc trưởng nghe chút, lập tức mở to hai mắt, đối với Lâm Trường Thanh đáp án này, thật là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn, có chút không thể tin được. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1 đi xem xét. Lâm Trường Thanh nhìn hẳn cái dạng này, cũng liền không tiếp tục ẩn dấu, trực tiếp đình chỉ thiên ý ẩn linh thuật, đem khí tức của mình toàn bộ phóng thích ra ngoài, để tộc trưởng cẩn thận cảm ứng. Qua trong một giây lát, tộc trưởng mới mở miệng nói ra, nguyên khí tức này, tại sao ta cảm giác so Trần Khiết Nghi tiên đối, còn cường đại hơn được nhiều? Vấn đề này, Lâm Trường Thanh cũng không tốt trả lời thế nào, cũng không thể nói chính hắn lợi hại đến mức không biên giới đi. Tộc trưởng loại cảm giác này, có chút cùng loại với tu sĩ trực giác. Nói thật ra, phổ thông tự phụ tu sĩ, nếu như không có quá mức kiện suất bản lĩnh, đối đầu Lâm Trường Thanh đều là một con đường chết. Thậm chí tu sĩ kim đan đều đã bị hắn giết chết một cái. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là huyện chuyển mở lúc nói ra, bằng vào ta thực lực, giống ngày hôm qua trùng yêu thú cấp ba, đồng thời đối phó cái ba năm chỉ, hẳn là không thành vấn đề. Hắn nói như vậy, tộc trưởng trong lòng liền đã có tính toán, mà nụ cười trên mặt, liền rốt cuộc cấp chế không nổi. Dù sao Lâm gia ra, ra một cái Lâm Trường Thành, chỉ cần hắn không tìm đường chết, liền có thể che chở gia tộc, ít nhất 3 400 năm đến lúc này, hắn cũng yên lòng, có thể nói trên người gánh, lập tức liền dễ dàng rất nhiều. Thế là cũng nhịn không được nữa, cười ha ha, thậm chí trong mắt loáng thoáng còn có mấy sợi thủy quang hiện lên. Chờ Cấp loại, cười đã nghiền đằng sau, tộc trưởng mới cảm thán nói, "Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt rồi, lâm gia cuối cùng là tại ngươi thế hệ này, cường đại lên. Về sau nếu như ta chết, cũng có màn mũi đi gặp liệt tổ Liêu tông." Lâm trưởng thành cảm thấy tộc trưởng nói quá khoác trướng, cho nên cũng chỉ là khiêm tốn cười cười, liền không có nói cái gì, đột nhiên tộc trưởng lại nghĩ tới, "Hôm qua lâm trưởng thành đánh chết nhiều như vậy yêu thú, thế là mở miệng nói ra thanh nhi, ngươi ngày hôm qua chiến lợi phẩm, đã giúp ngươi thu thập xong, bao quát cái kia tam gia yêu cẩm thi thể, đều đã sơ bộ xử lý tốt. Những linh tài này, ngươi là muốn chính mình lấy về?" hay là gia tộc giúp ngươi hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Nói thật ra, Lâm trưởng thành hiện tại đã chướng mắt những thứ đó, không bằng đều đưa tặng cho gia tộc đi. Chương 753. Hồng Phong nguy cơ. Chương 753, Hồng Phong nguy cơ. Thế là mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, những vật kia với ta mà nói, đã không có tác dụng gì, cho nên không cần phiền phức như vậy, ta quyết định đem bọn chúng đều đưa tặng cho gia tộc, dùng để bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Ngược lại là thịt yêu thú, phải cho ta lưu một chút xuống tới, dù sao ta linh trùng linh sủng nhiều như vậy, cái này tiêu hao hay là rất lớn." Tộc trưởng nghe, cũng không có trì hoãn, chỉ là nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn trong lòng lại là vui vẻ, lại là khổ sở. Lâm Trường Thanh trưởng thành đến cái này địa vị, gia tộc đã không có cách nào cho hắn cái gì trợ giúp, ngược lại có khả năng liên lụy hắn. Nhưng lại không có cách nào, Lâm Trường Thanh thân là gia tộc tu sĩ, đây chính là, hắn nhất định phải mang trên lưng tới trách nhiệm. Nhiều nhất về sau, tận lực giúp hắn chia sẻ một chút là được. Nói nhiều như vậy, kỳ thật tại tộc trưởng tâm lý, cũng liền chỉ là trong nháy mắt suy tính. Hắn cũng không có cùng Lâm Trường Thanh khách khí, mà là lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Thì yếu tố ta sẽ để cho bọn hắn giúp ngươi lưu lại. Nhưng là còn có một vấn đề khác, hiện tại ngươi đã là Lâm gia tu vi cao nhất tộc nhân." Cho nên đến lượt ngươi lưng đeo trách nhiệm, nên mang trên lưng tới." Lâm Trường nghe, có chút không hiểu đầu, vội vàng mở miệng hỏi, "Tộc trưởng, ngài nói như vậy là có ý gì?" Tộc trưởng cười ha hả nói, "Ý tứ chính là, ta chuẩn bị thôi vị nhũ trước, về sau do ngươi tới làm tộc trưởng này." Lâm Trường nghe xong, trong nháy mắt trợn mắt hốt muội, hắn không nghĩ tới vừa mới trở về, tộc trưởng liền phải đem nặng nề như vậy gánh giao cho hắn. Nhưng lại trong lòng của hắn, cũng không muốn gánh cái này, cho nên vội vàng mở miệng cự tuyệt nói, "Tộc trưởng, vị trí này ta không làm được. Mà lại gia tộc một mực bởi ngài lãnh đạo, ta khẳng định không có cách nào làm so ngài tốt hơn." Cho nên tộc trưởng vị trí này hay là ngài tiếp tục làm tiếp đi. Nếu như về sau có gì cần ta xuất thủ, ngươi tận lực phân phó là được, dù sao vị trí tộc trưởng ta là không làm được. Tộc trưởng liếc hắn một cái nói, ngươi nói thế nào đều không dụng, mấy thú chiều qua đi, ta sẽ đem Cát Trường lão, đều triệu tập trở về cử hành cùng để cử. Tin tưởng đến lúc đó, vị trí tộc trưởng khẳng định không phải là ngươi không ai có thể hơn. Lại nói, ta hiện tại tu vi đã là chúc cơ đại viên mãn, nếu như không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi, ta khẳng định sẽ một mực trong lòng còn có nhớ mong, đối với ta tấn giai tự phụ, khẳng định sẽ có lớn vô cùng ảnh hưởng trái triều. Cho nên ngươi sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, đừng lại từ chối." Nghe được tộc trưởng nói như vậy, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt bó tay rồi, giống như hắn không tiếp nhận vị trí này, hắn liền sẽ tấn giai thất bại mở rộng. Bất quá tộc trưởng sau khi nói xong, cũng biết cần một chút thời gian cho hắn một cái tiếp nhận quá trình, thế là liền đem Lâm Trường Thanh chạy ra. Trở rơi đi tộc trưởng động phủ đằng sau, Lâm Trường Thanh hay là có một chút xấu mặt, nói thật ra, hắn thật không muốn tiếp nhận cái này. Nhưng lại bây giờ nhìn lại, lại không phải do hắn không tiếp nhận. Cuối cùng dứt khoát quyết định không nghĩ, đi ra ngoài trước bên ngoài. Đem Vũ Phong Sơn phủ cận vài trăm dặm phạm vi bên trong, tất cả thành quy mô đàn yếu thú đều càn quét một lần. Thế là trở lại sân nhỏ của mình, cùng mục tiểu tiểu thuyết một tiếng đằng sau, hắn liền rời đi Cựu Phong Sơn. Mang theo sơ nhất, mừng hay, còn có xấu xấu, lại thêm hai loại linh trùng, bắt đầu đại khai sát giới đứng lên. Hoa thời gian 10 ngày, đem Vũ Phong Sơn trong phạm vi 2000 dặm quét sạch nhiều lần đến mức về sau, mặc dù địa phương khác hay là có không ít yếu thú, nhưng có rất ít yếu thú dám lại bước vào mảnh khu vực này. Mà tất cả chiến lợi phẩm Lâm Trường Thanh đều được tặng cho gia tộc, có thể nói, lần này thú triều, Lâm gia tổn thất không lớn, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Nếu hiện tại Cửu Phong Sơn nơi này đã an định xuống tới, cái kia Lâm Trường Thanh liền quyết định, đến Hồng Phong cứ điểm đi xem một cái. Hắn hiện tại vẫn là vô cùng lo lắng, gia gia, phụ thân còn có trần tự nhã bọn hắn, cũng không phải là không tin được Trần Khiết Nghi tìm mối, chỉ là lo lắng lần này thú triều cường độ mà thôi, phải biết trước kia, đồng dạng có cả tòa cứ điểm bị công phá tiền lệ. Cho nên hắn vô luận như thế nào, nhất định phải tận mắt đi xem một cái, lấy xác nhận thân nhân cùng đạo lộ an toàn. Tại trại qua tộc trưởng Còn có mâu thân cùng cô cô đồng ý đằng sau, Lâm trưởng thanh liễm xuất phát đương nhiên, hắn cũng lưu lại một tay, đem đôi kia tại tinh hải giới lấy được đồng tâm xu lúp, lưu lại một cái cho mục tiểu tiểu đồng thời mượn tiêu diệt toàn bộ Cựu Phong Sơn bên ngoài yêu thú cơ hội, tại phủ cận lưu lại ba đạo không gian đạo tiêu. Nếu như Cựu Phong Sơn nơi này có nguy hiểm lợi nói, hắn trong thời gian ngắn liền có thể gấp trở về. Cho nên làm những an bài này đằng sau, hắn cứ yên tâm khởi hành xuất phát, Hồng Phong cứ điểm hắn đi qua một lần, tự nhiên biết ở nơi nào. Lại thêm hắn hiện tại tốc độ phi hành bạo tăng, bởi vậy chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chạy tới cứ điểm bên ngoài đây là hắn hết sức quen thuộc rừng phong đỏ. Cảnh sát vẫn là như vậy ư Mỹ? Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Nhưng lạ lúc này, Hồng Phong cứ điểm tình huống, thế nhưng là có một ít không xong, ít nhất đáp lên mấy triệu yếu tố bao quanh. Toàn bộ chảng diện hỗn loạn không gì sánh được, trên trời dưới đất đều có yếu tố, tại công kích lấy cứ điểm pháp trận phòng ngự. Các loại yếu tố phát ra tiếng tên mình, pháp thuật tiếng oanh minh, pháp khí linh khí tiếng rít. Yếu tố hoặc là tu sĩ tử vong lúc, phát ra tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn thành một mảnh huyết tinh chằng cảnh. Mặc dù chính hắn cũng đã trải qua hai lần thú triều, nhưng ở bên ngoài quan chiến, ngược lại nhiều ít vẫn là có một chút khó chịu. Lâm Trường Thanh đại khái mắt liếc một cái, nơi này ít nhất có tiếp cận 10. Không không không đầu yêu thú cấp 2 đồng thời còn không chỉ dạng này, hắn thần thức toàn bộ chiến hay, mạnh khu vực này hoặc xa hoặc gần, ít nhất có 10 cái trở lên yêu thú cấp 3. Chỉ là tuyệt đại bộ phận đều phi thường thông minh nhận dấu đi đứng lên, cũng không có trực tiếp bạo lộ ra, giống như đang chờ đợi cơ hội mở rộng. Nhưng tin tức tốt là, Lâm Trường Thanh tạm thời còn chưa phát hiện tứ giai yêu thú, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Kỳ thật hơn trăm vạn yêu thú, bởi vì cứ điểm chiếm diện tích nguyên nhân, cũng không khả năng toàn bộ cùng nhau tiến lên. Cho nên cứ điểm áp lực mặc dù to lớn, Nhưng bây giờ vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì ở Lâm Trường Thanh biết, chính mình khẳng định là nhất định phải xuất thủ, bằng không khả năng rất lớn, nơi này sẽ thủ không được, nhưng là hắn muốn tìm kiếm, tốt nhất thời cơ xuất thủ. Dựa theo trong lòng của hắn dự đoán, ít nhất đều muốn đánh giết mấy cái yêu thú cấp ba mới có thể trấn nhiếp cái này khủng lồ đàn yêu thú. Mặc dù hắn hiện tại đang đợi cơ hội, nhưng là cũng không ảnh hưởng, hắn tìm kiếm lâm gia tu sĩ thân ảnh. Quả nhiên xoay chuyển nửa vòng lớn đằng sau, Lâm Trường Thanh ngay tại một đoạn trên tường thành, phát hiện ra ra, phụ thân, Trần Tử Nhã, còn có rất nhiều quen thuộc thúc bá huynh đệ thân ảnh. Tình huống của bọn hắn coi như không tệ. Mặc dù rất nhiều người cũng đã bị thương tụ thương, nhưng nhân số cũng không có giảm bất quá nhiều, đương nhiên chủ yếu quy công cho Trần Khiết Nghi chiếu cố, còn có Trần Tử Nhã khống chế 36 con tự tinh hạt, cơ động phụ trợ cứu chàng. So sánh lên gia tộc khác tới nói, lâm gia tình huống thật thật tốt hơn nhiều, cho nên lâm trưởng thành hiện tại cũng không nóng nảy. Chương 754. Đại phát lôi uy. Chương 754. Đại phát lôi uy. Bất quá lâm trưởng thành vừa mới tới gần, Trần Tử Nhã khống chế 36 con tự tinh hạt, liền tự nhiên mà vậy cảm ứng được khí tức của hắn. Toàn bộ đều kích động, kém một chút liền thoát khỏi khống chế của nàng, hướng hắn bay tới hay là Lâm Trường Thanh cho chúng nó ra lệnh để bọn chúng tiếp tục nghe theo Trần Tử Nhã chỉ huy, bọn chúng lúc này mới trung thực số dưới. Nhưng là thân là người khống chế, Trần Tử Nhã cùng Tử Tinh Hạt ở chung được mười mấy 20 năm, lập tức liền ý thức được cái gì. Bất quá bây giờ trên chiến trường phi thường hỗn loạn, mà lại bên ngoài đều là phô thiên cái địa yêu thú, nàng cũng không dám mượn, Lâm Trường Thanh lại đột nhiên xuất hiện ở đây đồng thời ngoài cứ điểm thật sự là quá nguy hiểm, lúc này xuất hiện ở bên ngoài, cùng tự tìm đường chết cũng không có gì khác nhau. Cho nên Trần Tử Nhã vẫn là đem đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, đều cho cưỡng chế trở về tiếp tục khống chế tử tinh hạt, phụ trợ phòng ngự Lâm Gia phụ trách khu vực phòng thủ. Nàng coi là mới vừa rồi là chính mình tưởng niệm Lâm Trường Thanh quá độ, mới có thể tạo thành loại ảo dẫm này. Mà lúc này đây, chú Triều giống như tiếp thu được mệnh lệnh mở rộng, lập tức đột nhiên tăng cường cường độ công kích đồng thời phía trước sau cái phương hướng, có hai cái rõ ràng là Tam giai lang yêu, đột nhiên xung ra, xem bộ dáng là muốn tham dự công kích cứ điểm pháp trận phòng ngự. Cái này có khả năng sẽ trở thành đệ sập pháp trận phòng ngự cuối cùng một cây dâng dạ, cho nên Hồng Phong bên trong cứ điểm cũng tương tự xông ra hai thân ảnh ý đồ chặn đánh hai con sói này yêu, trong đó một vị chính là Lâm Trường Thanh hết sức quen thuộc người. Trần Tử Nhã tổ mỗ Trần Khất Nghi. Một vị khác, Lâm Trường Thanh liền không nhận ra, nhưng nhìn trên người hắn phục sức, hiển nhiên cũng hẳn là là Thanh Vân Tông tu sĩ. Lúc này bọn hắn đã giao thủ, Lâm Trường Thanh nhìn thấy hai người ý đồ, hiển nhiên là muốn đem cái này hai cái yêu thú cấp 3 dẫn đi đáng tiếc các nàng tính toán đánh cho quá như ý, mà lại rõ ràng đánh giá thấp yêu thú cấp 3 trí tuệ. Ngay tại các nàng đem hai cái yêu thú cấp 3 dẫn dắt rời đi một khoảng cách thời điểm, kỳ thật chính mình cũng thay đổi cùng nhau, lâm vào yêu thú cấp 3 trong tầm bẫy. Lâm Trường Thanh lo lắng các nàng gặp nguy hiểm, không để ý bại lộ nguy hiểm, trực tiếp dùng khuyết đại âm thanh thuật hô, nơi đó là bấy giờ, Không cần đi qua, không nghĩ tới, thanh em chưa giúp, trên trận tình thế lập tức mới phát sinh tỉ biến. Dấu ở trong thú triều mặt yêu thú cấp 3, đột nhiên toàn bộ hiện thân, cũng trực tiếp xuất thủ đánh lén. Mà lại những này che giấu yêu thú cấp 3 vừa mới hiện thân, Lâm Trường Thanh liền lập tức phân biệt đi ra. 10 cái đều là cùng một loại yêu thú, ám ảnh tinh hình hạt, đây là một loại quần cư, âm, độc song thuộc tính yêu thú. Toàn thân màu đỏ sẫm, có cường đại ẩn thân năng lực, xem như tu tiên giới phi thường nổi danh hệ yêu thú. Cũng may Lâm Trường Thanh nhắc nhở, cũng cho Trần Khiết nghi các nàng tranh thủ đến, một hai hơi phản ứng kịp điểm. Cho nên bọn họ mặc dù ngây ra một lúc, Nhưng phản ứng đầu tiên đều là lùi lại, cũng lần nữa kích hoạt lên một kiện phòng ngự pháp bảo. Lúc này phía dưới năm đạo màu xanh tấm sát tuyến, bắn về phía Trần Khiết Nghi, trong đó có bốn đạo bị nàng hai kiện phòng ngự pháp bảo ngăn trở xuống tới. Chỉ có đạo thứ năm sát tuyến, chân chính đánh trúng vào Trần Khiết Nghi thân thể, Lâm Trường Thành rõ ràng nhìn thấy, thân hình của nàng dừng lại một chút. Sau đó xoay người Liễu Mạn hướng phía cứ điểm phóng đi, nhưng là lúc này, mới vừa rồi cùng nàng đối chiến Lang yêu, Liễu Mạn hướng nàng công kích, rõ ràng là muốn đem nàng ngăn chặn. Cũng may lúc này, Lâm Trường Thành công kích cũng đến. Hắn kỳ thật sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ là những cái kia ám ảnh tinh hồng hạt sẽ ẩn thân, lại có vô số yêu thú cấp thấp làm yểm hộ. Cho nên hắn một mực không có cách nào khóa chặt bọn chúng, mà lại coi như tiêu diệt một hai con, cũng không có tác dụng quá lớn, ngay lập tức sẽ đả thảo kinh xà. Lâm Trường Thanh lúc này mới một mực chờ đợi cơ hội, hiện tại chính bọn chúng nhảy ra ngoài. Khó như vậy đến cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nên thần thức khóa chặt trong mấy mắt, Tố Linh trong ao, toàn bộ 108 đạo tổ hợp thần lôi, toàn bộ không chút do dự đánh ra hoành. Hoành, bốn. Hoành. Trong lúc nhất thời kinh thiên động địa tiếng sấm, vang vọng toàn bộ chiến trường mà lấy được chiến quả, cũng có thể nói là cả thế gian đều chú ý, 12 cái yếu thú cấp ba, toàn bộ bị tổ hợp thần lôi vây sát. Bởi vì bình quân xuống tới, mỗi cái yếu thú đều cần tiếp nhận 8 chín đạo, nói, tổ hợp thần lôi, bọn chúng căn bản cũng không có khả năng sống sót. Trên chiến trường đột nhiên biến cố, để đối chiến song phương giống như đều bị tạm dừng một chút, sau đó hồng phong bên trong cứ điểm, liền bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, đồng thời một mực tiếp tục không ngừng lấy. Lúc này ai cũng không đốc, vừa rồi tình thế đột nhiên chuyển biến xấu, trấn thủ hai vị tu sĩ cấp cao nhận đánh lén, cũng may có người nhắc nhở. Hơn nữa còn trong nháy mắt là bạn, một vóc dáng liền đánh chết rất nhiều yêu thú các bà. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Cái này cho đóng tại nơi này tu sĩ lớn lao ủng hộ, ít nhất theo bọn hắn nghĩ, tới tiếp viện người thực lực tương đại, có thể tốt hơn trấn thủ cứ điểm. Mã Lâm Trường Thành đang xuất thủ đằng sau, cũng đem trên người lụa mộng pháp bảo thu vào, hiện ra thân hình của mình. Một thân đạo bảo màu xanh, quanh thân bị hai màu trắng đen lồng ánh sáng trong suốt bao phủ, trên tay nâng lôi đỉnh luyện thân tháp, tại trên toàn bộ chiến trường, lộ ra chói mắt không gì sánh được. Lúc này, mặc kệ là yêu thú hay là tu sĩ nhân tộc, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên hắn. Sau đó bên trong cứ điểm lại lần nữa bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cũng không biết có phải hay không Lâm Trường thành ảo giác, hắn giống như cảm giác mình tộc nhân, theo so người khác càng thêm lớn âm thanh cùng quái hoạt. Mà một trận này âm thanh tiếng hoan hô, thật giống như tín hiệu mở rộng, cứ điểm chỗ mặc yêu thú bắt đầu cảm nhận được tu sĩ cấp cao mang tới nguy hiểm chí mạng. Cho nên lập tức không chút do dự liền xoay người chạy trốn, lại thêm bọn chúng yêu thú cấp 3 toàn bộ bị vây sát. Không có cao gia yêu thú khống chế, chiến trường lập tức liền hỗn loạn lên, so vừa rồi hỗn loạn không chỉ 10 lần. Có thể nói, yêu thú cùng dựa yêu thú với nhau, vì đào mệnh lẫn nhau trả đạm, thậm chí là đối với trở ngại bọn chúng rời đi đồng loại xuất thủ. Ma Hưng Phong cứ điểm đóng giữ tu sĩ, cũng không có bương tha cơ hội ngắn năm một thời này, lập tức từ trong trận pháp trùng sát đi ra đầy càng trầm trọng hơn thú triều lui công, mà Lâm Trường Thanh lúc này, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Lâm gia tu sĩ trên thân. Liên lại bọn hắn chung quanh chỗ không xa, bảo hộ lấy bọn hắn, chỉ có bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể xuất thủ một chút. Nhưng lạ lần này truy kích, cũng không có tiếp tục bao lâu, đại khái khoảng 50 dặm, liền có người thông tri toàn bộ trở về thủ. Mà Lâm Trường Thanh cũng cùng ra tụ người cùng một chỗ về tới lâm già khu vực phòng thủ. Thoáng một cái, lập tức liền bị nhà mình thúc bá huynh đệ bao vây lại, đối với hắn ôm reo họ, thật là nhiệt tình ghê gớm. Nếu như mình không phải tam giai thể tu lợi nói, hắn cũng hoài nghi chính mình, có thể hay không bị nhiệt tình các tộc nhân kéo thành bài cánh. Thậm chí lâm trưởng thanh gia gia, phu thân, còn có Trần Tử Nhã, những này chân chính thân nhân, lúc này ngược lại không có cách nào tới gần bên cạnh hắn. Chương 755, Tuyệt sử phùng sinh. Chương 755, Tuyệt sử phùng sinh. Mà lại động tĩnh này còn càng lúc càng lớn, bao quát phụ cận mấy cái gia tộc tu sĩ toàn bộ đều vây quanh, cùng một chỗ reo hò hò hét đến cuối cùng, toàn bộ cứ điểm có nhiều hơn một nửa tu sĩ đều tụ tập đến lâm già khu vực phòng thủ. Nhưng thật sự là quá khoa trương, làm cho Thanh Vân Tông trấn thủ phụ tu sĩ ra mặt, mới đem chàng diện lẳng xuống đem tất cả mọi người đều xua đuổi về chính mình khu vực phòng thủ, mà lâm trưởng Thanh lúc này mới có thể tự do. Hắn đang muốn cùng người thân bọn họ hào hào cho chuyện, thuận tiện thông báo một chút Cựu Phong Sơn tình huống. Vị Tiêu phủ trấn thủ tu sĩ, lại phi thường cung kính mở miệng nói ra, "Vị tiền bối này, Trần sư thúc xin ngươi cùng Trần sư tỷ đi qua gặp nhau." Lâm trưởng Thanh nhẹ gật đầu. Hắn biết chắc sẽ có cái này một cái không, mặc kệ là chính mình có thể là những người khác, thực lực cường đại như vậy. Chỉ cần phụ trách trấn thủ cứ điểm tu sĩ cấp cao không đốc, khẳng định sẽ tận lực lưu hắn lại. Ở chỗ này hỗ trợ đóng giữ đến là Trần Tử Nhã phi thường lo lắng hỏi, "Tống sư đệ, ta tổ mẫu thế nào? Ta vừa rồi thấy được nàng, tựa như là thủ thường, không biết có nghiêm trọng không?" Vị tiêu phủ trấn thủ tu sĩ lão đầu, cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là mở miệng nói ra các ngươi nhanh lên một chút đi đi, "Trần sư thúc ngay tại phủ trấn thủ chờ các ngươi." Nghe hắn dạng này thúc dục, Lâm Trường Thành trong lòng dao động, trong lòng có một chút xíu cảm giác rất xấu. Thế là Vội Vàng cùng ra ra còn có phụ thân nói một tiếng, sau đó lôi kéo Trần Tử Nhã, ngay lập tức hướng phụ trấn thủ bay đi. Trên nửa đường Trần Tử Nhã lo lắng đối với hắn nói ra, "Thanh ca, làm sao bây giờ? Ta tổ mẫu có thể hay không xảy ra chuyện?" Lâm Trường Thanh vội vàng an ủi, "Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, Thanh Vân Tông khẳng định sẽ chuẩn bị có cao giai giải độc cùng đan dược chữa thương. Ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi trước gặp một lần ngươi tổ mẫu, liền biết là tình huống như thế nào." Trần Tử Nhã lúc này mới nhẹ gật đầu, lúc đầu Lâm Trường Thanh trở lại bên người nàng, là một kiện phi thường chuyện vui. Nhưng bây giờ thương yêu nhất tổ mẫu của nàng tụ thương, nàng thật sự là không vui. Hai người đến phủ trấn thủ, nhưng lại Trần Khiết Nghi cũng không có, giống như trước một dạng ở trong đại sảnh trời bọn hắn, mà là do nàng một vị họ Lý nữ đệ tử đem hai người dẫn tới một cái phòng tu luyện. Lúc này ngoài phòng tu luyện mặt, đã tụ tập Trần Khiết Nghi mang tới hơn 10 vị đệ tử. Nhìn thấy loại tình hình này, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã đều ý thức được, Trần Khiết Nghi thương thế hẳn là có chút nghiêm trọng. Cho nên Trần Tử Nhã con mắt lập tức liền đỏ lên, tiết hầu cũng nghẹn ngào, Lâm Trường Thanh vội vàng an ủi nàng. Sau đó hai người bước nhanh tiến vào phòng tu luyện. Lúc này Trần Khiết Nghi chính sếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, một mặt mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Nhưng nhìn đến trên mặt nàng, có một tầng nhàn nhạt, nhạt hắc khí, Lâm Trường Thanh liền biết khẳng định là phiền toái. Mà Trần Tử Nhã thì là nhịn không được, trực tiếp khóc lên. Trần Khiết Nghi phi thường tường hòa lạnh nhạt nói: "Đứa nhỏ ngốc, có gì phải khóc, tổ mẫu không phải còn chưa chết sao? Ngươi bây giờ khóc có chút quá sớm đến là thanh nhi, ngươi cuối cùng là trở về. Tiểu Nhã mười mấy năm qua, thường xuyên ra ngoài ngươi tìm kiếm tung tích, tới tới lui lui cũng chịu không ít khổ. Cho nên ngươi về sau nhất định phải thật tốt đối đãi nàng, biết không?" Nghe tổ mẫu vừa nói như vậy, Trần Tử Nhã nước mắt thì càng nhiều không ngừng được, một mực xoát xoát xoát chảy xuống. Lâm trưởng thanh vội vàng mở miệng hỏi, "Tổ mẫu, ta đã biết, ngài cứ yên tâm đi. Về sau ta nhất định sẽ thật tốt bảo yêu nàng. Ngược lại là thương thế của ngươi, đến cùng là thế nào một chuyện?" Lúc đó ta cũng nhìn thấy, liền xem như tụ thường, cũng hẳn là không có nghiêm trọng như vậy mới đúng chứ. Hoặc là, trong này còn có cái gì mặt khác thuyết pháp? Trần Kiệt Nghi lắc đầu khẽ thở dài, "Ta cùng lục sư muội, lần này là chủ quan, chúng ta đều chúng ám ảnh tinh hùng hạt bản mệnh độc trâm. Tông môn còn có chúng ta chính mình chuẩn bị đan dược giải độc, căn bản là không giải được, loại này đặc thủ bản mệnh độc tố." chỉ có thể đưa đến một cái rất nhỏ ức chế tác dụng, cho nên ta cùng lục sư muội đều đã không có quá nhiều thời gian, lúc này mới không thể không đem tất cả đóng giữ tu sĩ đều triệu tập trở về, miễn cho thương vong quá lớn, Hằng Phong cứ điểm thủ không đi xuống. Cho nên tại chúng ta tử vong sau khi ngã xuống, nơi này nhất định phải dựa vào ngươi trấn thủ, chúng ta đã sớm nói rõ ràng. Ta cùng lục sư muội đệ tử, Từ Nhã đại bộ phận đều biết, liền để nàng phụ trợ ngươi chỉ huy đi. Cũng may ngươi bây giờ thực lực tương đại, tuyệt đối có thể hoàn thành Hằng Phong cứ điểm trấn thủ nhiệm vụ. Lâm Trường Thanh nghe chút, lông mày đều nhíu lại, chính mình thế mà biến thành Hằng Phong cứ điểm trấn thủ. Vậy cái này trách nhiệm liền lớn. Đến là Trần Tử Nhã không muốn nghe, cũng mặc kệ sự tình khác, trực tiếp mở miệng hỏi tổ mẫu, loại này bản mệnh độc trâm, liền thật lợi hại như vậy, không có một chút điểm biện pháp khác có thể nghi sao? Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Trần Kiệt nghi lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, nếu như có thể xuống nói, ai không muốn hảo hảo còn sống? Ta còn muốn dò ngó kim đan đại đạo đâu. Nhưng thật không có biện pháp gì, cho dù có cũng không kịp. Trừ phi lập tức có thể tìm tới, gâm hoặc là cực dương thuộc tính giải độc linh vật, nếu không không có biện pháp nào. Mà lại hiện tại trong cơ thể ta âm độc đã áp chế không nổi, bắt đầu ăn mòn ta ngũ tạng lục phủ. Cho nên chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian, tại ta trước khi chết, ta có một ít sự tình muốn bàn giao cho các ngươi. Trần Tử Nhã nghe chút, không thể kiên trì được nữa, trực tiếp kế nảo vào trần khiết nghi trên thân, số đồ nghẹn ngào khắp giống đến là Lâm Trường Thành trong lòng hơ động, Trần Khiết Nghi vừa nói như vậy, hắn lập tức liền nghi đến, trong tay mình tam âm đen minh sen hà sen. Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, thiên liên độ giải phía trên giới tiểu nói, thứ này chính là chuyên môn dùng để giải âm độc. Thế là vội vàng mở miệng nói ra, tổ mẫu Trên tay của ta có chuyên môn giải âm độc tam giai cực phẩm linh vật, ngươi nhanh lên thử một lần." Sau khi nói xong, lập tức tại linh thú vòng tay bên trong, lấy ra một viên mẫu đen hạt sen, cũng giao cho trong tay nàng. Nghe hắn nói khẳng định như vậy, Trần Khiết Nghi cùng Trần Tử Nhã, lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Sau đó Trần Khiết Nghi cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức đem cả mai hạt sen nuốt vào, đồng thời liệu mạng vận chuyển pháp lực, tăng thêm tốc độ phụ trợ luyện hóa đại khái một khắc đồng hồ đằng sau, nàng há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu đen, bị Lâm Trường Thanh dùng đại hỏa cầu thuật trực tiếp tiêu hủy. Sau đó Trần Khiết Nghi vội vàng mở miệng nói ra, "Thanh Nhi, nhanh Thứ này phi thường hữu hiệu. Trong tay ngươi còn có hay không nhiều? Có lời nói, nhanh đưa một viên đi qua sắt vách cho lục sư muội, chế nàng liền không có cứu được. Lâm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, dùng một viên tam giai linh vật, để Thanh Vân tông tử phụ tu sĩ, thiếu chính mình một cái đại nhân tình, vẫn là vô cùng có lợi. Cho nên hắn lập tức xoay người rời đi phòng tu luyện, ra đến bên ngoài, tìm tới vừa rồi dẫn bọn hắn tiến đến cái kia họ Lý nữ đệ tử để nàng mang mình tới sắt vách không xa phòng tu luyện đi, nơi đó cũng đồng dạng vây quanh mấy cái Thanh Vân tông đệ tử. Chương 756, Uy danh truyền từ phương. Chương 756, Uy danh truyền từ phương. Lâm Trường Thanh nhanh chóng nói rõ tình huống, sau đó liền đi vào, đem một viên đen minh Liên Hà Sen giao cho vị kia luật sư muội. Tình huống của nàng, nhưng so sánh Trần Khiết nghi nghiêm trọng nhiều, trên mặt hắc khí đã hết sức rõ ràng, kém chút liền biến thành người da đen. Lúc này, ngay tại nắm chặt thời gian, cho mấy cái thân cận đệ tử bản giao hậu sự, không nghĩ tới Lâm Trường Thanh xuất hiện, cứu được nàng một mạng. Có thể nói để nàng tuyệt sở phong sinh, cho nên đối với Lâm Trường Thanh thật là cảm kích ghê gớm, còn kém lấy thân báo đáp. Mà Lâm Trường Thanh thấy được nàng ăn vào Hà Sen đằng sau, biết sẽ không có chuyện gì, cho nên cũng liền không có ở nơi này dừng lại. Dù sao bởi vì sự tình hôm nay, toàn bộ Hồng Phong Yếu Tắc, tất cả mọi người hẳn là đều biết hắn, cũng không có người dám ngăn cản hắn rời đi. Về tới Trần Khiết Nghi bên này, nàng ngay tại tiếp tục giải độc, Trần Tử Nhã cũng đã thuối lui ra khỏi phòng tu luyện. Bây giờ đang ở cửa phía ngoài miệng, cho nàng tổ mẫu hộ pháp đâu. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, liền rốt cuộc nhịn không được, không quan tâm trực tiếp đầu nhập trong lực của hắn. Hắn có thể thông cảm tâm tình của nàng bây giờ, thương yêu nhất tổ mẫu của nàng, kém chút liền trơ mắt cách nàng mà đi, nàng cả người đều hẫng mất. Cũng may Lâm Trường Thanh cho các nàng một niệm vui vô cùng to lớn, mới cuối cùng tránh khỏi cái này bi kịch. Hai người lặng lặng ôm nhau hồi lâu, trực tiếp nghe được xung quanh các sư muội tiếng cười khẽ, chậm từ nhã mới ngượng ngùng buông hắn ra. Sau đó cười nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Thanh ca, ca lần này cũng may có người, bằng không ta cũng không biết làm sao bây giờ." "Bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo, mười mấy năm qua đến cùng chạy đi nơi nào? Ngươi cuối cùng xuất hiện mấy ngàn vạn giặm phạm vi, ta thế nhưng là đều tìm qua, một chút manh mối đều không có." Nhanh lên thành thật khai báo, "Có phải hay không bị hồ ly tinh kia mê hoặc?" Lâm Trường Thanh nghe chút, trong nháy mắt liền lúng túng, hắn đúng là mang theo một cái đạo lữ trở về, mà lại nàng đã có 6, 7 tháng mang thai. Vất quá bây giờ nhiều người phức tạp, xác thực không phải nói chính sự thời điểm, cho nên hắn chỉ có thể cười ha hả nói sự tình quá phức tạp đi, chúng ta hay là tự mình đang nói đi. Tóm lại ta lần này có thể trở về, đã là lo thiên chi may mắn, chuyện cụ thể, trở về đi ta lại chậm chậm cùng ngươi nói đi. Chân tử nhã mười mấy năm qua đến nay, cũng đã trải qua không ít chuyện, tự nhiên cũng thành thục không biết. Biết nơi này xác thực không phải nói chuyện địa phương, thế là gật một cái nói cái kia tốt. Hôm nay liền tạm thời trước buông tha ngươi, nếu như lời nhắn nhủ không thể để cho chúng ta hài lòng, ta cùng nho nhỏ cũng sẽ không buông tha ngươi. Lâm Trường Thanh chỉ có thể cười hì hì đáp ứng. Chính hắn cũng cảm nhận được, trận tử nhã đúng là so trước kia thành thục không biết. Cái này khiến hắn lại là vui mừng, lại là khổ sở. Chính mình thất lạc tinh hại giới trong khoảng thời gian này, trận tử nhã hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể như thế thành thục. Cái này cũng biến tướng chứng minh, chính mình cũng không có đem nàng bảo vệ tốt, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hổ thẹn. Cũng may ít nhất những năm này, tu vi của nàng cũng không có rơi xuống, hiện tại đã là trúc cơ 6 tầng. Thế là đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong lễ vật, đều lấy ra đưa cho nàng. Chủ yếu là hai viên trận đạo thẻ ngọc truyền thừa, đều là tứ giai truyền thừa, đây là đang ngụy linh thành trong tay lấy được còn có một bộ phận, chính là chu quả tiểu cùng nhũ linh dịch, đây đều là có thể tăng tiến tu vi linh vật. Trấn tử Nhã vui vẻ nhận lấy đằng sau, cười khanh khách mở miệng nói ra, ta phải ở lại chỗ này, cho tổ mẫu hộ pháp, gia tộc nơi đó liền giao cho ngươi đi chiếu khán. Lâm Trường Thanh nhẹ gật đầu, hắn biết, Trấn tử Nhã hiện tại khoảng thời gian này, khẳng định là không yên lòng nạng tổ mẫu, cho nên nàng lưu tại nơi này hộ pháp, không có chút nào kỳ quái. Thế là vì lý do an toàn, Lâm Trường Thanh lại lưu lại hai viên đen minh Liên Hà Sen, mới rời khỏi phụ trấn thủ. Người trở về, chỉ cần nhìn thấy Lâm Trường Thanh tu sĩ, đều sẽ phi thường cung kính hướng hắn chào vãn an. Một đường trở về, ít nhất có vài trăm người hô, vạn bụi mộ mỗ nào đó, gặp qua Lâm Tiên Bối. Lâm Trường Thanh bắt đầu còn tận lực mở miệng đáp lại một chút, về sau người kêu nhiều, hắn cũng chỉ là trên mặt ý cười, sau đó gật gật đầu, liền xem như đáp lại. Trở trở lại Lâm gia khu vực phòng thủ thời điểm, hắn cảm giác so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn, xem ra qua nội danh, cũng là một loại vùng nhũ. Bất quá từ khi Lâm Trường Thanh, duy nhất một lần đánh sát 12 cái yêu thú cấp 3 đằng sau, hắn liền nhất định điệu thấp không được nữa, danh truyền thanh vân giác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao lấy thực lực của hắn, thật có thể nói là dưới kim đan người thứ nhất. Phổ thông tử phụ tu sĩ, với hắn mà nói, cũng liền chỉ là một kích mà thôi. Cho nên người khác tới cùng hắn chào hỏi, lấn loạn cái khuôn mặt, cũng là phi thường bình thường sự tình. Hiện tại Hồng Phong yếu tắc yếu thú, còn tại bên ngoài mấy chục dặm, tạm thời không dám dựa đi tới, bởi vậy trên tường thành cũng không có chuyện gì. Thế là Lâm Trường Thanh đại khái dò xét một phen, xác nhận trong thời gian ngắn không có nguy hiểm đằng sau, liền an bài một nửa tu sĩ, đi về nghỉ trước. Không một sai một bài một phát một bên trong 1 cho 1 tại 16191 sách một đi xem xét. Hắn chính mình cũng cùng gia gia còn có phụ thân, trước quay về, phân phối cho Lâm gia chủ sở Lúc này, ông cháu ba người đã ngồi cùng một chỗ, Lâm Trường Thanh nhỏ nhất, tự giác phụ trách cho mọi người pha trà. "Trờ, các loại, uống mấy chén đằng sau, ra ra mới mở miệng hỏi, thằng nhóc nhà ngươi nói một chút đi, mười mấy năm qua chạy đi nơi nào?" "Đương nhiên, có thể nói ngươi muốn nói, không thể nói, cũng không để cho chúng ta biết." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hơi chủ trì một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói ra, "Sự tình muốn từ ngày đó, ta gặp được." Lâm Trường Thanh đem tinh hải giới, đổi thành một cái không biết địa giới, đem một vài quan hệ tương đối trọng đại bí mật đều ẩn giấu đi đứng lên. Sau khi nói xong, lại đem chính mình đã sơn chuẩn bị xong lễ vật, đều lấy ra đưa cho gia gia cùng phụ thân. Bọn hắn lễ vật, chủ yếu là cực phẩm công thủ linh khí, còn có châu quả cựu cùng nhũ linh dịch, những tài nguyên tu luyện này. Hiện tại gia gia là trúc cơ 8 tầng, phụ thân là trúc cơ 3 tầng tu vi, dùng những vật này, vừa vặn phù hợp. Bất quá phụ thân điểm chú ý, rõ ràng không tại những này phía trên, mà là nhịn không được mở miệng hỏi Thanh Nhi, ngươi vừa rồi thi triển thần lôi là thế nào một chuyện? Vì cái gì uy lực sẽ lớn như vậy? Gia gia nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Vấn đề này coi như bọn hắn không hỏi, Lâm Trường Thanh cũng muốn nói cho bọn hắn, thế là mở miệng nói ra chuyện này có một chút điểm phức tạp, ta lôi đỉnh chân kinh tu luyện tới, thứ 109 cái lôi đỉnh khiếu huyết thời điểm, giống như đột phá một tầng cái gì bình chứng. Sau đó cũng cảm giác thể nội phi thường khát vọng lôi thuộc tính năng lượng, cho nên ta một mực liệu mạng bổ sung, thậm chí nuốt một chút chân quý tam giai lôi quả. Cuối cùng thể nội thế mà sinh trường ra thượng phẩm lôi dễ. Cái gì? Làm sao có thể? Gia gia cùng phụ thân hai người nghe xong, toàn bộ đều kinh ngạc đứng lên. Phải biết ngày kia có thể lại giải ra linh căn, đây chính là phi thường gian nan sự tình chương 757. Nhi thúc vui nhanh chóng. Chương 757. Nhi thúc vui nhanh chóng. Cho nên có thể nghĩ, tin tức này đối bọn hắn hai người mà nói, là đến cỡ nào rung động. Cho một chút thời gian để bọn hắn tiêu hóa đằng sau. Lâm Trường Thanh lại tiếp tục nói, ta đã làm một chút lôi cực quả trở về, đến lúc đó các ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không cũng mọc ra lôi linh căn. Nếu quả như thật nếu có thể, bí mật này nhất định phải liệt vào nhà chúng ta cơ mật tối cao. Gia gia cùng phụ thân đều nghiêm túc nhẹ gật đầu, đây là tuyệt đối, nếu như tiết lộ bí mật nói, Lâm gia khả năng liền đại nạn Lâm đầu. Lúc này Gia Gia mở miệng nói ra, "Bây giờ trong nhà cũng chỉ có chúng ta năm người, tu luyện Lôi đỉnh chân kinh ý tứ của ta đó là, về sau chúng ta mỗi một thời đại, liền bồi dưỡng một đến hai cái có được Lôi linh căn hậu bối, nhiều cũng quá chói mắt." Phụ thân trầm chờ một chút, hay là gật đầu đồng ý Lâm Trường Thanh ngược lại là cảm thấy Gia Gia quá cẩn thận rồi, nhưng cũng không có công khai phản đối, đến lúc đó nhìn xem tình huống cụ thể rồi nói sau. Sau đó Lâm Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến, hiện tại chính mình có Lôi linh căn, đã không dùng được những cái kia Lôi thuộc tính linh khí trấn áp khiếu huyệt. Thế là dứt khoát, đem hơn 100 triệu linh khí đều từ khiếu huyệt bên trong đem ra trao cho gia gia ăn bài, trong này không thiếu cường đại linh khí, ít nhất cũng có thể gia tăng gia, gia cường phụ thân gấp đôi trở lên thực lực, chỉ là không có khả năng tùy tiện bạo lộ ra. Bất quá gia gia nắm bắt tới tay đằng sau, chỉ phân đại khái 1 phần 4 linh khí cho phụ thân. Xem ra còn lại hẳn là chuẩn bị phân cho nhị thúc cùng cô cô. Lâm Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như có tiếp cận thời gian 20 năm không có nhìn thấy nhị thúc. Thế là vội vàng mở miệng hỏi, "Gia gia, nhị thúc ta hắn hiện tại thế nào?" Không nghĩ tới gia gia cùng phụ thân nghe chút, đều nở nụ cười, sau đó do phụ thân giải thích, "Ngươi nhị thúc hiện tại rất tốt, ngươi không cần lo lắng." Gia tộc Can bài cho hắn nhiệm vụ bí mật, hắn thế mà còn không quên, vì gia tộc Khai Chi tán diệp. Hiện tại ngươi đã nhiều hai cái đệ đệ muội muội, cần phải đem lễ gặp mặt trước chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là bọn hắn còn nhỏ, tạm thời còn đi theo ngươi nhị thúc nhị thẩm bên người, về sau đệ đệ ngươi muội muội nếu có linh căn lời nói, cũng sẽ đưa về đến Cựu Phong Sơn bên này. Lâm Trường Thành nghe vậy lại hỉ, nhị thúc nhị tử nữ nhi, chính là hắn đường đệ đường muội. Cùng bọn hắn quan hệ, xem như thân cận nhất, cái kia xác thực hẳn là sớm chuẩn bị tốt quá giá mắt. Hắn chỉ là không nghĩ tới, nhị thúc trước kia còn nói muốn Lâm Trường Thành cho hắn dưỡng lao đâu tống trung đâu, hiện tại chính mình cũng đã nhi nữ thành đàn cũng không biết, vị này còn không có gặp mặt nhị thẩm, là thế nào đem nhị thúc giải quyết, Lâm Trường Thành đến là phi thường hiếu kỳ. Bất quá phụ thân cũng đã nói, nhị thúc là thụ mệnh chấp hành nhiệm vụ bí mật, cái kia Lâm Trường Thành cũng liền không tỉ mỉ hỏi, phản ứng về sau hắn khẳng định cũng sẽ biết đến. Nhưng là nếu nói đến đây, Lâm Trường Thành cũng đem chính mình, còn mang theo một vị đạo lữ trở về, đồng thời nàng đã mang bầu sự tình, nói ra, lập tức liền bị gia gia cùng phụ thân, không chút lưu tình phê bình, chủ yếu là nói hắn thực xin lỗi Trần Tử Nhã cùng thái tổ mẫu. Tại trải qua giải thích của hắn đằng sau, hai người mới miễn cưỡng tiếp nhận lý do định, bất quá yêu cầu hắn nhất định phải trấn an được Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiêu. Nói thật, nếu như Lâm Trường Thanh không phải bọn hắn thích nhất trưởng tử trưởng tôn lời nói, đoán chừng đều muốn bị bọn hắn động thủ hùng hăng thu thập. Nhưng là nói ra đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng cảm giác thoải mái hơn, ít nhất về sau sẽ không cùng một chỗ đối với hắn Mục Phát. Vượt qua một đợt này công kích, Lâm Trường Thanh lập tức liền trở về tới phân phối căn phòng của mình. Sau đó thời gian nửa tháng, đều do Lâm Trường Thanh tọa trấn Hồng Phong yếu tắc, bất quá cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Dù sao chỉ cần hắn phát hiện yêu thú cấp 3, liền sẽ lập tức vận dụng tổ hợp thần lôi, trực tiếp vây sát mục tiêu. Mỗi một lần chỉ cần hắn động thủ, tiếng sấm truyền đi đằng sau, toàn bộ cứ điểm cũng sẽ là một mảnh reo hòa hải dương. Về sau, yếu tố cấp 3 cũng rất ít tới này khu vực, cho nên nửa tháng này, có thể nói thật là có kinh khủng hiểm, một mình hắn liền khống chế toàn bộ chiến trường tiết tấu. Chư có bộ phận Thanh Vân tông đệ tử tinh nhuệ, làm bộ đội cơ động bên ngoài, nếu như chỗ nào thực sự chịu không được, hắn cũng sẽ thả ra tử tinh bộ cấp đi khống chế cục diện. Cho nên thẳng đến chân chính trấn thủ Trần Khiết Nghi xuất quan, Hồng Phong Diếu Tắc đều không có tổn thất quá lớn. Tại dị giao trấn thủ trách nhiệm đằng sau, Lâm Trường Thành cũng cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Bất quá Trần Khiết Nghi mặc dù xuất quang, nhưng nàng cơ bản cũng sẽ không xuất thủ. Bởi vì nàng có thực lực cường đại cháo rẻ, cho nên nơi nào có vấn đề, nàng đều lại phái Lâm Trường Thanh đi qua giải quyết. Bất quá Lâm Trường Thanh cũng phi thường vui với xuất thủ, hắn xuất thủ đánh sát một cái yêu thú cấp 3, thu hoạch điểm tổng hiến, còn kém không nhiều có thể tại Thanh Vân tông hối đoái một viên trúc cơ đan. Có những ngày trúc cơ đan, về sau lâm gia lại nhiều một chút tu sĩ trúc cơ, cũng liền có thể giải thích được đi qua. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Cứ như vậy lại qua hơn 1 tháng, vị kia luật sư mọi mới rốt cục xuất quang. Dù sao nàng tình huống lúc đó, nhưng so sánh Trần Khuyết Nghi nghiêm trọng nhiều. Nửa tháng thời gian, có thể đại khái hồi phục lại, đã coi như là phi thường lợi hại. Cũng may nàng còn nhớ rõ, ân nhân cứu mạng của nàng là ai, sau khi xuất quan, liền thông qua Trần Khuyết Nghi, đem Lâm Trường Thanh xin mời đi qua gặp mặt. Tận đến giờ phút này, Lâm Trường Thanh mới biết được tên của nàng gọi Lục Linh Hi. Song phương giao lưu phi thường vui sướng, cuối cùng nàng còn để lại tín vật, để Lâm gia có gì cần hỗ trợ, đều có thể đi tìm nàng. Sau đó Lâm Trường Thanh lại đang hồng phong yếu tắc ngây người hơn 3 tháng thời gian, lần này thú triều mới rốt cuộc kết thúc. Kỳ thật Lâm Trường Thanh vẫn tương đối lo lắng. Hắn sợ sẽ chính mình biểu hiện được qua đố suất sẽ đem tứ giai yêu thú trêu chọc qua đến. Cũng may mai cho đến thú triều kết thúc, nơi này đều không có xuất hiện tứ giai yêu thú, về sau Trần Khiết Nghi giải thích qua sau. Lâm Trường Thành mới biết được, Thanh Vân Tông có người đặc biệt phụ trách trận đánh bốn, ngũ giai yêu thú. Dạng này mới có thể đem chiến đấu cường độ, khống chế tại phòng ngự liên trong phạm vi có thể chịu đựng. Quả nhiên chỉ có đến trình độ nhất định đằng sau mới có thể biết đối ứng với nhau tin tức, cũng may rốt cục đều kết thúc. Lần này Lâm Trường Thành tích lũy điểm công hiến, không sai biệt lắm đầy đủ có thể hối đoán hơn 30 mai chút cơ đan. Cái này khiến gia tộc khác tu sĩ hăm mộ gay gớm. Cuối cùng có Trần Khiết Nghi cùng Lục Linh Hy hai người ra mặt cân đối, tổng cộng giúp Lâm gia đổi 40 chúc cơ đan. Cái này khiến Lâm gia tất cả luyện khí kỳ tu sĩ, trong nháy mắt đều sôi trào lên, có nhiều như vậy chúc cơ đan, cái kia rất nhiều tộc nhân đều có cơ hội chúc cơ. Cho nên bí mật, có thật nhiều quen thuộc thuộc bá huynh đệ, đều đến tìm Lâm trưởng thành hỗ trợ, đều muốn tại hắn nơi này lấy tới một viên chúc cơ đan. Làm hắn bó tay toàn tập, cuối cùng thật sự là phiền phức vô cùng. Trực tiếp đối với tất cả mọi người tuyên bố, chúc cơ đan hiện tại không có cách nào phân phối, chờ chờ lại gia tộc đằng sau, do tộc trưởng thống nhất tán bại. Tất cả mọi người lúc này mới yên tĩnh xung quanh dưới. Chương 758, Thẳng thắn. Chương 758, Thẳng thắn. Mà lại có thật nhiều người, biết trên người hắn có lượng lớn trúc cơ đan, bởi vậy Lâm Trường Thanh không dám dừng lại ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Miễn cho gọi đến phiền toái không cần thiết, trực tiếp dùng một chiếc pháp bảo cấp bảo thuyền, đem toàn bộ tộc nhân đều đưa về Cửu Phong Sơn đồng thời đem 40 mai trúc cơ đan, toàn bộ giao cho tộc trưởng đằng sau, hắn liền chuẩn mất. Một lần nữa về đến gia tộc đằng sau, Lâm Trường Thanh liền nhẹ nhõm nhiều, nhưng kỳ thật cũng không có nhẹ nhõm bao lâu. Chỉ qua nửa ngày, liền có không ít tộc nhân kết bạn tới chơi đều là chức kia quen biết thúc bá huynh đệ đại gia chủ muốn cũng là nghe, Hưng Phong yếu tất trở về tộc nhân tuyên truyền, mới biết được Lâm Trường thành so với bọn hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Cho nên thoáng một cái, đều chạy đến hắn bên này nhìn ly kỳ. Cũng may hắn có Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu hai vị đạo nữ, hỗ trợ chào hỏi những này thúc bá huynh đệ, mới cuối cùng ứng phó xuống tới. Mà chính hắn thì là phụ trách cùng mọi người nói chuyện phiếm, kỳ thật chính là giải đáp mọi người một vài vấn đề đương nhiên cũng có hiếu kỳ Lâm Trường thành tính lịch, nhưng đều bị hắn lấy có một chút cơ duyên và kỳ ngộ, ứng phó được. Ba người bận rộn mấy cái canh giờ, mới rốt cục đem những này khách nhân đưa tiễn. Sau đó lại chạy tới cha mẹ sân nhỏ bên này, người một nhà cùng một chỗ dung nữa, cũng coi là đoàn viên, đáng tiếc chính là thiếu đi nhị thúc người một nhà. Nhưng là không nói những cái khác, nhiều lâm trưởng thanh hai cái đạo lữ đằng sau, cảm giác trong nhà rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Cao hứng nhất chính là muội muội Lâm Trường Linh, có hai cái tẩu tử làm bạn cùng yêu thương, ba người thường xuyên ở chung một chỗ, nhưng so sánh trước kia càng vui vẻ hơn. Bất quá gia gia cùng phụ thân, liền không có cấp Lâm Trường Thanh cái gì tốt sắc mặt, đến làm mâu thân cùng cô cô có một chút không hiểu lấu, không biết trong này chuyện gì xảy ra đợi mọi người đều dùng xong linh tuyền, mấy người lại phân hưởng hứng phong yếu tắc kinh lịch đằng sau, Lâm Trường Thanh mới cùng hai vị đạo lữ, cùng một chỗ quay trở về sân nhỏ của mình. Trải qua trong khoảng thời gian này cân nhắc, Lâm Trường Thanh quyết định liền thừa cơ hội này, hướng các nàng thẳng thắn, Lý Hương Đình còn có hại tự sự tình. Bằng không dạng này mang xuống, cũng không phải biện pháp. Vấn đề này không giải quyết triệt để lời nói, đoán chừng phụ thân cùng gia gia, về sau cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Cho nên ba người bọn họ Bầu không khí có một chút cổ quái về tới nhà mình sân nhỏ. Ba người ngồi tại trong lương đình, uống vào trần tử nhã quốc thanh linh trà, loại trà này vận lâm trưởng thành đã thật lâu không có cảm giác được, cho nên trong lúc nhất thời, không khỏi có một ít hoàn hốt, cũng không có lập tức mà miệng. Đến là lúc này, Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu hai người đều có một chút điểm đỏ mặt, hiển nhiên là muốn đến một loại nào đó không thể nói sự tình. Cuối cùng vẫn là Mục Tiểu Tiểu mở miệng trước nói ra, nếu không đêm nay, liền để hắn đi trước tỷ tỷ nơi đó đi. Trần Tử nhã nghe, lắc đầu nói, chúng ta mới cùng một chỗ từ Hồng Phong Yếu Tất trở về, liền để hắn đi trước muội muội nơi đó đi. Đến lúc này Lâm Trường Thành mới phản ứng được, nguyên lai là chuyện như thế, không thể nhịn được cười đứng lên. Nhưng là vừa nghĩ tới Lý Hương Đình cùng Hải Tử, lại có một chút không cười nổi tiếng, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại Hải Tử hẳn là liền đã ra đời. Chỉ là không biết là nam hay nữ, hắn một mực tại Hồng Phong yếu ấp đóng giữ, đều không có cơ hội đi vào nội không gian nhìn một chút. Hiện tại lại muốn hướng về hai người các nàng thẳng thắn, Lâm Trường Thành cũng không biết, các nàng sẽ là phản ứng gì, cuối cùng sẽ có hậu quả gì. Nhưng là không có cách nào, đã không có khả năng lại kéo, dù sao Hải Tử đều ra đời. Thế là kiên trì, cố giả bộ cười đùa tí từng mở miệng nói ra nhã nhi, nho nhỏ Các ngươi trước không cần thảo luận cái vấn đề này, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút." Hai nữ nghe chút, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác có một chút không thích hợp. Sau đó Trần Tử nhã mở miệng trước nói ra, "Có chuyện gì ngươi nói thẳng a, không phải là lại cho chúng ta mang về một cái tỉ mượt đi?" Mục Tiểu Tiểu ngược lại là mặt chứa ý cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mới mở miệng nói ra, "Không phải là muốn nói cho chúng ta biết, các ngươi ngay cả hải tử đều có đi." Lâm Trường Thanh nghe chút, thật là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới, dạng này cũng có thể làm cho các nàng đoán đúng, quả thực là thật không có có thiên lý. Bất quá vì giải quyết vấn đề này, hắn hay là không thèm đếm xỉa, mở miệng thừa nhận nói, "Không sai, đều để các ngươi đo đếm." "Cái gì? Thật lại có một cái tỉ mỗi rồi?" Hai người sau khi kinh ngạc, Trần Tử Nhã không nói gì, rõ ràng là có một ít không vui. Mục Tiểu Tiểu ngược lại là tốt một chút, còn lẩm ngẩm, hướng phía Lâm Trường Thành đập lấy mắt, hiển nhiên là không có như vậy kháng cự. Dù sao có chút cười trên nỗi đau của người khác, một bộ chuẩn bị nhìn Lâm Trường Thành muốn làm sao lời nhắn nhủ biểu lộ. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, Lâm Trường Thành chỉ có thể tiếp tục nói, "Ta lúc rơi vào vết nước không gian, đi tới cái chỗ kia, lúc đầu coi là cả đời này, rốt cuộc không về được." Cho nên ở bên kia gia nhập một môn phái. Về sau tiến vào nội môn thời điểm, có một vị ta phi thường tôn kính sư thúc giới thiệu cho ta một cái cực kỳ tốt đọng phủ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải che chở nguyên động phủ chủ nhân mấy vị người nhà. Về sau nhìn qua động phủ kia, tiếp cận tứ giai linh mạch, thật rất không tệ, cho nên ta sẽ đồng ý. Chỉ là về sau, Lâm trưởng thanh vị để cho hai người các nàng có thể tiếp nhận lý hư định, chỉ có thể đem hai người bọn họ người sự tình, từ đầu tới đuôi đều nói rồi một lần. Tại các nàng nghe được Lý Hương Đình là đặc thú linh thể, có thể trợ giúp Lâm Trường Thành tấn giai kim đan đằng sau, hai người sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, thậm chí trên mặt bao nhiêu đều có một chút xíu ý cười. Nhưng là đang nói đến, Lý Hương Đình đã có hài tử thời điểm, hai người liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Toàn bộ sau khi nói xong, chính hắn mới thở dài một hơi, dù sao duy nhất một lần đều thẳng thắn, muốn chém giết muốn dốc thịt liền giao cho Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu. Mặc dù đúng là tương đối thực xin lỗi Trần Tử Nhã, nhưng là không có cách nào, chuyện này luôn luôn phải giải quyết. Nghe được cuối cùng, Trần Tử Nhã khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới mở miệng hỏi, nói như vậy Ngươi cũng còn không có gặp qua Hải tử. Vậy các nàng bây giờ ở nơi nào? Lâm Trường Thanh dựa theo kế hoạch, nói ra một phường thị này danh tự. Hai người sau khi nghe, cũng không có đang nói cái gì, sau đó Trần Tử Nhã lập lấy mục tiêu tiểu tiểu, liền trực tiếp rời đi. Không ai để ý tới Lâm Trường Thành, hắn trong nháy mắt liền lúng túng. Lúc đầu vừa rồi hai người các nàng còn tại thảo luận hắn đi ai nơi đó, hiện tại hai người đều không cần hắn. Thật là hai cái đạo lữ vui tươi hướng hở, ba cái đạo lữ ngược lại không có a. Nhìn thấy loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể tìm một căn phòng nghỉ ngơi, dù sao mấy tháng này đóng giữ Hồng Phong yếu tắc, tinh thần của hắn cũng một mực căng thẳng. Hiện tại rốt cục Bình An về nhà, khẳng định là muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, cho nên buổi tối hôm nay cho mình thả một lần dạ, cũng không có như dĩ vãng một dạng tu luyện. Chỉ là không nghĩ tới nửa đêm trước, liền có một đạo thân ảnh xinh đẹp mò tới bên trong phòng của nàng. Chương 759: Có con Lâm Hải. Chương 759: Có con Lâm Hải. Dựa vào lẫn nhau khí tức quen thuộc, Lâm Trường Thanh không cần vận dụng thần thức, trong nháy mắt liền biết là ai tới. Thế là mừng rỡ trong lòng, xuất ra 12 phần công lực, tranh thủ thời gian liều mạng biểu hiện lấy đợi đến chiến đấu lúc kết thúc, đều đã là nửa đêm về sáng. Đạo thân ảnh kia không có dừng lại, thu thập một chút lập tức liền rời đi. Không nghĩ tới trong một giây lát, lại tới một đạo khác thân ảnh, nghe quen thuộc mùi thơm cơ thể. Lâm Trường Thanh vui vẻ tới cực điểm, kém một chút liền không nhịn được, cười ra tiếng. Tranh thủ thời gian lần nữa ra sức biểu hiện, dù sao là không có chút nào rất giữ lại, một mực canh tác đến tiếp cận tiên minh, đạo thân ảnh kia mới đứng dậy rời đi. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh cho là nàng bọn họ đã tha thứ hắn. Nhưng lại không nghĩ tới, lúc ban ngày, các nàng hay là không để ý tới hắn, chỉ là đến ban đêm, để hắn ra sức đất này có phát hiện này đằng sau, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng là thế nào một chuyện, thật là để hắn dở khóc dở cười. Cũng may mấy ngày sau, Trần Tử Nhã hay là mở miệng, để hắn đi đem Lý Hương Đình cùng Hải Tử đều đón trở lại. Lâm Trường Thanh trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng cùng trong nhà kể một chút, sau đó liền rời đi Cựu Phong Sơn. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, cho nên hắn chuẩn bị đi ra bên ngoài ở vài ngày, sau đó lại trở về. Kỳ thật ra Cựu Phong Sơn hơn 1 ngàn dặm, Lâm Trường Thanh tìm một cái ẩn nấp sơn động, bố trí tốt nạp linh cùng phòng ngự trận pháp đằng sau. Hắn liền lập tức tiến nhập nội không gian, kỳ thật tại Cựu Phong Sơn thời điểm, hắn đã sớm muốn đi vào. Hắn là sợ chính mình nhìn thấy Hải Từ đằng sau, không đỡ rời đi, hoặc là lộ ra cái gì khác sơ hở, cho nên dứt khoát tạm thời trước hết không vào đi, một mực kiên nhận chờ tới bây giờ lúc này. Tiến vào nội không gian đằng sau, hắn rất nhanh liền trong sân, phát hiện một đống nữ nhân đúng là hắn bốn cái thủ hạ, còn có Lý Hương Đỉnh cùng nàng mẫu thân Mộ Dung Thanh An, lúc này các nàng sáu người, chính vây quanh một tiểu bảo bảo nghiên cứu. Lâm Trường Thanh lập tận lực biết đến, đây chính là con của mình, trong nháy mắt một loại huyết mạch tương liên, một loại vui sướng tới cực điểm cảm xúc, trong lòng hắn bộc phát. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại các nàng bên người. Sau đó nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hài tử khuôn mặt, phát hiện bảo bảo hẳn là một nam hài tử. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, hứa mị nương mấy người tân nương, lập tức cùng tê lên reo hò nói chúc mừng chủ nhân, mừng đến Kỳ Lân Nhi. Thanh âm đều nhịp, hiển nhiên là thương lượng xong, bất quá lúc này, Lâm Trường Thanh nhưng cũng có tâm tư đi để ý đến tân nương. Chỉ là cao hứng ở miệng nói ra, "Tốt, tốt, tốt, đây là Lâm gia chúng ta đại hỷ sự. Mỗi người đều có thưởng, về phần cụ thể thưởng thứ gì, các ngươi có mấy người thương lượng đằng sau quyết định. Nhớ kỹ sớm một chút cho bọn hắn phát hạ đi, để tất cả mọi người vui vẻ một chút." Nghe hắn vừa nói như vậy, bốn cái thủ hạ đều đáp ứng đằng sau, liền đều cáo từ rời đi đến lúc này, Lý Hương Đình đem Hải Tử phóng tới trong lực hắn, cùng hắn cùng một chỗ đến đùa Hải Tử. Sau đó mới mở miệng hỏi, "Thanh ca, bên ngoài là không phải đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lâu như thế mới trở về?" Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Vất vả ngươi cùng nhà dì. Bên ngoài bạo phát thú triều, gia tộc bị Thanh Vân Tông chiêu mộ chống cự thú triều, cho nên ta một mực không có thời gian tiến đến. Cũng may vài ngày trước, thú triều đã kết thúc, ta chuẩn bị tiếp các ngươi quay lại Cựu Phong Sơn, để cho ngươi cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ nhận tổ quy tông." Nghe được Lâm Trường Thành vừa nói như vậy, Lý Hương Đình cùng Mộ Dung Thanh Nhan đều cao hứng phi thường, đây chính là các nàng chờ tới nay mong đợi tin tức tốt. Bất quá, Mộ Dung Thanh Nhan hay là mở miệng hỏi, cái kia trưởng thành, ngươi mặt khác hai vị đạo lữ đã tiếp nhận Hương Đình sao? Hắn lập tức không chút do dự gật đầu nói, đều đã tiếp nhận, lần này hay là các nàng thúc giục ta, mau chóng đem các ngươi đón về. Bất quá có một ít sự tình, ta cần trước cùng các ngươi bàn giao một chút, đem Lý Tần Xuyên đi tìm đến, ta cùng một chỗ cùng các ngươi nói rõ ràng. Mộ Dung Thanh Nhan nhẹ gật đầu, sau đó tự mình đi đem Lý Tần Xuyên theo đến. Bọn người đủ đằng sau, Lâm Trường Thành liền đem kế hoạch của mình đều nói cho bọn hắn nghe, chủ yếu là thống nhất thuyết từ cùng đường tính. Miễn cho không cẩn thận nói lộ ra miệng, bại lộ tinh hải giới tin tức, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Bốn người tốn không ít thời gian mới làm ra một bộ, trên cơ bản không chê vào đâu được lý do thoái thác. Làm xong đằng sau, Lâm Trường Thanh cũng không có lập tức liền trở về, mà là hoa một chút thời gian. Lại đem Thanh Vân rắc một chút tin tức, đều nói cho bọn hắn, miễn cho bọn hắn không cẩn thận bại lộ. Lại cố ý ở lại mấy ngày đằng sau, Lâm Trường Thanh liền mang theo mấy người bọn họ, rời đi nội không gian, trở lại cái kia ẩn nấp trong sân động, sau đó thu hồi trận pháp đằng sau, liền dùng pháp bạo linh châu mang theo bọn hắn về tới Cựu Phong Sơn. Bên này, sương tại mấy ngày trước đó, Trần Tử Nhã hai người đã đem sự tình nói cho Lâm Trường Thanh mấy vị trưởng bối. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Cho nên trải qua, một loạt đối với Lâm Trường Thanh lên án đằng sau, đối với Lý Hương Đình các nàng mấy người tiếc đãi cũng đều chuẩn bị xong. Nói thật ra, chấn động nhất chính là, một chút chuẩn bị cũng không có mâu thần, cô cô còn có muội muội ba người này. Các nàng cũng là hoa một chút thời gian mới tiếp nhận, mình đã làm mãi, cô mẫu, còn có tiểu cô sư thận. Cho nên chờ Lâm Trường Thanh mang theo các nàng khi về đến nhà, Lý Hương Đình mẹ con, còn có mộ Dung Thanh Nhan cùng Lý Tần Xuyên, đều chiếm được nhiệt tình tiếp đãi. Mọi người lẫn nhau giới thiệu nhận biết đàng sau, Lâm Trường Thanh Nhi tử Lâm Hải, liền bị một đám nữ nhân cấp ôm tới ôm lui. Thậm chí đều không tới phiền, ra ra cùng phụ thân ôm một chút, trong nhà lập tức liền náo nhiệt lên ấm. Bầu không khí cũng phi thường hòa hợp, cũng không có phát sinh cái gì Lâm Trường Thanh lo lắng sự tình, thậm chí hắn còn chứng kiến, chân tử nhã tay trái lôi kéo nụ tiểu tiểu, tay phải lôi kéo Lý Hương Đình, ba người nói chuyện với nhau phi thường vui vẻ. Không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy tình hình này, hắn ngược lại bắt đầu vì chính mình lo lắng. Mà cô cô cùng mộ dung thanh nhan hai người phi thường hợp ý, cô cô thậm chí lôi kéo nàng ở đến nàng trong sân nhỏ của mình. Về phân lý tân xuyên thì là được an bài đến, nhị thúc bỏ trống đi ra trong sân ở tạm. Cứ như vậy phi thường thuận lợi, lý ra ba người hoàn toàn dung nhập vào trong lâm gia đương nhiên bao quát mục tiểu tiểu cùng lý hư đỉnh, đều thuận lợi tiến nhập lâm gia gia phả. Về phần tiểu lâm hải thì cần muốn chờ 8 tuổi tại hữu, xác nhận có hay không linh căn, mới có thể quyết định đi đâu một bản gia phả. Mà lâm trưởng thanh dự cảm cũng đã nhận được nghiệm chứng, lý hương đỉnh bị Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu kéo qua đi. Ba người ăn ý, thành lập cùng một trận tuyến. Thế là Lâm Trường Thanh lại khôi phục trước mấy ngày trạng thái. Ban ngày ba cái đạo lữ đều không thể nào để ý đến hắn, sau đó ban đêm liền để hắn liều mạng đất cải đương nhiên chủ yếu cải chính là Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu, Lý Hưng Đình thì so ra mà nói sẽ ít một chút. Lâm Trường Thanh cứ như vậy đau nhức cũng khoái hoàn lấy, chẳng đến có một ngày, tộc trưởng Triệu tập gia tộc tất cả trưởng lão. Chương 760, cùng đề cử. Chương 760, cùng đề cử. Còn có chút cơ kỳ chờ lên tộc nhân, đến gia tộc nghị sự đường tu hợp, thương nghị gia tộc đại sự. Lâm Trường Thanh nghe chút, còn kém không nhiều đoán được là thế nào một chuyện, bất quá hắn hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Nói thật, hắn cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, nhưng là toàn bộ người đều tới, hắn cũng không thể không đi. Cho nên đến nghị sự đường đằng sau, hắn liền ngốc phụ thân bên người, cũng tận lực bảo trì địa thấp. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình, vừa mới ngồi xuống, liền có không ít tổng nhân, tới cùng bọn hắn phụ tử chào hỏi nói chuyện phiếm. Rất nhanh bọn hắn nơi này, liền tụ tập một đống tổng nhân. Chàng đến cuối cùng tộc trưởng thời điểm xuất hiện, mọi người mới riêng phần mình ngồi xuống. Mà tộc trưởng dùng vui mừng ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng đem con mắt dừng lại tại Lâm Trường Thành trên thân. Nhẹ gật đầu đằng sau, mới mở miệng nói ra: Hôm nay đem tất cả triệu tập tới, chủ yếu có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là lần này thú triều, tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đã thuận lợi vượt qua. Nhận thương vong vô cùng nhỏ, có thể nói lâm gia thực lực, trên cơ bản đều bảo toàn lại. Mà cuối cùng lấy được chiến quả, chính là hối đoán đi ra 40 mai trúc cơ đan. Hôm nay chúng ta chính là muốn thương lượng một chút, những mai trúc cơ đan muốn làm sao an bài. Mọi người có ý kiến gì lợi nói, hiện tại liền có thể nói ra. Vừa dứt lời, phía dưới 20-30 người đều nhao nhao nghị luận, nhưng chính là không có người đi ra già tay trước nói. Cuối cùng vẫn là nhị trưởng lão mở miệng nói ra, cá nhân ta cảm thấy Hiện tại trong gia tộc, chúc cơ khí tộc nhân đã rất nhiều, thực lực cũng có thể nói là chưa từng có cường đại, nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày giang nguy, ta cảm thấy những này chúc cơ đan không có khả năng toàn bộ đều phân phối, hoặc là hồi đói ra ngoài. Chúng ta hẳn là suy tính được lâu dài hơn một chút, tốt nhất lưu lại một bộ phận làm gia tộc nội tình, không nên đem bọn chúng toàn bộ đều tiêu hao hết. Nghị trưởng lão nói như vậy, ở đây hay là có không ít người tán đồng, đặc biệt là một chút đã có tuổi trưởng lão. Tiếp lấy Tam trưởng lão lại mở miệng nói ra, nghị ca nói đúng, ta cảm thấy ít nhất hứng lưu lại 1/3 hoặc là một nửa chúc cơ đan, làm gia tộc nội tình còn lại một bộ phận khác, trừ cho tộc nhân, thông qua gia tộc điểm cống hiến bình thường hối đoái bên ngoài, ta cảm thấy cũng hẳn là nhiều đến đỡ, một chút tương đối có thiên phú tộc nhân. Tỷ như nói, chừng 35 tuổi, liền tu luyện tới luyện khí đại viên mãn tộc nhân, gia tộc có thể cho càng lớn duy trì, giống nửa giá hối đoái chốc cơ đàn cái gì. Phải biết một cái có thiên phú tộc nhân, nếu như chân chính trưởng thành lời nói, ít nhất có thể che chở gia tộc mấy trăm năm. Trước mặt chúng ta, liền có một cái ví dụ sống sờ sờ, tin tưởng ta không nói, mọi người đều biết là ai. Vừa dứt lời, mọi người cùng xoát xoát, đều nhìn về Lâm Trường Thanh. Sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng nổ nụ cười, hiển nhiên đều phi thường tán thành Tam trưởng lão ý kiến. Nói thật ra, nơi này tuyệt đại bộ phận đều là Lâm Trường Thanh, gia gia thúc bà bối, có thể nói ở chỗ này, hắn bối phận cùng tuổi tác đều là nhỏ nhất. Nếu như không phải hắn ra mặt dày lời nói, mọi người dạng này vây xem hắn, nói không chừng hắn cũng đỏ mặt. Cũng may hiện tại hắn đã luyện ra, ra mặt dày đến muốn mạng, mọi người nhìn hắn lời nói, cũng liền chỉ là cười cười mà thôi. Tam gia gia sau khi nói xong, lần lượt lại có không ít tộc nhân phát biểu ý kiến của mình. Trải qua hơn 1 canh giờ thương nghị, cuối cùng do tộc trưởng đánh nhịp, chế định một loạt nhằm vào những này chốc cơ đàn quyết định. Nhưng nói tóm lại, các mặt trên cơ bản đều bận tâm đến, mọi người cũng coi như tương đối hài lòng. Chờ thứ nhất chuyện, thương lượng ra kết quả đằng sau, tộc trưởng lại tiếp tục mở miệng nói ra, kiện sự tình thứ hai, chính là ta muốn sa thải vị trí tộc trưởng. Lời này vừa ra, phía dưới đều sôi trào, tất cả mọi người mở miệng giữ lại, thậm chí có một ít trực tiếp liền không đồng ý, nhưng là tộc trưởng, đám người nói không sai biệt lắm đằng sau, mới lại mở miệng nói ra, đây là ta nghiêm túc sau khi suy tính, mới cuối cùng làm ra quyết định. Thứ nhất, tu vi của ta đã là chốc cơ lại viên mãn, Bước kế tiếp chính là tìm kiếm tần giai. Coi như thật thành công tấn giai tự phụ, cũng còn muốn đối mặt độ kiếp vấn đề, nói không chừng liền chết tại dưới lôi kiếp. Cho nên ta muốn trước lúc này, đem vị trí tộc trưởng giao cho người có thể tin được, dạng này ta mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tìm kiếm đột phá. Thứ hai, khó được nhất là, lâm gia chúng ta, vừa vặn có một người có thể tiếp nhận vị trí của ta. Người này, mặc kệ là đối với gia tộc công hiến hay là bản thân tu vi, cũng có thể phục tùng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, phúc duyên của hắn thấm hậu, lại thêm uy danh truyền bá tứ phương. Có hắn tọa trấn gia tộc, tin tưởng không có bao nhiêu người Giám trêu chọc chúng ta lâm ra, đem vị trí tộc trưởng giao cho hắn, ta vô cùng yên tâm. Ta nói người này chính là trung thành, các ngươi cảm giác thế nào? Tộc trưởng sau khi nói xong, trong lúc nhất thời thế mà không có người nói chuyện. Hiển nhiên tộc trưởng nói lên vấn đề này, có chút quá đột nhiên, tất cả mọi người đang tự hỏi, cái vấn đề này lợi và hại. Không một ai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191x1 đi xem xét. Cuối cùng vẫn là Lâm Trường Thanh ra ra, trước tiên mở miệng nói ra, ta cảm thấy không ổn, dù sao Thanh nhi hắn còn quá trẻ, đem tộc trưởng gánh, giao phó đến trên vai hắn, ta cảm giác hay là quá cho đùa. Xin mời tộc trưởng thu hồi quyết định này, hoặc là mặt khác lựa chọn một cái ổn trọng thích hợp tộc nhân đến gánh gánh này." Lâm trưởng Thanh phụ thân, sau khi nghe xong, cũng lập tức mở miệng biểu thị đồng ý tại hắn cảm thấy mình nhĩ tử, các phương diện cũng đều là quá ngây thơ, nguyên căn bản không có quản lý một cái gia tộc kinh nghiệm cùng năng lực. Vạn nhất về sau dưới sự xúc động, làm ra sai lầm gì quyết định, cái kia có khả năng sẽ tống tán Lâm gia hiện tại tốt đẹp cục diện, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không tán thành nhĩ tử tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Lâm trưởng Thanh chính mình cũng liền đội mở miệng nói ra, "Tộc trưởng, các vị gia gia các thúc bá, chúng ta cũng cảm thấy gia không thích hợp vị trí này. Nếu như tộc trưởng một ý muốn thoái vị lời nói, ta cảm thấy hẳn là chọn lựa một vị đức cao vọng trọng, đồng thời hiểu khá rõ tộc vụ trưởng mối, tới đón vị trí này. Dù sao ta thân là Lâm gia một thành viên, về sau nếu như cần ta xuất thủ, chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Ta không làm tộc trưởng, một dạng có thể trấn thủ gia tộc. Nghe hắn vừa nói như vậy, phía dưới các trưởng lão, còn có những cái kia chúc cơ kỳ các thúc bá, đều phát biểu riêng phần mình ý kiến. Nhưng, đây là một cái quan hệ đối với gia tộc vận mệnh vấn đề, cho nên không có dễ dàng như vậy liền lấy được chung nhận thức đám người thảo luận mấy cái canh giờ đều không có đạt được một cái minh xác kết quả, một mực vô cương cầm không xuống, cuối cùng vẫn là do tộc trưởng đánh nghị quyết định, hiện trường cử hành cùng đề cử. Cứ như vậy, rất nhanh liền lại đợi ra hai vị khác tộc nhân, cùng Lâm trưởng thành cùng một chỗ, tổng cộng đụng thành ba cái đề danh nhân tuyển. Trong đó một vị là Lâm gia, phụ trách đối ngoại sự vụ ngoại vụ trưởng lão Lâm Phồn Diễm. Một vị khác chính là Lục gia gia Lâm Phồn Hiên, hai người đều là đối với gia tộc cống hiến tương đối lớn tộc nhân. Chương 761: Khai đàn giảng đạo. Chương 761: Khai đàn giảng đạo. Mọi người đối với hai bọn hắn người cũng tương đối tán thành, chủ yếu nhất là cũng tương tự có thật nhiều tộc nhân nhận qua ân huệ của bọn hắn, toàn tộc cùng đề cử thời gian đặt ở 3 ngày sau đó. Bất quá đối với Lâm Trường Thanh tới nói, đều là giống nhau, dù sao hắn không muốn làm tộc trưởng, đều là lao tộc trưởng một mực tại thôi động. Cho nên đối với kết quả cũng không có để ý như vậy, ngược lại ước gì chính mình không được tuyển. 3 ngày thời gian, toàn cả gia tộc bởi vì chuyện này vẫn luôn là xôn xao. Lâm Trường Thanh nơi đó đều không đi, ngược lại là an tính nhất, liền ở tại trong sân nhỏ của mình tu luyện, hoặc là bị ép đất này, vì gia tộc khai chi tán diệp, cống hiến một phần lực lượng của mình. 3 ngày sau đó, Toàn cả gia tộc tiếp cận 300 vị tộc nhân, hầu như đều toàn bộ trình diện. Do tộc trưởng chủ trì cùng để cử chính thức bắt đầu, tự thuật cả sự kiện nguyên nhân gây ra cùng sau khi trải qua. Liên la mỗi một vị tộc nhân, đều phát một viên đặc chế ngọc giản, có thể đem chính mình trong suy nghĩ nhân tuyển danh tự, viết tại trong ngọc giản. Mã Lâm Trường Thanh cảm thấy mình, đều không có bất kỳ hành động gì, hẳn là sẽ không lầm rơi, chỉ coi chính mình là tới bộ chọn. Cho nên cả người hắn trạng thái, đều là phi thường nhẹ nhõm. Nhưng mà không nghĩ tới, cuối cùng thống kê đi ra kết quả, lại có vượt qua một nửa trở lên tộc nhân, lựa chọn Lâm Trường Thanh. Kết quả này vừa ra tới, Đem hắn đều làm cho trợ tay không kịp. Thang đến những người khác đem nó đẩy lên trên ải, Lâm Trường Thanh mới hoàn toàn kịp phản ứng. Cuối cùng không có cách nào, tùy tiện ứng phó vài câu đằng sau, lại bị kéo về gia tộc Nghị sự đường. Lần này thảo luận sự tình, chính là Lâm Trường Thanh kế nhiệm đại diện cùng Tử phủ Lại điện, trải qua mọi người thương lượng, quyết định đem hai chuyện này hợp thành một kiện đến xử lý. Nhưng Lâm gia chuẩn bị xử lý lớn đặc biệt xử lý, mời toàn bộ có quan hệ gia tộc và thân bằng hảo hữu tới tham gia đương nhiên cáo chi cũng tốt, thị uy cũng tốt, Lâm gia cho phụ cận tất cả gia tộc, đều phái trợ chuyên nghiệp đến tận cửa đưa tiễn mời. Thời gian liền định tại nửa năm sau. Mà đoạn thời gian này, Lâm Trường Thanh đều là đi theo lão tộc trưởng bên người, học tập quản lý gia tộc tương quan tri thức cùng kinh nghiệm, đương nhiên đây cũng là mới cũ hai vị tộc trưởng ở giữa giao tiếp, một cái gia tộc, khẳng định có không ít bí mật, cần nói rõ ràng. Mà Lâm Trường Thanh cũng rốt cuộc biết, chính mình nhị thúc còn có một bộ phận tộc nhân chạy đi nơi nào. Mà lại loại bí mật này, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là luôn có ba cái. Nói cách khác, gia tộc thay hình đổi dạng, an bài ba cái chi nhánh gia tộc, đến địa phương khác đi phát triển. Có bên này gia tộc đại lực duy trì, hiện tại cũng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Cái này khiến Lâm Trường Thanh phi thường hài lòng, đương nhiên bí mật không chỉ cái này một chút, còn có một số tiền bồi tích lũy lại tới nội tình. Nhưng tổng thể tới nói, cũng không có cái gì quá kinh thiên động địa tồn tại, cao nữa là cũng liền mấy món tương đương với tự phụ uy lực bảo vật. Dù sao tại Lâm Trường Thanh xem ra, cũng liền như vậy. Bất quá nếu hiện tại, tộc nhân đề cử hắn đi ra làm tộc trưởng, vậy hắn khẳng định là muốn làm ra một ít thành tích tới, dạng này cũng coi là hồi báo gia tộc. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là trong tay hắn mặt bảo vật, chỉ cần nguyện ý xuất ra một phần nhỏ đi ra, đều có thể làm cho cả Lâm gia có kinh thiên động địa biến hóa. Chuyện này Hắn chuẩn bị tại tiếp nhận tộc trưởng đằng sau, lại đến từ từ lấy tay đương nhiên, coi như hắn đem đồ vật lấy ra, cũng sẽ tìm kiếm thích hợp phương thức, sẽ không để cho người khác cảm giác quá đường đột đột. Tỷ như giống cử hành ra tộc thi đấu, sau đó trước mấy tên, trừ gia tộc ban thưởng bên ngoài, do hắn tự mình lại ban thưởng một chút tài nguyên tu luyện cái gì. Dạng này đã nuôi dưỡng tộc nhân, lại có thể đạt được lòng trung thành của bọn hắn cùng tình yêu, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Dù sao nếu hắn hiện tại là Lâm gia tộc trưởng, hắn có lòng tin dẫn đầu Lâm gia, đi hướng càng thêm phồn vinh cùng thịnh vượng con đường. Rất nhanh Lâm gia tộc trưởng Đội Thành Lâm trưởng thành tin tức, ngay tại toàn bộ Thanh Vân tông thị lực phạm vi bên trong truyền ra đồng thời hộ tống tin tức này cùng một chỗ truyền tới, còn có Lâm trưởng thành chuẩn bị tại kế nhiệm trên đại điện, mở luận dạng đạo tin tức. Tin tức này vừa truyền tới, có thể nói rất nhiều người đều xôn xao, Lâm trưởng thành là ai? Đây chính là một kích văn sắc 12 cái yêu thú cấp 3 tồn tại, phổ thông tử phụ tu sĩ, một kích có thể diệt, thậm chí có thể nói là dưới kim đan người thứ nhất. Rất nhiều người đều muốn lắng nghe hắn tu luyện tông đắc, hoặc là có một ít vấn đề, muốn hướng hắn thỉnh giáo. Cho nên có rất nhiều người chuẩn bị tới tham gia lần này thị điện, thế là trước thời hạn tốt có mấy tháng thời gian. Lâm Gia phụ cận Phùng thị, lập tức trở nên ồn ào người trên chúc, có thể nói do so trước kia bậy phủ tiểu hội, còn muốn náo nhiệt hơn nhiều. Trong đó có ít người trực tiếp chạy đến Cựu Phong Sơn phủ cận, chính là muốn sớm thấy Lâm Trường Thanh phong thái. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách 1 đi xem xét. Thậm chí có ít người cảm giác mình tư chất còn có thể, hy vọng bị Lâm Trường Thanh nhìn trúng, thu làm đệ tử, đều có khོས་ người. Cho nên đoạn thời gian này, Đồng bằng phủ cùng Cựu Phong Sơn, thật là náo nhiệt ghê gớm. Đáng tiếc tại Lâm Trường Thanh được tuyển tộc trưởng đằng sau, căn bản cũng không có thời gian đi ra vẫn luôn đi theo lão tộc trưởng bên người học tập đến mức hắn đất cày thời gian, giống như đều trở nên ít một chút, cái này khiến Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu, bao nhiêu đều có một ít ý kiến. Kỳ thật hai người bọn họ đã sớm ở trong lòng tiếp nạp Lý Hương Đình, đồng thời cũng tha thứ Lâm Trường Thành. Nhưng là một mức khương phục, Lý Hương Đình so với các nàng sớm một bước, là Lâm Trường Thành sinh con dưỡng cái, cho nên bọn họ cũng nghĩ đặt thành thành tiểu này đương nhiên đây cũng là một loại đối với Lâm Trường Thành biến tướng trừng phạt. Về phần một loại này trừng phạt, Lâm Trường Thành cảm thấy thương hay không, đại khái cũng chỉ có chính hắn biết. Cũng may Lâm Trường Thành vất vả cố gắng, cuối cùng là có một chút hồi báo. Trải qua thời gian giải dạy đặc cải tấy, Chân tử Nhã cùng Mục tiểu tiểu hai người, tuần tự đều có bầu, dạng này Lâm Trường Thành mới từ vất vả lao động bên trong giải phóng ra ngoài. Liên quan tới hắn kế nhiệm Lâm gia tộc trưởng sự tình, như là đã truyền ra, vậy hắn liền chuẩn bị cho mình tất cả bằng hữu, đều phát một phần thiệp mời. Dù sao nói thế nào, đây cũng là chính mình một việc đại sự, cho nên hắn muốn đem các bằng hữu đều mời đi theo. Mà lại các nàng đều là Thanh Vân tông đệ tử, tới đằng sau còn có thể cho mình tránh một cháng trang diện, đương nhiên hắn cũng có cùng các nàng tụ họp một chút, củng cố quan hệ lẫn nhau ý tứ. Dù sao các nàng nói thế nào, đều là đại biểu cho mấy loại khác biệt con đường bao quát gần nhất vừa bị hắn cứu được Lục Linh Hi, hắn đồng dạng cho nàng đưa một phần thiệp mời, như loại này cường lực bằng hữu, khẳng định là muốn lôi ra đến đứng trạng tử. Mà lại không dùng tì phí, nếu như không mời nàng, nói không chừng về sau sẽ còn bị nàng trách cứ. Cho nên chỉ cần lâm trường thanh cảm giác, quan hệ còn có thể, hắn đều phát ra thiệp mời. Về phần tới cửa đưa thiệp mời sự tình, cũng không cần chính hắn quan tâm. Tự nhiên sẽ có tập nhân đến nhận lấy loại nhiệm vụ này, hắn chỉ cần sớm đem thiệp mời viết xong là được rồi. Chương 762 Sau cùng phó thác. Chương 762 Sau cùng phó thác. Trong bất chi bất dĩ Thời gian 5 tháng liền đi qua đi theo lão tộc trưởng học tập mấy tháng, hẳn là học tập lộ vận, cũng đã học không sai biệt lắm. Cho nên Lâm Trường Thanh lại nhàn rỗi xuống dưới, chỉ là phần lớn thời gian hay là cùng lão tộc trưởng cùng một chỗ. Cũng dần dần bắt đầu tiếp nhận gia tộc sự vụ, nhưng thì thật sự tình cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cho nên một ngày này, nhàn rỗi thời điểm, Lâm Trường Thanh đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến chính mình về đến gia tộc trong đoạn thời gian này. Chư mấy tháng trước, tại toàn tộc cùng đề cử thời điểm, gặp một lần nhị gia gia bên ngoài, liền rốt cuộc không có đi nhìn qua hắn. Bởi vậy, hắn quyết định hôm nay liền nhìn một chút lão nhân gia ông ta. Thế là bay thẳng nhị gia gia sân nhỏ. Tại mấy năm trước đó, lão nhân gia ông ta đã không đang ngồi trấn gia tộc Tạng Kinh Các, do cái khắc trưởng buổi thay thế. Lâm trưởng thành tại nhị gia gia cửa viện hạ xuống, do một vị chuyên môn chiếu cố hắn phụ thông tổng nhân, rất tới sân nhỏ hậu hoa viên bên trong. Nhị gia gia hay là giống như trước một dạng, ngồi tại trên một cái ghế síc du mặt nhẹ nhàng đung đưa, bên cạnh bàn trà nhỏ bên trên để đó một bầu linh trà. Nhưng là, làm Lâm trưởng thành nhìn thấy hắn khuôn mặt tồi điễm, nhịn không được kinh hai đến là nhị gia gia vô cùng lạnh nhạt cùng rộng rãi, nhìn thấy hắn liền khẽ cười nói, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, cho tới hôm nay mới nhớ tới phải tới thăm ta ngươi nếu là lại không tới, hai ngày nữa ta cũng phải làm cho ngươi đi tìm ngươi. Bất quá ngươi bây giờ chính mình tới, ta cũng sẽ không cần phiền toái. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh trong lòng càng thêm khổ sở, con mắt đều có một chút điểm đỏ lên, trách cứ tại sao mình không có sớm một chút tới. Hiện tại nhị gia gia, cùng mấy tháng trước bộ dáng, đã rất không giống với lúc trước, vẻ mặt giản mua làm cho người khó có thể tin. Trên thân cũng có vết gỗ, âm u đầy tử khí mục nát hư vị, đặc biệt là tu vi của hắn, đã hạ xuống đến luyện khí tầng 4 tạp hữu đồng thời thể nội linh khí, cũng tại lấy một cái tương đối tốc độ chậm rãi hướng ra phía ngoài tản mát. Hắn cái bộ dáng này, rõ ràng là tiến nhập thiên nhân ngũ suy trạng thái, đã là đại nạn sắp tới. Cố Mai Lâm Trường Thanh cũng coi là trải qua không ít sự tình, biết nhị gia gia khẳng định không thích, chính mình một bộ vẻ mặt cầu xin dáng vẻ, cho nên cố gắng khống chế tâm tình của mình, cười lớn nói nói nhị gia gia thực xin lỗi, là tôn nhi sai, ta hẳn là sớm một chút tới thăm ngươi. Nhị gia gia nhẹ nhàng khoát tay nào nói, ngươi đừng cho ta bày ra cái này một bộ chết bộ dáng, ta còn chưa có chết đâu. Bất quá thằng nhóc nhà ngươi chuyện gì xảy ra? Trước kia tới thời điểm, còn biết cho ta làm một chút nhị giai linh trà đến thử. Hôm nay thế mà tay không liền dám đến đây. Xem ra là thích ăn đòn. Lâm Trường Thanh nghe hắn sẽ còn nói giỡn, trong lòng thương cảm khổ sở cảm xúc cũng bị hòa tan một chút. Vội vàng khẽ cười nói, sao lại có thể như thế đây? Ta thế nhưng là đem ta tốt nhất linh trà mang cho ngươi đến đây. Ngươi chờ một chút thưởng thức, liền biết linh trà này trớ hay. Nói xong, liền móc ra chân quý nhất Tam giai cực phẩm ngọc tiền tâm trà. Nhị gia gia cười ha hả, cũng không có đang nói chuyện, cũng chỉ là nhìn xem Lâm Trường Thanh biểu diễn. Những này ngọc tiền tâm trà vô cùng trân quý, cho tới nay đều là hứa mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc tại chiếu khán. Trọng điếu nhất chính là Chỉ có lúc đó trước hết nhất lấy được cái kia hai mảnh rễ cây sống được thành gốc. Nhưng phía sau trải qua thuốc đẩy sinh trưởng sau, đang dùng rễ cây phân gốc phương pháp, bồi dưỡng ra được cây trà, phẩm giai sẽ hạ xuống phi thường lợi hại. Có thể là bởi vì nội không gian bên trong không có chân chính linh truyền nguyên nhân, cho nên chân chính ngọc truyền tâm trà thụ, Lâm Trường Thanh cũng chỉ có hai gốc, cái kia sản lượng tự nhiên cao không đến đi đâu. Lần này hắn lấy ra một bình nhỏ, sau đó tự mình độ thủ, cho nhị da già qua lên linh trà. Hai người uống một chén đằng sau, đều yên lặng xuống tới, Lâm Trường Thanh thì là đem tâm trà công hiệu, dùng để lĩnh hội ngũ hành độn thuật tinh tú đẳng cấp không nhiều một canh giờ qua đi. Hai người tuần tự từ loại kia ý cảnh kỳ diệu bên trong tỉnh lại. Nghị gia gia đột nhiên thoải mái phá lên cười, Lâm Trường Thành phản ứng giật nảy mình, vội vàng mở miệng hỏi, "Nghị gia gia ngài làm sao rồi?" Lâm Phồn Đông vui vẻ nói ra, "Cảm ơn ngươi linh trà, thật là ghê gớm độ tốt. Ngươi yên tâm đi, ta không sao, chỉ là muốn rõ ràng một chút sự tình, vì chính mình cảm thấy cao hứng mà thôi." Lâm Trường Thành có chút tò mò hỏi, "Đến cùng là chuyện gì, làm sao để ngài một mực canh cánh trong lòng đến bây giờ?" Lâm Phồn Đông khẽ cười một cái, mở miệng nói ra, "Ta đều là phải trách ngươi, nói cho ngươi cũng không có cái gì. Lúc đó ta tu luyện tới luyện khí đại viên mãn thời điểm, Mới 52 tuổi, nhưng lúc ấy bởi vì các loại môn nhân, cũng không có đạt được chúc cơ đan, lúc kia kỳ thật còn có một lựa chọn khác, đó chính là buông tay đánh cược một lần. Thành dĩ nhiên chính là tấn giai chúc cơ kỳ, thất bại bởi vì không có chúc cơ đan bảo hộ kinh mạch, đó chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 sách một đi xem xét. Bất quá, lúc đó ta đem cái này ý nghĩ nói cho tộc trưởng, nhưng bị hắn lấy gia tộc làm trọng quên ngủ, đến mức cuối cùng, qua 60 tuổi cực hạn tuổi tác. Cho nên những năm này, ta một mực đang nghĩ Nếu như lúc đó ta thật buông tay đánh cược một lần lời nói, kết quả sẽ là như thế nào? Bất quá bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch, bất kể như thế nào, đều là chính ta lựa chọn, không có cái gì có thể hối hận. Nếu như còn có lần tiếp theo, ta khả năng hay là loại lựa chọn này. Lâm Trường thanh nghe, nhịn không được thở dài một cái. Lúc kia gia tộc còn mười phần nhỏ yếu, cho nên một vị luyện khí đại viên mãn tu vi tộc nhân, đối với gia tộc tới nói, đều là vô cùng trọng yếu chiến lực. Thậm chí có thể nói, đã là một mình đảm đương một phía gia tộc thành viên hy tâm, mà một lần chút cơ cơ hội, đối với bất kỳ tộc nhân nào tới nói, đúng là phi thường trân quý khó được. Mà nhị gia gia cũng là bởi vì không có cơ hội này, đến mức phí thời gian cả đời, cho nên mới sẽ một mực tiếc nuối đến nay. Cho tới bây giờ, Lâm Trường Thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, đối với đã thoải mái nhị gia gia tới nói, kỳ thật cái gì đều đã không trọng yếu. Ngược lại là Lâm Phồn Đông lại tiếp tục nói, "Tốt, chúng ta không nói những thứ kia. Ta vui mừng nhất chính là, Lâm gia gia ngươi cái này kỳ lần nhi, từ ngươi tại thú triều đích phủ đầu, còn liều mạng gấp trở về thời điểm, ta liền biết cùng có nhìn là ngươi. Mà lại về sau, có ngươi cái này cường lực tự phụ tu sĩ tọa trấn, gia tộc ít nhất có thể phồn vinh hưng thịnh 400 năm, vậy ta cũng liền an tâm." Ngay tại lúc này gia tộc đã không giúp được ngươi cái gì, ngược lại có thể sẽ kéo ngươi chân sau, thật sự là hủy quốc ngươi, nhưng xin ngươi đừng ghét bỏ đó. Nghị gia gia rõ ràng là tại bàn giao hậu sự, Lâm trưởng thành nghe, trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể mở miệng nói ra, "Nghị gia gia, ta sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, về sau cho dù chết, cũng sẽ mai táng ở chỗ này. Cho nên thủ hộ Lâm gia, đồng dạng cũng là trách nhiệm của ta, ngài cứ yên tâm đi." Lâm phồn đông nghe, vui mừng nhẹ gật đầu, dạng này hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Chương 763. Lâm gia tộc trưởng chư 763, Lâm gia tộc trưởng. Sau đó, Lâm Phồn đông lại lấy ra hai cái túi trữ vật, trực tiếp giao cho Lâm Trường Thành, cũng mở miệng phân phó nói đây là ta cả đời tích súc, không có cái gì vật quá mức quý giá, liền toàn bộ giao cho ngươi, ngươi nhìn xem xử lý đi. Đồ vật bên trong, đoán chừng ngươi cũng không dùng được, bất quá ngươi có thể lưu lại một hai cái làm kỷ niệm. Còn lại, liền giúp ta chuyển giao cho có cần tộc nhân đi. Lâm Trường Thành gật gật đầu, đôi tay tiếp nhận, phi thường chỉnh trọng đáp ứng xuống. Quyết định về sau tổ chức ra tộc thi đấu thời điểm, đem những vật này đưa cho thích hợp tộc nhân. Sau đó hắn một mực đuổi tiếp nghị ra gia nói chuyên thiếm. Trên cơ bản nói chuyện đều là hắn những năm này kinh lịch, thậm chí liên quan tới chính mình biết nhập tinh hải giới sự tình, Lâm Trường Thanh đều nói cho hắn. Cái này khiến Lâm Phồn Đông hiếu kỳ lên vớm, chỉ tiếc hắn cũng không có cơ hội nữa, đến đó nhìn một chút. Hai người một mực cho tới đến khuya, Lâm Trường Thanh mới bị đánh phát rời đi. Nhưng là ngày thứ hai, Lâm Trường Thanh đang chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, đột nhiên nghe được đông. Đông, bốn. Đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng trầm thấp tiếng chung. Lâm Trường Thanh trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian cẩn thận lắng nghe. Không nghĩ tới vừa lúc là 11 âm thanh, không khỏi trong lòng khổ sở tới cực điểm. Con mắt cũng đỏ lên đây là gia tộc phát sinh sự kiện trọng đại, mới có thể vận dụng linh khí, cửu phong trấn linh trùng, dùng cho nhanh chóng truyền lại tin tức trọng yếu, cùng triệu tập tập tục nhân. Ma mười một đạo tiếng chung, đại biểu chính là có trọng yếu thành viên gia tộc tọa hóa, cái kia khả năng duy nhất chính là nhị gia gia đã đi. Lâm Trường Thanh lúc đầu dự định, hôm nay mang theo nhi tử Lâm Hải, đi cùng nhị gia gia gặp một lần, không nghĩ tới đã không có cơ hội. Cũng không tu luyện, cấp tốc hướng nhị gia gia sân nhỏ tiến đến, lúc này đã tới mấy người. Nhưng hắn không tâm tình cùng bọn hắn chào hỏi, vọt thẳng đến nhị gia gia gia phòng. Nhìn thấy hắn mặt mỉm cười, Thân xác gan tường nằm ở trên giường đồng thời mặc trên người một thân sạch sẽ vừa người, hơi đạo bào hoa lệ, hiển nhiên là chính hắn sớm thay xong đáng tiếc chính là trên thân, một chút khí tức cũng không có. Lâm Trường Thành cố nén trong lòng khổ sở, nhìn một lúc lâu đằng sau, liền xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút còn có rất nhiều tộc nhân muốn đi qua, cùng nhị gia gia tạm biệt, hắn nhất định phải đem không gian ngừng lại. Tu sĩ tang lễ, không có việc gì rườm rà như vậy, chờ, các loại, tất cả mọi người nói sau khi từ biệt sau, Lâm Trường Thành tự mình động thủ, đem hắn đưa vào tổ địa, về sau hưởng thụ hậu thế tế tự. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh thiếu một cái phi thường tôn kính trưởng bối, nhưng là thời gian còn muốn tiếp tục. Trong nháy mắt, lại là không sai biệt lắm một tháng trôi qua. Kỳ thật sớm tại nửa tháng sau, liền có thật nhiều nhận mời gia tộc đại biểu, hoặc là cùng Lâm gia, quan hệ tương đối mật thiết tu sĩ sớm đến thăm. Hiện tại chỉ có một ít trọng yếu hơn nhân vật, Lâm Trường Thanh mới có thể tự mình ra mặt, kém một bậc đều là do gia tộc trưởng lão ra mặt tiếp đãi đồng thời đoạn thời gian này đến nay, hắn cũng học tập đến rất nhiều đồ vật ít nhất tại lão tộc trưởng tự thân dạy dỗ phía dưới, biết đại khái phải nên làm như thế nào một cái tộc trưởng. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất này, Lâm Trường Thanh đầu cũng lớn vô cùng. Bởi vì hắn tại Thanh Vân tông quan hệ đều tới, Trần Tử Nhã tổ mẫu Trần Khất Nghi, Lục Linh Hi, Hồ Vân Na, Triệu Minh Hà, còn có trưởng bối của các nàng đều tới đội hình này chưa từng có cường đại, có thể nói, cho đủ Lâm Trường Thành cùng Lâm gia mãn muối. Chỉ tiếc Hồ Vân Na đến một lần, liền thấy Lâm Trường Thành ba cái đạo lữ, đặc biệt là Mục Tiểu Tiểu cũng ở bên trong, đồng thời còn mang thai hơn mấy tháng mang thai. Nàng trong nháy mắt kém chút liền tức giận đến nổ tung. Chủ yếu là mười mấy năm qua, nàng đều đã thuyết phục chính mình buông xuống, không nghĩ tới Lâm Trường Thành đột nhiên lại xuất hiện hai cái đạo lữ. Nàng lập tức thiếu chút nữa đạo tâm tan vỡ. Cũng may còn có Trần Tử Nhã cùng Triệu Minh Hà an ủi. Bất quá từ đó về sau, Hồ Vân Na chỉ cần thấy được Lâm Trường Thanh, liền sẽ một mặt tú quán nhìn hắn chằm chằm. Mà nàng lại chuyên môn cùng Lâm Trường Thanh đạo lữ ở chung một chỗ, cũng chính là thường xuyên ở tại Lâm Trường Thanh trong viện. Làm hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện về nhà, thường xuyên kiếm cớ chạy tới lao tộc trưởng hoặc là gia gia mình nơi đó tránh quấy rầy. Cũng may đến hôm nay, đại điện rốt cục bắt đầu, Cửu Phong Sơn trên chủ phòng bên dưới các nơi, đặc biệt là chủ yếu thông đạo, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. 01 sai 1 bài 1 phát 1 bên trong 1 cho 1 tại 16191 sách 1 đi xem xét. Cái này nhưng so sánh trước kia 14 bá trúc cơ khánh điện, muốn náo nhiệt bên trên không chỉ 10 lần ít nhất tới tham gia lần đại điển này tu sĩ, sơ bộ thống kê ít nhất có 1 2 và người, đây đã là phi thường khoa trương, đồng thời phía sau còn có người lần lượt chạy tới. Mà lại nhân số nhiều lắm, Lâm gia cũng tiếp đãi không được, cho nên hơi đề cao một chút bậc cửa, trọng điểm chiêu đãi trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, còn lại chỉ có thể tiến vào tiệc cơ động, tận khả năng tối đa nhất chiêu đãi. Cũng may chạy tới nơi này tu sĩ, cũng không phải vì Lâm gia một trận này linh tiện, chính yếu nhất vẫn là vì nghe Lâm trưởng Thanh bắt đầu bài giảng đạo, nói, Lâm trưởng Thanh hôm nay cũng là sáng sớm Liên dây vô đến bây giờ, từ giờ lạnh bắt đầu, đến gia tộc từ đường cùng tổ địa tế tổ, quá trình này chính là một hai canh giờ. Sau đó lại đến gia tộc trưởng, chính là tại từng cái gia tộc đại biểu, còn có các vị thân bằng hảo hữu chứng kiến bên dưới, cử hành một cái thịnh đại kế nhiệm nghi thức. Tại nghi tự mặt, lão tộc trưởng đem đại biểu Cựu Phong Sơn khế đất, đại biểu tộc nhân ra phả, còn muốn đại biểu tộc trưởng ấn tín, toàn bộ đều giao tiếp cho Lâm trưởng Thanh đến lúc này, hắn Lâm trưởng Thanh liền đại biểu cho Cựu Phong Sơn Lâm gia, sau này mỗi tiếng nói cử động, liền không chỉ đại biểu một mình hắn. Làm xong những này, đều đã không sai biệt lắm đến vang của trưa. Lâm Trường Thành lại đến vội vàng bốn chỗ xã giao. Dù sao người khác tới cho hắn bệ đứng cổ động, hắn khẳng định phải đi qua xã giao vài câu, đồng thời lão tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng cùng đi cùng một chỗ. Giới thiệu với hắn một chút, hắn không biết, nhưng lại trọng yếu hơn nhân vật cùng tương ứng với cảnh. Một vòng này càng tốn thời gian, cũng may mọi người đều biết hắn hôm nay là bận rộn nhất, cũng không có ngăn chặn hắn không tha. Bất quá Linh Tửu đứng là uống không ít, đợi đến hắn có thể thoát thân thời điểm, đã đều có một chút say rượu. Hôm nay tình huống đặc thù, để tỏ lòng tôn trọng tới tham gia đại điện khách nhân, Lâm Trường Thành cũng không có ra mặt phải biết lấy hắn tam giai thể tu thể chất, đều có một chút men say, có thể nghĩ, hắn hôm nay là uống bao nhiêu. Bất quá đến lúc này, Lâm Trường Thành cũng không thể nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai sẽ là khai đàn giảng đạo thời gian. Cho nên hắn trước hết chuẩn bị kỹ càng, ít nhất phải đem thể nội linh tự đều luyện hóa, bảo trì trạng thái tốt nhất, toàn lực ứng phó sử dụng hết lần này giảng đạo. Bởi vì đây quan hệ đến, hắn cùng Lâm gia mặt mũi, có thể dùng không được có một chút sơ sẩy. Nếu là toàn bộ giảng đạo trong quá trình, có cái gì rõ ràng sai lầm hoặc sai lầm, cái kia mất mặt coi như ném đi được rồi, thậm chí có khả năng sẽ trở thành cắc nhà cấp tộc trò cười. Cho nên Lâm Trường Thành, vì mình cùng gia tộc mật mũi, là không cho phép có một chút điểm sai lầm. Chương 767. Vô phong kiếm vực. Chương 767. Vô phong kiếm vực. Hiệu quả này, cùng Lâm Trường Thành trong lòng tính ra không sai biệt lắm, cái này khiến hắn nhịn không được có chút đắc ý phải biết hắn định ra tới mục tiêu, chính là đem chiến quả duy trì tại ngang tay, hoặc là hơi hơi kém một chút trình độ. Kể từ khi biết người này là thiên tinh kiếm phái hoạch tâm đệ tử chân truyền đằng sau, hắn không có ý định tại ngoại sáng tháng nổi hắn. Dù sao tại trong mắt người khác, bại bội đại môn phái hoạch tâm đệ tử chân truyền, không có chút nào mất mặt. Mà đối với Lâm gia cùng Lâm Trường Thành tới nói, để nửa bước dạng bất một đống lớn phiến phức, vẫn là vô cùng có lợi. Mà Phong Vô Ngần thì là cẩn thận cảm lộ, vừa rồi đạo lôi pháp kia uy lực, trong lòng đã đối với Lâm Trường Thành thực lực rất là nhận đồng. Bất quá cái này cũng chân chính kích hoạt lên, hắn lòng háo thắng, quyết định xuất ra cường đại hơn thủ đoạn, tận lực tin phục Lâm Trường Thành. Thế là tâm niệm vừa động, càng nhiều hơi mở phi kiếm màu xanh, từ phía sau hắn bắn tung ra, số lượng lại là vừa rồi gấp hai, tổng cộng nhiều đến 72 chuôi, đồng thời lần nữa hợp thành một thanh càng thêm to lớn phi kiếm màu xanh. Lúc này, Phong Vô Ngần mới mở miệng lần nữa nói ra: Đây mới thực là thiên tinh vạn kiếm trảm, chính ngươi cũng nên cẩn thận, chết mất cũng chớ có chết ta. Mã Lâm Trường Thanh tại hắn triệu hồi ra, càng nhiều gấp đôi phi kiếm lúc, liền đã có chuẩn bị. Toàn lực đem hỗn độn pháp lực rót vào âm dương trấn linh đăng, đem nó phòng ngự công hiệu, kích hoạt đến lớn nhất đồng thời không yên lòng phía dưới, lại kích hoạt lên một mặt tứ giai phòng ngự pháp bảo, đây là từ Ngụ Linh Thành nơi đó lấy được chiến lợi phẩm. Sau đó Lâm Trường Thanh mới mở miệng nói ra, "Đi đi, ta đã chuẩn bị xong." Vừa dứt lời, chôi kia càng thêm to lớn phi kiếm màu xanh, xuyên lẫn kinh thiên động địa uy thế, trực tiếp chạm kích Lâm Trường Thanh hộ thân phía trên lồng ánh sáng quanh. Lần này tiếng vang càng thêm to lớn, đồng thời hai người cách xa nhau cái này trăm trượng khoảng cách, trên mặt đất đã chém ra một đầu, hơn 1 trượng rộng, mấy trượng sâu thẳng tắp đường thẳng tắp này, đem toàn bộ quảng trường đều phá hủy, lại vừa vặn đem hai người bọn họ người nối liền với nhau. Mà lấy được chiến quả, chính là Lâm Trường Thanh tầng kia hai màu trắng đen hộ thân lồng ánh sáng, phá toái biến mất. Cũng may còn lại uy lực, bị hắn một món khác từ giai phòng ngự pháp bảo, cho chặn lại xuống tới. Trung quanh quan chiến tu sĩ, toàn bộ sôi trào lên, thật là quá đặc sắc, đặc biệt là Lâm gia tộc nhân, thì là càng thêm lo lắng cùng kích động. Theo bọn hắn nghĩ, nhà mình tộc trưởng Hiện tại rõ ràng ở thế yếu, nhưng bọn hắn hai người quyết đấu, lại để cho những này tu sĩ bình thường mở rộng tầm mắt, cùng loáng thoáng là tộc trưởng cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này Lâm Trừng Thành, đồng dạng hay là không có chút rung động nào, mặc dù 72 thanh phi kiếm tạo thành thiên tinh vạn kiếm trảm, uy lực rõ ràng muốn so hắn tính ra lớn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn ngăn cản, cho nên kỳ thật cũng không tính là gì. Đến là Phong Vô Ngân trực tiếp nhẹ gật đầu nói không sai, có thể không tổn hao gì đón lấy một chiêu này, thực lực của ngươi cũng có thể xem như đỉnh tiêm. Phía dưới đến phiên ngươi xuất thủ, tới đi, xuất ra ngươi thực lực chân chính đi. Nghe hắn nói dạ bộ như vậy ép, Lâm Trường Thanh kém chút nhịn không được, muốn trực tiếp cho hắn đến một viên, tăng thêm ngũ hành về với bụi đất thuật vàng lan thủy lôi. Bất quá hắn biết không thể làm như vậy, cho nên cũng chỉ là ở trong lòng, ý thắng một chút mà thôi. Nhìn thấy phong vông ngấn đã chuẩn bị xong, đồng dạng là một tầng màu xanh hộ thân lồng ánh sáng, sau đó lại kích hoạt lên một mặt màu xanh tấm chắn, bảo vệ thân thể của mình. Lâm Trường Thanh nhất tâm lẫn dụng, phân biệt tại trên hai cánh tay, giếng phần mình sinh thành một viên càng thêm lợi hại vàng lan thủy lôi. Sau đó không sai biệt lắm đồng thời bắn ra, mà bọn chúng lại rơi tại cùng một cái điểm. Hai tiếng cực kỳ tương đối gần tiếng sấm. Truyền khắp toàn bộ Cựu Phong Sơn, chờ lôi quang qua đi, tất cả mọi người mới nhìn đến. Phong Vô Ngấn đỉnh lấy tâm chắn màu xanh đứng ở nơi đó, mặc dù trên thân không nhìn thấy rõ ràng thương thế, nhưng là đạo bảo của hắn y quan, nhìn qua lại có một ít lộn xộn. Lúc này Lâm Gia tổng nhân thì là phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tại bọn hắn không tự chủ dẫn dắt phía dưới, xung quanh rất nhiều quan chiến tu sĩ, cũng đồng dạng hoan hô đứng lên đến là Phong Vô Ngấn không phải quá để ý, sửa sang lại chính mình phương quan đằng sau, mở miệng nói ra một kích cuối cùng, "Xin mời trưởng Phong đạo hữu mở mang kiến thức một chút, ta tự sáng tạo bí thuật Vô Phong kiếm vực." Lâm Trường thanh nghe chút, trong lòng kinh hãi, có thể chính mình tự sáng tạo bí thuật tu sĩ, tuyệt đối đều là hạng người kình tại tuyệt diễm. Loại người này nếu như không thể làm cũng nhanh chóng giết chết lời nói, hay là tận lực không cần kết thủ tốt. Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, Lâm Trường Thanh vội vàng lại kích hoạt lên hai quyển tứ giai phòng ngự pháp bảo. Mà âm dương trấn linh đang tạm thời liền không dùng được, nhất định phải chờ hắn trở về một lần nữa lại tế luyện mới có thể lấy ra lần nữa sử dụng. Phong Vân Ngẩn nhìn thấy Lâm Trường Thanh đã chuẩn bị xong, lập tức phát động bí thuật, vây quanh bên cạnh hắn 72 chuôi hơi mở phi kiếm đột nhiên trực tiếp ra tốc, cũng biến mất không thấy, cái này một cái hiện tượng, đem tất cả quan chiến tu sĩ đều giật mình tê lên. Sau đó Lâm Trường Thanh ba kiện phòng ngự pháp bảo, toàn bộ đều hứng chịu tới dày đặc công kích, đồng thời loại công kích này thanh âm, vô cùng bén nhọn chói tai, giống như là dùng lưỡi dao xẹt qua kim loại chế đồ vật một hỗn dạng, đồng thời những công kích này đều là hoàn toàn hỗn độn vô tự. Lâm Trường Thanh đem thần thức thôi động đến cực hạn, cũng chỉ có thể đại khái bắt được một bộ phận hơi mở phi kiếm uy tích. Bọn chúng thật chính là xuất quỷ nhập thần, lập loè Lâm Trường Thanh cảm giác, giống như mỗi một chôi phi kiếm đều sẽ đại thành phong độ thuật mở rộng. Hiện tại bắt được, một hơi nữa lại lại đột nhiên biến mất không thấy. Cứ như vậy, tại trong thời gian cực ngắn, Lâm Trường Thanh mấy món phòng ngự phát bạo, ít nhất gặp 1-200 lần công kích. Cái này khiến trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao, đơn giản tựa như dòng nước mở rộng, rừng đều ngăn không được, cũng may pháp lực của hắn thâm hậu độ, bây giờ còn có thể miễn cưỡng chịu nổi. Cứ như vậy một mực kiên trì 100 hơi tà hữu, loại công kích này mới tính kết thúc, nhìn thấy phong vông ngẩn đem tất cả hơi mở phi kiếm triệu hồi trở về thể nội. Lâm Trường Thanh mới rốt cục thở dài một hơi. Liên cái này ngắn ngủi 100 hơi thời gian, hắn ít nhất tiếp nhận một vạn lần trở lên công kích. Hiện tại ba kiện phòng ngự trên pháp bảo, toàn bộ đều là vết thương trọng chất, đoán chừng chữa trị cũng là một số lớn phí tổn. Mà trong cơ thể hắn hỗn độn pháp lực, trực tiếp tiêu hao bậy thành trở lên, Phong Vong Ngẩn nếu là lại kiên trì cái 450 hơi thở thời gian, Lâm Trường Thành khẳng định liền không chống nổi. Nhưng lúc này, đứng tại đối diện Phong Vong Ngẩn, khí tức cũng không phải là dữ ổn, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, cái này hiển nhiên là pháp lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Nhưng hắn hiện tại tựa như, nhìn như quái vật nhìn xem Lâm Trường Thành, một lát sau mới nhịn không được mở miệng hỏi người tu luyện đến cùng là công pháp gì? Vì cái gì pháp lực sẽ như vậy thâm hậu, có thể kiên trì lâu như vậy? Hơn nữa còn có thể ngự sử lôi pháp, ngươi không phải là đồng thời tu hành hai loại căn bản pháp đi? Chương 768: Kết kim đan làm mọi như. Chương 768: Kết kim đan làm mọi như. Vấn đề này dính đến chính mình một số bí mật, Lâm Trường Thanh căn bản cũng không muốn trả lời hắn, nhưng này hai loại khác biệt pháp lực đúng là không thể gạt được ánh mắt của người khác. Thế là hắn mở miệng nói ra, không có cái nào, gia tộc cũng không có quá cấp cao công pháp lại thêm về sau phát hiện ta có lôi linh căn, vì tăng cường thực lực, cho nên chỉ có thể lại tu luyện một môn lôi thuộc tính công pháp. Phong Vô ngẩn nhẹ gật đầu, có chút bó tay rồi, cho mình phục dụng một viên hồi phục pháp lực đan dược. Sau đó có chút đắng chát chát mở miệng nói ra, phía sau cũng không cần lại dựng lên, ngươi thắng. Ta biết ngươi còn có một cái, có thể duy nhất một lần thả ra mấy chục đạo thần lôi pháp bảo, bằng vào ta hiện tại tình huống, khẳng định là không tiếp nổi. Lại nói ta mạnh nhất vô phong kiếm vực, cũng không có cách nào để cho ngươi di động mày may, cái kia trận thứ 2 tỷ thí, rất rõ ràng ta cũng không thắng được. Khả năng cũng liền trận thứ 3 có thể tại phương diện tốc độ thắng nổi ngươi, bất quá nói tóm lại, nhị bị một, ta vẫn là thua." Tổng thể tới nói, ngươi coi như không phải giưỡi kim đan người thứ nhất, nhưng cùng với giai có thể thắng người của ngươi, có thể tính là phượng mao lâm rác." Phong Vô Ngần tiếng nói vừa dứt, trung binh lâm gia tộc nhân, lập tức điên cuồng hoàn hô đứng lên. Rất nhanh mặt khác quan chiến tu sĩ, cũng cùng nhau gia nhập hàng ngũ đó, tiếng hoàn hô điếc tai nhất có, thời gian dài bao phủ toàn bộ Cựu Phong Sơn. Phong Vô Ngần trực tiếp nhận thua, lại thêm hắn chính miệng khẳng định, Lâm Trường Thanh danh vọng, lập tức liền bị đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng là nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh lông mày đều nhíu lại, Hắn làm sao cảm giác Phong Vô Ngần trong lời nói có hàm ý bên ngoài, đều có một chút điểm nâng giết hương vị. Cái này khiến Lâm Trường Thanh trong nháy mắt nhếch lên cảnh giác, bất quá vẫn là mở miệng nói ra, Phong đạo hữu thật sự là đã quá suy nghĩ. Chúng ta chỉ là so tài mấy chiêu, căn bản cũng không có phân ra cái gì thắng bại, nói toàn này, cũng chính là cái ngang tay mà thôi, ngươi cũng không cần nâng giết. Phong Vô Ngần lắc đầu, cũng không có trong vấn đề này mặt nửu lấy không thả, mà là mở miệng nói ra ta hiện tại thể nội pháp lực trống rỗng, không biết có thể mượn Trường Thanh đạo hữu bao điểm, hồi phục một chút pháp lực, thuận tiện lấy vài chén trà nước uống. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh linh cơ khẽ động. Xác nhận cái này Phong Vô Ngẩn, lần này tới tìm chính mình, 100% khẳng định còn có mục đích khác. Bất quá người khác đã đã nói như vậy, đương nhiên không có cách nào cư tuyệt, dạng như vậy, trực tiếp chính là Phật Tiên tinh kiếm phái mặt mũi. Cho nên Lâm Trường Thanh gật đầu nói, không có vấn đề, Phong đạo hữu xin mời đi theo ta chủ phòng phòng tu luyện, cái này hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Sau đó Lâm Trường Thanh lại chiêu Thanh Vân Tông bốn vị tử phụ tu sĩ tiếp khách, một nhóm 6 người, bay thẳng đến trước kia lão tộc trưởng phòng tu luyện sắt vách đưa Phong Vô Ngẩn đi vào hồi phục pháp lực đằng sau, Lâm Trường Thanh năm lời, ngay tại bên ngoài uống trà nói chuyện tiễm. Kỳ thật các nàng nghe Lâm Trường Thanh giảng đạo, cũng không ít vấn đề, muốn cùng hắn lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Cứ như vậy hai canh giờ qua đi, Phong Vong Ngân sau khi đi ra, cũng gia nhập bọn hắn thảo luận. Kỳ thật Lâm Trường Thanh biết Phong Vong Ngân, khẳng định là có chuyện gì, muốn tự mình cùng hắn nói, nhưng hắn chính là không muốn cho hắn cơ hội này. Rốt cục lại qua một hồi lâu, Phong Vong Ngân rốt cục nhịn không được, mở miệng đối với hắn nói ra, "Trường Thanh đạo hữu, ta có một ít sự tình, muốn tự mình thương lượng với ngươi một chút." Nghe hắn vừa nói như vậy, Lâm Trường Thanh trong lòng thở dài, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Ma Trần Khiết nghi các nàng bốn người, cũng đều phi thường tự giác, mở miệng cáo từ rời đi. Lâm Trường Thanh đưa tiễn các nàng đằng sau, hiện trường cũng chỉ còn lại có hắn gió hiếm dịu không dấu vết hai người. Hai người tương đối mà ngồi, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, Phong Đạo Hữu, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, có cái gì ngươi cứ nói thẳng đi. Phong Vô ngẩn gật gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta muốn mọi người cùng một chỗ tham dò một cái mới phát hiện bí cảnh. Xin lỗi mọi người theo đầu người chia đều. Cùng Lâm Trường Thanh trong lòng đoán không sai bị lắm, Phong Vô ngẩn biểu hiện quá rõ ràng, chính là muốn tìm kiếm một cái cường lực tu sĩ. Nếu như không phải như thế nói, ai ăn no rừng mơ lấy, không xa vạn dặm đặc biệt tới, liền vị cùng hắn luận bàn mấy chiêu. Lâm Trường Thành cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là mở miệng hỏi, vì cái gì chuyên môn lựa chọn ta? Phong Vô Ngân không chút do dự mở miệng hồi đáp, bởi vì thực lực của ngươi đạt được chúng ta tán thành, đồng thời ngươi hay là Lâm gia tộc trưởng? Tìm ngươi hợp tác, so tìm những người khác hợp tác muốn đáng tin, dù sao Lâm gia ngày ở chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ không làm loạn. Lâm Trường Thành ha ha cười khẽ vài tiếng, sau đó mới mở miệng nói ra, thật có lỗi Phong đạo hữu, ta đối với ngươi nói bí cảnh không có hứng thú. Dù sao ta vừa tiếp nhận Lâm gia tộc trưởng vị trí, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, cho nên không có ý tứ, ta không có cách nào tiếp nhận các ngươi mời. Nghe được hắn tự tuyệt, Phong Vong ngẩn vội vàng mở miệng nói ra, "Không phải, ngươi hiểu lầm, bí cảnh này mở ra đoán chừng còn muốn thời gian mấy năm đoạn thời gian này, đầy đủ ngươi đem gia tộc sự vật an bài thỏa đáng. Mà lại mọi người đều biết, mặc dù thăm dò bí cảnh mới tính nguy hiểm tương đối lớn, nhưng thu hoạch khẳng định sẽ phi thường phong phú. Thậm chí có khả năng, dùng trong bí cảnh thu hoạch, tại chúng ta trong môn phái đổi được kết kim đan, cho nên xin mời trưởng thành đạo hữu nghiêm túc suy tính một chút. Đối với cùng tông môn đệ tử, hợp tác thăm dò mới bí cảnh, Lâm trưởng thành thật một chút hứng thú đều không có, trong này liên quan đến vấn đề thực sự nhiều lắm." Lấy một thí dụ, nếu là ở bên trong phát hiện cái gì bảo vật ghê gớm, giống Lâm Trường thanh loại gia tộc này tu sĩ, rất có thể sẽ bị diệt khẩu. Hoặc là gặp được cái gì không cách nào ứng phó nguy hiểm, bị ép bộc hầu cái gì, đều là có khả năng phát sinh. Cho nên cùng tông môn đệ tử hợp tác thám hiểm, có thể nói thật sự có trăm hại mà không một lợi, bởi vậy hắn là không thể nào đáp ứng. Lại nói Phong Vân ném ra cao cấp mùi nhũ kết kim đan, nếu như không có đạt được ngụy linh thành chiến lợi phẩm, hắn khả năng sẽ còn cảm thấy hứng thú. Nhưng bây giờ trong tay hắn, có không ít kết kim đan, tự nhiên không có khả năng lại vì thứ này đi bắn mạng. Thế là thái độ kiên quyết mở miệng nói ra, Thật có lỗi Phong đạo hữu, ta đã đi ra ngoài lịch luyện vài chục năm, vừa trở về không lâu, liền lại gặp được thú triều. Cho nên chuẩn bị kỹ càng tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, bởi vậy trong thời gian ngắn, không có ra ngoài hoặc là tham dò bí cảnh dự định, muốn để Phong đạo hữu thất vọng. Lâm Trường Thanh liên tục cự tuyệt, mà lại luôn từ kiên quyết, coi như ném ra ngoài kết kim đan làm mồi nhử, cũng không có bên trên danh, dạng này Phong Vô Ngẩn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lưu lại một cái phương pháp liên lạc, cũng phân phó hắn, nếu như trong vòng 3 năm thay đổi chủ ý lời nói, đều có thể liên hệ hắn, sau đó liền đứng dậy cáo từ rời đi. Lâm Trường Thanh chuyên môn đem hắn đưa ra ngoài sân môn, nhìn xem Tha Hóa Phong rời đi Cựu Phong Sơn, cuối cùng mới quay trở về nhà mình sân nhỏ. Không nghĩ tới nhà cũng là náo nhiệt rất, trừ nhị thúc cả nhà có nhiệm vụ bên ngoài, cái khác tất cả thân nhân đều ở nơi này. Chương 769. Tộc trưởng tiền nhiệm bà cây thuốc. Chương 769. Tộc trưởng tiền nhiệm bà cây thuốc. Lâm Trường Thanh đi vào phòng khách, muội muội Lâm Trường Linh vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền hưng phấn nhảy đến trên lưng của hắn, cũng Dương Dương đáp ý mở miệng nói ra "Ca ca ngươi rốt cục trở về rồi, hiện tại ngươi như thế lợi hại, vậy sau này ta ra ngoài, có phải hay không liền có thể xung pha?" Thốt ra lời này đi ra, ở đây tất cả mọi người bị nàng chọc cười. Lâm Trường Thanh cũng đụng thú nói nói hẳn là có thể chứ, nhưng bây giờ vấn đề là, người khác không biết ngươi à? Cho nên ta cho ngươi suy nghĩ kỹ một cái biện pháp, ngươi chỉ cần tại đạo bảo trước sau hai mặt, đều theo lên ta là Lâm Trường Thanh hắn ngồi là có thể. Người khác vừa nhìn thấy mấy chữ này, nói không chừng thật sẽ cho ngươi ba phần nhãn sắc. Vừa dứt lời, trong nhà tất cả mọi người nhịn không được cười vang, đặc biệt là Mâu thân cùng Coco, còn có hắn mấy cái đạo lữ, càng là cười đau bụng. Nhìn thấy người trong nhà cười thành dạng này, mặc dù biết là nói đùa, nhưng Lâm Trường Linh trên mặt mũi cũng không nhịn được. Thế là hung hăng vỗ vỗ Lâm Trường Thanh bạc vai, hừ rỡ nói: "Thối Lâm Trường Thanh, ai mà thèm ngươi coi em gái ngươi à? Ta linh căn so ngươi tốt, về sau khẳng định so ngươi còn muốn lợi hại hơn, ngươi liền chờ xem." Lâm Trường Thanh nghe chút, liền biết chính mình đem nàng lạm phát bực, vội vàng mở miệng an ủi chịu tội. Tốt đạo lư của hắn tương đối nhiều, mà lại đều phi thường thông minh, cùng nhau tiến lên vây quanh Lâm Trường Linh, rất nhanh liền đem nàng giữ rành tốt. Mà Lâm Trường Thanh chính mình thì là trả lời mỗ thân, cô cô, còn có mộ dung thanh nhan mấy người, nói ra các loại vấn đề, lại giày vò một hồi lâu, mới bị gia gia cùng phụ thân triêu đến trong mật thất. Phụ tử ông cháu ba người ngồi xuống đằng sau. Gia Gia mới mở miệng hỏi, "Thanh Nhi, cái tên Phong Vân Ngấn tìm ngươi đến cùng vì chuyện gì?" Lâm Trường Thanh liền đem vừa rồi hắn gió êm dịu không dấu vết hai người đối thoại, từ đầu chí cuối nói ra. Tại phụ thân cùng Gia Gia nghe được kết kim đan đằng sau, cũng đều rất là chấn kinh, loại linh vật này, đối với gia tộc tu sĩ tới nói, chính là nghịch thiên cải mệnh Tại Thanh Vân Giác nơi này, tất cả gia tộc tu sĩ đều rất khó lấy tới kết kim đan, coi như Lâm gia có thái tổ mẫu quan hệ, đoán chừng cũng là vô cùng vô cùng khó. Khả năng duy nhất, đại khái chính là xông xáo các loại bí cảnh, hoặc là đến dây vào vật khí nhưng bây giờ phong vương ngẩn đem kết kim đan đều lấy ra, mặc kệ là làm thủ lao cũng tốt, hoặc là mùi nhử cũng tốt, chứng minh cái này mới bí cảnh, khẳng định vô cùng không đơn giản. Thậm chí khả năng bọn hắn đã sơ bộ thăm dò qua, nhưng đoán chừng tổn thất phi thường lớn, bởi vậy mới có thể muốn tìm kiếm cường lực tu sĩ tiến vào bên trong thăm dò. Cho nên phụ thân cùng gia gia phản ứng đầu tiên, đều là không tán thành Lâm Trường Thanh đi mạo hiểm. Sau đó Lâm Trường Thanh đem mình đã cự tuyệt tin tức, nói cho bọn hắn, hai người lúc này mới yên lòng lại. Sau đó ra ra lại mở miệng hỏi, hiện tại ngươi đã là gia tộc tộc trưởng, một tiếng nói cử động đại biểu đều là gia tộc, thậm chí quan hệ đến gia tộc Dương suy, cho nên ngươi làm mỗi một cái quyết định đều phải cực kỳ thận trọng. Có đôi khi thả rằng thác thất lương cơ, cũng không thể xem thường mạo hiểm, biết không? Lâm Trường Thanh biết ra gia nói như vậy, cũng là vì gia tộc chuẩn thừa, cho nên cũng không cùng hắn tranh luận cái gì, chỉ là cung kính đáp ứng xuống đây là phụ thân lại mở miệng hỏi, "Thanh nhi, ngươi tiếp nhận vị trí tộc trưởng sau, có tính toán ứng gì?" Lâm Trường Thanh trong khoảng thời gian này đến nay, cũng nghĩ tốt ba loại có lợi cho gia tộc lớn mạnh biện pháp. Thế là mở miệng nói ra, đúng là có một ít ý nghĩ, ta gần nhất hoàn thiện đặng sau, hẳn là liền sẽ nói ra. Hiện tại cũng có thể trước tiên nói cho các ngươi nghe một chút, cái thứ nhất chính là gia tăng gia tộc tu sĩ số lượng, kỳ thật nói trắng ra là, chính là gia sân khấu biện pháp, đại lực cổ vũ tộc nhân sinh vũ. Cái thứ hai chính là, tăng lên gia tộc tu sĩ đánh ngộ, bao quát mở ra một chút cao giai công pháp, cùng giảm xuống hối đoái chút cơ đan mật dược. Cái thứ ba chính là, định thời gian cử hành gia tộc thi đấu, tuyển ra trước mấy tên, cho phần thưởng phong phú, dùng cái này đến khích lệ tộc nhân cố gắng tu luyện. Tạm thời liền cái này ba cái ý nghĩ, nhưng là cụ thể còn cần hoàn thiện một chút quy tắc chi tiết, mới có thể lấy sau cùng đến trên mặt bàn đến đối luận. Phu thân cùng gia gia nghe cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá gia gia mới lên tiếng nói, ngươi vài hạng này biện pháp, có thể thi hành điều kiện trước tiên, chính là tài nguyên. Sinh dục càng nhiều tộc nhân, cần tài nguyên trợ giúp, tăng lên đánh ngộ, càng cần hơn tài nguyên duy trì, cử hành gia tộc thi đấu, cần tài nguyên ngược lại uýt một chút. Nhưng vấn đề là, gia tộc có nhiều như vậy tài nguyên cho ngươi sao? Hoặc là chính ngươi muốn cầm bỏ tài nguyên đến phụ cấp gia tộc. Nói thật, Lâm Trường Thanh thật đúng là lo lắng có loại suy nghĩ này, nhưng lúc đó, nghĩ là vụn trộm phụ cấp một chút. Chỉ cần có thể để gia tộc cường thịnh lớn mạnh, hắn xuất ra một chút dư thừa tài nguyên, kỳ thật cũng không có cái gì lề mớn. Dù sao nội không gian bên trong, hiện tại trồng chất đê giai tài nguyên, thật là nhiều vô số kể, chỉ là Lâm Trường thành không tiện, nói cho phụ thân cùng ra ra mà thôi. Thế là đối với hai người mở miệng nói ra, gia tộc hiện hữu tài nguyên, hẳn là đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian, sau đó ta sẽ còn muốn một chút gia tăng thu nhập phương pháp. Hẳn là miễn cưỡng có thể duy trì cái này ba loại biện pháp, áp dụng xuống dưới, tin tưởng chỉ cần có thể kiên trì thời gian mấy năm, liền sẽ có hiệu quả rõ ràng. Phụ thân cùng gia gia nghe, cũng coi là miễn cưỡng bị hắn thuyết phục, thế là ba người lại cùng nhau thảo luận trong đó quy tắc chi tiết. Trờ thương lượng không sai biệt lắm, hai người mới rời khỏi mật thất. Về tới sân nhỏ của mình. Đến lúc này, Lâm Trường Thành mới cảm giác dễ dàng một chút, sự tình hôm nay thật đúng là không ít, cũng may rốt cục đều đi qua. Hiện tại Trần Tử Nhã cùng Mục Tiểu Tiểu đều có 6, 7 tháng mang thai, cho nên hắn đi các nàng dàn phòng ở lại một hồi nhi, cùng các nàng ruốt ve an ủi một trận đằng sau. Vẫn là đi Lý Hương Đình nơi đó, tại một trận kịch liệt công phòng chiến qua đi, nàng nằm tại Lâm Trường Thành trong ngực nghỉ ngơi đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là cười khanh khách hỏi, "Thanh ca, kế nhiệm đại điện kết thúc, cái kia Thanh Vân tông người, có phải hay không liền phải trở về? Còn có ngươi vị kia hổ vân na hổ sư muội, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Người ta thế nhưng là trông mong chờ ngươi tỏ thái độ a. Nói không chừng, chỉ cần ngươi mới mở miệng, nàng liền hoan thiên hỉ địa lưu lại, thế nào? Muốn hay không thử một lần ngươi có hay không cái này mị lực. Lâm Trường Thanh nghe được Lý Hương đỉnh lại dám đùa giỡn hắn, lập tức không khách khí, dùng bàn tay cho nàng cánh tay bộ, hung hăng tới mấy lần. Sau đó mới mở miệng nói ra, ngươi ít tại nơi đó đổ thêm dầu vào lửa, ta có mấy người các ngươi là đủ rồi, thật sự là không muốn lại đi trêu chọc người khác. Mà lại chuyện này, cũng không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, cho nên có thể đủ trêu chọc, hay là tận khả năng không nên trêu chọc tốt. Ngươi không thấy ta đoạn thời gian này Rất ít về nhà sao? Vậy cũng là tại tận lực tránh cho cùng nàng gặp mà sao? Chờ thêm mấy ngày các nàng rời đi Cựu Phong Sơn, tự nhiên là thanh tịnh. Cho nên đoạn thời gian này, tuyệt đối không nên kích thích nàng, miễn cho làm ra cái gì phiền toái không cần thiết đến, biết không? Chương 770. Trước giờ kết thúc. Chương 770, trước giờ kết thúc. Lý Hương Đình nghe chút, liền cười hi hi nói, vậy được rồi, ta liền đem nàng coi như là phổ thông khách nhân đối đãi, liên sợ nàng không cam tâm, chính mình đến tìm người phiền phức. Lâm Trường thành tưởng tượng, thật đúng là có loại khả năng này, trong lòng quyết định ngày mai bắt đầu, liền bế quan một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đem quyết định này nói cho mấy vị đạo lữ, lại ôm lấy Nhi tử Lâm Hải đằng sau, liền chạy tới lao tộc trưởng sắt vách bế quan đi. Chờ hắn nửa tháng sau xuất quan, mới biết được Thanh Vân Tô Nguyệt 10 ngày trước liền đã trở về. Lúc đầu Hồ Vân Na muốn ở lại chỗ này, đòi tiếp Trần Tử Nhã, thẳng đến con của nàng ra đời, chỉ là trưởng bối của nàng không đồng ý, đem nàng mang về. Đến lúc này, Lâm Trường Thành mới rốt cục thở dài một hơi, dạng này về sau hẳn là liền thanh tịnh. Trải qua nửa tháng lắng động, kế nhiệm đại điện dư bà cũng đi qua, gia tộc lại khôi phục yên lặng như cũ. Trước cơ hội này, Lâm Trường Thanh lấy tộc trưởng thân phận, triệu tập các vị trưởng lão, còn có chút cơ kỳ trở lên tộc nhân, tổ chức tộc hội. Hắn trước hết nghe lấy các vị trưởng lão báo cáo, hiểu rõ gia tộc các phương diện cái vấn đề sau, mới đem chính mình chuẩn bị ba loại biện pháp, lấy ra thảo luận. Bất quá tất cả mọi người nhìn qua Lâm Trường Thanh phương án đằng sau, tán thành cùng người phản đối đều không biết. Tranh luận trọng điểm, chính là gia tộc hiện hữu tài nguyên, có thể chống đỡ cái này ba loại biện pháp duy trì bao lâu. Lâm Trường Thanh đợi một hồi lâu, đợi đến tất cả mọi người thảo luận không sai bị lắm, mới mở miệng nói ra, cái này ba loại biện pháp, thi hành là bắt buộc phải làm. Lâm gia chúng ta Hiện tại đã là đồng bằng phủ, thậm chí là chúng quanh sáu cái phủ duy nhất tử phủ gia tộc. Nhưng là bây giờ tại sách tộc nhân, thế mà mới 365 người, cái này căn bản liền không xứng với tử phủ gia tộc tên tuổi cùng thực lực. Lại thêm lão tộc trưởng nếu như trùng kích tử phủ thành công, Lâm gia chúng ta chính là xong tử phủ. Cho nên gia tăng gia tộc tu sĩ số lượng cùng thực lực là bắt buộc phải làm, ai cũng không có khả năng ngăn cản cái này ba loại biện pháp áp dụng. Lâm trưởng Thành vừa nói xong, người phía dưới đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là mới công việc vật đường trưởng lão, cũng chính là thập tứ bá mở miệng nói ra, vậy cái này ban thưởng cũng quá phong phú. Chúng ta chủ yếu là sợ duy trì không được bao lâu." Lâm trưởng thanh nghe chút, liền kiên nhận phân tích nói, mặc dù lâm gia chúng ta, không sai biệt lắm có mấy triệu phàm tục tộc nhân, nhưng là khử trừ, lão nhân, tiểu hài, cùng đã mất năng lực sinh dục trung niên nhân, nhân, không sai biệt lắm chỉ còn lại có 1 phần 4 vừa độ tuổi nhân khẩu. Còn phải lại bỏ đi một chút không có hôn phối người trẻ tuổi, tỷ lệ này thì càng thấp. Hiện tại gia tộc có thể có 10 vạn đối với, có sinh dục năng lực phàm tục tộc nhân, nên cảm ơn trời đất. Cái kia mỗi sinh dục một cái tộc nhân mới, ban thưởng 100 lượng bạc ròng, cùng 10 mâu dụng đồng, kỳ thật thật không nhiều. Một viên linh thạch hạ phẩm đều có thể hối đoái 1000 lượng bạc ròng, thổ địa phương diện, lâm gia thì càng nhiều, cùng lắm thì tổ chức một nhóm người khai hoang là được. Mà lại coi như cái này 10 vạn đối với phàm tục tộc nhân, hàng năm đều có thể sinh dục một cái tân sinh mệnh, gia tộc cũng chỉ không giao nhận ra 10. Không không không mai linh thạch hạ phẩm mà thôi. Mọi người suy nghĩ một chút, gia tộc nhiều nhiều như vậy tộc nhân mới, có như ngàn rằm mới tìm được một, lâm gia hàng năm cũng hẳn là có thể gia tăng 10 vị có linh căn tu sĩ đi. So với hiện tại hàng năm phàm tục tộc nhân bên trong chỉ có thể ra một hai cái, hai ba cái còn mạnh hơn nhiều đi. Lại la lại thêm Cựu Phong Sơn Chúng ta những tu sĩ này trực hệ hậu đại, cái kia hàng năm mới tăng tu sĩ, nên có mười mấy người đi. Về phần đo ra có linh căn ban thượng, kỳ thật cũng không nhiều. Cho đo ra có linh căn phẩm tục tộc nhân cha mẹ, ban thượng cường thân đan, duyên thọ đan, loại hình đồ vật đối với chúng ta tới nói, cũng chỉ là một chút bất nhập lưu đan dược mà thôi. Nhưng là đối bọn hắn tới nói, lại là bảo vật khó được, có thể càng thêm có lực mà tăng lên bọn hắn, vì gia tộc gia tăng máu mới động lực. Cho nên Vương diện này chi tiêu, kỳ thật cũng vô cùng nhỏ. Ngược lại là, tộc nhân mới thân phận ngọc bài bên trong, gia tộc điểm công hiến, từ 100 điểm nâng lên 500 điểm. Cái này chi tiêu sẽ hơi lớn một chút, nhưng cái này cũng là nhất định, bằng không bọn hắn mới đến, lại không có trực hệ trưởng bối dựa vào, muốn thu hoạch được tài nguyên, vẫn tương đối khó khăn. Cho nên cái này 500 gia tộc điểm cống hiến, nhất định phải ra. Dạng này cũng có thể để bọn hắn đối với gia tộc càng thêm tán thành, tự nhiên cũng sẽ đối với gia tộc càng thêm trung thành. Lâm trưởng thanh ngột giải thích xong, ở đây toàn bộ người đều khắc sâu giải cái này biện pháp ưu khuyết thế. Căn bản không ai phản đối nữa, cho nên cũng coi là nhất trí thông qua được. Sau đó hạng thứ hai, chính là đề cao tộc nhân đãi ngộ, chủ yếu bao quát mở ra một chút cao dài công pháp cũng giảm xuống hối đoán chúc cơ đan mà cửa. Một hạng này cơ bản đạt được tuyệt đại bộ phận người đồng ý, tự nhiên cũng thuận lợi thông qua được. Chỉ là rất xuống biên độ cũng không lớn, chỉ có 2 tầng mà thôi. Nói cách khác, nếu như trước kia cần 3 vạn gia tộc điểm cống hiến, hiện tại chỉ cần 24.000 điểm cống hiến là đủ rồi. Không nên xem thường cái này 6000 điểm cống hiến, một cái tiểu gia đình đều cần nhiều năm thời gian mới có thể kiếm được. Về phân hạng thứ 3, tranh luận là kịch liệt nhất, bởi vì gia tộc này thi đấu, chủ yếu nhắm vào chính là luyện khí kỳ tộc nhân. Lâm Trường Thanh thiết kế là 3 năm một lần, trước 3 tên phần lượng, chính là linh thạch cùng chúc cơ đan thoáng một cái liền bị tuyệt đại bộ phận người phản đối, cho là gia tộc mặc dù bây giờ có mấy chục mai tu lượng, nhưng không nên như vậy tiêu hao, cho nên người phản đối đặc biệt nhiều, cuối cùng tranh luận kết quả, chính là sửa đổi niên hạn, gia tộc thi đấu từ 3 năm một lần, biến thành 10 năm một lần, cái này mới miễn cưỡng thông qua. Vì cái này ba loại biện pháp, đám người thảo luận một ngày, từ gia tộc nghị sự đường lúc đi ra, Lâm trưởng thanh rốt cục thở dài một hơi. Như là đã thông qua được, vậy liền phát ra thông cáo, cũng giao cho phía dưới tộc nhân đi áp dụng là được rồi. Muốn xem đến hiệu quả, còn cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thế là trong mấy mắt, nửa năm liền đi qua. Tin tức tốt là, Lâm Trường Thanh lại nhiều một trai một gái, lần lượt nhã cho hắn sinh một đứa con trai, lấy tên cứ gọi Lâm Nguyên, Mục Tiểu Tiểu cho hắn sinh một đứa con gái, lấy tên gọi Lâm Tình, đây là Lâm Trường Thành trước kia liền nghĩ kỹ, trực tiếp liền lấy ra để sử dụng. Bất quá còn không chỉ, Lý Hương Đình hiện tại lại có, chỉ là bao nhiêu tháng mà thôi. Dù sao Lâm Trường Thanh hiện tại trong sân, mỗi ngày đều náo nhiệt rất, mẫu thân, cô cô, muội muội, ba vị đạo lữ cùng ba tên tiểu gia hỏa, lại thêm phụ thân cùng gia gia ngẫu nhiên cũng tới, thật là tràn đầy khói lửa nhân gian, việc không giống tu tiên gia đình bất quá Lâm Trường Thành chính mình ngược lại là vô cùng ưa thích, hắn thật thích vô cùng tất cả người nhà đều ở bên cạnh thời gian. Cảm giác đặc biệt vui vẻ cùng phong phú, chỉ tiếp nhị thuốc một mực tại chấp hành nhiệm vụ bí mật, không có cách nào trở về đoàn tụ, có đôi khi Lâm Trường Thành thật đặc biệt nghi hắn, chương 771. Đại kết cục, cả tộc Phi Thăng. Chương 771, đại kết cục, cả tộc Phi Thăng. Trong nháy mắt, 20 năm lại qua. Đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, đầu tiên chính là Lâm Trường Thành con cái. Ba vị đạo lư, tổng cộng cho hắn sinh ra 6 cái hài tử, vừa lúc là 3 nam 3 nữ, mà lại bọn hắn toàn bộ đều có liên can bất quá linh căn tốt nhất, hay là lão đại Lâm Vinh Hải, khí hậu vàng tam linh căn, còn lại đều là tứ linh căn, có thể là ngũ linh căn. Cứ như vậy, Lâm Trường Thanh đều đã phi thường thỏa mãn, tối thiểu nhất không cần tiếp nhận cốt nhục tách rời thống khổ. Mà lại hiện tại lão đại Lâm Vinh Hải cũng đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, đang đánh bại linh lực, chuẩn bị chúc cơ sự tình. Tu vi kém nhất chính là lão ngũ lâm linh viên, luyện khí 6 tầng tu vi. Bất quá Lâm Trường Thanh để 6 cái hài tử, toàn bộ đều kiêm tu lôi đỉnh chân kinh, dự định rút bọn hắn, đều làm ra thượng phẩm lôi linh căn đến. Dù sao để hắn tự bỏ bất kỳ một cái nào hài tử Đó là sự tình không có khả năng, hắn cũng làm không được. Chỉ là hắn cũng biết, loại chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên để bọn nhỏ, tận lực không cần ở bên ngoài thi triển. Thượng phẩm Lôi Linh căn sự tình, là trải qua gia gia tự mình khảo thí thành công, hoàn mỹ phục khắc Lâm trưởng thành kinh lịch. Nay mới khiến bọn hắn bất tin, thật có thể thông qua loại phương pháp này, lấy cố ý hình thức tạo ra Lôi Linh căn. Phương diện thứ hai, chính là lão tộc trưởng 10 năm trước, tại Lâm trưởng thành trợ giúp phía dưới, hữu kinh vô hiểm thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Mà Lâm trưởng thành gia gia Lâm Phồn Đạo, một năm trước cũng đồng dạng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thuận lợi tấn giai tự phụ. Bộ dạng này Lâm gia tổng cộng liền có ba cái tự phụ tu sĩ, một là thật đầu ngọn rõ vô lượng, tự phụ đại điển đều cử hành hai lần. Lại thêm Lâm Trường thành cái này siêu cấp chiến lược tọa trấn, những năm này cơ bản không có người dám đến trêu chọc Cửu Phong Sơn Lâm gia. Dạng này vì gia tộc phồn diễn sinh sống, sáng tạo ra phi thường có lợi điều kiện, cũng vì Lâm gia phồn vinh cùng hưng thịnh đặt cơ sở vững chắc. Phương diện thứ ba, tại cái kia ba cái biện pháp thực hành đằng sau, 20 năm qua, Lâm gia thực lực đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng nhất chính là ở trong danh sách tộc nhân số lượng, đã tiếp cận chừng 1000 người đồng thời những năm này, lại ra hai cái địa linh căn tộc nhân, bọn hắn tự nhiên là bị Lâm gia trọng điểm nuôi dưỡng. Mà trên mặt nổi, Lâm gia đã có được vượt qua 60 vị tu sĩ chúc cơ, đồng thời cái này còn không chỉ. Lâm gia còn có 3 bên ngoài bí mật phát triển chi nhánh gia tộc, không có thống kê trong này, nếu không số lượng khẳng định càng nhiều, ít nhất tu sĩ chúc cơ hẳn là hơn trăm. Thuận tiện nói một chút, Lâm trưởng Thành lợi dụng Lâm gia tộc trưởng danh nghĩa, bí mật đến 3 cái chi nhánh gia tộc tuần sát qua mấy lần đồng thời tại chi nhánh gia tộc trụ sở phụ cận, để Lâm trưởng Liễu lưu lại không gian đạo tiêu, cho nên mới hướng đều phi thường thuận tiện. Vậy dĩ nhiên chính mình nhị thúc người một nhà, cũng khẳng định là phi thường quen, thậm chí Lâm trưởng Thành hai cái đệ đệ muội muội, cũng là hắn mang về nhà gia tộc có thể nói lâm gia thực lực bây giờ đã là từ trước tới nay cường thịnh nhất trạng thái, dù sao lâm gia chúng quanh gia tộc toàn bộ đều là jun level 7, nhưng lại không dám có cái gì quá rõ ràng tiểu động tác, bằng không những này nhỏ nhỏ tộc cơ gia tộc khả năng không hiểu đấu, trong nháy mắt liền sụp đổ. Bởi vì đây là có cái vết xe đổ, cho nên bọn hắn toàn bộ đều đàng hoàng rất, ngược lại là tranh nhau trẻ lớn, muốn đem gia tộc vừa độ tuổi nửa tu đến lâm gia đến, còn Liêu Mạn muốn cho lâm gia nửa tu gả cho đến bọn hắn nơi đó. Mà lại đáng giá nhất nâng lên chính là lâm trưởng thành cô cô cùng muội muội Những năm này đến nay bị các lộ thanh niên tuấn kiệt điên cuồng theo đuổi đáng tiếc hai người bọn họ, đem trọng tâm đều đặt ở tu luyện phía trên, đối bọn hắn cũng nhìn không thuận mắt, cho nên đến bây giờ còn là độc thân. Cái này Lâm Trường Thanh đến là không chuẩn bị can thiệp, dù sao các nàng đều phục dụng Tam Hoa Chú Nhan Đan, về sau đều là cái bộ dáng này. Lại thêm tâm trí của các nàng cũng đều thành thục, chờ cái gì thời điểm gặp được người thích hợp, tự nhiên sẽ đem chính mình gả đi, cái này cũng không cần hắn lo lắng đến lúc đó ba cái nữ nhi cũng đều trưởng thành, kế thừa cha mẹ dòng phương ưu lương ngần, toàn bộ đều là ngoạt bắt đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người áo bông nhỏ lại thêm các nàng phụ thân cùng tổ phụ thân phận, người theo đuổi đồng dạng cũng là nhiều vô số kể. Mà đối mặt các nàng rất nhiều người theo đuổi, Lâm Trường Thanh lão phụ thân này, hắn không thể đem những người này đều đập thành thịt nát, miễn cho bọn họ chạy tới hắc hắc nữ nhi của mình. Cái thứ tư phương diện, chính là hắn vì chính mình an bài ám thủ, mặc dù 20 năm qua, Lâm Trường Thanh mặt ngoài chưa bao giờ từng rời đi Cửu Phong Sơn. Nhưng là trên thực tế, hắn thông qua Lâm Trường Liễu, thường xuyên đến hướng tại đại lục các nơi, cũng đem chính mình tiến nhiệm nhất bốn cái thủ hạng, toàn bộ phái ra ngoài cung cấp linh thạch cùng linh vật để các nàng cho hắn kiếm lợi linh thạch, đương nhiên Lâm Trường Thanh khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Những năm này đến nay, bọn hắn đã đem nội không gian một bộ phận sản xuất linh vật, cũng có săn linh thạch đồng thời là Lâm Trường Thanh góp nhặt không ít, thích hợp tứ giai pháp bảo, cùng một bộ phận cao giai vật liệu, đương nhiên những cái kia lôi thuộc tính linh khí, linh thể càng nhiều, dù sao lâm gia nhiều người như vậy tu luyện lôi đỉnh chân kinh, đối với cái nhu cầu này số lượng là lớn nhất. Mà 20 năm trôi qua, Lâm Trường Thanh chính mình chuyên cần khổ luyện, lại thêm Bạch Hoa tú hồn kỹ, cùng cái khác linh vật trợ giúp phía dưới. Hiện tại Ngũ Hành Hỗn Độn Đồ Kinh đã tu luyện đến tự phụ cảnh giới đại viên mãn. Tỷ thôi đều có thể chuẩn bị tấn giai kim đan, mà Lôi đỉnh chân kinh phương diện, tốc độ kia thì càng nhanh, từ khi có Lôi đỉnh luyện thân pháp đằng sau, Lôi đỉnh khiếu huyết mở tốc độ, thật siêu cấp nhanh. Bình quân lấy hàng 5 6 đến 7 cái tốc độ tăng trưởng, tự phụ kỵ cần mở 108 cái khiếu huyết, sớm tại 3 năm trước đây, liền đã hoàn thành. Hiện tại hắn tổng cộng có 210 nhặt 6 cái Lôi đỉnh khiếu huyết, đồng thời những này khiếu huyết toàn bộ đều là phát triển tới. Dù sao 3 năm thời điểm, Lâm Trường Thanh cũng sẽ không nguộm phí hết, hiện tại chỉ cần tại mở một cái Lôi đỉnh khiếu huyết, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp. Cho nên hắn một mực không có làm một động tác này, hiện tại hai loại căn bản pháp đều đã tu luyện đến tiến không thể tiến tình trạng. Bởi vậy hắn bước kế tiếp chính là chuẩn bị tấn giai kim đan, mà lại hắn sau khi suy tính, cảm thấy hẳn là trước dùng ngũ hành hỗn độn kinh kết đan, sau đó mới là lôi đỉnh chân kinh. Sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì lúc đó lôi đỉnh chân kinh tu luyện tới 210 nhặt sáu cái khiếu huyệt hoàn thành thời gian. Lâm Trường Thành từng tại trong lòng suy nghĩ một chút, chưa đột phá lôi đỉnh chân kinh công pháp, để cho mình có được chân chính kim đan cấp chiến lực. Không nghĩ tới ý nghĩ này mới vừa dậy, chính mình tiên tiên công đức đức trấn nhãn, vẫn tại cuồng loạn lấy, so phía trước hai lần dự cảnh, nhạy còn muốn lợi hại hơn. Lúc kia Lâm Trường Thành liền biết không có khả năng làm như vậy, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn cũng sẽ không như vậy cứng, cùng Lao Thiên đối nghịch. Thế là rất thẳng thắn trong tâm, chỉ là đem tu luyện trọng tâm, điều chỉnh làm phát triển Lôi đỉnh thiếu huyết. Hiện tại hai loại căn bản pháp, rốt cục đều đã đại viên mãn, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đến siêu cấp môn phái Thần Mục tông nơi đó. Tại Thần Mục tông ngoại vi phường thị, thuê bọn hắn đối ngoại mở ra động phủ cùng độ kiếp đại trận. Vì chuyện này, Lâm Trường Thanh đã điều động Hứa Mị nương cùng Triệu Lệ Ngọc đi trước xung phong. Sắp nhận không có vấn đề đằng sau, hắn mới có thể tự mình tiến về. Tin tưởng lần này độ kiếp, hắn chuẩn bị đến như thế đầy đủ, hẳn là không thành vấn đề cho từ thần mục tông trở về thời điểm, hắn chính là chân chính tu sĩ kim đan, chỉ bất quá thân là thành viên tông thế lực phụ thuộc, hắn cảm thấy hay là đừng cho người khác biết tốt, mà hắn cũng có lòng tin, về sau dẫn đầu lâm gia, đi hướng cảng thêm phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Thậm chí cuối cùng mượn nhờ Lâm Trường Diệu, đến thực hiện cả tộc phi thăng, cũng là phi thường khả năng thực hiện mục tiêu đến tận đây hết trọn bộ kết. Giới thiệu truyện, Trường Sinh, bắt đầu từ tạm dịch nuôi gà. Truyện tu tiên, nhịp chậm, sắp. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Chi hạ